chương hai trăm linh bảy cùng thần quyết đấu đúng lúc này cho i dung ở h ùn bỗng nhiên dỗi ra một cái tay đến chụp tại trương trí viễn trên m u bàn tay cái sau hơi s ư ớ n g s ở nhìn thấy đối phương lấp lóe tầm mắt hắn lập tức rõ ràng chính mình phải làm gì trương trí viễn vượt qua lòng bàn tay đến cùng nàng năm ngón tay g i a o ra cùng một chỗ cũng cầm thật chặt nàng cho i dung ở h ùn cũng tại lúc này hai mắt nhắm lại ba hai một đếm ngược kết thúc nháy mắt màu vàng vòng sáng lại một lần nữa xuất hiện ở phi cơ đình chót nó giống như thiên sứ c ổ n sáng trong chớp mắt liền mở rộng đến khoảng cách mấy trăm mét bất quá lần này nó không có giống hoa quỳnh như vậy cấp tốc h é o tàn bởi vì tại cùng một thời gian chiêu dương cũng phát động năng lực của mình hắn khóa chặt lại dẹt sắc, lộ vị gì ạ cho i d u n g ở h ùn cùng tiết tuyển bốn người linh hồn đem bọn hắn cùng nhau mang đi nhạc viên thế giới thời gian khóa cũng tại thời khắc này lịch chuyển tới dị thế giới thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động mà địa cầu một bên thì xa vào đến sâu nhất trì trệ bên trong phần này trì trệ hiệu ứng mạnh cơ hồ có thể coi là hoàn toàn đ ứ n g im trong máy bay bốn người không n ú c n í c phản phất bị ma pháp đông lại mà lên vương màu vàng, vàng vòng sáng cũng giống như thế trung tâm của nó điểm khóa chặt tại cách xa mặt đất ba mươi chín năm mươi m trên cao đây cũng là s a hoàng bom chân chính dự thiết lập làm nổ độ cao choi dung ở hùn kinh lịch ngắn ngủi đầu váng m ắ t hoa cảm đằng sau đông nhiên phát hiện chính mình đã ngồi tại trong xe việt giã ngoài cửa sổ làm mê vụ tan hết màu vàng xanh lá đồi núi cùng nơi xa dần dần tới gần hình dắn ánh sáng màu đỏ nhanh t h ậ p tự giá ở chỗ phía sau bên trên chủ điều khiển bên trên hệ lò đi thúc giục nàng gật gật đầu xoay người đi s ở chỗ ngồi phía sau lại bởi vì tay chân không cân đối ngã sấp xuống tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên đáng chết thân thể tựa như không nghe sai khiến đ ồ n dạng bộ này thân thể so với nàng quen thuộc dùng cao gần hai cái đầu bàn tay tổng lớn lại thô g á p s ư ơ n g ngón tay liên tiếp rõ ràng rõ ràng là cái nam nhân tay nàng tiến vào chính là trao tiên sinh thân thể liên quan tới điểm này cho dung ở hùng đã sớm biết bởi vì căn cứ người chủ trì lời giải thích lúc ấy trên xe chỉ có tà ma tiểu thư z cùng trao tiên sinh ba người tà ma tiểu thư là đặc thù đờ l a y e r vô pháp cùng hưởng thân thể z làm g ấ p thể đồng thời duy trì trạng thái hôn mê đối với nhiệm vụ càng thêm có lợi người chủ trì cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn như vậy đắp nạn mới thể xác bởi vậy chỉ có nhường nàng khống chế trao tiên sinh thân thể cùng tà ma tiểu thư hai người chấp hành đột kích nhiệm vụ đến nỗi trao tiên sinh bản thân linh hồn người chủ trì biểu thị không cần lo lắng bởi vì đây cũng là vị quan phương nhân vật đối với n ê n nói pháp mọi người không có chút nào cảm thấy ngoài ý m u ố n nhạc viên thực tế đại biểu cùng vận mệnh chỉ môn giám đốc nếu như là một tên bản địa thổ dân cái kêu mới gọi kỳ quái đâu chơi dung ở hưng đại nao xác thực làm tốt k h ô n g chế một cái hoàn toàn không tiện tay thân thể chuẩn bị tư tưởng nhưng không phải là nàng tiểu nào cũng thản nhiên tiếp nhận điều ấy trên thực tế cái này thích hứng quá trình so với nàng dự đoán càng khó khăn nàng trống nhiều lần đều không thể từ trên chỗ ngồi đứng lên thân thể cuối cùng vẫn là hễ lo đi mở dây an toàn một tay lấy nàng đỡ thẳng tiếp lấy túi người từ phía sau c h â u ngồi lấy ra thập tự giá nhét vào trong tay nàng đến nỗi vẫn nằm ở phía sau ghế ngồi trên ghế ý thức chưa quy vị x giờ phút này đã không ai lo lắng hắn ánh sáng màu đỏ đang đến gần biên giới tiến đến vị trí của các ngươi còn thừa lại ba mươi giây người chủ trì cảnh cáo âm thanh trực tiếp từ chỗ sâu trong óc văng lên ta đang thử choi dung ở ủ n cũng không o á i hoài tới đi nịt dây nịt tan toàn hai tay đem thập tự giá ôm vào trong l ự c bắt đầu dùng ý thức tới c ộ n minh cái này ố u rỗ bổ rỗ cho nàng phản ứng lại có chút lạ lẫm nó đối với choi dung ở hùn sơ bộ do dự tựa hồ như là mong muốn tiếp nhận ý thức lại cảm thấy nàng cùng đi qua người kích hoạt không giống nhau lắm hai mươi giây hệ lọ đi đã khởi động tay cầm động cơ xe phát ra ô ô tiếng gầm gừ cách đó không xa ánh sáng màu đỏ giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng bọn chúng thậm chí ngẩng đầu lên tranh nhau chen lần hướng về phía trước và mẹo chỗ qua đều là một mảnh đỏ thấm mà ô rô bồ rồ vẫn không có triển khai choi dung ở hùn đã ý thức được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào ô rô bồ bê nhìn xem xếp hạng dựa vào sau nhưng nó mới là chính mình cái thứ nhất tiếp xúc đến bí pháp thần khí ngày đó tại thánh đường trụ sở dưới đất bên trong nàng dùng huyết lục của mình đổi lấy đối phương tán thành mà đối phương cũng nhớ kỹ dáng dấp của nàng hiện tại mặc dù linh hồn không thay đổi thân thể lại phát sinh cực lớn cải biến trực tiếp từ nữ nhân biến thành nam nhân cũng khó trách phản ứng của nó sẽ như thế do dự người nhà rõ ràng không có sinh vật trên ý nghĩa ánh mắt làm gì còn muốn nhớ kỹ cộng tác bề ngoài chỉ nhớ linh hồn không được sao nhưng bây giờ nàng lại từ đâu bên trong đi làm một bộ dân bản xứ thân thể choi dung ở hùn không thèm đếm sỉa nàng đem suy nghĩ hoàn toàn chìm vào thập tự giá bên trong ảo tưởng chính mình không còn là hư vô mờ mịt ý thức mà là một cái có tay có ch mà nàng dùng cái này tưởng tượng ra được tay một cái nắm đồng dạng tưởng tượng ra được ô r ồ bộ r ồ cổ đưa nó lôi đến trước mặt mình chứng to mắt cho ta thấy rõ ràng hiện tại kêu gọi người của ngươi chính là trước đó chăn nuôi ngươi huyết đ ụ c chủ nhân gì đó ô r ồ bộ r ồ ta nhìn ngươi gọi mắt mù rắn tốt rồi nàng ở trong ý thức chửi ẩm lên lên tiếng ô r ồ bộ r ồ bê ánh mắt lập tức mỏ theo bóng đèn lớn tiếp lấy lại rung lên cái đôi mười giây hệ lò đi ngươi t ù y thời chuẩn bị thoát n g triều dương dặn dò ngươi lai tả ma tiểu thư tên thật gọi lò đi sao lúc này chơi dung ở h n bỗng nhiên chọn mắt nói thật có lỗi nhờ ngươi nói xong nàng giơ lên thập tự giá dùng sức đập nát kính chắn gió phía trước đem dài một mặt rỗi ra ngoài cửa sổ sau đầu cũng theo đó chia ra thành hai nửa đưa nàng cánh tay bao khỏa trong đó tới đi chúng ta đi một đạo màu vàng vòng sáng tại đầu xe vị trí triển khai nó kích thước không lớn chỉ có hai m năm trái phải vừa lúc có thể dung nạp một cỗ xe dịp t h ô n g qua bất quá so với máy bay đỉnh chóc g u n g sáng nó lộ ra ngưng thực ổn định rất nhiều không cần nàng nhắc nhở ế lọ đi đã bỗng nhiên đạp xuống chân ga bung ra bộ ly hợp xe lập tức xông về trước da một đầu đụng vào nhào tới trước mặt ánh sáng màu đỏ bên trong loại ô tình h huống này nàng sớm có đ á n trước dù sao gạ dịu đã vì bọn họ chuyến ra một đầu hoàn chỉnh con đường nàng hướng phía bầu trời phương hướng kéo ra chút xuống miệng nhường bí pháp thần khí không còn làm một cái lưu trữ năng lượng thiết bị mà là xem như một đầu thuần túy vận chuyển đường ống đến dùng tiến lên bên trên ra lộ tuyến đường ánh sáng màu đỏ ngập một cái cứ việc công hiệu quả không giảm nhưng đối với trên xe hai người đã mất đi uy hiếp hệ ẹ lọ đi lái cỗ xe một đường chạy như đ i ê n nổi giữa không t r u n g q u n t mỏ cũng càng lúc càng lớn các nàng hiện tại cần ngầm đầu lên mới có thể nhìn thấy ngọn núi này t r ù y toàn cảnh nó mặt đất bộ phận phẳng phất nấm độc phiên xây che khuất hơn v â n nửa tầm mắt mà phía dưới mũi nhọn cách xa mặt đất sẽ không vượt qua năm trăm mét đạo kia sẽ rách bầu trời vết nước liền đặt ngang tại mũi nhọn phía trên bên trong thật giống có đồ vật gì muốn đi ra hệ lọ đi nhìn qua đỉnh đầu bóng tối lẩm bẩm nói vết nước so khi mới xuất hiện dáng vẻ rộng không ít chút xuống đỏ thấm tháp nước cũng biến thành càng ngày c thật giống tại đường hầm chung quanh hình thành từng đạo tơ lụa dệt thành màn tre tại màn tre trung ương hai người tựa hồ nhìn thấy một cái đang nhúc ních to lớn tự vật nó chóc đỉnh hình dáng đã vượt qua khe hở bên d ư ớ i hình thành một chỗ rõ ràng nô lên mà kẽ nước nội bộ hỗn độn lại ngay cả thành một t r ư ờ n g kinh mạch dày đặc màng để nó nhất thời khó mà xuyên thấu song phương đều đang không ngừng đấu sức màng bên trên mỗi đứt gãy một cái kinh mạch liền sẽ phun ra máu tanh t h ă n g nước cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng nhường hai người cảm thấy dùng mình bởi vì màng t e chắn c h o dung ở n không cách nào thấy rõ khe hở bên trong n ú c ních đồ vật đến cùng lúc gì đó nhưng nàng có thể xác định cái kia tuyệt không phải nhân loại hoặc là nói loại người hình sinh vật giờ phút này nàng đối với t i ê n thần vô pháp bị lời nói hình d u n g khó mà dùng trí tuệ phỏng đoán miêu tả có rồi càng sâu một tầng lý giải nếu như đây chính là cái gọi là t i ê n thần như vậy tín đồ của nó sẽ như thế điên cuồng cũng liền lộ ra đương nhiên ngắn ngủn mấy chục giây xe dịp liền từ lơ lửng quặng mỏ bóng, bóng tối biên giới vọt tới mặt đất hố long trước phía trước chính là vách núi không thể lại tới gần hệ lọ đi cao giọng nói ra rõ ràng tiếp xuống liền giao cho ta đi c h o dung ở hùn thu hồi tầm mắt để cho mình tiến vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái liền như là đi qua vô số lần thi đấu cho chơi nàng luôn có thể tại cuối cùng cho đối thủ một kinh hỷ tại từ nơi sâu xa nàng bắt được một cái khác đang đợi nàng chỉ lệnh bí p h á p thần khí thật giống như nàng tìm về chính mình một cái tay khác cũng không cần quá nhiều lời nói cùng tâm tư vẹn vẹn v ừ a chuyển động ý nghĩ nàng liền đã dẫn dắt đến đối phương hướng thời gian chạy thượng du xuất phát năm 1961, c h ư ơ n g 208, n h ư ờ n g thế giới thiêu đốt buổi sáng 11 giờ một khung từ bán đảo cộ lạc căn cứ cất cánh tu 95 m á y bay ném bom bay đến đảo dù ý đi trên không toàn thân nó hiện lên màu trắng bạc tại mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh người điều khiển mạ dị mẹ chúng ta xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ dò xét phía dưới G2 thí nghiệm tràng máy bay giờ phút này ở vào 1 ư 0 0 một m trên cao mục tiêu hòn đảo thật giống như một đầu dài nhỏ bò sát phủ phục tại trong biển rộng đầu nó là biểu tượng băng phong màu trắng cái đôi vẫn bảo lưu lấy một vòng á m lực mà G2 liền bị thiết trí tại màu trắng cùng màu xanh lá chỗ giao giới k h í trời tốt chúng ta cần phải có thể thưởng thức được hoàn chỉnh bạo tạc quá trình chỗ ngồi kế tài xế bị va nộ vi nói ra quan sát sự tình liền giao cho một cái khắc khung máy bay đi làm đi chúng ta quay đầu mắt nhìn phía sau chỗ ấy còn có một khung tu m ư ngay tại theo đôi chính mình chủ yếu của nó nhiệm vụ là quan c h ắ c bạo t ạ c cũng thu thập bạo t ạ c gió đồng thời quay chụp xuống lần này thí nghiệm toàn bộ quá trình đây cũng không phải là gì đó thích hợp quan sát đồ vật ta chỉ hy vọng chạy càng xa càng tốt ngươi đang nói gì đấy chúng ta đây là từ c o n mẹ cồn sáng tạo lịch sử tính thời khắc mà chúng ta đều là người chứng kiến không nên nhìn lâu liếc mắt sao biết rõ phía trên tại sao t u y ể n ta làm người phụ trách sao mạ dị huệ lơ đánh n ú n n u ô i bay đó là bởi vì căn cứ hy vọng ta có thể đem các ngươi đều an toàn mang về lúc này trong hai nghe chuyển đến vô tuyến điện sĩ quan truyền tin báo cáo âm thanh căn cứ vừa rồi hạ đạt ném bom cho phép mệnh lệnh an 602 bảo hiểm đã giải trừ rõ ràng hắn lập tức khé đẩy cần điều khiển hiện tại hạ xuống độ cao tiến vào dự định ném bom vị trí an 602, n g ư ờ i bên trong càng thích gọi nó một cái khác tên hiệu bit ivan theo hắn biết được tin tức đây là nhân loại từ trước tới nay chế tạo ra uy lực to lớn nhất bom kinh khí đương lượng vượt qua năm mươi triệu tấn tờ nợ tờ toàn diện áp đảo tây thái đế nước tại pháo đài hành động bên trong thử nổ một hệ liệt hạch bom không hề nghi ngờ khi nó bị nổ tung một khắc này toàn bộ thế giới đều biết nghe được thanh âm của nó mà tổ quốc cũng biết hái được mạnh nhất vũ khí hạt nhân vòng người quế bây giờ cái này tên to sắc liền gắn kết tại hàn dưới phi cơ bất quá nó uy lực mặc dù kinh người thể tích cũng đồng dạng không nhỏ n ặ n g hai mươi bảy tân dài tám mét kích thước chỉ có thể bên ngoài treo tại chiến lược máy bay ném bom dưới bụng phi cơ còn nhất định phải đối với máy bay làm ra tương ứng cải tạo cái này khiến nó thực chiến hiệu quả hạ xuống mấy cái đẳng cấp xem như chúng ta mạ dị huệ đã có thể cảm nhận được đạn đạo mới là loại vũ khí này tốt nhất vật dẫn tương lai vũ khí phương hướng phát triển hắn là càng khéo nhó hơn càng nhanh gọn chính xác hơn nếu như không có cách nào nhét vào đạn đạo bên trong nó sẽ rất khó ứng dụng đến đối phó tà ác để quốc trung cực đại chiến bên、trong. độ cao 10.500 m é t r i vạn、e、độ vị h số độ nói đương nhiên cái này đều không phải hắn nên cân nhắc vấn đề tin tưởng những cái kia nhà khoa học so hắn càng hiểu như thế nào chế tạo vũ khí hắn hiện tại cần chuyên chú hoàn thành lần này thí nghiệm nhiệm vụ bảo đảm chuyên gia có thể được đến bọn hắn mong muốn số liệu mạ dị huệ đem máy bay đổi thành bay ngang cũng ra hiệu tay ném bom tùy thời có thể ném bom rõ ràng hai mươi sáu tiến hành cùng lúc tay ném bom tìm được một cái thích hợp ném bom cơ hội t r ỉ n h trọng kéo xuống ném mạnh cửa sập theo cắn vào thiết bị tách rời ken kép tâm thành trọng lượng trên diện rộng giảm bớt sau thân máy bỗng nhiên hướng lên vừa nhất mạ dị n g u ệ mắt liếc kim đồng hồ thời gian chính chỉ hướng 26 phút 50 giây hết thể nhân viên phi hành đoàn chú ý bản cơ hiện tại tốc độ cao nhất rút lui làm tốt phòng trùng kích chuẩn bị nói xong hắn đem động cơ lực đẩy mở đến lớn nhất tại bốn đài động cơ tiếng nổ bên trong khung máy phát ra bị động lại giòn vang nghe tựa như là có người tại đánh n ô n ra lo không ta nhìn thấy nó ị vã nộ vị dán tại cửa sổ bên trên tập trung tinh thần nhìn chăm chú phía sau trời ạ nó thật đẹp mạ dị nhẹ cũng bất thì giờ nhìn nhìn giờ phút này biết ivan đã mở ra sau khi phương giảm tốc dù chính chậm r i hướng dự định độ cao lớp tới xa xa nhìn lại tựa như là một đoá thái dương hoa mang tốt ngươi phòng hộ bị mắt cẩn thận bị ánh sáng đốt bị thương ta biết trung tá nhường ta lại nhìn một hồi tay lái phụ niệm niệm không ngừng nói ngay tại tu chín mươi lăm đã rút khỏi tung ra điểm hơn bốn mươi km thân m á y bắt đầu chuyển hướng lúc ị vạn hộ vi đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô ông trời ơi đó là vật gì mạ dị mẹ vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại lập tức cũng xứng sở tại nguyên chỗ h ã n cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình chỉ thấy tại đảo dù y đi trên không không được ý nghĩ này mới vừa thoát ra một đoàn so ngàn vạn cái mặt trời còn muốn sáng tỏ hỏa cầu đột nhiên nở rộ ra nó nháy mắt nuốt hết trời cùng đất giới hạn làm cho cả thế giới đều chỉ còn lại vô tận ánh sáng nhưng rất nhanh hắn liền phát rắc được không thích hợp chỗ phía trên hỏa cầu cùng sóng khí còn tại bành trướng phía dưới cũng đã đen kịt một màu kia là tại mánh liệt chiếu sáng trên lệch xuống ánh mắt đối với sáng tối khu vực tự thích h ư ớ n g đền b ù vấn đề là trên cao nổ tung bom làm sao có thể chỉ ở một bên phát sáng mạ dị nguệ bất chấp nguy hiểm để lộ phòng hộ bị mắt dù mắt thường nhìn thẳng khu vực nổ mà xa xa cảnh tượng nhường hắn trận mắt h ố p m ộ m to lớn vô cùng bạo tạc khối không khí chỉ còn lại nửa khúc trên phản g vất quả táo bị người từ giữa đó v á t ra đạo kia kỳ diệu vòng sáng cũng biên mất không còn chút tung tích mà mười giây trước đó cực lớn c ặ n mò gờ dần bóng tối phía dưới hai người ngay tại vì cứu vất lâu đài b dưới l chơi dung ở hùn đem mở ra thông đạo khóa chặt tại ba mươi phút ba mươi giây nháy mắt đồng thời cũng mở ra ổ rộ bổ rộ a phóng thích thông đạo một khắc này tại lịch sử loài người lưu danh năng lượng dòng lũ bị thoáng cải biến phương hướng một cái mắt thường không thể gặp dẫn đạo thông đạo bị tạo dựng lên ga dịu dù cho cuối cùng hết thảy cũng chỉ có thể thu t ậ p được hạm pháo cấp bậc hóa lực bởi vậy chứa đựng sau tập trung phóng thích so trực tiếp vận chuyển uy lực muốn càng mạnh có thể lại nhiều hạm pháo cũng chỉ là thuốc nổ bạo tạc mà choi dung ở hùn muốn thả ra lại là thuộc về ánh sáng mặt trời s a hoàng bom bạo tạc sinh ra năng lượng cùng kích sóng thuận thông đạo phun ra ngoài như là một đạo cự hình ngọn lửa từ dưới đi lên bỗng nhiên và chạm tại quãng mò gờ d ừ n dưới đáy nó vượt qua một trăm triệu độ hạch tâm nhiệt độ cao trong khoảnh khắc nhóm lửa xung quanh hết thảy tự nhiên cũng bao quát xe dịp cho dung ở h ù n cùng d ẹ thân t thể bất quá ở trước đó hệ lọ đi đã trước giờ rời sân chỉ để lại g ô n g tuyết chủ vị trí lái loại này nhóm lửa không nhìn thấy hòa diễm cho dù là kim loại cũng biết sôi trào hóa khí hơi xa một chút nham thạch thì trực tiếp hóa thành nóng chạy chất lỏng tại sóng xung kích tôi thúc dưới hướng ra phía ngoài vào người da Làm ngọn lửa ngọn nuốt hết chương á i nước, trùng mực c một k í đến quặng mỏ cái kia hai ư là tán c trăm linh chín ánh sáng phá màn đêm nó nhảy ra đường chân trời một khắc này thành thị bên trong hết thẻ hướng phía đông mặt tường nóc phỏng toàn bộ bị chiếu lên sáng như tuyết che bóng mặt thì xuất hiện từng đầu thon dài thân ảnh bởi vì quá mức sáng tỏ đến mức bầu trời đều trở nên trở nên ảm đạm mà chân chính cái kia mặt trời cũng bị đạo này ánh sáng chìm xê biến thành một cái tối tăm mở mịt hình cầu mọi người theo bản năng nhao nhao quay đầu lấy tranh né mánh liệt này chiều sáng bọn hắn nhìn thấy chính mình một bên thân thể phản xạ ra ánh sáng trắng trói mắt lộ ra làn ra thậm chí cảm thấy một k i a thiêu đốt đầm nói khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mặt trời không phải là không có đại giới vùng ngoại ô đồng ruộn g cùng nhà tranh bởi vì cách q u ạ n mỏ gần làm ánh sáng mánh liệt phóng xạ đạo quá lúc một chút vật dễ cháy như cỏ cũng may ánh sáng mạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh mấy giây sau bóng tối liền hoàn toàn tàn biến bầu trời cũng dần dần trở lại ban sơ nhan sắc thật giống hết thể đều chỉ là ảo giác đồng dạng bất quá làm ọ i người lần nữa nhìn về phía đông bắc một bên liền biết đó cũng không phải ảo giác tân sinh mặt trời còn tại lên cao chỉ là sáng bóng trở nên không như vậy sáng tỏ đồng thời nó không còn là một cái phiêu bạc không có dễ bán cầu mà là cùng mặt đất chặt chẽ n ú i liền cùng một chỗ mặt đất chẳng biết lúc nào dâng lên một đạo tráng kiện b ụ trụ cùng hỏa cầu đáy đụng vào nhau không biết là nó tại nâng hỏa cầu lên cao còn là hỏa cầu tại lôi kéo nó lên cao mọi người t ả n ra đều t ả n ra mau tìm có thể che chắn chỗ trốn lên thánh đường l n l h ni trước trên quảng trường trở lại thân thể mình tiết tuyền l a lớn hắn huấn luyện ra những hộ vệ kia mặc dù không biết rõ cảnh cáo ý nghĩa nhưng vẫn là xuất phát từ tín nhiệm đi theo kêu to lên đám tu nữ cũng tranh thủ thời gian thả ra trong tay băng vải cùng bình thuốc bước nhanh chạy về phía thánh đường lúc này tất cả mọi người đã có thể nghe được phía đông chuyển đến đủ hủ trầm đ ủ c tiết tuyền biết rõ kia là không khí không ngừng bị sóng xung kích để ép đi sau ra rung động giống như quân bài đỗ mị nổ từng tầm từng tầm hướng lâu đài bờ dư địa n truyền lại cơ c hội là trong may mắn là lâu đài bờ duy hạn rất nhiều phong úc đều là xi、si、măng cốt thép kết cấu bị sóng xung kích v i chúng y nguyên có thể sừng sững không đoá bất quá cửa sổ thủy tinh cánh cửa các loại vật kiện liền không có vận tốt như vậy bọn chúng hoặc là bị chấn á p hoặc là sông bay ra ngoài thật xa thánh đường vì kẻ chạy nạn lâm thời xây dựng lều vải càng bị thổi nã một chỗ mọi người giờ phút này mới ý thức tới cái này kinh thiên động địa tiếng nổ chính là vừa rồi mặt trời phát ra tới đây không phải là gì đó mới ngày mới sinh mà là một lần khó có thể tưởng tượng kịch liệt bạo tạc xem ra tình báo là đúng tiết tuyển v ô v ô đỉnh đầu cho bụi thầm nghĩ trong lòng bí pháp thần khí chính xác chuyển di xa hoàng bom nửa phần dưới năng lượng cũng đưa nó lộn ngược hướng lên bầu trời phong thích cái này khiến đại bộ phận lực phá hoại đều tác dụng tại q u ạ n g mỏ bên trên cực lớn suy yếu nó ngang lực phá hoại mặc dù nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng nhiệt độ siêu cao độ vẫn như cũ sinh ra mãnh liệt bành trướng sóng xung kích nhưng so với đảo dù ý định nếm đến cái kia phát nguyên trang x a hoàng đến nói chỉ có chín châu mất sợi lông nếu như làm nổ thời gian cùng bạo tạc độ cao số liệu kém hơn một chút hiệu quả cũng không biết hoàn mỹ như vậy mau nhìn phù không đ ả o nát cơ thần che chở bầu trời làm sao sập đừng mua gọi đây không phải là gì đó bầu trời là vết nước sập sóng xung kích qua đi mọi người nhao nhao từ ẩn thân chỗ nhô đầu ra nhìn về phía quãn bò gờ dừng phương hướng sau đó bọn hắn nhìn thấy cực kỳ chấn động một màn giờ phút này h ỏ a cầu đã trở nên ảm đạm không ánh sáng như là một đoàn màu đen khói đặc nó chóp đỉnh so tầng mây còn m u ố n cao cho dù là chim bay đều theo không kịp mà thân thể của nó cũng chính là cây kia phóng lên tận trời c ủ a khói bởi vì kéo đến mười phần dài nhỏ đã không đủ để bao trùm toàn bộ c ộ n mỏ khối kia nổi đồng b ề n h dưa không t r ù n g cỡ nhỏ núi đá giờ phút này cũng bại lộ tại mọi người trong mắt nó không còn là một cái hoàn c h ỉ n h hình nón cái này bạo tạc đưa nó nổ đến phá thành m ả nhỏ n h lượng lớn khối vụn giống mất đi trống mỗi rơi xuống mỗi rơi xuống một khối lớn thành thị bên trong cư dân đều có thể nghe được một tiếng văng trầm tựa như cây truy rơi vào trong trước. màu đỏ thám kẽ nước cũng là như thế nó từ vô hình đồ vật biến thành một đầu hình trăng l ư ớ i liềm cơ thể cũng theo ngọn núi vỡ vụn rơi xuống cùng những cái k i a màu u lam huy thạch khoáng mạch hình thành s o sánh rõ ràng ánh sáng màu đỏ đâu ánh sáng màu đỏ thật giống không thấy bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra như t h ấ y quỷ đây hết thể không biết đều là thành vệ quân làm a mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ thảo luận cái này trăm năm khó gặp kỳ cảnh từ quặng mỏ trầm trầm dâng lên đến đại địa xuất hiện ánh sáng màu đỏ lại đến q ặ n mỏ đổ sụt ngắn ngủn mấy giờ bên trong bọn hắn liền tận mắt chứng kiến đầy đ ủ nói khoác cả một đ sau lưng đ ố n g nhiên có người nói tiết tuyển còn chưa kịp bên cạnh hạ kỳ liền đã phi thân nào tới lộ vị gì à? trao tiên sinh không có lừa ngươi đúng không cái sau cởi cùng hạ kỳ ôm nhau còn đưa thay sở sở đầu của nàng ta hiện tại là bất tử c h i thân tiết tuyển đem ánh mắt rời về phía theo sau lưng lộ vị gì à một tên nam tử ánh mắt của hắn rõ ràng lộ ra m ở mịt vô luận là nhìn về phía đám người thời điểm còn là nhìn về phía đông bắc một bên mây hình nấm lúc hắn đều lộ ra tâm thần hoảng hốt tuy nói cùng bản thể khác biệt khá lớn nhưng tiết tuyển còn là lập tức đoán ra thân phận của hắn、Z. Tại tổng hợp phòng không trung tâm trong phát một hội hiện phòng không nghị, bọn hắn hợp cuối á i vô l ậ n như thế nào không n thế được ư đều cứu g đó cùng tại hóa khí. Càng chốt chính là, phe nhạc Việt xuống hắn l viên h sáng m quyết định từ bỏ bản thể của hắn nhường hắn giống lộ vị dị ạ như thế dựa vào đặc cùng thân thể xuống qua đương nhiên hiện tại hắn sử dụng thân thể hiển nhiên là từ căn cứ dự trữ bên trong lâm thời chọn lựa nhìn qua cùng bản thân hắn một chút cũng không c ầ n đối nhìn hắn mê mang dáng vẻ liền biết nhạc viên cũng không có đem việc này trước giờ nói cho hắn tiết tuyển thở dài đi đến dẹp sức trước mặt vô vô bờ vai của hắn thật có lỗi chúng ta chỉ có thể làm như vậy chúng ta đánh bại tà thần sao nam tử thì thả hỏi hắn là không sai lâu đài bờ dư l i ản bảo trụ thì ra là thế hắn ngây người một lát sau còn nói một câu không quan hệ tiết tuyển nao nao nghiêng đầu nhìn về phía đối phương hắn phát hiện đối phương nói ra câu nói này sau trong hai mắt dần dần có rồi tiêu cự r é hướng hắn gật gật đầu không biết là tại khẳng định hắn nghi hoặc còn là đang lẩm bẩm lồ bầu tóm lại hắn lại lặp lại một lần ừ n không quan hệ thanh vệ quân trụ sở bên trong sàn dơ dạ ạ lẩn giấy rủa từ trên ghế nằm đứng dậy chậm dãi đi hướng v i ệ n vọng tháp đại nhân chỗ ấy nguy hiểm vừa rồi bạo tạc liền để nó tương đương không ổn định nếu làm một lần nữa dưới tay mong muốn ngăn lại nàng không sao các ngươi đều ở phía dưới chờ lấy ta một cái đi lên là được sàn dơ dạ khoát k h o tay ra hiệu không cần lo lắng thế nhưng là phía trên cái gì cũng không có ngài vì sao còn muốn trèo lên tháp có người hỏi mà nàng không có trả lời đạp lên tràn đầy đá vụn cầu thang sàn d ở dạ từng bước một đi hướng chỗ cao từ khi nơi này bị tà giáo đổ phá hư sau vẫn không có khôi phục qua tăng thêm mới vừa rồi bị trước đây chưa từng gặp bạo t ạ n sóng khí trúng kích trong tháp lộ ra càng tàn tạng liền đá xây tường vách tường đều vỡ ra mấy cái k h ẽ hở phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ s ụ p bất quá thẳng đến nàng đạp lên tầng cao nhất viễn vọng thắp vẫn như cũ cao cao đứng xử là bất nóc nhà cùng phía đông vách tường triệt để sụp đổ mất nguyên bản giá sách cùng bàn dài cũng tại lần này trùng kích xuống biến thành một đống gãy cây cắt bã xuyên thấu qua tổn hại mặt tường nàng có thể nhìn thấy nơi xa s ô n g thẳng lên trời có khói cùng bao trùm nửa cái bầu trời màu xám đen đám mây chật trông đi qua nó tựa như là một khỏa cực lớn cây đã ngay cả đứng khắp nơi thành thị bên trong đều có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế trùng kích như vậy thân ở tiền tuyến thành vệ quân hạ chẳng như thế nào kỳ thật đã không cần nói nhiều cũng không phải là mỗi một tên lính đều biết đầu nhập tà thần giao phái trong bọn họ cũng giống sơ tom h ư ở n như vậy trung thành và tận tâm tướng sĩ. mà bây giờ đại bộ đội hơn bảy trăm n g ư ờ i toàn bộ trôn vùi tại vùng đồng nội thổ địa bên trên lưu thủ tại trụ sở bên trong binh sĩ chỉ còn lại không tới hai mươi người nàng giờ phút này đã không có gì cả đây chính là đối đầu tà giáo đồ đại giới sán dơ dạ cũng biết nhịn không được hỏi mình dạng này đại giới phải trăng quá mức ngừng cao nếu như nàng có thể tiên đoán kết cục còn biết kiên trì đem t à thần tín đồ khu trục ra tỏa thành thị này sao trong thời gian ngắn nàng vô pháp lấy được đáp án nhưng sán dơ dạ có thể khẳng định một điểm nếu là mình biết rõ sự tính phát triển nhất định không biết ngón tay giữa vung quyền giao cho một đại diện gánh vác lên đây hết thảy nên là nàng đ ỗ n g nhiên nàng nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau tương truyền đến nàng quay đầu đi qua phát hiện đối phương chính là chăm sóc chính mình tên kia dưới tay thấy bị phát hiện người kia nhất thời có vẻ hơi chân tay luôn cuống ta không phải là nói để các ngươi ở phía dưới chờ ta sao thế nhưng là chúng ta lo lắng hắn nói đến một nửa nghe lại tựa hồ không biết nên không nên tiếp tục hướng xuống mặt nói san giờ ra n h ú mày các ngươi sẽ không phải là sợ ta nhảy tháp tự sát ta ây dưới tay sờ sờ cái、ốc. hoang đường các ngươi coi ta là thành người nào s à n dơ ra lạnh như băng quất lớn bất quá nàng căm tức thần sắc cũng không có kéo dài quá lâu liền biến thành một tia bất đắc dĩ yên tâm đi càng là loại thời điểm này liền càng không thể dùng chết đi trốn tránh ta đến phía trên này đến chỉ là muốn tìm cái tốt một chút địa phương cùng bọn hắn tạm biệt mà thôi nghe nàng kiểu nói này dưới tay cũng nhẹ nhàng thở ra nếu như ngay cả ngài cũng không tại chúng ta liền thật không biết nên làm sao bây giờ này cũng chưa hẳn s à n dơ ra lắc đầu lâu đài bờ gì ạn trật tự rất nhanh biết có thể chủ kiến cái tốc độ này có lẽ do、so、ngươi tưởng tượng còn nhanh hơn thế nhưng là thành phố liền lanh chúa đều không có rồi lãnh chúa không là vấn đề đại lục cũ sớm m u ộ n lại p h ả i đến m ớ i lãnh chúa bất quá ở trước đó liền sẽ có người tiếp quản đây hết thảy người nào sán giờ ra không có trả lời nàng hiện tại đã rõ ràng tại sao gà d ị p tại đối mặt người kia lúc lại biểu hiện được phá lệ tôn trọng tại sao bình thường cao cao tại thượng thần cơ giáo thế mà nguyện ý kiếm ra một nhánh đội ngũ đến chỉ viện thành vệ quân bắt lấy hành động lại vì cái gì nhạc viên chỉ chủ sẽ như thế tấp nập lại tùy tiện đáp lại tín đồ trên đời này còn có ai có thể chiến thắng một vị sắp giáng lâm tạ thần nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái trả lời một tên khắc thần linh chương hai trăm mười cải biến c h o i dung ở hùn đ ỗ n g nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên phát hiện chính mình lại trở lại trên máy bay thành công sao antony không kịp chờ đợi mà hỏi ta không biết tả thần có hay không bị tiêu diệt nhưng năng lượng s á c thực c h u y ể n di đi qua nàng v ô vỗ tay bên trên ổ rồ bổ rồ làm tốt lắm cái sau phát ra vui vẻ run run đã như vậy chúng ta mau chóng rời đi chỗ này antony gật gật đầu thông chi người điều khiển nói tốc độ cao nhất trở về đi hiện tại không ai có thể giữ lại lấy chúng ta ta thao chương trí viễn đột nhiên bật thốt lên mọi người hơi xứng sở dù sao trong ấn tượng hắn rất ít nổ nói t ụ bất quá làm ba người khác lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại cũng không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên thuận lưng bay thẳng c h á n phía dưới đảo dù y đi biến tất cả mọi người nhìn thấy nó băng phong đất đông cứng cùng rừng rậm chỗ giao giới xuất hiện một cái c h ấ n nhỏ cho dù ở bốn nghìn m trên cao quan sát nó cũng lộ ra càng lộ ra cái kia từng đầu thẳng tắp đường xi、si、mang đường cùng hợp quy tắc bài bố p h á n gốc cùng xung quanh sinh cơ bừng bừng thiên nhiên hình thành s o sánh rõ ràng mà tại mấy giây trước đó ở trên đảo còn là một mảnh hoang vu trừ đầu nam sắp đặt một chỗ bắc hải h ạ đội ngoài trụ sở cả hòn đảo nhỏ đều có thể gọi là sinh mệnh cấm khu. phải biết chỗ này tiến hành qua hơn một trăm l ầ n thử nghiệm vũ khí hạt nhân có ai biết tại một cái chản đầy hố bom cùng điện ly phóng xạ địa phương ở lâu xuống tới lão bản chúng ta còn đi sao người điều khiển lại hỏi đi đi đi chúng ta mấy cái mạng quan trọng không rõ sự tỉnh phóng tới về sau lại đi hiểu rõ đi an tốn đi lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian thuốc dục nói máy bay lần nữa làm cái nhường người dạ dày quần quần lan tròn góc độ lớn thay đổi phương hướng hướng phía sân bay sệ dẹ cổ v à bay đi trở về l ữ trình tương đương thuận lợi phương bắc hạm đội cũng không tiếp tục phái người đến truy kích cũng không có hướng bọn hắn phát xạ đạn đạo sau hai giờ một đoàn người vững vàng đắp xuống sân bay đ ủ xù bồ bên trên cao vĩ khép lại bản bút ký biểu lộ có vẻ có chút m ỏ i m ệ n h trương trí viễn còn là lần đầu tiên ở cấp trên trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này phát hiện biến hóa gì sao không có c h ỉ ít ta không có từ lịch sử ghi chép tìm tới nhưng là nhưng là gì đó cao vĩ nhìn thoáng qua hạn tôn y cuối cùng vẫn là nói ra ta hỏi thăm một chút đối với lịch sử có nghiên cứu bằng hữu bọn hắn đối ta vẫn để cảm thấy tương đương kỳ quái nói đảo dù ý đi n h n ă m sáu m t h ử nổ đạn hạt nhân vốn là một lần thất bại đến thử từ đó về sau liên xô liền thay đổi khảo thí địa điểm hòn đảo kia bị vứt bỏ. cho dung ở h ù n hít vào ngụm khí lạnh chẳng lẽ chỉ có chúng ta mới nhớ kỹ nguyên bản lịch sử sao cái này ta còn không có hướng lên phía trên đưa tin chờ sau này trở về mới có thể biết rõ đám người không khỏi rơi vào trờ mặc m đúng lúc này tay của ad tổn n i máy văng lên hắn mở ra xem sau đó hướng ba người nói có tin tức ta tại quân đội một người bạn nói cho ta chúng ta nhìn thấy tiểu chấn hẳn là sáu trăm năm mươi mốt công trình không phải là gì đó khó lường địa phương sáu trăm năm mươi mốt công trình đó là cái gì không biết hạng mục không có giải mã đến nay vẫn là cái mê nhưng công trình bản thân sớm đã kết thúc hoặc là nói liên xô giải thể không bao lâu sau hạng mục này liền bỏ dở ạ tôi nghĩ gật một cái điện thoại di động tiếp lấy hoán đổi đến trong khoang tàu ti vi bản các ngươi nhìn đây là ít tờ bờ bên trên một cái video có người đi lên thám hiểm qua đi theo truyền lên người video c h ư ơ n g trí viễn đá m người nhìn thấy một tòa hoang phế tiểu trấn nó xác thực xây dựng ở đất đông cứng cùng rừng rậm chỗ gia o hội dưới chân đường nhựa bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã che kín vết dạng hai bên đường là bò đầy dây leo nhà t r ệ t không ít nhà pha lê đều bị đông cứng nát chỉ để lại từng cái đen như mực cửa hang cách đó không xa còn có thể nhìn thấy lưới sắt cùng tháp canh c h ở công trình phản phất đang nói nơi đó không giống bình thường địa vị cho nên chúng ta nhìn thấy chính là một cái đã sớm bị vứt bỏ căn cứ quân sự trương trí viễn trầm ngâm nói s a hoàng bom ném mạnh sau đảo dù y đi liền không có lại tiến hành qua thử nghiệm vũ khí hạt nhân nguyên lai là bởi vì bọn chúng đều cho 651 công trình ngựa bộ cao vĩ gật đầu đồng ý mà chúng ta có thể tra được lịch sử ghi chép bên trên căn bản là không có đề cập qua đảo dù y đi còn có một cái 651 công trình dù là nó đã bỏ dở liền căn cứ đều bị vứt bỏ hạng mục vẫn không có giải mã điều này nói do nó nguyên bản giữ bí mật cấp bậc khá cao thậm chí cao hơn b á o các loại vũ khí hạt nhân xe phần tình báo này liên quan đến rất nhiều thứ chúng ta còn làm mau chóng trở về bắc phủ đi thấy ba người tâm ý đã quyết h ã n tôn nhì cũng không có biểu thị dị nghị h ắ n t ừ trong tủ rượu lấy ra một bình chân phẩm vứt gà đưa tới choi d u n g ở hùn trước mặt ta vốn còn nghĩ mời các vị ăn một bữa cơm tại thủ đô thật tốt trò chơi một phen bất quá nhìn tình huống hiện tại các ngươi hẳn là không có cái tâm tình này vậy ta ở chỗ này chúc các vị đường về thuận lợi đợi đến lần tiếp theo gặp mặt chúng ta cần phải đã ở bên trong nhạc viên chúc mừng thắng lợi sau ba ngày ạ xạ hạ dạ nạ rủ cộ dọc theo dính đầy xương sớm thềm đá từng bước một bò lên trên gia tộc l ã n h địa phía sau núi ngọn núi này cũng không cao lại là gia tộc địa vị biểu tượng nó ở vào n thành đông một bên chân núi khu vực xuyên thấu qua là cây khe hở liền có thể nhìn thấy chân núi lưu truyền không thôi đường cái cùng dày đặc thành phố khu kiến trúc trên thực tế đại bộ phận cư dân cũng không biết bọn hắn đi ra ngoài nhìn thấy vẹn c h u y ể n g ò n ú i mỗi một tòa đều có được diên phần mình chủ nhân thềm đá trên lối đi còn xây dựng rất nhiều cổng tò gì ạ xạ hạ nạ rủ cộ nhớ ký tại chính mình ra đời trước đó những thứ này cổng tò gì liền đã tồn tại mỗi l nàng đều có loại chính mình ngay tại tiến về thần trụ ảo giác bất quá đỉnh núi bên trên cũng không có cái gì trốn miễu chỉ có một tòa giản lược đến cực điểm màu trắng phòng ở hiện đại tiên tiến cùng những thứ này bắt đầu rơi sơn màu đỏ c ổ n g tỏ gì lộ ra không hợp nhau kia là phụ thân nàng sở nghiên cứu ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ còn chưa đi đến đỉnh núi liền nghe được phía trước có tranh chấp tâm thanh truyền đến nàng tăng tốc bước chân leo xong cuối cùng một trăm cấp thềm đá tầm mắt nháy mắt trở nên mở rộng không gì sánh được chỉ thấy sở nghiên cứu trước trên đất trống đứng đây rất nhiều người mặc đồ tây đen nam tử mà cùng bọn hắn lên xung đột thì làm ấy người mặc song phương còn tại qua lại số đấy nhưng t ừ ngã trên mặt đất mấy tên người áo trắng cũng có thể thấy được nhân viên nghiên cứu một phương rõ ràng rơi hạ phong nàng hơi nhịu lên lông mày trực tiếp đi hướng sở nghiên cứu cửa lớn thật có l ỗ i ngài huynh trưởng có lệnh chỗ này ai cũng không cho phép một tên meo kính đen nam tử đi lên phía trước đưa tay mong muốn ngăn lại nàng lan đi À xạ hạ dạ nạ rủ cổ rút ra sau lưng kiếm gỗ một cái quét ngang tinh chuẩn bổ vào trên đầu gối của hắn cái sau lập tức ôm đầu gối n g ã n h à o trên đất rên không thôi ngài kiếm thuật lại có tiến bộ theo ở sau lưng nàng bảo tiêu kiêm chăm sóc người nổ đạ rủ di tản dương đem ngươi ở lại chỗ này ngươi cần phải sẽ không chết đi ạ xạ hạ ra nạ rủ cổ thu hồi kiếm cô nói nếu như bọn hắn không móc súng n ô đạ thành khẩn trả lời vậy liền để bọn hắn đều an t ĩ n h điểm cha không thích cầm ĩ nói xong nàng trực tiếp đi vào sở nghiên cứu nơi này nàng tới không nhiều cũng may nền đường bản biết rõ hơn xuyên qua từng đạo lối thoát hiểm lại chuyển cánh mặt liền đã đến sở nghiên cứu hạch o tâm nhất căn phòng nào khoa học phòng nghiên cứu nơi này vốn nên nên khí cửa bí mật đóng chặt không có bất kỳ cái gì ô nhiễm vô khuẩn phòng mới đúng nhưng bây giờ cửa phòng lại là mở rộng trên mặt đất thậm chí còn tán lạc không ít bị nện nát bình thủy tinh. không cần nghĩ nàng cũng biết đây nhất định là nhà ạ xạ hạ dạ cái kia mấy tên người thừa kế làm chuyện tốt chương hai trăm mười một thương nghiệp cao thủ quả nhiên tiến vào phòng nghiên cứu ạ xạ hạ dạ nạ rủ cỗ liếc mắt liền nhìn thấy chính mình huynh trưởng ạ xạ hạ dạ nạ gãy ạ nhị tỷ ạ xạ hạ dạ mà kỷ cùng tam huynh ạ xạ hạ dạ sẻn dị vây quanh ở phòng thí nghiệm chính giữa nằm trên giường trước cùng lao quản gia ủy h ỏ a xì mạ bảy cãi vã kịch liệt lấy gì đó gia tộc này đã không thể lại để cho cha như thế tiêu hao đi xuống hắn thí nghiệm căn bản chính là một sai lầm phương hướng vĩnh viễn không có khả năng lấy được thành công người biết nhà chỉ đỏ dị là thế nào tr nói chúng ta đều bị một người điên liên lụy lại dứt khoát n h ư ờ n g hắn nghỉ ngơi đi nhìn một cái hắn bộ dạng này ăn uống ngủ nghỉ đều tại trên một cái giường theo người thực vật có cái gì khác nhau nhị t h cùng tam huynh biểu lộ lộ ra hai trăm phần trăm nét bỏ mà lớn nhất huynh trưởng hạ xạ hạ dạ nạ gạ thì lạnh lùng rất nhiều hắn đẩy ra quản g ra nếu như ngươi không muốn động thủ đóng lại nguồn điện ta tự mình đến nếu như lại ngăn tại trước mặt của ta ta liền muốn mệnh của ngươi hắn thế nhưng là phụ thân của các người a lão quản ra bị đẩy ngã trên mặt đất lại quỳ bò lên trên trước giữ chặt nạ gạ hai chân mà lại nạ gạ sở tiên sinh nói qua thí nghiệm cũng không hề hoàn toàn thất bại chỉ là cần thời gian đi giải tính đúng không nạ gạ s ở tiên sinh ngài cũng nói vài lời a â cái này ta không phủ nhận bất quá mấu chốt ở chỗ thời gian bên kia giường một tên mang theo kính mắt nam tử trung niên có chút l u n g t u n g nói có lẽ lại vận hành cái ba bốn mươi năm thí nghiệm liền có kết quả đi À xạ hạ dạ nạ rủ c ô nhận ra người này hắn chính là thường hầu ở cha chủ tịch nhà khoa học nạ gạ sở hy d a qua cũng là tòa này sở nghiên cứu sở trường ba ba bốn mươi năm lao quản gia kinh ngạc nói thế nào nạ gạ sợ tiên sinh không có nói ngươi sao huynh trưởng cười lạnh một tiếng đá một cái bay ra ngoài đối phương ta vừa rồi đã đã cảnh cáo ngươi chờ ta giải quyết việc này lại đến tính sổ với ngươi những người này thật đúng là trị đ ộ n a chính mình đứng tại cửa ra vào lâu như vậy thế mà đều không ai chú ý tới mình nếu như gặp gỡ tiết tiên sinh tương chiến bọn hắn cần phải đều đã là người chết đi đi qua nhạc viên trò chơi một hệ liệt tôi luyện ạ xạ hạ giàn hạ rủ cổ cho là mình đối với thương nghiệp cạnh tranh nhận biết đã có rồi bước tiên g i ả i nàng nhấc chân bước lên sàn nhà phát ra thanh thúy binh binh âm thanh lúc này mọi người mới chú ý tới trong phòng thêm một người nha đây không phải là chúng ta tứ mọi sao Đối c ù người cái trước về rồi. lập tức nghe lời mặt khác lữ hành học tập là nhà ạ xạ hạ dạ truyền thống ta không muốn tùy tiện phá hư cái này một quy củ cho nên trở về chết chút ạ xạ hạ dạ nạ rủ cộ những nhóm mày chỉ hướng trên giường cha hiện tại đến lượt các ngươi giải thích một chút tại sao ta xuất phát trước hắn còn là thật tốt bây giờ lại thành trong miệng các ngươi người thực vật hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên lặng ngươi hỏi hắn sau một lát ạ xạ hạ dạ nạ gạ hướng thủ tịch nhà khoa học đ i ể m m ô i nạ gạ sờ sờ sờ đầu thân xác cứng n g ắ t nói là như thế này phụ thân ngài thí nghiệm chậm chạp không chiếm được tiến triển cho nên hắn ý định tự thân lên trận tốt càng thêm bản thân thực địa cảm thụ thần dư tính năng cũng tìm ra nó thiếu hụt vị trí nhưng không biết nơi nào xảy ra vấn đề chúng ta không có cách nào tỉnh lại hắn ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ biết do phụ thân của mình là một cái dị loại hắn không giống gia tộc khác gia chủ như thế say mê tại tài phú cùng quyền lực hắn càng giống là một cái học giả một cái nhân viên nghiên cứu khoa học tổ tiên tích lũy xuống tài phú đầy đủ hắn lựa chọn chính mình vừa ý con đường mà lại hắn cũng từng nói trình độ khoa học kỹ thuật quyết định thu hoạch tài phú hiệu suất đặc biệt là đối với một nhà lấy v dược lập nghiệp công ty đến nói không biết có phải hay không là vận khí quan hệ nhà bọn hắn tài phú tại trải qua lượng lớn nghiên cứu khoa học đầu tư sau không chỉ không có rút lại ngược lại gia tăng rất nhiều mà cha tại m ộ ư ơ i năm năm trước nhìn chúng một cái mới h ạ m ụ điện tử sinh mệnh thông qua một loại phép tính để diễn tả sinh vật lượng lớn sóng điện nào phản ứng từ một loại ý nghĩa nào đó liền có thể phục chế một người ý thức so với trên lục thể tuổi thọ đột phá điện tử hóa sinh mệnh h i ệ n nhiên càng có ưu thế chỉ cần t ồ n t r ữ phương tiện truyền đạt không hư h a o người ý thức liền có thể một mực bảo lưu lại đi thẳng đến độ cao phát đạt tương lai đến nó tiền cảnh tự nhiên không thể nghi ngờ mỗi cái kẻ có tiền đều muốn sống đến càng lâu bọn hắn điên cùng đầu tư hết thể có thể tăng thọ hạng mục dù là có chút rõ ràng nhất tâm hưu đỉnh núi sở nghiên cứu chính là tại thời kỳ này thành lập bất quá lần này vận khí tựa hồ rời xa gia tộc lượng lớn tiền bạc đầu nhập không có đổi lấy bất luận cái gì hồi báo công ty tài báo dần dần bắt đầu xuất hiện lời lỗ lỗ hổng cứ việc gia tộc nội tình vẫn còn có thể tư bản cứu giác là nhạy cảm chất vấn hạng mục người cũng càng ngày càng nhiều nếu như không phải là cha cố duy trì ý kiến của mình sở nghiên cứu căn bản kiên trì không đến hiện tại n g h e xong nạ g ả sở sở trường giảng thuật ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ phát hiện chính mình ngoài ý muốn bình tĩnh có lẽ nàng một chút cũng không ngoài ý muốn cha sẽ làm như vậy lần trước gặp mắt lúc cha liền từng đề cập tới chính mình ngày giờ không nhiều có lẽ đã là chỉ chính mình cũng tại chỉ thần giữ h hôm nay tới đây thôi đi ạ x a hạ dạ nạ rủ cổ chỉ hướng ngoài cửa hôm nay ta là tới nhìn cha không phải là tới thăm đám các người gì đó ngươi làm sao dám như thế đối với huynh t r ư ở n g nói chuyện t a m ca ạ x a hạ dạ s e n di ậ n tím ặ t ừng nàng sờ sờ sau lưng c h i kiếm s e n di lập tức ngậm miệng lại tất cả mọi người rõ ràng lão sư kiếm thuật của nàng là đương đại đệ nhất kiếm phái tâm nhãn lưu người thừa kế trường ấu tôn tỷ đều làm không được ngươi căn bản không xứng có được ạ xạ hạ dạ cái họ này nhị tỷ ạ xạ hạ dạ mà kỳ hoán hận nói cho ta lấy tên cũng không phải ngươi không chỉ ngươi làm được trưởng ấu tôn ti sao tại đối đại phụ thân của mình bên trên ta đối phương mặt đều khí xanh lá mấy tháng không thấy ngươi ngược lại là trở nên miệng lưỡi bén nhọn rất nhiều ạ xạ hạ gia nạ g ạ phóng ra hai bước túi người tiến đến trước mặt nàng nói ra đừng quên ta mới là cái nhà này gia chủ ngươi tất nhiên rất lấy cha ưa thích nhưng cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân có thể được đến ạ xạ hạ dạ dòng họ cần phải đ ẩ y coi lòng cảm kích mới đúng hiện tại phục tùng tại ta ta mới có thể cân nhắc đi ạ xạ hạ g i nạ rủ cậu ngắn gọn ngắt lời nói hoặc là đánh ạ xạ hạ ra nạ gạ sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới có lẽ đầu đường lưu manh càng thích hợp ngươi chúng ta đi nhìn nói xong đầu hắn cũng không trỏ về chiều thí nghiệm bên ngoài đi tới hai người khác còn đang do dự nhưng làm nạ rủ cô đem kiếm cô rút ra sau bọn hắn lập tức đuổi theo h u y n h trường bộ pháp lao quản g i a nhang đào thở dài ra một hơi thanh em run dày nói đại tiểu thư có tốt n g à i trở về phải kịp thời a nếu là chậm thêm nửa ngày ta chỉ sợ cũng bảo hộ không được lao ra đứng lên đi không có việc gì ạ xạ hạ ra nạ rủ cô lại nhìn về phía nạ gạ sợ hi ra quạ ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây ai ta nàng hướng sau lưng chỉ chỉ cái sau lập tức ngầm hiểu túi đầu sau bước nhanh đi ra phòng thí nghiệm nham đảo nhìn xem nàng nhất thời có chút mê người làm sao rồi ạ xạ hạ ra nạ rủ cậu nghiêng đầu hỏi không không có gì lão quản g i a do dự một chút ta chính là cảm thấy ngài theo trước đó tựa hồ có chút không giống cái nào không giống ngài trước kia cho là hắn người không đúng cũng rất ít sẽ làm mặt đưa ra đặc biệt là tại huynh trường trước mặt bọn hắn hắn dừng một chút ta trước kia cảm thấy ngài luôn luôn mười phần yên tĩnh chuyên tâm tại luyện kiếm cùng xạ thuật nhưng mới rồi ngài phản bác bộ dáng của bọn hắn nhường ta có chút nhớ tới mẫu thân của ngài nàng mẫu thân cũng không phải là ba người khác mẹ đẻ đây cũng là nàng cùng nhà ạ xạ hạ dạ những hải tử khác không hợp nhau nguyên nhân không ta xác thực biên nhưng không phải là ngươi nói những cái kia ạ xạ hạ gia nạ rủ cô lắc đầu vậy ngài cho rằng biến h ó a là ta so trước kia càng h i ể u thương n g h i ệ p mậu dịch vô luận là buôn bán cũng tốt cạnh tranh với nhau cũng được lòng tin nàng tràn đầy nói chương hai trăm mười hai chín lợi phẩm cái này quản gia giật mình nửa ngày mới trả lời Ngài lần này lữ hắn hai là g mắt nhắm nghiển đỉnh đầu mang theo một cái xếp vào lấy rất nhiều dây dẫn kim loại vòng tròn mà những thứ này dây dẫn một chỗ khác thì kết nối lấy hắn nửa đời tâm huyết ý thức phục chế máy móc thần dư từ bên cạnh sinh mệnh trang bị theo dõi đến xem cha nhịp tim cùng huyết áp vẫn tại bình thường phạm vi tự chủ hô hấp không bị ảnh hưởng sóng điện não cũng ở vào trạng thái hoạt động vô luận từ phương diện nào đến xem cũng không thể cùng người thực vật đánh đồng nhưng như thế mang xuống kết quả khả năng so chết còn hỏng bét từ lý tính góc độ tới suy nghĩ kỳ thật những người kia nói cũng không phải là không hề có đạo lý gia tộc không thể thời gian dài không có quyết sách người bây giờ bên trong gia tộc kẻ ham muốn cùng ngoại độ người cạnh tranh vô số ánh mắt đang theo dõi bọn hắn đều đang đợi nhà ạ xạ hạ dạ tộc lộ ra vẻ m ệ n mọi một khắp này nàng lấy xuống sau lưng ba lô kéo ra khóa kéo lấy ra một cái dùng bọn bao khỏa hội đây là gì đó lao quản gia hiếu kỳ hỏi ta tại đang đi đường lấy được hồi báo làm nang mở cái nắp lúc y họa si m a bị giật mình kêu lên chỉ thấy bên trong nằm lên một tôn cổ lao pha lê hàng mỹ nghệ hắn liếc mắt liền nhìn ra vô luận là ông thủy tình bản thân còn là hai đầu xích đồng khối lập phương đều ít nhất là tốt nhất cái thế kỷ tác phẩm đặc biệt là thỏi đồng bên trên điêu khắc hoa văn rất rõ ràng là thủ công một bút một bút điêu khắc mài g ũ đi ra so với hiện tại rộng khắp dập thành hình muốn t h y ý rất nhiều nhưng chính là loại này bút pháp biến hóa cùng đường con không đều, đều để để nó nhiều một tia tác phẩm nghệ thuật khí tức nếu như chỉ là như vậy cái kia cũng thôi chân chính làm hắn kinh ngạc chính là bên trong bình tựa hồ chứa một loại nào đó huyết n ụ c chất hỗn hợp cùng vật chứa bản thân khí chất t r ê n lệch rất xa hắn bắt đầu là cho là mình hoa mắt có thể nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát sau kết luận không có bất kỳ biến hóa nào cái kia hẳn là một loại nào đó khí quan bị đánh thành s ề n sệt dán bên trong lưu động màu đỏ dạng đông vật không phải là tơ máu lại là cái gì hắn trong ấn tượng nạ dù cổ tiểu thư tương đương thích sạch sẽ luyện qua sau kiếm chuyện thứ nhất đều là tắm rửa nên không biết đối với loại vật này cảm thấy hứng thú mới đúng đại tiểu thư đây là một loại thuốc. Nàng nghiêm túc nói, có lẽ có dùng. có lẽ không dùng ta lúc đầu không có ý định sớm như vậy lấy ra nhưng bây giờ loại tình huống này tựa hồ đã không có lựa chọn tốt hơn Thuốc. Lao quản gia khó có thể tin nói, ngài là từ nơi nào lấy được. Cái này ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Có thể nó thấy thế thể vật. thực một thuốc tiêm. À xa, hạ à, cổ vận một mặt vụt một tiếng một chút khó không cho không như không phải hạ khối chỉ nghe nhỏ, nhỏ châm chuy quản đều uống uống, Quản đầu giống có được. Cái Có có Sắc cổ được cái có Lao là lấy là là là loại loại lập gia ra. gia nào nào vẹo giả nói, ngài nơi này nói ngươi. nó nó nạ vận vương, văng ngân sông kim À đồ xạ rủ bé liền xem như nước rót vào thân thể như thế lớn lượng cũng biết xảy ra vấn đề đi đại tiểu thư ta cái này đi gọi hàn giờ dễ thấy thuốc tới không cần bác sĩ quản không được cái này h n giờ dậy là gia tộc tư nhân bác sĩ nhưng ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ không cho rằng hắn có thể tạo được bao nhiêu viện trợ nếu như ngươi không chịu nhận cũng có thể giống như bọn họ rời khỏi ngài là nghiêm túc y họa xì -si、m a lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói đùa nàng đem ống thủy tinh đặt ở trên tủ đầu giường lại tìm đến hai cây dây băng đem thân thể của phụ thân chăm chú trói tại trên thành giường vì được đến cái này ta thế nhưng là bỏ ra không ít tinh lực trải qua tả thần giáng lâm sự kiện sau ạ xạ hạ dạ nạ dù cậu nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ không lại lấy được cái này thù lao nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là nhạc viên còn là thực hiện hứa hẹn người chủ trì chính miệng nói cho nàng khế ước là tuyệt đối một khi ký liền vô pháp lại đổi ý cầm tới ống thủy tinh vật thật một khắc này liền chính nàng đều có chút động dung nhạc viên thật đem một cái thế giới khác k ỳ vật đưa đến hiện thế nạ dù cậu tiểu thư ngài thanh tỉnh một điểm a loại này buồn nôn đổ vật sao có thể tiến vào nhân thể lao quản gia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng h n tại một phút đồng hồ t r ư ớ c còn cảm thấy đối phương là chính mình duy nhất người ủng hộ ấy nhỉ ngài tưởng tượng nạ gã bọn hắn giết phụ thân của mình sao t i ê n tĩnh ạ xạ hạ dạ nạ rủ cô đột nhiên hét lớn một tiếng nhường ý họa xì mạ không nhịn được toàn thân run lên ngươi cảm thấy ta là không có đọc qua sách còn làm một chút cũng đều không hiểu những cái kia cơ bản thưởng thức nàng nói không nhanh lại lấp đầy b ì nghiêm h n lại hoặc là nói ngươi có tốt hơn phương pháp cải biên cục diện bây giờ nếu như nếu như không có vậy vẫn là yên lặng đứng ở một bên xem ta như thế nào làm liền tốt quản gia t r ầ mặc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nạ rủ cổ tiểu thư thái độ cường thế như vậy nếu như nói trước đó nàng bác bỏ hình trưởng trường tỷ có lý có cứ dáng vẻ có một tia mẫu thân của nàng t á i bóng như vậy hiện tại hắn phảng phất đang trên người đối phương nhìn thấy ạ xạ hạ dạ xù kẻ thân ảnh ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cầm ống thủy tình đi vào đầu giường không thể không nói cha hôn mê ngược lại giảm bóp nàng thuyết phục đối phương câu nhưng đến phiên thao tác cụ thể thời khắc nàng vẫn còn có chút lo lắng bất ăn như thế mảnh ống tiêm nhìn như dùng tay đều có thể bẻ gãy thật có thể xuyên thủng nhân thể cứng rắn nhất xứng sọ đem cài ống Muốn trong h nhận nhiều như vậy ngoại lai vật chất. Bất quá thấp thỏm về thấp thỏm, động tác của nàng nhưng không ế tiếp nào ngoại động nàng dừng lại qua. Lo vật Bất tác t lai lại vậy về quá qua. của có ư ớ c l sau k h ô phải là t í nháy c c của h như nàng, là đã q u ế thế t tình, định đều luận như thế nào sự vô mắt u sâu đầu đầu. ố n hoàn thành. nạ dùng đỉnh Trong nháy hạ hít hơi, cha một một xạ giả kim cái rủ cổ cây sức đâm đem m kia về đó nàng liền ý thức đến thứ này là hữu hiệu bởi vì nàng căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì l ự c cản liền trông thấy kim tâm hoàn toàn chui vào bên trong xướng sọ đồng thời tại không có chút nào động lực đ ể ép dưới tình huống pok bắt đầu tự phát hướng ngân châm phương hướng di động liền tựa như bọn chúng bị một cái hoàn toàn mới đại nào hấp dẫn chỉ chốc lát sau ống thủy tinh bên trong tương thể toàn bộ tràn vào vào cha đầu y họa si ma tuyệt vọng che hai mắt hắn phảng phất đã nghe được sinh mệnh trang bị theo dõi điên cuồng phát ra tiếng cảnh báo nhưng ba mươi giây trôi qua sau cái gì cũng không có phát sinh duy nhất vang lên là đại tiểu thư mệnh lệnh mở mắt ra nhìn tận mắt hắn y họa xì、si、ma chậm rãi lấy ra hai tay quay đầu nhìn về phía rừng lớn kỳ tích phát sinh trước đó còn là tóc hoa dâm ạ xạ hạ dạ sủ kệ chẳng biết lúc nào lại dài ra mái tóc đen dày không riêng như thế trên mặt hắn nếp nhăn cùng đốm nâu cũng tại biến mất giống như bị một khối cục tẩy đi cái này đây không có khả năng lão quản gia bỗng nhiên bổ nhào vào bên giường không dám tin nhìn xem nhà mình ra chủ ngay tại một lần nữa tỏa sáng thanh xuân mà lại cái này thanh xuân còn không phải vẹn vẹn dừng lại ở ngoài mặt bởi vì đối phương xương cốt cũng tại tăng trưởng xuyên tấu h qua làn da hắn thậm chí có thể nghe được xương ngón tay bị kéo rối lúc phát ra đôm đốp âm thanh Vài phút không đến, hạ dạ sủ thân thể liền cứ thế bị kéo dài nửa cái đầu những cái kêu bởi vì cao tuổi mà mất đi cốt chất phản phất xoay chuyển thời gian s ô n g lại trở lại trong cơ thể hắn đại tiểu thư cuối cùng là y họa sĩ -si、mạ tiên sinh n g ư ơ i tin tưởng trên thế giới có thần minh tồn tại sao À xạ hạ gian nạ rủ cổ bình tĩnh hỏi ta trước đó không tin nhưng bây giờ không thể không tin lao quản gia lắc đầu liên tục đây tuyệt đối là thần linh mới có thể b a n cho lễ vật lễ vợ ải nàng cười cười sau đó lộ ra một cái hơi có chút xa lạ biểu lộ không đó căn bản không phải là gì đó thần linh lễ vợt vậy nó là gì đó chúng ta đánh bại thần linh sau chiến lợi phẩm À, xa, hạ xạ hạ gian nạ rủ cổ trầm rãi nói ra tiếng nói vừa ra nam tử trên giường phát ra một tiếng đại mộng mới tỉnh diễn dị một chút xíu mở hai mắt ra quyền thứ nhất xong chương hai trăm m ư ơ i ba mới khách tới thăm khoảng cách bạo tạc một tháng sau lại đến một ly quán rượu nên đón một vị khách mới hoan n ê n ngài tùy tiện ngồi menu ở trên đỉnh đầu quay ba t i ể u bảo tùy tiện thét to một tiếng lại bận bịu từ bản thân sống tới h i ệ n nhiên buổi tối hôm nay làm ăn khá khẩm tụ ở chỗ này uống rượu sướng nói chuyện người không phải sỗi một vị khách mới cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý đây cũng là pha dữ lỉ hy vọng tình huống hắn đặt một đĩa mì x à o một đâm mùi lúa mạch b i a cùng một bàn đậu phộng sau đó ngồi vào một t r ư ơ n g b à n dài lớn bên cạnh nơi này phong cách không cao nhưng thắng ở đầy đủ đ ầ m ý trong túi tiền không nhiều người đều ưa thích ở chỗ này uống rượu không riêng đỡ thèm còn có thể giết thời gian đặc biệt là có người trò chuyện chuyện xưa thời điểm một chén rượu uống một giờ đều không chê chậm tại phan duy còn không có thành danh trước đó mỗi đến một tòa thành thị mới cái thứ nhất địa phương muốn đi chính là hạ thành khu quán rượu hai chén rượu vào trong bụng sau hắn giả vợ như lơ đãng bộ dáng đối với bên cạnh khách uống rượu hỏi tiểu nhị ta nghe nói một tháng trước ngươi là từ đ người kia trực tiếp ngắt lời nói â đúng vậy à, làm sao rồi phạt lùi trong lòng hơi kinh hãi chẳng lẽ đại lục cũ lưu khách thân phận ở chỗ này đã trở nên tương đương mẫn cả m rồi hắc các huynh đệ chỗ này có cái đại lục cũ người tới đối phương trực tiếp la lên trên bàn những người khác lập tức liếc nhìn tới người muốn biết rõ bạo tạc sự tình ta tới tới tới ta nói cho hắn nghe người đều đã nói bao nhiêu lần rồi đội ta đến tốt h như vậy chúng ta một người nói một đoạn được hay không mọi người thất truy bắt thì nói phạt lùi sửng sốt hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này đừng thấy lạ bên cạnh khách uống rượu cười nói gần nhất đại lục cũ khách nhân cũng không nhiều bắt lấy một cái là một cái nói quá nha dù sao cũng phải có cái người nghe tốt mới được cũng chỉ lần kia bạo tạc thật đúng là kinh tiên động địa ta sống lâu như vậy chưa từng thấy như thế n g ư ờ i đừng nói những người khác không hẹn mà cùng chặn lại nói cuối cùng vẫn là một bàn người tại nâng chén chè chén bên trong bổ sung bạo tạc cố sự phát l ì vừa đúng kinh ngạc cùng cảm thán càng đem bầu không khí đẩy lên độ cao mới cùng tại đại lục cũ nghe được nghe đồn khác biệt chỗ này đối với một tháng trước phát sinh kịch biến cách nhìn hoàn toàn là một cái khác thái độ đ cuối n tà thần cùng ngay tại cái này nguy nan thời khắc nhạc viên t h i chủ xuất thủ nó dùng một trận cả thế gian hiếm thấy nổ lớn phá hủy tà giáo đồ mưu kế tỉ mỉ mấy năm âm mưu cũng cuối cùng cứu vãn cả tòa thành phố liên quan tới lần này bạo tạc dùng dân bản xứ đến nói quả thực chính là thần linh tự mình kết quả lực lượng hiện ra lúc ấy ngoài thành xuất hiện một cái so mặt trời còn sáng hòa cầu nhường thiên địa cùng mặt đất đều ảm đạm phai mờ bạo tạc kích thích bao tắp giống như lục địa biển gầm nó thanh â m càng là đấu qua mười ngàn cái kinh lôi tóm lại ta thân bại đồng thời từ mọi phương diện đều bị bại rối tinh rối mù so hiện ra t h ầ n tích lơ lửng quặng mỏ không bằng tân sinh mặt trời so kết quả lâu đài bờ dư li ả n vẫn như cũ s ư ớ n g s ư ớ n g mà ta thần tín đột thì bị chém giết hầu như không còn nói thực ra liền xem như có quán rượu nói khoác tăng thêm cái này cố sự cũng không tránh khỏi sốc nổi quá mức đầu bất quá ngay cả như vậy phát h u còn là nhớ kỹ một cái bị nhiều lần nâng lên danh từ nhạc viên tri chủ cái kia quý tộc đâu hắn lớn miệ hỏi Bọn này đúng chết đây đám kia cao cao tại thượng gia hỏa nguyên lai、like、cũng biết dọa đến sợ chết khiếp ha ha ha, ha. mọi người cười vang lên p h ả n phất bọn hắn giết không phải là quý tộc mà là một đầu đợi làm t i ế theo thế nhưng là các ngươi trước đó nói lãnh chúa đều chạy vậy a đến chủ trì thẩm phán p h a s l ì ra vẻ khó hiểu nói lập tức có người trả lời đương nhiên là nhạc viên sứ giả cùng còn có sàn dơ dạ đại nhân bằng không thì còn có thể là ai làm sao ngươi hoài nghỉ tư cách của bọn hắn sao lại thế ta chỉ là may mắn nhờ có còn có người chủ trì chính nghĩa không tệ vì chính nghĩa cả ly đám người nao nhao, nhao nâm chén thoải mái chạy chén phasly cũng đi theo dơ chén rượu lên rơi khỏi quán rượu sau phát huy trở lại bến cảng đập lên một chiếc rừng sắt ở cầu tàu cỡ nhỏ tàu thủy hải âu số trên mặt hắn hơi say rượu biểu lộ cũng tại thời khắc này biến mất không còn chút tung tích đi vào hải âu số phòng thuyền trưởng bên trong hai tên nam tử cùng một vị nữ t ử hướng hắn gật gật đầu tựa hồ đã sớm đang chờ hắn trở về phát huy tháo cái nó xuống hướng ba người theo thứ tự kính lễ bọn hắn theo thứ tự là hoàng gia vệ đội trung tá len cơ dơ đúng l i n đi l ẹ t tức sĩ cùng thần cơ giáo chấp hành tế thi kệ tờ di nạ ba người này đều lai lịch không nhỏ chỉ có hắn là một cái không có tức vị cũng không có đầu hàm người bình thường chuẩn sắc hơn mà nói là một tên th không tệ bọn hắn người thăm đến lâu đài bờ dư địa ản chính là vì điều tra nơi đây tà giáo bạo loạn sự kiện nửa tháng trước liên quan tới đại lục mới bên này tin tức lục tục n g o ngoe lưu truyền ra đến không ít từ lâu đài bờ dư lỵ h n trốn về đến thương nhân cùng quý tộc sinh động như thật giảng thuật một trận liên quan tới địa phương thế lực mưu phản tin tức có lưu manh đánh lấy quét sạch tà giáo cờ hiệu đối với lâu đài bờ dư lỵ h n kẻ có tiền triển khai cực kỳ tàn ác rửa sạch cùng c ấ ớ p đoạn vũ khí của bọn hắn tiên tiến thực lực cực kỳ cường đại liên thành vệ quân cũng không phải đối thủ lì kỳ ẩn ba tức càng bị giết chết tại chính mình trong thành bảo tin tức này có thể nói nghe rợn cả người nháy mắt ngay tại đại lục cũ nhắc lên dư luận thủy triều rất nhiều công sợ nhà mình thuyền hàng cho đám này đạo tặc cho chế trụ liên lạc thông đạo trợt giảm dẫn đến ngôn luận phi tốc lê n men tăng thêm những cái t i a thoát đi người ngôn từ chuẩn s á t tố cáo lâu đài bờ duy hạn phẳng phất nhất thời trở thành vương quốc nơi ngoài vòng pháp luật vương thất có chút ngồi không yên cũng không phải bởi vì dân gian đối với việc này có ý kiến gì không mà là vương quốc các nơi quý tộc phú thương cũng bắt đầu trên viết kháng nghị dù sao tại trong truyền thuyết có tức vị có đầu hàm quý tộc thế mà tại đại lục mới lọt vào có dự mưu đồ sát đây quả thực là khó có thể tưởng tượng hung ác căn cứ luật pháp chỉ có vương thất mới có tước đoạt một tên quý tộc tính mệnh tư cách nếu như nghe đồn là thật bọn này lưu manh hành vi đã cùng tả giáo đồ không khác nhất định phải ra trọng quyền trừng trị mới được chỉ là quân đội không động thì thôi khẽ động thì là tiền vô số vương thất luôn không khả năng bởi vì một chút đơn phương lời đồn đại liền đem hải quân hạm đội toàn bộ phái đến lâu đài bờ dư li a n đi húng chỉ quân đội tập kết chuẩn bị chiến đấu cũng cần thời gian cho nên người ở phía trên quyết định chức phái ra một nhánh điều tra tiểu đội tại năm chiến hạm hộ tống xuống tiến vào lâu đài bờ dư li ạn lấy cha ra chờ tướng ma phá duy chính là chỉ tiểu đội này một viên chương hai trăm mười bốn điều tra tổ người thấy thế nào tham tử nhìn về phía len trung tá cái sau là hành động lần này người dẫn đầu bình thường cũng thâm thụ hoàng thất coi trọng vô luận thân phận còn là địa vị đều là trong đội ngũ cao nhất một cái len lại có vẻ có chút ngoài ý m u ố n hắn suy tư sau một lúc lâu hỏi ngược lại ngươi vừa rồi nâng lên một cái gọi sản dở dàng người đúng căn cứ nhân sự ghi chép nàng hẳn là lì kỳ ẩn bá tức phòng ngự quan cũng là lâu đài bờ dư ớ i a hạn quân đội tổng chỉ huy chẳng lẽ ngươi biết nàng tính nhận thức đi thật muốn tính được nàng hẳn là hậu bối của ta len thoang có chút đắc ý đương nhiên trong trường quân đội nhiều người như vậy ta cũng không phải ai cũng nhớ kỹ lúc ấy nàng là người mới bên trong người nổi bật còn có người cầm nàng cùng ta so so sánh nói nàng sẽ là đời sau cấp bậc tông sư chiến sĩ phát d u y đã nghe ra ý tứ trong lời của hắn hiệp suất người mới không thể ở lại vương thất quân đội mà là bị điều đi vắng vẻ đại lục mới nói là phòng ngự quan trên thực tế cũng chính là l ã n h chúa tay chân so với bây giờ đã là t r ù n g tá len cơ dơ cơ hồ có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất đương nhiên vì l ã n h chúa làm việc cũng không phải không có chút nào tấn thăng không gian thành phố quy mô càng lớn thành vệ quân cũng đến đi theo mở rộng nếu như có thể độc dẫn lãnh đạo một nhánh hai ba ngàn người quân đội phóng tới chỗ nào cũng không biết bị người xem nhẹ nếu như lãnh chúa rộng rãi lãnh địa lại màu mỡ lời nói ra ngoài làm một mình nói không chừng so ở lại trong quân đội càng tốt hơn nhưng bây giờ lâu đài bờ d ữ lì ạn liền lãnh chúa đều không có rồi cái k i a đ ố i sản dở dạ đến nói không thể nghi ngờ đã là xấu nhất tình huống thiên tia sao có thể cùng người so đủ l ì n tức sĩ không che giấu chút nào chính mình kinh n i ệ m vì lãnh chúa mà chiến phòng n g quan kết quả lãnh chúa mà chiến phòng ngự quan kết quả lãnh chúa chết nàng còn sống tạo thậm chí theo kia cái gì cái gì giáo nhạc viên giáo phạt ly nhắc nhở đúng theo nhạc viên giao quấy tại một khối còn thẩm phán lên quý tộc đến nàng ở đâu ra tư cách? theo ta thấy nàng đã nghiêm trọng làm trái vương quốc luật pháp bắt về phán xử dạo hình cũng không có vấn đề gì điều kiện tiên quyết là cái này đột nhiên xuất hiện nhạc viên bộ phận là thật tà giáo l ê n lắc đầu bằng vào ta đối nàng hiểu rõ ta không cho rằng sản dở dạ là một cái hội đầu nhập tà giáo người đến nỗi l ã n h chúa chết ta nghĩ khả năng cũng có ẩn t ì n h khác không biết tế tỷ tiểu thư đối với cái này giáo phái có ý kiến gì không không có kệ thợ di na ngắn gọn hồi đáp mọi người chờ giây lát cũng không đợi đến cầu sau của nàng cái này khiến trung tá hơi có chút bất mãn ta tự h ầ nghe người để tới gần nhất đại lục cũ xuất hiện một nhóm mới tà thần người sùng bái có khả năng hay không nhạc viên cũng là một trong số đó khả năng không lớn ngươi không thể nói đơn giản nói rõ lý lẽ từ sao kệ thờ dì nạ quét mắt nhìn hắn một cái chính ngươi đều nói sàn dờ dạ tiểu thư sẽ không vì tà giáo đ ổ hiệu lực như vậy vì sao còn muốn hoài nghỉ nhạc viên là tà giáo khả năng không khí hiện trường nhất thời có chút lung túng phát huy vội vàng đứng ra hòa giải nói ta cũng cảm thấy nhạc viên giáo hẳn không phải là gì đó tà giáo mặc dù rất nhiều kẻ có tiền đều thoát đi nơi này nhưng thành phố trật tự vẫn tồn tại như cũ chí ít ta tại bên trong quán diệu nhìn thấy tình huống cho thấy lâu đài bờ dư địa ạn cũng không hề hoàn toàn tê liệt tà giáo phải làm không đến điểm ấy khúc k h ú người nói có chút đạo lý len cũng thừa cơ xuống t h a n g nói vậy bọn hắn chính là đánh lấy tiêu diệt tà giáo khẩu hiệu lưu manh rồi khả năng này càng lớn một điểm dù sao gì đó quặn bỏ lơ lửng thần linh đã kích loại hình t r u y ề n môn thực tế quá mức khoa trương thám tử gật gật đầu bất quá chúng ta vừa mới ở đây không vội ở lập tức có kết luận lại nhiều tìm hiểu mấy ngày nắm giữ thiết thực chứng cứ lại hồi báo càng tốt hơn ngày mai ta đi bay phòng một chuyến sản g i ra đi chúng ta quyết định nói đã có người quen nghe ngóng tin tức khẳng định phải so với mình khắp nơi đi dạo tới cũng nhanh thế nhưng là nàng sẽ nhận ra người tới đi một phần vạn nàng muốn gây bất lợi cho ngươi nàng sẽ không len rất có tự tin nói ta tại trường quân đội người đương thời duyên cực dai cũng rất thụ hậu bối yêu quý nàng coi như cùng ta đi đến con đường khác nhau cũng không đến nỗi h a m hại ta húng chi chúng ta đại biểu cho vương thất chỉ cần đối mặt không phải là không chút nào phân rõ phải trái ta giáo đồ những người khác có thể nói một chút phát l u gãi đầu một cái h ã n ngược lại là có thể hiểu được đối phương tự tin từ đâu mái tóc màu và nóng lập thể ngũ quan sâu đồng tự còn có cái tia bình dị gần gũi tính cách so sánh lẫn nhau quý tộc khác cùng cởi mở dáng tươi cười p h o n g tơi trong trường quân đội tuyệt đối là một cái tương đương được hoan nghênh nam tính nghe nói hắn bị vương thất coi trọng cũng là một vị nào đó công chúa nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận trung tá nửa câu nói sau s á c thực không có nói sai cho dù là cùng hung cực gác lưu manh cũng biết cố kỵ vương thất lực lượng không chỉ đối phương bản thân thực lực đã vượt qua cấp tông sư ngưỡng cửa không có mười mấy tên cao thủ thật đúng là đừng nghị chế phục hắn nghĩ tới đây phát ly đồng ý nói được thôi vậy liền làm như vậy các ngươi đâu ngày mai có kế hoạch gì sao hắn hỏi tự nhiên là bên trong phòng hai người khác ta cần bái phòng một chuyến bản địa thần cơ giáo hội kệ thợ gì nạ trả lời vẫn như cũng ắ n gọn đ u lìn tức sĩ thở dài nói ta liền đợi trên thuyền được rồi chỗ này dù sao tình huống không rõ ta cũng không muốn cho bạo loạn phần tử cho làm thịt đội điều tra trong bốn người chỉ có hắn là có thể muốn thời gian dài đợi tại lâu đài bờ dư li ả n phía trên phái cái tức sĩ đến ý tứ đã rất rõ ràng nếu như lì kỳ ẩn à áo giả thật không có rồi vậy hắn đại khái dẫn đầu sẽ làm ớ i lâu đài bờ dư li ạn lanh chúa chỉ là cụ thể sắc phong nghị thức cùng trình tự phải đi cái gần nửa năm cho nên trước hết để cho hắn tới chỗ này quen thuộc xuống bản địa phong thổ đã như vậy chúng ta buổi sáng chia ra hành động đến t r ạ n g vạn g tối lúc về hải âu số tụ hợp nếu như chờ đến trời tối còn có người không có trở về vậy chúng ta liền mường hạm đội hộ tống dựa đi tới quang minh thân phận tìm người l ê n các hạng làm như vậy không có vấn đề a phát huy c ô Y cuối cùng hỏi chung tám ộ t câu ta cảm thấy không tệ vậy liền dựa theo này t h hành ự c Cái Ngay đi. đáp? sao kế thành i ế p p đi ô n Hắn g đầu. đ ế đợi đến ngoài cửa đông tham tử không khỏi có chút hút miệng khí lạnh vùng đồng nội một bên trên giá treo cổ thật đúng là treo hơn mười cái người xa xa liền không có thể nghe được thi thể mục nát mùi túi đồng thời trên người bọn họ thế mà còn mặc quần áo mặc dù đã cùng hủ hóa thân thể dính vào cùng nhau bất quá vẫn như cũ có thể từ hình dáng đoán được là lễ phục hình thức mà phổ thông tử t ụ là không thể nào mặc loại này y phục chịu hình đây thật là phạm tối kỵ lâu đài bờ duy ạn sự tình có lẽ không có cách nào tùy tiện giải quyết phát h u chậm rãi đi đến đài hành hình phía dưới chợt phát hiện mỗi cái người chết phía trước còn lập tấm b ả n hiệu phía trên vậy mà viết sách lấy bọn hắn phạm vào tội ác. s o tức e Fermi, t sĩ liên hoàn hung sát á n người đề xuất một trong tài trợ phối hợp nhân quả giáo làm loạn phạm có cấm kỵ ngưu sát phi pháp giam cầm m ộ ư ơ i một hạng tội danh phán xử g i á o hình mạn d i ê m công ty khai thác mỏ gạo ti ẩn v g mỏ chủ nhiệm nhân quả giáo giáo đ ổ đối với công ty thợ mỏ phạm có ngưu sát cấm gian ngược đãi t r ở chín hạng tội danh phán xử g i á o hình đ ạ o kẹo công ty khai thác mỏ gạo ti ẩn thuê học sĩ thật đúng là đánh lấy đối phó tà giáo đồ n g trang lành n g tư hình sự tỉnh a tham tử từ trong ba lô lấy ra một khối bí pháp thần khí ảnh lưu niệm dụng cụ đem cảnh tượng trước mắt ghi chép lại để ngày sau coi như chứng cứ nhưng chẳng biết tại sao đêm qua tại bên trong quán rượu cái kia phiên s ư ớ n g trò chuyện từ đầu đến cuối bồi hồi tại trong đầu hắn mọi người một bên rót rượu một bên khoác lắc đánh cải rắm cái này ở đâu tòa thành thị đều như thế rõ ràng không có gì kỳ quái địa phương hắn lại cảm thấy ấn tượng phá lệ khắc sâu đặc biệt là để cập nổ lớn cùng thần linh xuất thủ cứu giúp lúc những người kia thần sắc không phải là nói khoác thường xuyên gặp trương dương hoặc cố lộng huyền hư mà là mang theo một tia kính sợ thậm chí sùng bái phát huy không tự chủ được nhìn về phía đông bắc phương hướng công ty gà ti ẩn q ặ n mỏ chính ở đ đi thực địa nhìn xem tốt rồi chương hai trăm mười lăm hậu bối len nguyên lai tưởng rằng sản dơ dạ biết tại thành vệ quân trụ sở bên trong làm việc nhưng nghe ngóng xuống tới kết quả lại phát hiện công tác của nàng địa điểm đã di chuyển đã đến phạt đường phố một tòa trong nơi ở hắn còn hướng mấy tên trụ sở binh sĩ xác nhận một lần lấy được trả lời đều như thế nơi đó là nhạc viên giáo mở một chỗ tiện cho dân phục vụ trung tâm sản dơ gia đại nhân ở nơi đó đảm nhiệm thủ tịch cố vấn ban ngày thời gian cơ bản sẽ không trở về cái này nhìn như bình thường trả lời làm cho len nội tâm khiếp sợ không thôi đứng tại trên đường thật lâu không thể lấy lại tinh thần nàng thế nhưng là lâu đài bờ dư lì a hạn phòng ngự q u a n a gánh vác bảo hộ cả tòa thành phố trách nhiệm làm sao liền đi người khác nơi đó làm cố vấn nói theo một ý nghĩa nào đó phòng ngự quan không thuộc về quý tộc nhưng nó là một loại đặc thù danh hiệu so với người bình thường cao hơn ra mấy cái đẳng cấp bình thường coi như tiểu quý tộc cũng rất khó mời được đến h ú n g chi là một cái không rõ lai lịch giáo hội bây giờ l ã n h chúa chết rồi nàng càng cần phải khắc kỷ tự xét lại quản tốt thành phố tranh thủ lấy công chủ tội làm sao còn làm lên kiếm trước chẳng lẽ mấy năm không thấy sàn dờ dạ đã sa đọa đã đến lính đánh thuê tình trạng phức tạp cảm xúc đánh thẳng vào len trong óc lúc đầu so với hắn so sánh người cuối cùng không thể lấy được thành tựu của hắn đây là một kiện n h ư ờ n g hắn cao hứng sự tình có thể hắn cũng không hy vọng chính mình hậu bối triệt để lưu lạc dù sao đối phương đã từng là t r ư ở n g quân đội vạn chúng chú mục tân tinh không hiểu thì không hiểu mặt vẫn là muốn gặp hắn lại chỉ có thể quay đầu tiên v ề phạt đường phố trên đường đi len nhìn thấy rất nhiều quần chúng cất bước tại đầu đường trên mặt không có chút nào khẩn trương e ngại hoặc mờ mịn cảm xúc bọn hắn đều có công việc của mình phải bận rộn mặc dù thỉnh thoảng sẽ ngừng chân trò chuyện nhưng đại bộ phận đều vẫn là tại vội vàng đi đường Cái những nửa nửa à y rất b ì n t h ư đặt cứ người này một khi đi công ty tất nhiên sẽ lọt vào ngừng không có rồi công ty ở đâu ra nhiều như vậy làm việc cương vị không phát ra được tiền lương quân chúng liền biết náo sự cho nên hắn tưởng tượng bên trong lâu đài bờ dưới lì hạn nhất định là tiêu điều hỗn loạn trên đường cần phải đâu đâu cũng có không việc làm vẫn có tích xúc thị dân thì biết đóng cửa không ra để phòng tao nổ cướp bóc các lộ hắc bang t ầ n g t ầ n g l ấ p lớp vì tranh đoạt thực lực địa bàn lẫn nhau chém giết nhưng những cảnh tượng này hắn một cái cũng không thấy mọi người tựa hồ căn bản không biết lanh chúa đã chết rồi rất nhiều kẻ có tiền đều thoát đi tiếp tục trải qua nguyên bản sinh hoạt loại này quái dị cảm tạ i len nhìn thấy p h ạ p đường phố tiện cho dân phục vụ trung tâm lúc đạt tới đỉnh điểm gì đó phục vụ trung tâm cái kêu căn bản chính là một tòa kẻ có tiền biệt thự hắn không biết tòa nhà này trước đó thuộc về người nào nhưng bây giờ khẳng định đã thuộc về nhạc viên giáo để cho tiện mọi người ra vào bọn hắn đem phía ngoài làn can sát hủy đi cái bảy tám phần tiền đình mặt cỏ cũng bị đá vụn lấp đầy liền nhà vách tường đều bị truy ra mấy cái cửa vào làm như vậy theo thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào len rất khó tưởng tượng một tên trường quân đội học sinh xuất sắc biết theo loại người này thông đồng làm vậy mặt khác tụ tập ở chỗ này quần chúng cũng thực hơi nhiều len từ bên cạnh bọn họ đi qua lúc nghe được không ít liên quan tới làm việc tiền lương nói chuyện h i ế m tựa như là đang đàm luận cái nào phần công việc càng kiếm tiền đồng dạng gặp ủy không phải là công ty đều chạy không có rồi ạ hắn lợi dụng chính mình cao siêu thân thủ xuyên qua đám người đi vào nhà này trong khu nhà cao cấp rất nhanh liền tìm được sản dơ dạ vị trí cũng không phải bắt giữ khí tức loại hình cao cấp kỹ xảo mà là viết sản dơ dạ tên nhãn liền treo ở lầu hai trên cửa phòng len ở ngoài cửa lắng nghe một lát xác định bên trong không có những người khác dùng man lực vặn ra chốt cửa nháy mắt chấp nhập môn bên trong ai sản dơ dạ cũng trước tiên kịp phản ứng lập tức cầm lấy bên cạnh bàn dao găm nhìn thấy kẻ xông vào bộ dáng nàng nhịn không được sưng sờ ngươi là len cờ tân trường quân đội thứ năm mươi bốn giới tốt nghiệp hắn đóng cửa lại sau nghiêm thân thể nằm tay tại ngực nói. đây là trong sân trường thường dùng chào hỏi tư thế san d i ờ dạ ngốc một hồi lâu mới phốc phốc một cái cười ra tiếng ha ha ha thật đúng là ngươi nàng cũng đồng dạng nắm tay nói san d i ờ dạ ả lần trường quân đội thứ năm mươi sáu giới tốt nghiệp xin ra mắt tiền bối quá tốt rồi nàng quả nhiên nhớ kỹ chính mình len cũng buông l ò n g rất nhiều nhiều năm không gặp san d i ờ dạ cùng trước kia biến h ó a không lớn chính là ăn mặc nhường hắn có chút ngoài ý mớn nàng trước kia tại trong trường quân đội bình thường đều mặc chế phục ra ngoài lúc tác chiến cũng hất lên khôi giáp nhưng bây giờ nàng lại mặc một kiện thương phục còn là váy liền áo kiểu dáng nhường nó cả người khí chất đều phát sinh lớn lao cải biến không thể không nói nàng hiện tại nhìn qua còn rất xinh đẹp l ê n lại đem tầm mắt nhìn về phía căn phòng địa phương khác chỗ này rất rõ ràng theo quân sự không hợp vô luận là trên bàn còn là trên mặt đất đều chất đống lượng lớn tài liệu hồ sơ cùng quân c h ủ rất giống là một gian cỡ nhỏ tàng thư kho nơi này chen một chút muốn không chúng ta đi phía dưới đại sảnh ngồi một chút sàn dở dạ chủ động mở miệng nói không được chỗ này liền rất tốt ta đứng đấy đều được hắn vội vàng bác bỏ nói a đối phương có chút hăng hái quan sát lấy hắn lén lút vào đây còn không muốn bị những người khác chú ý tới xem ra ngươi không phải là đến lâu đài bờ dư lì ạn du lịch ai dám đến lâu đài bờ dư lì ạn du lịch ta ngươi không biết nơi này tại đại lục cũ phong bình đều nhanh biến thành nói đến một nửa len đ ố n g nhiên im lặng cái này chẳng phải thừa nhận chính mình tới nơi đây là có k h á c mục đích sao bất quá hắn nghĩ lại nếu như muốn từ trên người sàn giờ dạ thu hoạch tình báo cho thấy thân phận của mình là nhất định bởi vì bất luận cái gì một tên trường quân đội đi ra tốt nghiệp đều biết đối với vương thất sinh ra thiên nhiên tôn kính cùng yêu quý là đại vương tử điện hạ để cho ta tới cắt cử làm cho không có mang ở trên người bất quá ngươi tùy thời có thể đi với ta nhịn người hắn phải biết rất nhiều quý tộc cùng thương nhân đều từ lâu đài bờ dư lị h n chạy trốn đi bọn hắn xưng nơi này phát sinh đại quy mô đồ sắt cùng đặc biệt nhằm vào kẻ có tiền cướp bóc gác tính sự kiện thậm chí có không ít quý tộc lộ hạ i tin tức này tại đại lục cũ gây nên sóng to gió lớn ta chính là chuyên môn đến điều tra chuyện này làm hắn kinh ngạc chính là sàn giờ dạ nâng lên những người này lúc ánh mắt đột nhiên trở nên băng lánh rất nhiều ta xác thực biết rõ đáng tiếc đám người kia chạy quá nhanh không có thể đem bọn quý tộc hoặc ngang nhau đầu h à n người lãnh địa là không thể tự tiện phát quyết l e n còn chưa nói xong sàn giờ dạ liền ngắt lời hắn luật pháp thứ sáu lớn hạng trọng tội chuyên mục thứ số hai mươi năm mới xây chính điều lệ phạm liên quan đến tà giáo hoạt động thân phận cùng danh hiệu đều không có thể tha tội cũng không thể có được quyền được miễn nói cách khác chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực bất kỳ cái gì lãnh địa chấp hành cơ cấu đều có thể đối với cái này tội phạm kết tội ây nay cũng đem l e n cho hỏi khó vấn đề lập tức lại trở lại nguyên điểm chẳng lẽ bên trong quán r ư ợ u mọi người khoác lắc cố sự đều là thật là quý tộc đưa tới tà thần còn kem chút hủy diệt cả t o à thành phố nhạc viên g i o mới là cái kia ngăn cơn sóng g ữ phía sau màn anh hùng cũng đúng chuyện bên này đại lục cũ chỉ có thể biết rõ cái đôi câu vài lời ngươi mơ hồ đúng là bình thường nhường ta từ đầu nói với ngươi một lần tốt rồi nàng chỉ chỉ bên cạnh bàn một chương ghế nhỏ toàn bộ nói cho ta nghe nhạc viên giáo bên kia không có vấn đề à. ngươi một cái nghe ngóng tin tức người ngược lại đang lo lắng ta để lộ bí mật sàn giờ giã lại cười lên vừa rồi toát ra cái k i a cổ túc s á t ý phảng phất chỉ là ảo giác yên tâm đi bọn hắn đã sớm dự liệu được đại lục cũ sẽ phái người tới kết nối người vừa lúc cũng là ta đã đến còn là tiền bối vậy ta càng được thật tốt nói rõ chương hai trăm mười sáu nơi tịnhóa hậu bối giảng thuật không có bên trong quán rượu khách hàng như vậy hào hứng n g n g cao khoa tay mua chân nàng d ù n g rất bình tĩnh ngự khí kể rõ hết thảy dù là mỗi một câu cũng có thể làm cho len khiếp sợ không thôi t ỷ như quý tộc mưu đồ liên hoàn án giết người t ỷ như công ty lớn đem thợ mỏ xem như thí nghiệm tiêu hao phẩm lại t ỷ như nàng tại thành vệ quân trụ sở lọt vào tập kích kém chút mệnh tàng tại chỗ đến nỗi tiêu diệt tà thần bộ phận nàng thậm chí không có vì thành vệ quân kéo lên một phần công lao tựa hồ từ đều đúng chỗ đều là nhạc viên giáo xử lý hết thảy sau khi nghe xong len hồi lâu đều không thể lấy lại t nếu như sàn dơ dạ nói hết thể là thật cũng liền mang ý nghĩa tà giáo sớm tại ba năm trước đó liền đã rót vào tòa thành thị này vậy bây giờ người nào tại quản lý tòa thành thị này hắn nửa tin nửa ngờ mà hỏi không có người sàn dơ dạ như v a i không có đúng chí ít trên danh nghĩa không có kỳ thật suy nghĩ một chút cũng không có như vậy kỳ quái quốc vương bệ hạ biết mỗi ngày hỏi đến vương quốc tình h u ố n sao lãnh chúa cũng giống như vậy nếu như hết thể đều vui vẻ phụ ninh vậy hắn trong một năm trừ ra quản quản thu thuế cũng không có chuyện khác có thể làm làm sao có thể vui vẻ phụ ninh quý tộc cùng thương nhân đều chạy người nào đến kinh doanh công ty người nào cho thành thị bên trong người phát tiền lương len chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng đối phương hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sanzơ dạ k h ẽ thở dài một cái kỳ thật ta cũng nghĩ qua giống như ngươi vấn đề nhưng sự thật chứng minh ta vẫn là xem thường trao tiên sinh t r a o tiên sinh đây là nhạc viên giáo đầu mục nhân vật tên sao len đem nó ghi ở trong lòng nói thế nào hắn căn bản không cho những người có tiền kia chuộc tội cơ hội nhạc viên đem cấu kết tà giáo gia tộc và công ty toàn bộ kê biên tài sản xuân công sau đó đổi một nhóm người đến kinh doanh sanzơ dạ cảm thấy nếu là truyền về đại lục cũ tuyệt đối lại sẽ khiến một vòng sóng to gió lớn càng khó có thể tin là đối phương tựa hồ còn rất tán đồng cách làm này đấy nhỉ nàng đối với vương quốc luật pháp đã đạp mạc đến loại trình độ này rồi người đến cùng ta về đại lục cũ len nhịn không được nói ra đi làm cái gì đương nhiên là làm chứng người người thân là lâu đài bờ dưới địa ạ n phòng ngự quan có nghĩa vụ hướng vương thất nói rõ trần tướng hắn ở trong lòng dự tính phía dưới nếu như đối phương nói hết thảy đều là nói thật lớn như vậy xác suất là có thể nhẹ p h á n thậm chí tha tội đến nỗi nhạc viên giáo trước được phán đoán nó phải t r ă n g làm hậu thần sùng b á i bộ phận thần linh phải t r ă n g thường xuyên đáp lại khẩn cầu lại cân nhắc xử trí như thế nào bất quá thôn tính những thứ này tài sản khẳng định là phải trả trở về dù là bọn chúng chủ nhân trước thật dấn thân vào tà giáo tài sản cũng hẳn là về bản địa lãnh chúa hết th đáng tiếc ta đã không phải là phòng ngự quan sàn giờ ra lộ ra lực bất tòng tâm biểu lộ mặt khác ta từ trước sau thành vệ quân cũng giải tán gì đó len kinh ngạc nói giải tán không tệ người của ta đại bộ phận đều chết tại quận g mò g ờ n lấy thành vệ quân dự trữ tài chính căn bản không có cách nào thanh toán lên nhiều như vậy tiền trợ cấp đằng sau nhạc viên tìm tới ta cùng ta nói khoản giao dịch kia chính là ta đến thẩm tra cũng tuyên án những cái kia con tà giáo có cấu kết phạm nhân bọn hắn bỏ ra số tiền kia còn biết chiếu cố hết thể người hy sinh gia đình nang thản như nói nhìn thấy bên trong phòng những thứ này hồ sơ sao đây chính là ta hiện tại làm sự tỉnh đến nỗi thành vệ quân trụ sở nghe nói muốn đổi thành mới đồn cảnh sát như thế cũng rất không tệ c h ỉ ít trốn qua một kiếp cái kia hai mươi vị huynh đệ có thể có cái nơi đi nhạc viên là muốn mượn dùng danh vọng của ngươi hắn quả quyết chỉ ra thì tính sao danh vọng của ta có thể đổi không đến nhiều tiền như vậy có thể ngươi về sau làm sao bây giờ việc này cũng không thể làm cả đời đi len không khỏi có chút kích động nhìn thấy đối phương đưa tới kinh ngạc ánh mắt hắn mới ý thức tới nói chuyện có chút dùng sức quá mức khu khụ ý của ta là ngươi dù nói thế nào cũng thu hoạch được đại sư cấp đầu hàm chiến sĩ làm văn chức quả thực là lãng phí thiên phú của mình ai biết được có lẽ về sau ta biết đổi nghề đi làm cái lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả đi sàn dở dạ lơ lính nói ngươi lại cân nhắc phía dưới hiện tại về đại lục cũ ngươi còn là quân đội một tên tướng lĩnh mặc dù khả năng bị giáng khớp bất quá cái kia cũng so lính đánh thuê phải tốt hơn nhiều cảm ơn đề nghị của ngươi nhưng ta vẫn nghĩ duy trì hiện trạng nàng lễ phép xin miễn cần ta giúp ngươi liên hệ nhạc viên giáo sao còn là nói ngươi muốn tiếp tục giấu diệm thân phận trong thành nhìn nhiều một hồi đáng chết nàng đem mình tâm tư đều nhìn ra len chỉ có thể bị động trả lời không có cần ta sẽ tự mình liên hệ bọn hắn sán dơ dạ lần nữa lộ ra c ư ờ i ốp、oh, như vậy ôn chuyện tới trước chỗ này đi ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn tha thứ ta không thể phụ bồi phát ly ngồi ngắm cảnh xe ngựa một đường hướng quặng mỏ phương hướng tiến lên trên xe ngoại trừ hắn bên ngoài chỉ có hai người từ ăn mặc đến xem tựa hồ còn là bản địa cư dân các vị tiếp xuống chúng ta sắp tiến vào màu sáng khu vực chỗ này vốn là người bình thường khó mà tiến vào cầm khu bây giờ lại hướng dẫn du lịch mới nói được một nửa liền bị một tên hành khách không khách khí ngắt lời nói được rồi ngươi ngậm nghệm đi luôn một bộ này lý do thoái thác ta đều nghe ngán đúng à dù sao cái này lại không phải thật sự xe ngắm cảnh kỳ thật muốn hay không hướng dẫn du lịch cũng không đáng kể một người khác phụ hòa nói sao sao có thể không muốn xe này bên trên không phải là còn có một tên du khách ngoại địa sao hướng dẫn du lịch vội la lên thấy ba người đều nhìn về phía mình phát l u y vội vàng giả trang ra một bộ thân mật thân sắc ta như thế nào đều được các ngươi cao hứng liền tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta ngồi chẳng lẽ không phải xe ngắm cảnh nó xuất phát trên biển hiệu rõ ràng viết chính là cảnh kỳ lạ ngắm cảnh công ty a gần nhất đều không có mấy chiếc thuyền hàng cập bờ đâu còn có cái gì du lịch khách nhân a kết thúc mỗi ngày không gặp được mười cái ánh sáng làm việc buôn bán của các ngươi chẳng phải là muốn chết đói hướng dẫn du lịch cũng lời giả bộ đặt mông ngồi xuống phàn là nói công ty kia có phải hay không nhanh đóng cửa rồi đây cũng không đến mức nhạc viên giáo nói là muốn tại vùng đồng nội làm lớn khai phá tham gia những người kia cũng không thể đi đường tới đi hướng dẫn du lịch nói ra tỉ như cùng ngươi cùng xe hai cái vị này hẳn là muốn đi quặn mỏ thử thời vận gì đó vật k h phát l ũ hiếu kỳ hỏi mà hai người lại là cười cười cũng không trả lời xem như kẻ ngoài、like. trước đó hắn t h ị hoa diên vĩ nam tức mười tiến về tân nguyện thành phá án và bắt giam cùng một chỗ yêu đương vụn t r ộ n hắn lúc liền đặt qua đại lục mới tướng mạo cái tiết như thực thể tồn tại tường sương mù để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu tăng thêm tân nguyện thành nguyện diệu thạch trụ quy cách không lớn xua tan mê vụ hiệu quả cũng tương đối có hạn có khi sương mù biên giới thậm chí sẽ cùng tường thành chồng vào nhau có thể nói cảm giác gáp mách u y ệ t phần lâu đài bờ dư l h ạn tựa hồ liền muốn tốt hơn rất nhiều ra khỏi thành xa như vậy vẫn như cũng là một mảnh sáng sủa cứ việc xa xa đổi núi nhìn qua có chút hoang vắng nhưng ít ra có thể sử dụng ánh mắt thấy rõ con đường phía trước đúng vụ khu cách chúng ta vẫn còn rất xa pha lý thuận miệng hỏi hai tên hành khách l i ế y nhau tiếp lấy ha ha thật tò cười lên nụ cười này trực tiếp bắt hắn trò cờ ư i tre chính mình có chỗ nào nói đến không đúng sao sau một lát một người cười lắc đầu nói ta đã sớm nói các ngươi đáng chết chiêu bài đến tranh thủ thời gian đổi một cái đại lục mới du khách chính là hướng về phía mê vụ đến hiện tại vụ đ â không có ngươi còn treo móc chiêu bài kia không phải gạt người sao sương mù không chương ó rồi. t ấ y Phà Du Lì hai khác á khách c hành vô vô v bờ vai của hắn, trăm i ể u nhị, n h c ú mười bảy lựa t r ờ i chứng minh hướng dẫn du lịch ho khan hai tiếng cho nên nói nha trên đường có cái d ạ n g giải người vẫn là phi thường cần thiết các ngươi nghe ngán không n h ư ờ n g ta nói kết quả không liền để vị tiên sinh này hiểu lầm sao bây giờ muốn nhìn tường sương ngủ lời nói cái kêu phải đi gì ngót đủ lì mới được pha duy l hồi tưởng xuống mới phản ứng được chẳng lẽ đối phương trước đó nói người bình thường khó mà tiến vào cấm khu chỉ chính là mê vụ khu vực cái này sương ngủ là thế nào không có không biết có người nói là nổ lớn nổ cũng có người nói tại nổ lớn trước đó liền tiêu tán tóm lại quặn g mỏ bay lên một khắc này toàn bộ lâu đài bờ dư li an đều nhìn thấy rõ ràng bên trong quán rượu khoác lắc bạn rượu thế mà đều không có đề cập qua việc này phát lý lặng hắn vốn cho là tòa thành thị này nguyện rượu thạch trụ đặc biệt to lớn mới khiến cho mê vụ nhượng bộ lui binh không nghĩ tới tình huống cùng hắn nghĩ hoàn toàn tương phản n h ư n g mê vụ tan biến có thể tuyệt đối là tin tức lớn so lâu đài bờ dư li an phản loạn đều lớn loại kia lâu đài bờ dư li an chỉ là đại lục mới một tòa cứ điểm thành phố mà đại lục mới cái kia thế nhưng là một vùng đất bao l a nếu như đem mảnh này trên lục địa mê vụ toàn bộ thanh trừ cái kia vương quốc lại có thể thu hoạch bao nhiêu cơn ư g thổ cái kia nhạc viên giáo không có nâng lên điểm ấy sao tiểu nhị bọn hắn nếu là sách ta còn biết nói không biết sao hắn đ ố i diện tên kia hành khách về phía tây một bên đĩu môi nhìn nhạc viên giáo người phát lì theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy màu nâu xám trên hoang dạ phân tán mười mấy cái người kỳ quái c á i bóng bọn hắn tựa hồ mặc một bộ thuần trắng y phục đem thân thể cánh tay cùng hai chân đều bao khỏa trong đó trên đầu còn mang theo che kín thức mặt thủy tinh che đậy phảng phất trong không khí tràn ngập độc tố trí mạng những người này ở đây trong đất đi tới đi lui. thỉnh thoảng đất, cất ngồi xuống đảo vào cái bọn hắn liền p h ầ nông c dân cũng muốn chiêu mộ sao phát ly âm thầm của cục sẽ không phải là tá điển chế độ biên chủng a đầu năm nay đi nhà máy làm công so làm nông dân tốt qua nhiều nếu như lấy không được ai còn biết đ ầ n độn cho địa chủ làm công áo úc việc này không phải lên báo chí sao nhưng mà pha dư lý bên cạnh hành khách câu tiếp theo lại lần nữa nhường hắn chọn mắt hốt mồm nghe nói tiền lương khá cao so vào nhà máy còn cao ba thành chính là đám đầu t i ê n chỉ cần năm trăm n g ư ờ i đến cạnh tranh vào cương vị hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi nhưng đến lâu đài bờ dư lý ạn mới phát hiện nơi này quả thực khắp nơi lộ ra quái dị lại qua không sai biệt lắm nửa giờ sa phu siết dừng nữa thớt các vị chúng ta đến quạt mỏ đa tạ、á. hai tên hành khách giao xong tiền sau nhảy xuống xe liền hướng hoang dã đi tới pha dư lý còn tại nhìn chung quanh quạt mỏ ở đâu Ngươi đi thêm vậy ta trở về lúc làm sao bây giờ năm giờ thường có một chuyến đoàn tàu ngươi có thể ngồi cái kia hướng dẫn du lịch hướng hắn phất phất tay như vậy chúc ngươi ngắm cảnh vui sướng thấy xe ngựa quay đầu trở về hắn chỉ có thể một mình đi hướng cách đó không xa sườn núi nhỏ đoạn đường này cũng không có hoa phí hắn quá nhiều công phu sau năm phút phát lý l i ề n đạp lên sân núi đỉnh cũng chính là trong c h i p nhóm này hắn bị trước mắt vĩ đại cảnh tượng t r ấ n n hiếp dốc núi phía dưới là một cái cực lớn hô sâu độ rộng có tới mấy cây số dài nó không ngừng hướng phía dưới kéo dài dưới đáy cơ hồ đèn kịt một màu rất khó liếc mắt nhìn ra nó đến tột cùng sâu bao nhiêu mà cái này cái hố trên vách có thể vừa ý trăm chỗ đứt gãy đường hầm mỏ cùng đường dây h i ệ n nhiên tại cái hố to này hình thành lúc những thứ này lít n nhít đường hầm mỏ còn là một cái chính thể hồ sâu bốn phía vẫy xuống lấy rất nhiều đá tảng trong đó một khối gần vừa đủ người đứng tại trước mặt của nó thật giống như con kiến k h ô n g l ộ như thể hòn đá hiển nhiên không phải sức người có khả năng mở không chỉ bọn chúng phân bố lại như thế đột n ộ t thật giống như có người đem bọn chúng nâng đến không c h u n g lại tiện tay vứt xuống đến t a t h â n lực lượng nhường quặng mỏ lên không đại điệu biến thành màu đỏ thám nhạc viên chỉ chủ đưa tới tân sinh mặt trời đem lơ lửng chỉ sơn oanh thành một bịt lâu đài bờ dư li an bị chiếu sáng giống nứt tuyết sóng xung kích nhường cửa sổ vỡ vụn gạch mói bay loạn quán rượu những khách nhân lộn xộn lời nói lần nữa p h ủ hiện ở hắn bên hai ban sơ nghe được lúc hắn căn bản không tưởng tượng ra được như thế hình ảnh. Nhưng bây giờ, những thứ này x ố p nổi miêu tả đột nhiên cụ hiện lên bọn chúng có tạo thành đá vụn có tạo thành hồ sâu có tạo thành phụ đảo một cái đủ để che khuất bầu trời bay trên trời quặng mỏ xuất hiện tại pha dư lì trong đầu tiếp lấy nó tại cực sáng trong ngọn lửa vỡ vụn rơi xuống thẳng đến biến thành hiện tại bộ dáng này hắn cảm thấy lông tơ đều dựng lên đúng rồi ánh lửa nếu như ngay lúc đó bạo tạc thật giống mặt trời nóng rực như vậy phụ cận cần phải có tiêu h đốt vết tích mới đúng pha dư lì t ú i đầu xuống rất nhanh liền chú ý đến một cái không tầm thường dấu hiệu đó chính là dưới chân dốc núi đón hố to một mặt b ả y biện ra hạt đen màu sắc cơ hồ không nhìn thấy quá nhiều thực vật lưu lại mà sau lưng của hắn cái kia mặt dốc nhỏ thì vẫn như cũ có không ít cỏ dại sống sót càng trực tiếp chứng cứ ở chỗ hố to hắn phát hiện bờ hố có một khối khu vực dưới ánh mặt trời phát ra có chút tia sáng như là tại trong đất bùn khảm n ạ n một mặt pha lê mà trong đầu học thức nói cho hắn kia là bên trong thổ địa hạt cắt bị hòa tan sau tạo thành kết tinh cho dù là tại chuyên môn nung pha lê kỹ viện bên trong cũng phải một hai ngàn độ cao ấm mới được bên trong quán rượu người nói rõ ràng đều là thật. cái kết luận này nhường p h à t dĩ l ụ cảm thấy một k i a khó nói lên lời t i m đập nhanh hẳn là thần linh thật đích thân tới qua phiến đại địa này cũng tự mình ngăn cản tả thần xâm lấn nơi đây đồng dạng có nhạc viên giáo người nào trắng tại bọn hắn tại bờ hố dựng lên lưới sắt tựa h ồ không muốn nhường bất luận kẻ nào tới gần nơi này cái khu vực ngoài ra còn có một đám người hải vệ ngay tại khai thác bám vào tại những cái kia vỡ vụn bên trên cự nham huy thạch mỏ so với trước đây xâm nhập lòng đất những thứ này chân quý khoán thạch bây giờ biến thành lộ thiên khoán mạch chỉ cần dựng cái giàn giáo bình đại liền có thể đưa chúng nó đánh xuống đến bỏ vào trong túi bất quá kỳ quái là, phát hủy tại một khối bên trên cự nham nhìn thấy hai loại nhan sắc hoàn toàn khác biệt huy thạch khoáng mạch thật sâu h ố tại nham thạch bên trong vì màu u lam hẳn là lâu đài và d ữ ớ i lị hạn nhiều nhất sinh ra khoáng v ậ t mà đổi thành một loại thì như vết máu đỏ sậm thậm chí có chút biến thành màu đen bọn chúng bao trùm tại cự nham mặt ngoài có hiện lên gọn sóng hình có giống như tóe lên bọn nước bất quá làm thợ mỏ cốt sắt đập vào những thứ này màu đỏ tinh thể bên trên lúc thanh t h ú y tiếng len ken cho thấy nó đúng là một loại cũng không tệ loại này song sắc sen lẫn mỏ loại hình lúc trước hắn đừng nói gặp qua liền nghe đều không có nghe qua ngay tại hắn định tìm con đường trượt xuống sườn núi nhỏ tới gần đường hầm biên giới lại cẩn thận quan sát thời điểm sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân r ồ n dập phát l h ủ y vừa quay đầu liền trông thấy một cây súng kíp đ ẻ vào bên trên trán của mình chương hai trăm mười tám bị bắt đem hai tay giơ lên đứng tại chỗ đừng nhúc ních người cầm súng quá to nếu như chỉ là một người phát l h ủ y chắc chắn sẽ không bé ngoan đi vào khuất khổ hắn mặc dù kém xa tít t ắ p chúng ta có thể đánh như vậy nhưng ít ra cũng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn đánh ngã một người bình thường còn là không khó vấn đề ở chỗ đối phương cũng không chỉ là một cái cái này tựa hộ là một nhánh tuần tra tiểu đội trừ ra c ầ m thường cảnh cáo người kia bốn người khác cũng x u ố n g lại đi lên từ mấy cái phương hướng nhìn thẳng hắn hắn liếc mắt liền nhìn ra đám người này tất cả đều là tân thủ tứ phía vây quanh nhìn như không đường có thể trốn thật là muốn khai hỏa rất dễ dàng n ộ thương đồng đội hắn nếu là lựa chọn hướng vị thứ nhất người cầm súng trên thân đụng những người khác chưa hẳn có thể tìm tới an toàn cơ hội tác s ạ bất quá pha dư ly còn là bé ngoan dơ lên hai tay hắn cũng không muốn đi cực khả năng này húng chi hắn đã từ từ bắt đầu tin tưởng nhạc viên giáo không hề giống những cái kia thoát đi quý tộc chỗ miêu tả như vậy không chịu nổi gặp hắn đầu hàng người cầm đầu để súng xuống, xuống miệng lấy ra một phó thủ còn tay đem hắn còn lại tiếp lấy lục x o á t đứng dậy tới phát lì c h ơ mắt nhìn xem ví tiền của mình bản bút ký cùng bút máy bị lục lọi ra tới không có phát hiện k h o ắ n g thạch thật sao hắn khả năng còn không có tìm tới t r ư ớ c mang về giam lại đi người kêu đem hắn mang theo đồ vật thống nhất cất vào một cái trong bao vải sau đó dính lên giấy niêm phòng hiện tại chúng ta muốn đem ngươi mang về lâu đài bờ giữ lì ạn s ở câu lưu nếu như ngươi không phải là tà giáo phật tử như vậy ngày mai liền có thể thả ra đến nỗi ngươi vật phẩm tư nhân cũng biết tại phong thích lúc trả về điều kiện tiên quyết là ngươi tốt tốt phối hợp rõ chưa đợi chút nữa các ngươi là thành phố cảnh sát xin hỏi ta làm trái đầu nào pháp luật liền tại giã ngoại đi dạo một vòng cũng phải bị bắt giữ phan duy kháng nghị nói nơi này là cấm khu bất kỳ người nào không được đến gần vô luận phía bắc còn là phía đông con đường đều thiết t r í cảnh cáo bài trên báo chí cũng đăng qua cảnh cáo tin tức ngươi còn giả bộ không biết n ế u là thật sự không biết rõ tình hình tại sao lại cố ý từ phía nam vòng quanh đi đầu này không muốn người biết đổi núi đ ư ờ n h ỏ chế trụ người của hắn cười lạnh đáng chết mình bị cái kia ngắm cảnh công ty lối phát lì cuối cùng ý thức được vấn đề xuất hiện ở chỗ nào hắn cũng biết nhờ xe hai người khác là làm gì lơ lửng quặng mỏ bị nổ nát vũ lúc rơi xuống hòn đá bay đâu đâu cũng có mà phía trên kia có thể sẽ lưu lại một chút huy thạch khoáng m ạ c h cái kia hai tên hành khách là cố ý tới nơi đây nghịch hòn thạch ngắm cảnh công ty xe ngựa căn bản liền không có đi đường lớn bởi vì chính mình chỉ là bị tiện tay tiện thể bên trên không có ý tứ đây là một cái hiểu lầm ta là từ đại lục c ũ đến vừa tới lâu đài và dư địa n không bao lâu không biết quy củ của các ngươi t h ậ sao cái kia càng được thật tốt kiểm tra xuống ngươi có phải hay không tả giáo đồ đối phương không hề bị lay động nói đừng làm không sợ dãy rủa nếu như ngươi không có hiểm nghị sợ câu lưu người là sẽ không làm có ngươi chúng ta xuất phát hôm nay lại bắt đến năm tên trộm m ỏ người mặt trời xuống núi thời khắc chiêu dương cũng nghe s o n g t i ế t tuyển thông lệ báo cáo cách bạo tạc đi qua đã một tháng trộm mỏ sự kiện vẫn không có ngăn chặn tin tức tốt là ngay từ đầu chen trúc tiến về q u ạ n g mỏ gần cư dân có mấy vật nhiều đi qua thánh đường vệ đội bao vây chặn đánh tăng thêm báo chi trắng trận tuyên truyền bây giờ cuối cùng đem cái số này rơi xuống một chữ số cũng không phải hắn không nỡ huy thạch mỏ bán những số tiền kia Quán xem như hoàng hàng mỏ xem bom xa được ầ u hoành h mục thôi vụn còn h là ấn phương pháp cũ làm trước hết để cho dẹp sự kiểm tra xuống trong bọn họ có tồn tại hay không tà giáo đổ sau đó tiền phạt thả người t r i ê u dương bất đắc dị nhun nhu mai về sau loại sự tình này người cũng không cần đề cập với ta chính mình xử trí là được nếu như ta đến phụ trách giai đoạn trước xử phạt chắc chắn sẽ không như thế nhẹ tiết tuyền cười nói nhìn ra được trao tiên sinh đại biểu nhạc viên là cái đối xử mọi người tương đương tha thứ bộ phận ách tình huống thực tế theo thuyết pháp này thoáng có chút sai sót t r i ê u dương thẩm nghĩ trong lòng từ khi thất bại nhân quả giáo âm n h ư sau hắn phát hiện thành thị bên trong ánh sáng trắng số lượng đột nhiên có rồi trên diện rộng dâng lên hiện tại không riêng gì thánh đường tu nữ liên thành bắc vùng ngoại ô bắt tuần lão mãi mãi đều biết nhạc viên tri chủ tồn tại mặc dù hắn trong trận chiến này đầu nhập vào lượng lớn nguyện lực đặc biệt là phục chế ổ rỗ bổ rỗ cùng quân dụng xe d i ú p lúc tiêu hao nguyện lực đạt tới mười n g h n điểm trở lên nhưng hôm nay bộ phận này tốn hao không chỉ toàn bộ bổ sung trở về còn lợi nhuận rất nhiều hắn hiện tại nắm giữ nguyện lực đã vượt qua một trăm l i n còn tại lấy mỗi ngày hai ba tốc độ tăng lên chuyển đổi thành tuổi thọ lời nói không sai biệt lắm là bảy năm tín đồ biến nhiều hiển nhiên là chuyện tốt hoặc là nói hắn tại đối phó tà giáo một trận chiến bên trong tận hết sức lực đầu nhập lượng lớn nguyện lực cùng nhân lực trừ ra mong muốn giữ vững lâu đài bờ dư lị hạn cái này cơ bản bàn bên ngoài một cái khác mắt to chính là vì mở rộng nhạc viên lực ảnh hưởng nhưng chuyện lúng túng cũng theo đó phát sinh c h i ê u dương phát hiện những cái kia t r ố n g mỏ phạm pháp của chúng đỉnh đầu đồng dạng có màu trắng sợi tơ tồn tại nói cách khác bọn hắn phạm cấm về phạm cấm như thường có thể là nhạc viên tín đồ thậm chí thánh đường vệ đội đang đả kích lao thành khu hát ban lúc còn tại bọn hắn lẩn thân trong xào h u y ệ n ìm được mới chế tạo hoàng kim cổng vòm huy hiệu mà đây chính là dân gian lưu truyền nhạc viên chỉ chủ biểu tượng cái kia không khỏi cũng quá lãng phí một chút dưới loại tình huống này hắn không thể không đem hiện đại luật pháp bộ kia lo dịp trở tới hình phạt là vì can thiệp phạm tội mà không phải trừng phạt phạm nhân chỉ cần không có phạm phải nghiêm trọng tội ác như giết người phóng hỏa cướp bóc cưỡng gian trỏ cơ bản sẽ không bị phán xử tử hình đại giới chính là nguyên bản đồn cảnh sát nhà tù nháy mắt kín người hết chỗ hắn chỉ có thể đem đông d a o bở lách sở kẹo danh o địa cải tạo kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng bất quá cách làm này tại trong mắt người khác lại biến thành nhạc viên giáo tha thứ chứng minh thu hoạch nguyện lực tại mới luật pháp ban bố sau lại tăng thêm rất nhiều bởi vậy đối mặt tiết tuyển khích lệ chiêu dương quyết định không cho đáp lại đoàn khảo sát bên đó đây đối với dị thế giới khảo sát có phát hiện được gì mới không đi qua cùng nhân quả giáo một trận chiến này hắn đối với tà thần lực lượng có rồi khắc sâu hơn nhận biết bọn chúng khoảng t r ư ờ n g bầu trời sẽ rách một đường vết rách còn không có chân chính giáng lâm đã có thể đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn phần này lực uy hiếp không thể bảo là không kinh người s a hoàng bom chiêu này chỉ có thể dùng một lần tăng thêm bí pháp thần khí đối với lịch sử cải biến hiệu ứng n h ư n g hắn ý thức được cần phải mau chóng tăng lên nhạc viên tự thân lực lượng mà không phải đem hết thẻ át chủ bài đều đặt ở ổ rỗ bộ rỗ cùng đi qua thử nghiệm vũ khí hạt nhân bên trên muốn nói nhạc viên ưu thế lớn nhất là gì đó cái kia không thể nghi ngờ là sau l ư n g dựa vào địa cầu đoàn khảo sát chính là dưới tình huống như vậy xây dựng bởi vì song phương ăn nhịp với nhau toàn bộ kế hoạch đẩy tới đến tương đương cấp tốc không đến một tuần thời gian đám đầu tiên khai thác nhân viên danh sách lớn liền định xuống dưới t r i ê u dương còn cố ý tại địa cầu đợi hơn mười ngày lấy rút ngắn hai bên t r a n lệch thời gian cách đương nhiên h ã n cũng lợi dụng đoạn này khoảng cách đem hết thẻ người khảo sát nội tỉnh đều sở toàn bộ bảo đảm chính mình có thể chuẩn xác nắm giữ đoàn khảo sát nghiên cứu khoa học độc tính chương hai trăm mười chín đại khai phát thú vị đồ vật cũng không ít ngươi hẳn phải biết thế giới của chúng ta là từ vi m ô hạt căn bản tạo thành a tiết t u y ề n tìm đến cái ghế dựa ngồi xuống trước mắt có thể phát hiện nhỏ nhất hạt căn bản là cạc nhưng cái này nhỏ nhất không phải là quan sát lấy được kết quả mà là giam cầm hiện tượng ngăn cản chúng ta tiếp tục chia nhỏ ngươi nghe nói qua cạc giam cầm sao c h i ê u dương gật gật đầu những kiến thức này không phải là thưởng thức nhưng cũng không tính quá ít thấy đơn giản đến nói nếu như đem tạo thành hạt căn bản hai cái hoặc ba cái cặp coi như là tiểu cầu như vậy thực hiện ngoại lực đem bên trong một cái tiểu cầu kéo xuống đến năng lượng b i ế t trong nháy mắt biến thành hai đến ba cái tiểu cầu bù đắp nguyên bản lỗ hổng đồng thời s á t nhập bước tiến mới hạt căn bản năng lượng cùng vật chất qua lại chuyển đổi tại cái này tiêu chuẩn xuống cơ hồ trở thành một đạo bình chướng khiến cho cặp không có cách nào đơn độc tồn tại tìm không ra độc lập cặp cũng mang ý nghĩa nó không có cách nào lại bị chia nhỏ đi xuống mà chúng ta ở chỗ này đào được một chút vật chất hàng mẫu tại càng xích lớn hơn độ bên trên liền gặp cùng loại cặp giam cầm bình chứ bọn chúng tại nguyên tử tầng cấp liền đã vô pháp quan trắc thật giống có một loại đặc thù trường lực hay nhiều thiết bị đây là nhân viên nghiên cứu từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tượng cái này khiến ta không khỏi nghĩ lên một loại đồ vật tiết tuyền nhìn về phía đông bắc phương hướng bao trùm tại đại lục mới bên trên mê vụ cái nào hàng mẫu có vấn đề này t r i ê u dương nếu như muốn tra lời nói tự nhiên cũng có thể tra được kết quả nhưng bây giờ có người có thể trình hợp báo cáo hiển nhiên càng thêm thuận tiện các ngươi cần phải có thể đ o á n được huy thạch nhân tạo cơ cấu linh đăng kẽ nước phun ra ngưng kết vật đều có cái này đ ặ thù tiết tuyền thành thật trả lời đến nội tạng đá hà cát đ ồ sắt loại hình đồ vật rất nhỏ xem kết cấu cơ bản cùng địa cầu nhất trí nói cách khác thế giới này tồn tại hai bộ vi mô kết cấu mà lại có thể lẫn nhau kiên dung rất có ý tứ nhưng không phải là hắn chú ý trọng điểm đây đều là cơ sở nghiên cứu ứng dụng phương diện bên trên đ âu t r i ê u dương càng muốn biết rõ tính thực dụng hạng mục tiến triển theo ta hiểu rõ viện nghiên cứu đối với hơi nước hạch tâm loại này nhân tạo cơ cấu phá giải cùng phục chế đã có rồi đột phá tính tiến triển tiết t u y cười nói nó xác thực cần có thiên phú người mới có thể chế tác nguyên do chúng ta tạm thời không thể nào biết được trước mắt tại bắc phủ sàng c h ọ n một trăm ngàn người bên trong đã tìm tới hai tên người thích cách cho nên ta đoán nguyên mẫu cần phải rất nhanh liền lại bị khai phá đi ra câu trả lời này nhường chiêu dương có chút hài lòng một đài hơi nước cơ câu nghe tựa hồ phái không lên gì đó đ ạ i dụng bất quá đối với nó có chút hiểu rõ người liền sẽ rõ ràng cái đồ chơi này ẩn chứa bao lớn tiềm lực đầu tiên nó hạch tâm có thể tự phát tạo ra hơi nước cũng có thể đem nước chuyển hóa thành hơi nước nhưng nó không có một cái rõ ràng làm nóng quá trình nước tựa như là bị đột nhiên giao phó lượng lớn năng lượng mà nháy mắt xôi trào hạch tâm bản thân lại không thế nào tỏa nhiệt Ý vị này nó k、so、bởi vì một đài hơi nước cơ cấu giá cả thực tế quá đắt lấy dân bản xứ bình quân tiền lương để nói không ăn không uống một m ư ờ i năm mới có thể tích lũy ra một đài chỉ có công ty cùng quý tộc mới mua được loại này thương phẩm đương nhiên nhân tạo cơ cấu ưu điểm lớn nhất vẫn là có thể tài nguyên bản địa hóa xinh xinh thế giới địa cầu sản phẩm tất nhiên thành thục nhưng đưa chúng nó kéo đến thế giới này đến lại giá cao ngang tỷ như một chiếc xe hơi trực tiếp phục chế đại khái tiêu hao ba trăm năm trăm n g u y ệ n lực kéo một chiếc xe hơi tới lại muốn lật cái gấp bốn năm lần một trăm l i n nguyện lực nhìn như giàu có cũng chịu không được như thế lãng phí dù sao công nghiệp phẩm đặc điểm chính là hàng đẹp giá rẻ từ địa cầu kéo thành phẩm ngược lại là lẫn lộn đầu đôi nếu là ta không để ý tới g i i sai nhạc viên trước mắt nhất nhu cầu chính là nông nghiệp máy móc đúng không bên trong t u còn ó thời ê gian một tháng này hắn đối với lâu đài bờ dư địa hạn đã có rồi một cái tổng thể quy hoạch nếu như muốn thu hoạch càng nhiều nghệ lực đầu tiên trọng yếu nhất giải quyết thành phố một triệu cư dân vấn đề sinh tồn thông qua chép không có quý tộc thương nhân tài sản bây giờ n h ạ t viên tay cẩm lượng lớn tài chính trả xong toàn bộ nắm giữ thành phố quyền khai phát lợi dụng những tiền này sang t không không lâu đài bờ duy an một mực là một tòa cô treo ở hải ngoại bến cảng thành phố tuyệt đại đa số tài nguyên đều ỉ lại đại lục cũ đặc biệt là lúa mì khoai tây bắp lô trở lương thực chính bây giờ trên thị trường thả ra đồ ăn tất cả đều là tồn kho phẩm mà thành phố chữ kho lương nhiều nhất còn có thể lại kiên trì ba tháng trên lý luận đến nói trên biển vận chuyển một khi gián đoạn lâu đài bờ dư lĩ h ạ n cư dân căn bản không có cách nào dựa vào chính mình làm ruộng nuôi sống chính mình bởi vì tại mê vụ bao phủ khu vực tại tường x ư ơ n g mù biên giới hoạt động lúc nào cũng có thể nhận trong x ư ơ n g mù sinh vật tập kích tăng thêm vùng đồng nội đất c h ố n g liền lớn như vậy sinh ra đương nhiên ít đến thương cảm nhưng bây giờ không giống nhân quả giáo nghi thức đánh tan mê vụ mà z từ đầu đến cuối không có thổi lên chi tiêu mê vụ kể lệnh cái này khiến lâu đài bờ dư lĩ h ạ n xung quanh xuất hiện lượng lớn không có x ư ơ n g mù khu vực chỉ cần đi qua khai hoang bọn chúng không thể nghi ngờ đều có thể trở thành thượng hạng ruộng、đồng. một mảnh đủ để nuôi sống một triệu người đồng ruộng chỉ cần bên này phương hướng có thể định ra đến chú tính phương diện không thành vấn đề tiết tuyển nói đến đây dừng một chút bất quá phía trên cũng x á c h một điểm mới nhu cầu t r i ê u dương n h ư mày ta trước đó cũng đã nói khế ước đạt thành điều kiện tiên quyết là song phương tán thành ngươi cần phải rõ ràng nâng cao chỉ tiêu số lượng hậu quả đương nhiên việc này có thể nói cũng không phải là gì đó cứng nhắc điều kiện hắn khoát bắt tay ra hiệu t r i ê u dương an tâm chớ vội chúng ta đầy đủ tôn trọng nhạc viên quyết định nhưng hợp đồng cũng là có thể tăng thêm phụ kiện không phải sao đã như vậy, vậy ngươi nói một chút nhìn ký sinh trị i di hải, viên rời giới trùng ta thể chúng vọng nhạc viên có thể đưa nó chuyển rời đến hy thế có đưa đ a cầu. Ký sinh trùng chỉ, chỉ là những cái kia sau khi chết không cứng trong thân thể dài ra màu đen vải bổn hoa tạ vật bởi vì giống xúc tu dâu đen hơi có chút như là ký sinh sinh vật tăng thêm nhân quả giáo nội bộ cũng đem nó xưng là hạt giống cho nên mới có rồi như thế cái chính thức tên gọi mà bọn chúng di hải h i ệ n nhiên chính là chỉ những cái kia vải thứ này rất đặc thù sao theo trước đó huy thạch đặc thù nó tại hấp thu đầy đủ điện năng sau có thể theo từ trường cải biến tự thân tính chất từ mười phần mềm mại chuyển thành như sắt thép cứng rắn tiết tuyển giải thích nói cái này hưởng ứng quá trình tương đương cấp tốc cơ h ộ i chỉ cần vài giây cùng nó trong thực chiến biểu hiện giống nhau ý hệt loại này đặc biệt thuộc tính đối với lâu đài bờ dư li ạn đến nói không có tác dụng gì nhưng ở bên kia lại có được tương đương rộng khắp t i ề n cảnh cho nên chúng ta hy vọng coi nó là hình ảnh huy thạch tài nguyên đặt vào giao dịch phạm vi điểm ấy xác thực không phải là cái vấn đề lớn gì vô luận là đem bên này vật thật mang về địa cầu còn là đem bên kia đổ vật đưa đến dị thế giới tiêu hao đều chỉ là người lực trước mắt bọn hắn đoạt lại miếng vải đen mỏng di h ạ i đều đến từ quyết chiến trước một đêm thành phố bạo động cộng lại cũng liền tầm mười căn trái phải đối với chiêu dương mà nói cũng không tính quá lớn gánh vác hắn hai mắt khép họ làm bộ tại cùng bộ phận c â u t h ô n g qua hơn mười giây sau mới gật gật đầu nhạc viên đồng ý đ á m tiếp theo khoáng thạch phát ra lúc biết tiện thể lên cái này vài thứ chẳng qua nếu như những thứ này miếng vải đen mang tại đằng sau trong nghiên cứu phát hiện đối với nhạc viên chỗ hữu dụng lời nói nhất định phải ưu tiên cung ứng nhạc viên sử dụng không có vấn đề tiết tuyển s à n k h á i đáp chương hai trăm hai mươi đã từng cộng tác nguyên thành vệ quân trụ sở nhà giam bên trong phát h u chính không ngừng dùng đế d à y gõ lấy vết gì loang lộ lan c ă n sát thả ta ra ngoài ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi đ ầ u lĩnh các ngươi là nhạc viên giáo người sao xin hỏi quản sự chính là vị nào uy các ngươi ngược lại là về câu nói a có thể bận rộn nửa ngày sau hắn thất vọng phát hiện tòa này nửa trôn ở dưới mặt đất nhà giam căn bản liền không có người trông giữ n g ụ c tốt đem hắn đẩy tới trong lao khóa lại phía sau cửa liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện trong nhà giam cũng không thấy có người tuần tra phản phất nơi này trông coi nhóm hoàn toàn không quan tâm bọn hắn chạy trốn xem như một tên trải qua sóng to gi phát lý đương nhiên là có biện pháp thoát thân tỉ như hắn dày phía dưới cất giấu hai cây mềm s ợ i đồng cậy mở trên cửa sắt treo tiểu cũ khóa chụp quả thực dễ dàng nhưng vấn đề là như thế cũng không thể căn bản tính giải quyết vấn đề nếu như hắn không thể tại mặt trời xuống núi trước trở lại bến tàu cùng đồng bạn tụ hợp những người khác liền biết dựa theo ước định liên hệ bên ngoài biện phất phơ hạm đội dùng vũ lực làm uy hiếp đến mỗi người nhưng mà hắn hiện tại đã đối với nhạc viên giáo lực lượng có rồi hoàn toàn mới nhận biết vũ lực xung đột đối điều tra tiểu đội đến nói là xấu nhất lựa chọn hắn nhất định phải đem phần tình báo này báo cho ba người khác nếu không thì thế cục sẽ có khả năng đã xả vượt ngục hiển nhiên cũng không phải lựa chọn sáng suốt p h ạ t l u y coi như có thể cậy mở cái này khóa có thể hắn không có nắm chắc tại ban ngày liền công khai chuẩn ra nhà giam tại bị áp giải đến nơi đây trước đó hắn liền lưu ý qua xung quanh hoàn cảnh hiển nhiên thành vệ quân trụ sở bố trí vẫn là tương đối hợp lý toàn bộ nơi đóng quân chỉ có một cái cửa ra vào trừ phi hắn có thể hoàn toàn ẩn thân nếu không thì cậy khóa vượt ngục hành vi này sẽ chỉ làm chính mình càng thêm nói không rõ ngươi cũng đừng ngủ hồ nào chỗ này cũng không phải ngục giam an tâm đợi không được sao lúc này sát vách bỗng nhiên có thanh âm l ờ i biếng chuyển đến ngươi như không có phạm chuyện gì, bọn hắn là sẽ không làm Cái người à y t i ế n nói chuyện quan nhớ n có lại hơi hài. chút quen hay. Phát hơi nhớ một chút, Phà hơi Duy lì một g này kia h h ô n g p ả liền là ngồi cùng chính mình ngồi cùng n trước một cô đó g xe ự hánh khách sửng Hán a sốt một chút n g ư ơ i biết ta buổi trưa hôm nay thanh b á c cửa xuất phát ngắm cảnh xe ngựa phas lì không thể không nhắc n h ỏ nói a nguyên lai、like、là ngươi người x ứ khác ha ha ha chúng ta thật là có duyên a đối phương đột nhiên đến hào hứng ta gọi bờ d i n ngươi tên là gì ta hiện tại đã biết rõ các ngươi là đi chồm mò hắn không có trả lời mà là lệnh giọng chất vấn ta lại bị bắt tất cả đều là bởi vì các ngươi phạm pháp hành vi gây nên nếu như ngươi đem tán loạn trên mặt đất vật vô chủ nhặt lên loại này hành vi gọi trộm lời nói vậy coi như là đi Bờ d ị t vui vẻ thừa nhận nói đáng tiếc lần này vận khí không tốt không có đi dạo bao lâu liền gặp gỡ đội tuần tra đến nỗi ngươi nha đối phương bằng p h ẳ n g nhường p h ạ dư li nao nao giỏi thật ngươi này chẳng lẽ không sợ chết ngươi cùng ta dạo biện không có ý nghĩa lãnh chúa khu vực quản lý bên trong hết thạy tự nhiên tài vật đều thuộc về lãnh chúa hết thạy trộm cắp huy thạch mỏ dạng này vật phẩm quý giá thế nhưng là trọng bá tước đại nhân có lẽ sẽ muốn ta mạng nhỏ nhưng nhạc viên giáo cũng sẽ không tùy tiện phán người tử hình ngươi yên tâm đi giống ta dạng này một khối vụn vặt khoáng thạch đều không có sờ được người tối đa cũng liền nhốt cái một ngày thôi vợ dịt chẳng hề để ý trả lời chân chính phạm phải đại tội người đều bị giam ở đồn cảnh sát trong địa lao đâu một ngày phát lì không khỏi ngạc nhiên nhạc viên giáo quản chế thế mà nhẹ đến trình độ này cái k i a chị an chẳng phải là muốn loạn đến bầu trời rồi đợi chút nữa lúc trước hắn trong thành đi dạo thời điểm phát hiện nơi này coi như ngay ngắn trật tự ấy nhỉ cuối cùng là như thế nào làm được trộm cắp vật phẩm quý giá cũng không tính là trọng tội lời nói nhạc viên giáo dựa vào gì đó đến quản khống h ắ c bang hiện tại đâu còn có người nào dám tự xưng h ắ c bang a đối phó song tà giáo sau bọn hắn đầu một cái chỉnh lý chính là thành cũ khu bang phái liên tiếp tiêu trừ nửa tháng h ắ c bang đã triệt để xong đời rồi b vợ gì tự hồ đối với loại chuyện này tương đương rất được hâm o lên ta trước kia cũng tại thành cũ khu trộn lẫn qua đã sớm xem bọn hắn khó chịu phan lý lại không biết nên tiếp lời gì tốt rồi nửa tháng giải quyết hát bang vấn đề cho dù là luật pháp chấp hành đến kín đáo nhất nghiêm khắc vương quốc thủ đô dạy chester cũng không dám bảo hoàn toàn thủ tiêu hát bang dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn đã là cơ sở trật tự một bộ phận nếu như là tại địa phương khác nghe được lời như vậy phát ly tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường có thể từ khi đến lâu đài bờ dư li ăn sau hắn đã nhìn thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cái này khiến hắn đối không thể tư n g h ị bản thân đã sinh ra nhất định thắng tính hắn quyết định đem phần này nghi vấn tạm thời gắt lại chúng ta lại bị nuốt bao lâu một đến hai ngày đi thuận lợi ngày mai liền ra ngoài bọn hắn còn nuôi cơm vợ dịt thành thơi trả lời khó trách nơi này trông coi sẽ như thế yếu kém nguyên lai、like、bọn hắn căn bản là không có giữ cửa ải áp người ở chỗ này coi ra gì n g ư ơ i hắn không phải là lần thứ nhất vào đây đi phát huy hạ giọng nói chỗ này có trước giờ rời đi phương pháp sao thì như dùng tiền nộp tiền bảo l ã n h hoặc thế chấp loại hình người xứ khác n g ư ơ i chẳng lẽ là đại nhân vật gì một ngày đều đợi không xuống đối phương c h â m trọng nói tỉnh lại đi theo ta được biết không có n g ư ơ i nêu là thật dành đến nhàm chán có thể cho ta đọc cái báo ta đoán ngươi hẳn là nhận ra chữ người trong n g ụ c giam còn có báo chí nhìn đầu tiên nơi này không phải là ngục giam gọi sở câu lưu thứ hai ngươi hướng bên phải góp tường nhìn một cái chỗ ấy có phải hay không có cái đầu gỗ hộ phát l ì ấn bở dịt nói nhìn lại phát hiện trên tường thật đúng là treo cái hộp vông hắn ngay từ đầu chỉ muốn ra ngoài cũng không có chú ý tới cái này không đáng chú ý đồ chơi đi qua kéo ra cái nắp bên trong xác thực đặt vào một quyển báo chí bọn chúng hiển nhiên đều đã quá thời hạn sớm nhất một phần cũng là năm ngày trước đó mà lại bởi vì nhà tù ấ mức quan hệ những thứ này báo chí khó tránh khỏi tản mát ra một luồng mùi nấm mốc cầm tới bên ngoài đoán chừng liền nhét góc bàn đều ghét bỏ phát l ì tiện tay mở ra lập tức rõ ràng ở trong lao thả báo chí h à nghĩa nội dung phía trên đều là theo phạm tội phá án s ử phạt có quan hệ đoán chừng sách cái chủ ý này người là nghĩ tại tạm giam đồng thời cho phạm nhân một cái cảnh cáo để bọn hắn đối với mấy cái này án lệ lấy đó mà làm gương không thể không nói nó điểm xuất phát là tốt đáng tiếc hắn đánh giá cao kẻ phạm tội trình độ văn hóa uy ngươi ngược lại là đọc ca vợ gì tại một bên khác gieo lên phát huy tự nhiên không tâm tình phản ứng đối phương một nửa cửa sổ cao bên ngoài bắn ra vào đây ánh nắng dần dần trở nên đỏ sậm ý vị này hoàng hôn sắp kết thúc mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua hắn đâu còn có đọc truyện xưa nhà tâm Hắn chí đem báo trong i lại ệ n ném xuống đất, ý định lại gó cửa sắt nếm thử một phen, đúng lúc này, tay đất, sắt thử một t cửa gó ý lúc ê n b á chí ử a đậy lấy một tấm một thu hút Phát chút hình hắn chú huy trần n coi ý. trờ ồ i người sổ xuống, đem tấm kêu báo chí i ảnh i p h ẳ g làm c o đăng ảnh cho ụ p h à bày n chỉnh ra. Trong tấm ảnh cho ra. tấm là một tổ c h ụ p ảnh chung tiêu đề là tà giáo hủy diện chuyên đề theo đuổi tà giáo tung tích người dũng cảm nó hình ảnh trung ương đứng đấy một nam một nữ nữ không quen biết nhưng cái này nam hắn lại có thể một cái gọi tên tới thật nhiều năm không có nghe được hắn tin tức hắn thế mà tại lâu đài bờ dư lì ản định cư lại rồi phát duy nhanh chóng đảo qua trên báo chí nội dung mấy cái từ mấu chốt lần lượt ánh vào trong mắt của hắn anh hùng phóng viên người tuyên truyền nhạc viên người đưa tin sự kiện lớn không hề nghi ngờ đạn dù cho đi vào cái này xa xôi hải n g o ọ i nơi cũng vẫn như cũ bằng bản sự xông ra một phen danh vọng hắn đột nhiên ý thức được đây có lẽ là chính mình một cái cơ hội hơi suy tư một lát phát duy liền làm ra quyết định hắm vào cửa nhà lao trong lỗ khóa chơi đùa không đến m ư ơ i lần khóa c h ụ liền truyền đến răng dắt một tiếng văng nhỏ thanh em gì chẳng lẽ ngươi đem cửa mở ra rồi s ắ t vách nghe được cửa s ắ t khép mở kẹt kẹt tâm thanh kinh ngạc khuyên ta nói n người xứ khác vượt ngục thế nhưng là trọng tội a hắn không có nói tiếp mà là cũng không quay đầu lại hướng nhà tù lối ra đi tới đẩy ra chắc nịch cửa lớn hắn liền nhìn thấy một danh môn miệng cụ đá bên trên binh sĩ khiếp sợ đứng dậy thất kinh mong muốn đi lấy vũ khí lại không cẩn thận khẩu súng đụng ngã trên mặt đất hai người nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí hơi có chút cứng gắc đừng sợ ta không có ác ý phát lì cũng không đi cấp thương chỉ là đứng tại chỗ bất động hai tay cầm đến phần báo chí mở ra đến Ta a là người h h ù n phóng h viên đàn bằng cỡ O-U-Z tờ u ta phút, một tù thám tử rốt có việc cuộc đã đợi gấp mong muốn hắn. lần nhà bị l nữa đóng đã được về trả tin t ứ cao c ử nhà l a mở một ra sau khi, chính a o một t ấ p hai hộ hộ h cao người tại hộ vệ hộ tổng đi xuống Người tổng xuống vệ bảo. c là đàn người là phát Lì. đàn dò xét hắn một lát sau kinh ngạc nói ngươi không phải đi vì vương thất hiệu được sao tại sao lại tới nơi này nói rất dài dòng hắn lộ ra c ự i khổ ngươi có thể hay không trước hết để cho bọn hắn thả ta ra ngoài ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn làm ôn chuyện có thể trên đường vừa đi vừa nói đ à n thân sắc có chút phức tạp hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này tự xưng nhận biết mình người thế mà lại là đại danh đỉnh đ ỉ n h phản cồn thám tử phan ly bọn hắn từng hợp tác qua một đoạn thời gian quá trình cũng tương đương hòa hợp đạn vốn cho rằng tình huống như vậy sẽ kéo dài đi xuống thẳng đến đại vương tự hướng bọn hắn ném ra ngoài cánh ô liu loại chuyện này cũng không tính hiếm có vương thất trên bản chất cũng tính là đại quý tộc mời chào có tài nổi danh người xem như môn khách thậm chí trao tặng tức vị cùng lãnh địa đều là đầy đạn chính mình cánh chim thủ đoạn mà khác nhau cũng là từ giờ khắc này bắt đầu bất quá dù cho hai người cuối cùng mỗi người đi một ngả hắ c h ít đối phương t u y ệ t không phải loại kia không có chút nào danh giới cuối cùng cấp đoạt người khác hôn đản làm phiền ngươi đạn trầm mặc một lát sau mới đúng đồng bạn gật gật đầu dáng lùn đầu tự nhiên là dẹt z nổ lớn này g đó là bởi vì tình huống khẩn cấp mới sử dụng một bộ hoàn toàn không xứng đôi thân thể hiện tại hắn bộ dáng cùng trước kia cơ bản duy trì nhất trí cũng là dùng thuần túy nguyện lực cấu tạo đi ra vụ lạ này bản thân thể hắn đi lên trước hướng phạt dưới dội ra hai tay đem ngơi đầu dựa đi tới cái sau mặc dù có chút mế hoặc còn là theo lời làm theo hắn ngồi sồn người xuống đem đầu ngả vào lan can sát bên cạnh d ẹ t đem tay nâng t ạ i trên gương mặt của hắn nhắm mắt cảm ứng một lát sau nói ra hắn không có bị chồng lên hẳn giống tà thần khí tức hầu như không tồn tại nghe nói như thế thủ vệ lập tức móc ra chìa khóa kéo ra cửa nhà lao ngươi có thể đi nhớ kỹ lần tiếp theo không tái phạm đúng d ẹ t đại nhân s á t vách còn có một vị thật có l ỗ i ta có thể chờ ăn xong cơm tối lại rời đi sao vợ dịp reo lên nơi này giao cho ta đi các ngươi có việc trước tiên có thể đi d ẹ t quan tâm nói đa t ạ phạt l ụ cũng không còn nói nhảm tranh thủ thời gian cất bước hướng phía ngoài cửa chạy đi đạn chỉ có thể chuyển thân nội k ị người muốn đi đâu ta có đằng sau khi nghe n xong cảm thắng câu chẳng lẽ ngươi không có đúng hạn trở về ngươi mới cộng tác thật đúng là giám mệnh lệnh chiến hạm nã pháo hay sao bọn hắn cũng không phải ta cộng tác chỉ là lâm thời tụ cùng một chỗ đồng đội thôi phát ly cương điệp nói mà lại cái k i a năm chiếc quân hạc cũng căn bản không tới phiên chúng ta tới chỉ huy ngươi cần phải rõ ràng hải quân tính tình đám gia hỏa này từ trước đến nay không coi ai ra gì lần này đội điều tra đại biểu lại là đại vương tử đ i ệ n hạ nếu như c h ờ bọn hắn tới gần thành phố nói không chừng thực sẽ trước khai hỏa thị uy xem ra quả thật có chút phiền phức đạn nhũ mày đúng à một phần vạn đạn pháo rơi xuống trên đường phố không chừng phải chết bao nhiêu quần chúng mà lại hại quân cấp trên một khi khai hóa sẽ rất khó dừng lại ta không phải là nói cái này hắn ngắt lời nói lâu đài bờ dư lì ạn bến tàu bên trong hiện tại có thể dùng thuyền không nhiều nếu là năm chiếc quân hạm đều chìm nghỉm lời nói chúng ta có lẽ không kịp vớt kẻ g i ấ nước pha d lì kem chút không có bị s ậ đến đến nỗi quần chúng lời nói cái này ngươi không cần lo lắng đi qua quặng mỏ gần một trận chiến sau nhạc viên làm một bộ cảnh báo cùng tị nạn dự án chỉ cần một giờ bọn hắn liền có thể sơ tán xong một cái quảng trường hết thẻ quần chúng đ ã lại bổ sung ngươi nói hạm đội coi như khai thác đe dọa bày ra cũng phải đợi đến bình minh ngày mai sau mới có thể chống đỡ gần nã pháo đi đây là lời nói thật nếu như không có dựa vào cảng lời nói t h u y ề n lớn là sẽ không ở ban đêm tùy tiện tới gần gần biển sợ chính là mọi đèn mủ lửa dưới tình huống va phải đá ngầm hoặc mắc cạn bất quá làm cho phá dư lì trong lòng nhấc lên từng trận còn sóng là ngày xưa cộng tác trong miệng đối với vương quốc hải quân không thèm để ý chút nào cái chủng loại kia thái độ. năm chiếc quân h ạ m nói nhiều không nhiều nhưng cũng tuyệt đối là một nhánh ghé mắt lực lượng phải biết tuyệt đại đa số đem đại lục mới ven biển thành phố huyên náo gà bay cho chạy đoàn hải tặc liền năm đầu sắt thép thuyền tam bản đều tập hợp không ra đâu nhạc viên giáo thật sự có mạnh như vậy sao phát ly do dự mà hỏi ngoài ý muốn chính là đ ả n cũng không có lập tức cho trả lời khẳng định ta cảm thấy nhạc viên ban sơ cái đ á m kia tùy tùng không thể dùng đơn giản mạnh yếu để hình d u n g ngược lại càng giống là càng giống là gì đó đến từ một cái thế giới khác xứ đồ giống như giáo phái chỗ tuyên dương tên như thế bọn hắn nghĩ ở chỗ này sáng tạo một cái mới nhạc viên Hắn dừng một chút, cho nên ta gia nhập bọn hắn. Phát mình không dừng nên bọn Nguyên、like、liền ngươi. Phát lý liền giật mình một lát, ta còn tưởng rằng ngươi giật một một ta lát, ta biết ra lai lý đại ầ đầu. u luận muốn hiệu nhập phận nhỉ. không người Đàn hoặc thế chỉ thôi. bất bộ ấy Ta lực là làm lực lắc cái ác cười gì vì đ vương tử điện hạ cũng không phải là ngươi nghĩ cái loại người này nhưng đại vương tử là vương thất một viên là quý tộc hắn lần nữa ngắt lời nói chúng ta đều tại thành cớ lò sẽ xếp tờ lợi qua gặp qua hạ thành khu phát sinh đủ loại sự t ì n h mà hết thể này đầu nguồn đều theo quý tộc không thể tách rời quan hệ ta muốn đem bọn nó báo cáo ra kết quả như thế nào ngươi cũng nhìn thấy tòa báo không còn tiếp lại ta thuê lại khách sạn còn biết x ô n g vào không rõ lai lịch người b ị mặt nếu như ta đồng ý đại vương tử ném ra cành ô liu cũng liền mang ý nghĩa triệt để cùng những cái kia người làm ác hòa giải đây không phải là ta muốn làm việc phát lì chuẩn bị lại nói chút gì lúc xe ngựa đột nhiên g i ả m tốc xuống tới đạn vén màn cửa lên cách đó không xa trên đại dương bao la chỉ còn lại một điểm cuối cùng màu đỏ tím ánh triều tả h ả i cảng bên tàu đã đến phát lì chỉ có thể đem lợi n ư t về mở cửa xe thả người nhảy xuống xe ngựa bước nhanh chạy về bên tàu cầu tàu nhưng chờ hắn chạy đến thuyền hải âu n ừ n g địa phương lúc cầu tàu hai bên đã là dốc t u y ế t khoa h ọ chính kỹ t u ậ như c phóng viên nói như vậy mặc dù mặt trời đã hoàn toàn không vào biển mặt phảng trở xuống bất quá nó rơi xuống địa phương vẫn như cũ có thể nhìn thấy một vòng ảm đạm tranh hồng nó không riêng đem mặt nước xong ánh sáng làm nổi bật thành màu đỏ tím cũng làm cho màn đêm từ đầu đến cuối không có cách nào chiếm cứ toàn bộ bầu trời từ bến tàu một bên bị kéo đến rất dài cọc gô bóng tối liền có thể nhìn ra đội điều tra những người khác cũng không có như thực tuân thủ ước định nhất định là đ ủ lìn tức sĩ xuôi kiến phát ly thở dài nói len mặc dù là lĩnh đội nhưng hắn cũng không phải là một cái giỏi về người làm quyết định trừ phi ta bây giờ có thể đuổi theo t h a n h vệ quân ngược lại là còn có hai chiếc thuyền tốc hành bất quá trời lập tức muốn toàn bộ màu đen ngươi lợi dụng hắn hắn thuyền tùy tiện tới gần quân hạm rất có thể sẽ bị coi như hải tặc đàn bác bỏ hắn ý nghĩ đề nghị của ta là ngươi trước tìm chỗ ở ổn định một đêm buổi sáng ngày mai lại đi ngăn cản hạm đội không kịp không ai biết rõ hải quân biết từ cái nào phương hướng tới gần đợi đến bọn hắn hiện thân m ộ t khắc thành phố cũng đã tại pháo kích phạm vi bên trong phát ly lắc đầu hiện tại chỉ có thể ấn t r ư ớ c ngươi nói như vậy đem phía tây cùng phía nam quần chúng sơ tán đi ra sau đó chờ mong hải quân không biết t r ư ớ c nã pháo hỏi lại lời nói nói đến đây hắn vừa hoán hận cơ cơ quả đấm nếu là đằng sau bị ta xác nhận trước giờ rút lui là đủ liền xuôi khiến ta nhất định muốn ra hỏa này xinh đẹp cho nên chỉ cần chờ trời vừa sáng trước giờ tìm tới hạm đội là được đúng không đạn trong g ọ n g nói nhưng không có khẩn trương chút nào tốt như vậy ta dẫn ngươi đi thấy xuống trao các hạng xem hắn có cái gì biện pháp tốt hắn là nhạc viên giáo thần sứ đại nhân phóng viên cười nói yên tâm địa phương khác ta không dám đánh cam đoan nhưng ở lâu đài bờ dư l ì h n không có hắn không giải quyết được vấn đề thánh đường n h ĩ a hệ nghỉ phòng khách bên trong c h i ê u dương nghe xong đạn kể rõ xong ý đồ đến sau đem ánh mắt rơi vào phạt dư l ì trên thân k ỳ thật xóm tại ba giờ trước đó hắn liền từ sản giờ dạ nơi đó biết được đại lục c ũ đội điều tra đến tin tức từ lúc quý tộc cùng công ty cao tầng thoát đi ngày đó trở đi hắn liền dự liệu được loại chuyện này sớm muộn sẽ phát sinh cũng theo sản dợ dạ đám người cho thấy qua nhạc viên thái độ chỉ cần những người này không ở trong thành thị quay r ố i nhạc viên liền cơ bản sẽ không đi để ý tới nhưng hắn không nghĩ tới đội điều tra vừa tới lâu đài bờ dư địa h ạ n ngày thứ hai thân phận liền toàn bộ bại lộ còn xin giúp đỡ đến nhạc viên trên đ ầ u đến không thể không nói đại lục cũ phái ra đội ngũ có nhiều như vậy không đáng tin lắm cho nên t ỉ n h cầu của hắn là tận lực không phá hủy hạm đội đồng thời truyền đạt hắn kỳ thật bình yên vô sự tin tức triệu dương sờ sờ cái cằm sau nợ nụ cười ta hiểu rõ điểm ấy kỳ thật cũng không khó làm được thật sao phát d u không nhịn được hỏi một khi thuyền hải âu trở về hạm đội năm chiến hạm liền biết tiến vào trạng thái chuẩn bị chi liền ta cũng vô pháp xác nhận bọn hắn vị trí hiện tại ý vị này c ầ n tại trên b i ể n rộng m i n h n g ô n g đem ở vào cơ động trạng thái hạm đội tìm ra chỉ dựa vào hai chiếc thuyền tốc hành là tuyệt đối không có cách nào làm được đương nhiên là thật bất quá ta trước phải hỏi một vấn đề phát ly tiên sinh ngươi sợ độ cao sao t r i ê u dương có chút hăng hái mà hỏi sợ độ cao không ta không có loại này e ngại tâm lý trả lời đồng thời phát ly cũng một mực tại dò xét cái này thần bí giáo hội thần sứ các h ạ đứng ngũ chịu sao cảm thụ chính là tuổi trẻ hắn đi qua từng bãi phòng qua không ít giáo phái nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy thần sứ cái này cũng xác minh hắn một cái suy đoán đó chính là nhạc viên giáo chỉ sợ là một cái vừa thành lập không lâu giáo phái cái này có lẽ cũng có thể giải thích nhạc viên tri chủ vì sao lại như thế tích cực đáp lại thần sứ khẩn cầu đang giáo phái n à y sinh thời khắc thần linh luôn luôn phải nhiều chiếu cố một chút người một nhà một điểm nữa chính là đối phương thái độ phát h u chú ý tới hắn vô luận là cùng đ à n trò chuyện còn là tự nhủ lời nói lúc biểu lộ dùng từ đều không có quá lớn biến hóa đã không tuổi còn trẻ liền trở thành thần tuyển giả cao nào cũng vô đối đại lục c ũ đội điều tra khinh miệt cùng căm thủ như thế bình thản thủ lễ thái độ quả thực rất khó tại bực này thân phận người đồng lứa trên thân xuất hiện nhưng pha duy cũng có một loại khác không tốt ý nghĩ đó chính là thân phận của song phương t r ê n l ệ n h thực tế quá lớn đến mức nhường thần sứ sinh ra cảm xúc tư cách đều không có hắn hy vọng sẽ không là loại sau không sợ độ cao là được triệu dương chuyển nói với đạn ngày mai ngươi dẫn hắn đi tây bắc bên cạnh bãi biển đi chỗ ấy có giải quyết vấn đề phương pháp pha duy cơ hồ liếc mắt chưa ngủ làm chân trời nổi lên một k i a màu trắng bắt lúc đạn chuẩn chút gõ vang cửa phòng quán trọ tiếp lấy hai người ngồi xe ngựa dọc theo trung ương đường phố một đường hướng bắc rất nhanh rời khỏi thành khu đến hơi có vẻ hoang vắng bên bãi biển giờ phút này mặt trời mới vừa vừa vặ thiên khung bảy b i ể n ra mông lung màu nâu xanh phát lì vừa mới xuống xe liền cảm thấy gió biển gào thét lên đem hắn vây quanh trong không khí băng lánh hơi nước nhường hắn nhịn không được run lập tập hắn là chỗ ấy đạn g cũng đi theo nhảy xuống xe liếc nhìn một lần bãi biển sau chỉ hướng cách đó không xa một mảnh đất trống phát lì thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy khối kia trên đất t r ố n g cắm mấy hàng cờ màu mỗi một hàng cờ màu ở giữa đều là một đầu bằng phẳng cứng lại mặt đất xem ra có điểm giống là thành phố lớn bên trong sân đua ngựa nhưng hắn thấy qua sân đua ngựa đường băng vô luận lại thế nào dài cuối cùng vẫn là giống hình khuyên đầu đồi tương liên mà n mặt khác những thứ này mặt đường quả thực có chút rộng lớn hắn tùy tiện dự tính phía dưới phát hiện hẹp nhất một đầu cũng vượt qua 1 0 m cái này đã so bên trong lâu đài bờ dư ớ i lì hạn đại đa số đường đi đều mở lớn rộng, rộng mà tại cứng lại mặt đất p h ầ n cối ngừng lại một đài màu xanh nâu cổ q u o á i máy móc nó có bánh xe nhưng vô cùng nhỏ bé phía dưới kết nối lấy một đầu thật dài ngang bản chọc nhìn qua có điểm giống chơi diều cánh thang đến đến gần phát huy mới phát hiện đài này kim loại tạo vật kỳ thật to đến kinh người v ư ợ xa quá xe ngựa hắn vốn cho rằng đây là một loại nào đó cơ cấu nhưng chạm đến đằng sau cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đặc thù còn só lúc này một tên nam tử khiêng cầu thang đi tới không tệ xin hỏi ngươi là a an tốn n h ỉ đối phương đem cái thang khoác lên máy móc bên trên sau đó từ trong bọc lấy ra một trường quận vải bốn é m cho hắn cầm sau đó leo đi lên phát lì hơi nghỉ hoặc một chút nhìn về phía đ ạ n mà cái sau hướng hắn khẳng định gật gật đầu hắn lúc này mới thuận cái thang đạp lên máy móc phía trên lại có hai cái chật hẹp chỗ ngồi xem ra đúng là một loại mang người công cụ chỉ bất quá hắn trong lòng hoàn toàn không có gật đầu tự có bánh xe mang ý nghĩa thứ này là trên mặt đất chạy có thể liền biện cả đều đi không được lời nói lại thế nào tìm kiếm lúc nào cũng có thể chống đỡ gần hạm đội antony cũng đi theo leo lên vượt qua hắn giật tại hắn phía trước trên ghế ngồi cứ việc phạt lì chưa bao giờ thấy qua dạng này máy móc nhưng hắn vẫn như cũ có thể đánh giá ra cái kia hẳn là vị trí lái người điều khiển phía trước lít nha lít nhít đồng hồ đo đoán chừng là dùng để máy giám sát giới vận hành tình trạng chỉ thấy antony đ è xuống một cái nút màu đỏ to như vậy máy móc lập tức lắc một cái đầu phát ra liên tiếp chầm muộn thoát khí âm thanh bất quá loại này phốc phốc rung động rất nhanh biến thành liên miên bất tuyệt nổ đùng phạt lì kinh ngạc nhìn thấy máy móc phía trước hai mảnh mái trè đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh tại mười mấy giây bên trong hóa liền làm một vòng trong suốt tàn ảnh đài này máy móc bị khởi động chương hai trăm hai mươi ba đến từ bầu trời ngồi xuống theo ả ã n tony đẩy về phía trước động chân ga cái van đầu máy bay oanh minh càng rõ ràng tựa như một đầu gào thét r ã thú máy móc cuối cùng bắt đầu chuyển động nó bắt đầu chậm dại hướng về phía trước hai bên cánh phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang phát ly nhìn xem dưới chân di động mặt đất vô ý thức nắm chặt c h u ngồi cái khác tay v ị hắn rất nhanh phát hiện quyết định này là đúng bởi vì máy móc tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh cũng liền ba bốn giây thời gian liền từ không bằng xe ngựa đến vượt qua đoàn tàu hơi nước mà lại cái này ra tốc tựa hồ còn xa không tới phần cuối hai bên cờ mỏ phi tốc hướng về sau lao đi c u ố i con đường cũng cách bọn họ càng ngày càng gần phát ly đã ý thức được cái này m ấ y đài trải tại trên bờ cắt cứng lại con đường chính là chuyên môn vì thế loại máy móc chuẩn bị nhưng vấn đề là con đường cũng không dài à nếu là đợi chút nữa chạy xong nên làm cái gì người điều khiển rất nhanh cho hắn đáp án l à m cờ mỏ nhanh hợp thành một đường thẳng lúc hắn bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên chầm xuống như là bị một bàn tay lớn hung hăng nhấn trên ghế ngồi tim cũng giống như rơi xuống một đoạn khi hắn lấy lại tinh thần lúc phát hiện chính mình ngay tại rời khỏi mặt đất đây cũng không phải là gì đó h ảo giác đường băng cùng cờ màu chính nhanh chóng rời xa bọn hắn phía nam hải cảng thành phố cũng tại một chút xíu lộ ra toàn cảnh loại này như nhìn xuống thị giác đi qua chỉ có đứng tại cao ốc trên đỉnh mới có thể thể nghiệm lấy được nhưng bây giờ chính hắn liền thành một đầu không ngừng lên cao chi bay dưới người hắn đài này sắt thép máy móc thật bay lên đây rốt cuộc là cái gì phát huy cảm thấy mình đại não như bị xét đánh trúng ẩm ẩm cảm giác sinh ra do động đất một mực từ đỉnh đầu chuyển đến lòng b à n chân nếu như nói p h ụ không đảo cùng kinh tiên động địa bạo t ạ c chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe nói mang tới trùng kích hơi mông lung một chút vậy bây giờ hắn chỗ kinh lịch sự tình là đủ gọi khắc cốt minh tâm trong đầu của hắn không tự chủ được toát ra một cái từ đến máy bay một đài biết phi hành máy móc c h i ê u dương cùng tiết tuyển cũng tại bãi cắt cái k h á c ven đường thưởng thức lần này bay thử tuyển án tôn ỵ xem như phi công cũng không phải bởi vì chỉ có hắn sẽ mở mà là hắn tại biết được nhạc viên đã có thể phục chế máy bay sau mánh liệt yêu cầu thể nghiệm một cái dù là ngoài định mức trả thêm một triệu nữa đô la đều được xem ra bộ này máy nguyên hình tính ổn định cũng không tệ lắm liên án tôn an tôn ỷ tiên sinh làm mở qua máy bay thao túng máy bay huấn luyện tự nhiên là dễ dàng tiết tuyển cười cười dù sao bộ này máy nguyên hình thế nhưng là căn cứ ban đầu dạy sáu cải tiến chủ tính hạch tâm lý niệm chính là nhường chưa từng tiếp xúc qua phi hành tân thủ cũng có thể cấp tốc nắm giữ máy bay t r i ê u dương không nhịn được có chút tâm động lúc trước hắn phục chế qua một đống đồ vật nhưng đều là giao cho gợi lỡ đi sử dụng cũng không có toát ra qua mong muốn tự mình nếm thử ý niệm nhưng máy bay không giống lái phi cơ cho dù là đối với một người hiện đại đến nói đều có lớn lao lực hấp dẫn ác ma không thể bay khuyết điểm này quả thực bại hoàn toàn cho thiên sứ đúng ta nhìn an tôi n g ỉ trước khi cất cánh cũng không dùng tay rung cán con khởi động động cơ đây là làm sao làm được nghiên cứu bộ môn đem điện khởi động thiết bị đổi thành cao áp khí bình kéo ra thông gió lúc cao áp khí lưu biết đẩy động đít tông hành trình khởi động tốc độ mặc dù không như điện máy nhưng so tay cầm phải nhanh rất nhiều tiết tuyền giải thích nói khí bình trôn ở bụng máy vị trí n ạ p một lần khí có thể cung cấp động cơ khởi động bốn lần còn không ảnh hưởng phần bụng treo đánh điểm treo đánh t r i ê u dương ngoại ý muốn nói nó đã có thể chứa trở vũ khí sao đương nhiên nó từ chủ tính chỗ liền cân nhắc đã đến pháo máy cùng ném bom tác dụng nhạc viên ủy thác chúng ta chế tác không điện tử máy phi hành lúc tổng không biết khả năng chỉ nghĩ muốn một khung ngắm cảnh máy bay đi hắn nhìn về phía trên bầu trời càng ngày càng nhỏ máy nguyên hình bóng lưng ngươi đ ừ n g nhìn nó bề ngoài là một k h u n g ít tông máy trừ ra không có thiết bị điện tử bên ngoài nó nội bộ tất cả đều là dùng tiền tiến kỹ thuật cấu tạo m à thành tính năng phương diện cam đoan sẽ không để cho nhạc viên thất vọng đây chính là lôi kéo chuyên nghiệp đoàn đội c h ỗ t ố t dù cho không có điện bọn hắn cũng có thể thiết kế ra thỏa mãn dị thế giới sử dụng nhu cầu lại tính năng sẽ không kém ra quá nhiều đặc cung trang bị mà tổ kiến một nhánh không chung lực lượng chính là nhạ phục chế máy bay dù sao không giống phục chế thuyền một chiếc ba mươi n g h n tấn sắt thép chiến hạm cần bao nhiêu nguyện lực chiêu dương đều không muốn đi tính ra mà phục chế dạng này máy nguyên hình ghi chép không sai biệt lắm bốn trăm điểm cụ hiện một khung tiêu xài tại tám trăm điểm trái phải đằng sau mỗi cái giờ còn muốn hai mươi điểm nguyện lực để duy trì không rẻ nhưng không phải là hoàn toàn không đủ sức như vậy nhạc viên tiềm ẩn đối thủ đâu một cái là t à giáo một cái thì là đại lục cũ t à giáo chưa kể tới tin giáo người bản thân cũng không khó đối phó mấu chốt là đem bọn hắn từ trong đám người tìm ra mà ta giáo đổ không có không gian sinh tồn lời nói Ta t h nếu đ như, như không đem bí pháp thần khí tính ở bên trong công ty có thể vận dụng mạnh nhất lính tác chiến cũng chính là phân phối có đại đường tính đại bắc viễn dương chiến hạm mà trong lịch sử triệt để đem đại hạm cự pháo đưa vào biển sâu phần mộ vũ khí chính là máy bay không chỉ hiện tại liền vũ khí phòng không khái niệm đều không có sinh ra một cái từ mười chiếc máy bay tạo thành không trung đà kích tiểu đội là đủ đối với một nhánh hạm đội tạo thành hủy diệt tính đà kích đi qua chừng mười phút đồng hồ phi hành phát l u đã dần dần thích hướng trên cao cao tốc mang cho hắn khó chịu hiện tại hắn xem như rõ ràng tại sao vị kia thần sứ các hạ sẽ hỏi hắn sợ không sợ độ cao bây giờ bọn hắn đại khái thân ở khoảng hai n g h n mét độ cao cho dù là đại lục cũ hành vi nhất cao úc cũng không kịp đài này phi hành máy móc máy bay từ độ cao này hướng phía dưới quan sát mặt biển đã bày biện ra hình cùng bọn nước trở nên nhỏ bé mà nhẹ nhàng đến nỗi lâu đài bờ dư lì ạn vị trí đại lục thì biến thành tầm mắt biên giới một khối đột xuất đảo nhỏ hắn có thể rất nhẹ nhàng đồng thời nhìn thấy phía nam cùng phía đông tình huống phát lì trong lòng kích động không thôi phải biết thứ này cũng không phải là cơ cấu nói cách khác người bình thường cũng có thể điều khiển nó trở thành một đầu bay lượn chân trời hùng lưng ý vị này thế nhân sẽ xuất hiện một mảnh hoàn toàn mới chưa vùng khai thác bầu trời nó có thể vì thế giới mang tới cả i biến cơ hồ từ từ nhắm hai mắt đều có thể tưởng tượng ra được đáng tiếc người điều khiển ạn tổn nhì tiên sinh không giống đạn tốt như vậy đáp lời hắn hỏi đối phương mấy cái vấn đề đối phương đều dùng thủ thế từ chối hắn có lẽ là tại không trung tốc độ gió quá lớn có lẽ là máy bay loại vật này giữ bí mật đ h u cầu tóm lại hắn nín một bụng dấu chấm hỏi không chỗ tiêu mất loại này cào tâm cảm giác nhường hắn cơ hồ quên đi lần này hành trình mục đích thằng đến án tốn ý vô vũ cánh cửa khoang dùng ngón tay phía bên trái một bên b i ể n cả phát lì cầm lấy khoang hành khách bên trong phân phối kính viết vọng hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại tại l ẻ tẻ h đám mây phía dưới mấy vòng thuyền phung quần c u ộ n hơi nước hướng phía lâu đài bờ dưới lị h n phương hướng lai tới bọn chúng bản thể nhìn qua chỉ có con kiến lớn nhỏ nhưng đôi thuyền trắng bọn nước Từ ống chương ó i số l cùng hai pháo trăm hai mươi bốn đây chỉ là một cọc hào giao dịch p h ả i nỉ c h u ẩ n tướng ta nhìn thấy trên sàn tàu thủy thủ ngay tại vận chuyển đạn pháo đây là ý gì k ỳ hạm thuyền bích ba phòng hạm trưởng bên trong len chính cao mày chất vấn hạm đội tổng chỉ huy ta đã theo ngài cường đ i ệ u qua lâu đài bờ dư lì ạn cũng không có rơi vào tà giáo hoặc các ôn trong tay thành phố vẫn như cũ ngay ngắn trật tự hạm đội chỉ cần chống đỡ gần tuần vệ là đủ coi như pha dư lì tiên sinh thật rơi vào nhạc viên giáo trong tay chúng ta cũng có thể thông qua đàm phán đến giải quyết phải n h ỉ không nhanh không chậm cho mình rót ly cà phê mới chậm rãi trả lời ta nhất định phải nhắc nhở ngươi len trung tá chi hạm đội này tư lệnh là ta mà không phải ngươi ngươi cung cấp tình báo có thể làm tham khảo nhưng không thể làm thành hiện thực một cái rất đơn giản đạo lý lãnh chúa đều đã tan biến dưới tình huống thành phố còn duy trì lấy cơ bản trật tự ta có hay không có thể hiểu thành nhạc viên giáo thay thế lãnh chúa chức năng cái này tại vương quốc luật pháp bên trong là tuyệt không thể cho phép tình cảnh hắn nói đến đây nhắc miệng cà phê người một khi thu hoạch được quyền lực sẽ rất khó tùy tiện bưng ra chuyện như vậy ta gặp phải được nhiều cho nên cho bọn hắn nhiều gia tăng điểm áp lực đối với ngươi ta đến nói đều không phải chuyện xấu chẳng lẽ ngài nghĩ đối với nội thành nã pháo len trầm xuống âm thanh tới ta nhớ được ngươi đ ể cập qua chi này giáo hội cứ điểm ngay tại thánh đường địa hệ nhỉ bên trong a phải nhỉ mắt nhìn trên bàn thành phố địa đ ồ nếu có mấy phát đạn pháo có thể rơi vào thánh đường xung quanh m ộ mươi m bên trong ta muốn bọn hắn đầu mục hẳn là cũng biết dễ nói chuyện rất nhiều thánh đường xung quanh đều là khu dân cư ngươi sao có thể cam đoan đạn pháo không biết rơi lệnh len khó có thể tin nói chúng ta là đoàn điều tra không phải là lính tác chiến mà nhiệm vụ của ngài là bảo vệ chúng ta hoàn thành điều tra chúng ta tiên sinh ta bây giờ đang ở bảo hộ các ngươi đối phương ngữ k h í trở nên không nhịn được đội điều tra bên trong một người đến nay tung tích không rõ hắn rất có thể đã bị trong miệng các ngươi nhạc viên giáo chỗ cầm tụ nếu như không có đầy đủ uy hiếp an toàn của hắn người nào đến cam đoan dựa vào ngươi sao như thế coi như có thể đem phá dữ l ì tiên sinh đội đi ra chúng ta cũng sẽ trở thành nhạc viên giáo địch nhân len lắc đầu tin tưởng ta ngươi sẽ không muốn theo chính diện đánh bại tà thần giáo phái là địch thật sao phái n h ĩ như là nghe được gì đó cho cười khỏe miệng hơi dơ lên bất quá len tiên sinh hải quân theo lục quân không giống chúng ta là vương quốc sắc bén nhất kiếm sắc xưa nay không e ngại bất cứ địch nhân nào len không khỏi siết chặt nằm đấm chỉ cần hắn nghĩ một giây sau người trung niên này nằm nhân cái mũi liền biết rơi vào trong đại não nhưng hắn cuối cùng vẫn là n h ì n xuống trong quân đội hồng là vương quốc tối kỵ hắn không thể ở đây cố phụ đại vương tử tín nhiệm tại không có cha ra tình huống trước đó còn mời ngài không nên tùy tiện hạ lệnh nã pháo hắn ép buộc chính mình túi đầu hành lễ nói y n g h ĩ chưa hồi phục hắn chỉ là phất phất tay ra hiệu hắn rời khỏi phòng hạm trường len nổi giận đùng đùng sau khi đi bên trong phòng một cái khắc cánh cửa nhỏ kéo ra lũ lìn tức sĩ đắc ý đi ra. theo a k ô n nghĩ này g tới cái ta được biết hắn một vị tình nhân cũ cũng ở trong thành vị nữ tử kia trước đó tại trường quân đội lợi qua xem như hắn hậu bối nhưng bây giờ đã thành nhạc viên giáo ngược viên cho nên len tiên sinh mới không hy vọng chúng ta cùng giáo phái buộc phát xung đột nội danh số có đầu hàng người không nên chết tại một cái chưa từng nghe nói qua giáo phái trong tay phái nỉ đi đến cửa sổ mạng tàu trước nhìn qua đầu tàu bộ vị đã đang điều chỉnh góc bắn hai liên trang sáu tấc pháo nói ra vương quốc giao phó địa vị của bọn hắn là bọn hắn thông qua công h â n cùng máu tơi ư đổi lại coi như muốn t ứ c đoạt cũng chỉ có vương thất có thể làm ra phán quyết ta tràn đầy đồng cảm đu lìn lưu nhã xoa ngực thăm hỏi cái kia trước đó ngươi mở ra điều kiện đương nhiên đều giữ lời nếu như hạm đội của ngươi có thể đổi đi nhạc viên giáo lời nói ta thượng nhiệm ngày cũng biết trước giờ rất nhiều bởi như vậy ngươi cũng có thể mau chóng phân đến một phần năm khoáng thạch lợi nhuận tức s i khẳng định nói đám này tên đ á n g chết quả thực chính là tại làm trở ngại chứ không giúp gì len một mặt c ă m tức trở lại trên sàn tàu đối với mặt hướng biển cả kệ tờ di nạ phàn nàn nói ngươi cũng giúp ta đi nói vài lời a chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng hạm đội theo nhạc viên giáo đánh lên sao cái sau vung lên bị thổi tan sợi tóc lơ đ ế n trả lời ta tới đây là vì điều tra t à giáo tình huống các ngươi xung đột không liên quan gì đến ta len nhất thời ngại lời hắn phát hiện chính mình cái này lĩnh đội làm được thực tế không có gì tồn tại cảm không cẩn thận mảnh hồi t ư lại thật giống trên đường đi tại làm quyết sách người một mực là thám tử tiên sinh hắn chỉ là cuối cùng tỏ thái độ mà thôi len gãi đầu một cái phát vắt hết vóc nói nhưng nhạc viên giáo là cùng tà giáo đồ chính diện giao thủ thế lực trong tay bọn họ cần phải nắm giữ lấy có tối đa nhất đóng tà giáo tình báo nếu như đối phương coi chúng ta là làm đ ị c h nhân ngươi chẳng phải là thiếu một cái chủ yếu nhất tình báo nơi phát ra lần này kệ tờ di nạ thế mà không có cự tuyệt hắn nàng quay đầu quét len l ư ế c mắt trong ánh mắt lộ ra một chút ngoài ý mới、like、ngươi còn là đang suy nghĩ nha có ý tứ gì ta thế nhưng là một mực đang nghĩ biện pháp len nhăn đầu lông mày không không có gì người nói không sai có thể tế ti của thần cơ giáo cũng không thích hợp can thiệp vương quốc tư lệnh hạm đội làm ra quyết định dù là chỉ hạm đội này chỉ có năm chiếc thuyền kệ t ờ gì nạ tiếp nối nói nhưng là ngươi có thể lấy được tỉnh thần của ta ủng hộ từ trên nguyên tắc đến nói ta cũng không hy vọng song phương buộc phát xung đột tình thần ủng hộ có cái dám dùng a len ý định lại khuyên lên hai câu lúc bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi kỳ quái v ù v ù không có chim b i ể n có thể phát ra thanh nhâm như vậy nó nghe càng giống là một loại nào đó có quy luật vận hành máy móc tạo vật hắn ngẩng đầu hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy tối tăm mở mịt trong tầng mây xuất hiện một cái như ẩn như hiện bóng đen nó tựa hồ chính hướng hạm đội phương hướng bay tới mà lại tốc độ tương đương nhanh chóng làm sao rồi kệ thợ di nạ chú ý tới hắn thất thần nhìn lên bầu trời có đồ vật gì tới len thấp giọng nói ra nữ tế ti nhìn một hồi lâu mới chú ý tới đối phương nói tới đồ vật tại cái này hơn mười giây thời gian bên trong bóng đen lại biến lớn rất nhiều đã có thể mơ hồ phân biệt ra được nó hình dáng lúc này tiếng ông ông đã vượt qua dưới chân sóng biển hai người còn có thể nghe được trong đó sen lẫn một t i ê bén nhọn tiếng、giết. kia là vật thể cùng không khí cao tốc ma sát chỗ sinh ra rít gà gọi không riêng gì len cùng kệ tờ di nạ trên sàn tàu bận rộn thủy thủ cũng phát hiện cái này không giống bình thường một màn bọn hắn không hẹn mà cùng thả ra trong tay việc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lại qua mười giây trái phải bóng đen đã từ tầng mây độ cao rơi xuống đến cách mặt biển bốn năm trăm mét độ cao đồng thời theo hạm đội khoảng cách cũng càng ngày càng gần len đã có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một đại nhân tạo máy móc nó có đôi xứng cánh cùng cao ngất cái đôi mặt ngoài vỏ kim loại bị sơn thành màu xanh lá có tiết tấu tiếng nổ chính là từ đầu của nó chuyển đến đó là cái gì hải âu sao thủy thủ cảm giác lực kém salen bọn hắn còn tại lựu i d i ữ thảo luận bóng đen bộ m ặ thật t ngươi gặp qua như thế lớn hải âu nó ít nhất cũng có dài bốn năm mét liền xem như bạch đầu đ ề u đều mọc không đến cái này kích thước sẽ không là hải â u a ta nghe nói bọn chúng không riêng đi được nhanh còn có thể trên trời bay mặc kệ nó là gì đó đều cho ta cây bức thương lấy được nếu là nó dám tới gần thuyền bí ba chúng ta liền đem nó đánh xuống thủy thủ trưởng chỉ huy nói nơi này làm sao lại có hải y u kệ tờ dị nạ thầm nói đại lục cũ đến lâu đài bờ dưới l ì hạn đường thuyền không phải là đều vận hành hơn mấy chục năm sao l ê n ánh mắt lại càng chỉnh càng lớn h ã n cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này không phải là gì đó hải yêu kia là một khung nhân tạo máy móc mà lại phía trên của nó còn ngồi người chương hai trăm hai mươi lăm trong vắt như gương sáng ngồi người nhân tạo phi hành máy móc kệ tờ gì nạ ngược lại là nghe nói qua phương b á t học được cùng thư viện lẹt đang liên hiệp nghiên cứu một loại thổi phồng máy phi hành lợi dụng làm nhỏ xuống hơi nước cơ cấu thêm cực lớn che ra khí nang để đặt tới bay giữa trời hiệu quả nhưng không nói trước cái đồ chơi này đến tội cùng tạo không có tạo ra đến đặc thù cũng theo trước mắt bóng đen hình dáng hoàn toàn không hợp người phía dưới còn tại kinh ngạc không thôi ngồi ở trên máy bay p h à dưới lì liền chỉ còn lại a a a a kêu thảm hắn phát hiện trước đó kinh lịch những cái kia căn bản chính là trò trẻ con làm á y bay từ hai m é trên t cao bay thẳng xuống lúc khí lưu p h ả n phất biến thành l ấ p kín kiên tường đem hắn chết chết hạn chế tại nhỏ hẹp khoang hành khách bên trong bên hai trừ gió tiếng gầm gừ bên ngoài gì đó cũng nghe không đến cơ hồ thẳng đứng tại biển cả góc độ nhường huyết dịch của hắn đảo lưu thân thể cũng giống như đã mất đi trọng lượng hắng á i này nửa đời bên trong sát thực kiến thức rộng rãi. có thể thấy được nhiều nhận thức rộng cũng là có giới hạn p h á t hủy cơ hội không cách nào khống chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng có sợ hãi có chấn kinh cũng có nhân loại đối với bay lượn nhất bản năng s ụ p sôi đây hết thể hội tụ vào một chỗ liền thành phát tiết tiêu g ạ o ạn tôn ỉ k h ô n g chế máy bay không ngừng gần sát mặt biển làm độ cao chỉ thị tính r ứ t xuống ba m một trăm lúc hắn mới bỗng nhiên kéo về phía sau cán nhường đầu máy bay từ lao xuống đổi thành hướng lên nâng lên loại này cực lớn dê giá trị cải biến nhường hắn cảm thấy đại nào tiêu h máu hai chân phình to cùng lúc đó còn có một loại xuất phát từ nội tâm thoải mái h ã n tại trong hiện thực đã năm mươi sáu tuổi thân thể bệnh mãn tính cùng cơ tim h é o rút nhường hắn vô pháp lại giống lúc tuổi còn trẻ như thế tự mình điều khiển máy bay bay vọt sái bờ gì a b ă nguyên n g nhưng bây giờ hắn lại lần nữa tìm về tới cảm giác dù là điều khiển chỉ là một khung ít tông máy mà không phải lúc tuổi còn trẻ d è m d ẹ t hắn không quan tâm nhạc viên đến tột u cùng là gì đó bộ phận mục đích lại là cái gì coi như đối phương nghị thống trị toàn thế giới cũng không quan trọng hắn chỉ hy vọng nhạc viên có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống máy bay cơ hồ tại gần sát mặt biển năm mươi m lúc mới hoàn toàn đổi thành bay ngang nó mang theo gió lớn thậm chí trên mặt biển phiên ra từng đạo còn só độ cao này đã thấp hơn chiến thuyền của b u ồ n g trên lý luận hạm pháo g ó c bắn là có thể đem máy bay bao phủ trong đó bất qua án tố ni hoàn toàn không lo lắng điểm ấy nhìn xem những cái tia chậm chạp chuyển động pháo đài liền biết những thứ này quân hạm từ chủ tính mới bắt đầu liền không có cân nhắc qua chủ pháo phòng không tính năng nó đi một vòng tốc độ đầy đủ ban đầu dạy sáu đội vón quanh hạm đội ba bốn tuần người chuẩn bị xong chưa án tố ni quay đầu hô, hô to một câu a chuẩn bị gì đó tại gió lớn trong tiếng t h é t đạo phạt lì miễn cưỡng về quát lên p h cơ trước đưa cho ngươi quận bài bố đợi chút nữa gần sắt quận bài bố đợi chút nữa gần sắt trong lồng ngực của mình xác thực còn có một ba o quận b à i bố phát ly đem nó triển khai phát hiện phía trên nguyên lai、like、chỉ viết mấy cái cực lớn chữ ta là phát ly hắn nhất thời có chút rợ khóc rợ cười không thể không nói cái này báo cho phương pháp thật đúng là có đủ một mạng cũng liền nửa phút không đến máy bay đã tới gần đã đến hạm đội bên cạnh phía trước hai ba trăm m é t vị trí phát ly có thể nhìn thấy trên sàn tàu thủy thủ loạn thành một b ầ y có tại cầm súng có tại đối với máy bay kêu to p h ả n phất giống như nhìn quái vợn adon y tựa hồ còn không vừa lòng tiếp tục đệ tốc độ cao cơ hồ là g á n chiến hạm cầu tàu lướt qua có như vậy một máy mắt phát ly tầm mắt tựa như xuyên tấu qua phòng chỉ huy cửa sổ thủy tỉnh cùng một mặt khiếp sợ thuyền trưởng lái chính đám người đối mặt tại một chỗ tiếp lấy hắn đem quận v ả i b ố một mặt ném ra ngoài bên ngoài k h o a n g thuyền phía trên chữ lớn lập tức giống cờ xí phất phơ lên len so đây càng sớm trước đó liền nhận ra phát ly hắn một bên chấp phầy máy vây tay vừa hướng thủy thủ trưởng hô to không cần nổ súng phía trên ngồi người một nhà n g ư ờ i nói thao túng máy móc người là phát ly kệ t h nạ kinh ngạc nói ta không rõ ràng bởi vì trên máy bay có hai người nhưng ta dám khẳng định đằng sau cái kia chính là thám tử tiên sinh len hương phấn reo lên ta phải đem tin tức này nói cho tư lệ quan hắn cũng không có bị nhạc viên giáo tù lại mà lúc này máy bay vừa vặn lướt qua kỳ hạm thuyền bích ba phía trên đón gió phấp phới vải cũng xác minh lên thuyết tử n g ư ơ i nhìn ta nói chính là hắn đi kệ tờ gì nạ không nhịn được nợ một nụ cười được ta giúp ngươi trên b o n g thuyền nhìn chằm chằm ngươi đi phòng chỉ huy đi nhưng vào lúc này trói hai còi báo động tiếng nổ lớn các thủy thủ nhao nhao mèo xuống n è o đến hướng phía sàn tàu hai bên thai nói chạy đi phát lì không khỏi sửng sốt hắn đương nhiên biết rõ cái này còi báo động âm thanh ý vị như thế nào đại bác tại xả kích trước nhất định phải thanh không t r ư ớ c trên sàn tàu lưu lại nhân viên để tránh họng pháo gió đả thương người đây là chiến hạm xả kích trước đến ngược cùng lúc đó kỳ hạm hai liên trang họng pháo cũng đang chậm rãi nâng lên từ góc ngắm chiều cao độ cao đến xem rõ ràng không phải là hướng về phía bộ kia phi hành máy móc đi phát t h y vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy mũi tàu phía trước đã xuất hiện một đầu gập g à n h đường ven biển tại mới lên kia nắng ban mai xuống chiếu lấp lánh nơi đó chính là lâu đài bờ dư địa ạ các ngươi còn ngần người làm gì mau tới đây ở n ư ớ a có thủy thủ sông hai người hô len quay đầu nhìn về phía cầu tàu phương hướng mặc dù không nhìn thấy p h á i n ì chuẩn tướng ở đâu nhưng thân ở kỳ hạm điểm cao nhất quan chỉ huy không có lý do phát hiện không được quân hạm đội phi hành máy móc cùng phía dưới thủy thủ phản ứng hoang đường hắn thấp giọng nói câu sau đó rút ra bên hông treo trôi kiếm đó là một thanh tạo hình kỳ lạ dao găm trôi nắm theo một tay kiếm không khác thân kiếm cũng chỉ có dài mười cm toàn thân đ e n nhánh thô giáp tựa như một cái từ cổ đại di tích bên trong đào r a nguyên thủy mưa đá len kệ thợ dị nạ trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc đã bọn hắn không muốn dừng tay vậy liền để ta đến giút bọn hắn dùng tay tốt rồi len đem trôi kiếm nâng quá đỉnh đầu. lưới kiếm lập tức biến hư vô mờ mịt phản phất đã mất đi thực thể hình thái nữ tế ti thở dài m ộ t hơi hướng lui về phía sau ra hai bước cái này thái độ đã đợi tại ngầm đồng ý hắn tiếp xuống cách làm đa t ạ n len hét lớn một tiếng hướng phía tháp pháo đông nhiên đánh xuống chỗ u kiếm lưới kiếm cùng lúc đó phun ra như h ắ t diễm ánh sáng chiều dài cũng kéo dài đến hơn ba mươi m khoa trương mức độ làm màu đen ngọn lửa lưới đao tiếp xúc tháp pháo m ộ t khắc bao trùm tại tháp pháo bên trên tấm thép như là gặp được dao nóng bơ trực tiếp tan ra mặt cắt b à biện ra đỏ rực trạng thái hắn đem lưới kiếm một b ộ đến cùng cho đến h ắ c diễm cùng s ả n tàu tiếp xúc mới dừng lại một kích này không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa hiệu quả dù là liền bình thường đao kiếm chém vào trên sắt thép giòn minh thanh đều chưa từng truyền ra nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy căn bản không phát hiện được len đối với tháp pháo vung xuống như thế một kiếm thẳng đến hai cây họng pháo chém xéo từ phần gốc cắt ra đập ầm ầm trên b o n g thuyền mọi người mới ý thức tới vừa rồi đến tột u cùng xảy ra chuyện gì không riêng như thế cái này một cái phách chạm còn thẳng tắp cắt vào đã đến tháp pháo bên trong đem toàn bộ sắt thép tháp che đậy một phân thành hai xuyên t h ấ u qua phòng hộ trên trang giáp tề trình lỗ hồng có thể nhìn thấy bên trong pháo thủ hoàn toàn bị doãn gốc tay chân phát run đứng tại chỗ một câu đều nói không nên lời thấy không có lan đến gần bất luận cái gì thuyền viên len hài lòng thu kiếm vào vỏ mặc dù quá trình này có chút t h u bạo sau đó nhất định cũng biết đưa tới không ít p h i ề n phước nhưng hắn cũng không hối hận vừa rồi cử động dù cho một lần nữa hắn còn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy bởi vì len rõ ràng đây mới là chuyện chính xác chương hai trăm hai mươi sáu thiên sứ mời một ngày sau đó buổi chiều sàn dơ dạ gõ vang thánh đường trụ sở dưới đất cửa phòng vào đi cửa không có khóa t r i ê u dương đã sớm thông qua tiết t u y ề n tầm mắt biết được nàng đến bởi vậy không đợi nàng tự bào tính danh liền mở miệng nói ra đoàn điều tra sự t ì n h kết thúc rồi hắn cũng không muốn tại đại lục cũ sự tình bên trên đầu nhập quá nhiều tinh lực bởi vậy đem việc này xử lý toàn quyền giao phó cho sản dở dạ kết thúc nhưng lại không có toàn bộ kết thúc cái sau tại bàn dài lớn trước ngồi xuống nói t r i ê u dương lông mày hơi đ ộ n g một chút nàng đây là học vị nào người xuyên việt lý do thoái thác bất quá hắn biết rõ đối phương biết nói tiếp cho nên cũng không có đặt câu hỏi vương quốc hạm đội đã cách cảng đại lục cũ phái tới điều tra bốn người bên trong có hai vị theo thuyền trở về hai người khác quyết định tạm thời ở lại bên này tiếp tục lại quan sát một đoạn thời gian quả nhiên sàn giờ ra lại tiếp tục nói trở về chính là đủ liền tức sĩ cùng p h à t dư lì tiên sinh nếu như không phải là lo lắng vương thất chỉ có thể nghe được tức sĩ một người báo cáo phát ly lúc đầu cũng là ý định lưu lại xem ra bọn hắn còn phải quấy dày lâu đài bờ dư lì ạn một hồi triệu dương n ú n nhún bay nghe nói bọn hắn h ô m qua nội bộ ẩm lên rồi nào chỉ là ẩm lên sàn giờ ra nhịn không được che miệng lại nói là phân liệt cũng không đủ len tiền bối vì ngăn cản hạm đội khai hỏa một kiểm chém nát kỳ h ạ n tháp pháo tư lệnh hạm đội lúc ấy liền tức dẫn đến hạ lệnh muốn x đáng tiếc hắn là trong vương quốc cao thủ n ổ i danh kết quả cứ thế không a dám động thủ lần này c h u ẩ n tướng các hạ trở về khẳng định phải tại bệ hạ cùng hết thẩy đại thần trước mặt trắng trận phê phán len một phen nhìn ra được vị này trước thành vệ quân quan chỉ huy không chỉ một điểm không có lo lắng l e n tiền đồ ngược lại lộ ra có chút vui vẻ đây tính nghiêm trọng làm trái quân kỳ đi ngươi thật giống như không thế nào lo lắng hắn bệ hạ không phải là loại kia cứng nhắc c a y người h i ệ t n g hắn chắc chắn sẽ không bởi vì loại sự tình này trách tội len người sáng suốt đều có thể nhìn ra phải n h ỉ trần tướng nã pháo lý do tại pha dữ lỵ xuất hiện về sau vô luận như thế nào đều chân đứng không vững sàn g dơ dạ dừng một chút không chỉ hắn đánh cho là hải quân tháp pháo đại lục quân đội khẳng định biết tại len một bên dù sao đám người kia ỉ vào chính mình có thuyền có pháo đã khinh thị chúng ta thật lâu giỏi thật liền nơi này đều có lục b i ể n kỳ thị dây xích triều dương nếp h miệng như thế tốt lắm dù sao hắn là vì lâu đài bờ dư lì ạn quần chúng đánh xuống một kiếm này chính hắn cũng là nói với ta như vậy cho nên hắn hy vọng có thể thu hoạch được một cái đặc biệt tham sứ giả thân phận cũng lấy được ngài chính thức quản đái sàn dơ r nghiêm túc nói triều dương không khỏi sửng sốt một chút đây coi là chính mình cho mình tranh công sao ta còn đãi nàng lộ ra bất mãn t h ầ n sắc ngài thật không có một điểm tự giác sao trao tiên sinh ngài đã là tòa thành thị này thực tế trưởng không giả ta nghĩ lấy sau coi như đến lãnh chỗ mới hẳn là cũng cải biến không được điểm ấy đi được được được ta gặp hắn một chút là được triều dương coi như thôi nói nhìn ra được sán giờ giả cũng không phản đối thành phố quyền không chế rơi vào một vị giáo hội thần sứ trong tay nhưng nàng phi thường để ý bất luận cái gì không chịu trách nhiệm nói chuyện hành động nói trở lại thời đại này chiến hạm cũng đều là sắt thép pháo đài đi ngươi cái kia vị tiền bối là thế nào dùng một thanh kiếm chém nát nó thời đại này ách ý của ta là lấy đại lục cũ hiện hữu trình độ kỹ thuật thì ra là thế sán giờ ra gật gật đầu len không phải người bình thường bản thân hắn là cấp tông sư cấp bậc chiến sĩ hơn nữa còn có được bí pháp thần khí cho dù ở toàn bộ đại lục cũ bên trong dạng người như hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Tông sư. Chiêu dương lòng hiếu kỳ lập tức nói tới Một thể Tông trên tông không dương lòng nói người nhiều đánh minh phân còn Người cũng chiến sư sắc sao sư sư sĩ Chiêu có có cấp có cái khác cấp bậc người cũng là cấp hiếu phía hay lập là là kỳ sao sán giờ dạ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái d o xét hắn một lát mới lắc đầu nói ngài đối với đại lục cũ sự tình thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a cái này phân cấp nghe nói là hai trăm năm trước từ một tên gọi vạ lụy di a mạo hiểm giả nói ra sau đó đi qua rất nhiều đời cải tiến mới biến thành bây giờ bộ dạng này ngài nhìn qua cũng không có làm chiến sĩ tư chất cho nên bình xét cấp bậc những cái kia dường dạ yêu cầu ta chưa kể tới tóm lại từ đại sư lên liền tương đương với có rồi tất h vị lại hướng lên là tông sư cuối cùng là truyền kỳ bất quá ghi tên trong danh sách cấp tông sư chiến sĩ cũng liền chừng một trăm vị mặt khác giáo hội nội bộ cũng có chính mình bình xét cấp bậc chế độ bình thường không biết tham dự trong đó mà ta trước mắt vẫn dừng lại tại đại sư cấp trình độ ngươi nói tông sư hoặc là truyền kỳ cấp bậc người có thể chống đạn sao t r i ê u dương quan tâm nhất vấn đề này ngài đang nói cái gì a sán giờ dạn nấm chán truyền kỳ chiến sĩ đó cũng là người người làm sao có thể phòng được đánh chẳng bằng nói cấp bậc này chiến sĩ căn bản sẽ không để đạn đánh chúng dù cho bị đánh trúng đến mấy lần cũng có thể dựa vào mạnh mẽ năng lực khôi phục sống sót nếu như lại tăng thêm bí pháp thần khí bọn hắn năng lực chiến đấu hoàn toàn không phải người bình thường có thể nhìn theo bóng lưng đây cũng là t r i ê u dương không khỏi nghĩ đến g a dịu bằng và ổ rỗ bổ rỗ lực lượng nàng một người liền có thể đánh tan một nhánh mấy trăm người quân đội tại một ít mấu chốt bên trong chiến đấu quả thật có thể dựa vào sức một mình xoay chuyển c à n khôn đúng người có hay không chuyên môn bí pháp thần khí sán dợ dạ thản nhiên trả lời không có thứ này không phải là quân đội chế thức trang bị bình t h ư ờ n g cấp tạm biệt liền có thể dẫn một cái không có nhất định nhân mạch hoặc tài lực dù là trở thành truyền kỳ cũng không nhất định có được chính mình bí pháp thần khí t h như nói tiền bối thanh kiếm kia chính là vương thất công chúa tặng cho đương nhiên ta cũng không thèm khát cái này quá phận ỷ lại ngoại vật sẽ chỉ làm tự thân quên tiến bộ cảm giác nếu như về sau ta nhặt được có giá trị bí pháp thần khí đưa ngươi một cái tốt rồi t r i ề u dương nói ra phúc s a n giờ dạ kem chút không có bị s ợ đến thứ này cũng không phải rau cải trắng sao có thể tùy tiện nhặt được cái này cũng khó mà nói cứ việc đối phương chỉ có như vậy một nháy mắt lộ ra sơ hở nhưng t r i ề u dương còn là bắt được trong mắt nàng một tia ý đ ộ n hiển nhiên một kiện tiện tay vũ khí không hề giống nàng nói như vậy không có chút nào lực hấp dẫn Nhạc viên dẫn thần khí, giá trị cũng khá là xa xỉ, ngài còn là nhạc chỉ chủ chỉ Cho pháp khí, khá cấp cơ cấu biết giá xỉ, bí ta. trị dù xa là là là đối ư ợ c Xác định xong mở thiệp chiêu an bài sau, ra rời khỏi căn cứ cái thuộc c rồi ra rời nói thiệp đài bài giờ khỏi đại mới đi định song len an sàn sảnh. nàng không thân ảnh quen sau. sau, vừa bao lâu, h mở Mà một phương chính là hễ lo đi nàng k h o á t khoác tay như là đang đánh trào hỏi lại giống là tại cho mình quản g gió chiêu dương nhịn không được giơ lên khoe miệng làm sao mới tới k h ô lâu c h i thủ bên kia có rất nhiều chuyện bận rộn sao từ lúc dẫn bạo đạn hạt nhân sau thiên sứ đã thật lâu không có lộ mặt qua hắn ngay từ đầu còn lo lắng đối phương có phải hay không thoát ly lúc xảy ra vấn đề cố ý gọi điện thoại đi hỏi thăm biết được hết thể bình thường sau mới yên lòng không phải là bề bộn nhiều việc hễ ẹ lọ đi hai tay chắp sau lưng đi đến trước mặt hắn tiếp lấy chuyển thân nhảy ngồi vào trên bàn làm sao vậy lúc ta không có ở đây ngươi rất nhàm chán cũng không có quá nhàm chán đi chính là mỗi ngày ăn cơm đều nhiều một bát ngươi hễ ẹ lọ đi thanh nhắm đ ố n g nhiên nhấc lên tiếp lấy lại đẻ thấp đi xuống ác m à dù cho đối phương đưa lưng về phía chính mình chiêu dương cũng có thể cảm thấy nàng tựa hồ tại do dự gì đó ngươi tìm đến ta là bởi vì chuyện gì xảy ra hệ lọ đi trầm m ặ t một lát sau mới hít sâu một hơi ác mà ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến b ắ c mỹ sao chương hai trăm hai mươi bảy ngày lên đường t r i ê u dương không khỏi s ư n g sở cái gì đi nước mỹ chuẩn xác mà nói là gia quốc em mở thành nàng nhỏ giọng nói ra còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi ta biết một cái gọi ca thiên sứ sao ừng nhớ kỹ dạy ngươi nhập môn người k i u nhà còn biên soạn thiên sứ quy tắc loại hình đồ vật t r i ê u dương trong lòng ha ha một tiếng chính là cái này không chịu trách nhiệm quy tắc kém chút không có nhường hệ lọ đi trực tiếp một kiếm bổ chính mình hắn đã thật lâu không có liên lạc qua ta nhưng gần nhất đột nhiên phát tới tin tức mời ta tiến về em mở thành tham dự một trận thiên sứ tụ hội nghe nói còn tại sinh động thiên sứ đều biết đi chỗ đó đưa tin hẳn là biết có tầm mười người đi hễ lọ đi nói đến đây lại vội vàng nói bổ sung đương nhiên ngươi không cần thiết dùng bản thể đi theo ta đi dù sao không biết cái khác thiên sứ nhìn thấy ác ma sẽ có phản ứng gì thật hay giả thiên sứ nhiều đến đều có thể tụ hội rồi c h i ê u dương không khỏi cảm thấy một tia rau ước phải biết hắn lúc ấy cùng đường mặt lộ lúc cũng nghĩ qua tìm kiếm ác ma đồng bạn nhưng thẳng đến cuối cùng hắn đều không có tìm được cái thứ hai ác ma bọc dáng bất quá nhường ác ma đi tham gia một cái thiên sứ tụ hội có thể hay không quá phách lối rồi tại sao ngươi muốn cho ta đây triều dương có chút hiếu kỳ hắn rõ ràng ế lọ đi không phải là loại kia tới chỗ nào đều muốn người buổi tiếp tiểu cô nương nàng độc lập tính cùng tự hạn chế năng lực viễn siêu người đồng lửa ế lọ đi chậm rãi đi lại hai chân ta muốn hướng ca giới thiệu ngươi cái gì ngươi đây là phản ứng gì nàng bất mãn nói lầm bẩm ca là rất nhiều thiên sứ người dẫn đường đối với ta mà nói hắn liền theo trưởng bối trong nhà mà ngươi là của ta người khế ước muốn để hắn gặp ngươi một chút có vấn đề gì sao không chỉ thiên sứ quy tắc biên soạn cũng không hoàn toàn ngươi chính là tốt nhất phản lệ nếu là hắn có thể cùng ngươi nói chuyện đ o a n chừng cũng biết thay đổi quá khứ cách nhìn điểm này thế nhưng là sẽ để cho thiên sứ cùng ác ma song phương đều được lợi sự tình thật giống cũng có chút đạo lý cái gì gọi là có chút đạo lý rõ ràng là phi thường có đạo lý ta cũng là do dự rất lâu mới quyết định mời ngươi hệ lọ đỉ chân lắc lư đến càng nhanh một chút từ ngôn ngữ tay chân góc độ đến xem đây là trong lòng bất an biểu hiện bất quá ta biết ngươi không thích bại lộ thân phận em mở thành cũng rất xa cho nên ngươi nếu là không muốn đi ta cũng có thể hiểu được ta đi a lúc nào triệu dương ra vẹn tùy ý trả lời thật nàng lập tức đình chỉ cọ rửa chân đ ỗ n g nhiên quay đầu đúng thật dùng phân thân lời nói hắn là không vấn đề gì cái này thế nhưng là ngươi nói đến lúc đó cũng không thể đổi ý hễ ẹ lọ đi ánh mắt phảng phất đang tia chớp thế nào muốn ký khế ư ớ c sao thế thì không cần ngươi thật giống như xác thực không có nuốt lời qua ngữ khí của nàng rõ ràng so trước đó vui sướng rất nhiều hắc <cười> hắc ta liền biết ngươi biết đồng ý bất quá ca tại sao đột nhiên triệu tập tụ hội ta nhớ được trước ngươi trừ ra gặp qua một cái gọi tịt phan nhi thiên sứ bên ngoài không còn có cùng cái khác đồng bạn chạm qua mỉ đi điều này nói rõ thiên sứ tầm đó cũng không tồn tại một cái nghiêm mật chặt chẽ bộ phận sau khi thức tỉnh người cũng cơ bản duy trì bọn hắn thức tỉnh trước thói quen sinh hoạt đúng hễ lọ đỉ từ trên bàn dài nhảy xuống đi đến chiêu dương bên cạnh nói ca xây qua một cái b ầ y bên trong có cái khác thiên sứ phương thức liên lạc nhưng ta rất ít gặp bên trong có người nhắn lại đại khái mọi người có nhu cầu gì lúc còn là biết đơn độc cùng ca nói c h u y ệ n phiếm tóm lại dạng này tụ hội ta còn lúc lần thứ nhất nhìn thấy chiêu dương như có điều suy nghĩ gật đầu cái này đơn giản đến lúc đó đi xem một cái liền biết tụ hội định từ lúc nào cuối tuần thứ bảy chúng ta trực tiếp tại em mở thành chủ y ổ u trạm mà đi được ta lại nhiều mang hai người đồng hành cũng không có vấn đề a hở hệ lọ đi hơi có chút ngoài ý muốn nói người muốn dẫn người nào lộ vị gì ạ cùng z triều dương nói ra ta rời khỏi bên này sau thân thể của bọn họ cũng biết lọt vào ngừng trạng thái mặc dù linh hồn cảm giác không đến biến hóa của ngoại giới nhưng thời gian dài vẫn như cũ biết sinh ra bị giam cầm cảm giác đặc biệt là z dẫn hắn ở bên k i a dạo chơi cũng coi là một loại đền bù nguyên lai、like、là bọn hắn hệ lọ đi ự a h ậ nhẹ nhàng thở ra được à bất quá đáp máy bay cùng hộ chiếu phải có đối ứng thân phận cái này cần chính ngươi nghĩ biện pháp t r i ê u dương cười cười yên tâm đi ta biết giải quyết đối với có được xi vờ ei năng lực hắn đến nói giả tạo một cái thân phận lừa qua các loại nghiệm chứng hệ thống quả thực so uống nước còn dễ dàng mà lại hắn muốn mang theo hai người này còn có một cái mục đích đó chính là khảo thí làm hai bên đều xuất hiện thời gian khóa chặt lúc thế giới lại sẽ như thế nào vận chuyển nếu như đem dị thế giới thông đạo coi là một cái cửa ra vào t r i ê u dương bây giờ tại cái này cửa hàng hai bên đều tạo dựng lên một cái đứng này cũng chính là trường trí viễn nhìn thấy tòa kia hiện đại cùng cổ điện phong cách tương giao tàn cung điện màu xám nó đã có thể coi như chạm xe nhường hết thẻ tờ lỡ đều xếp hợp lý thời gian sau lại tiến vào k h á c một bên thế giới cũng có thể làm nhà kho đến cất giữ không thân thể có thể dùng linh hồn khi hắn đi hướng địa cầu lúc hết t h ể dựa vào nguyện lực duy trì thân thể đều biết mất đi hiệu lực cho nên lúc trước hắn hoặc là nhường tờ lỡ trở về hoặc là lâm thời tổn trữ tại trong sân ga nếu như đến từ địa cầu người tham dự ngưng lại tại cửa vào cái này một bên mà dẹt cùng lộ vị dị ạ thân ở lối ra một bên thì tương đương hai bên thế giới đều xuất hiện quá chặt hắn mong muốn nghiệm chứng một chút làm tình huống như vậy phát sinh lúc trên lệch thời gian phải chăng còn biết như quá khứ như thế xuất hiện thời gian ước định rất nhanh tới tới chiêu dương đầu tiên là mang theo dị thế giới hai vị khách nhân ngồi đường sắt cao tốc đi vào gian thành sau đó từ m ẫ u cầu sân bay đạp lên s ắ p bay hướng ra quốc máy bay hành khách ngồi tại khoang hạng nhất bên trong rét vẫn thật lâu chưa thể từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần có thể nói từ đi ra ngoài một khắc kia trở đi hắn liền hoàn toàn bị thế giới mới cảnh tượng chỗ bắt được dòng xe cộ như đẹp đường đi cao vút trong mây lầu cao trọc trời so gió còn nhanh vào tàu cùng liếc mắt nhìn không thấy bờ thành phố tuyến cho dù ở cộng dãi nhất trong động hắn đều ảo tượng không ra như thế không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh ngược lại là lộ vị dị ạ phản ứng muốn m a y khắc tốt hơn rất nhiều cứ việc nàng cũng nhận cực lớn thị giác trung kích bất quá trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có thể duy trì tại trạng thái bình thường không giống cái sau miệng há đến cũng giống như sắp c h ậ t khớp đồng dạng tại sao ngươi có thể chấn định như vậy z chưng mắt nhìn có chút không h i ể u nhìn về phía đồng bạn bởi vì ta không muốn cho thần sứ các hạ mất mặt lộ vị dị ạ cười nhẹ nhàng nói mà lại nơi này chính là nhạc viên c h i chủ lĩnh vực thần kỳ một điểm không phải là chuyện rất bình thường sao lời nói này đến triều dương đều không có ý tứ lên hắn hắng g i n g z thân thể mới đã quen thuộc chưa cơ hồ không cảm giác được khác biệt hắn vô ngực một cái ta biết ngài muốn nói cái gì bất quá ta chưa từng có phán trách qua ngài bởi vì ngăn cản tà thần d á n g lâm so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu ta đã sớm làm tốt hiến thân chuẩn bị húng chi ngài còn dự phán nhân quả giáo âm mưu tương đương với ngoài định mức đã cứu ta một mạng đối với kết quả này đến nói ta cho rằng đã là tốt nhất ẩn vụ giáo tín đồ thật đúng là không dễ dàng a một bên bị nói xấu thành tà giáo đồ còn vừa muốn yên lặng chú ý thế giới loài người cân bằng thật là khiến người ta cảm thấy đau lòng lộ vị gì ạ đưa thay sờ xét đầu trong lời nói tràn đầy quan tâm cái sau kinh ngạc nói ngươi thế mà còn nhớ rõ tại lâu đài bờ duy ư ăn lúc ta xác thực không làm sao chú ý tới n g ư ơ i tồn tại cũng nhớ không nổi chúng ta ở tạm tại thần sứ các hạ bên trong phòng mấy ngày đó bất quá bị trao tiên sinh đưa đến bên này sau hết thẻ ký ức cũng đều trở về l ô vị dị ạ ôn n u nói đại khái là ẩn vụ chi thần cũng không tồn tại ở thế giới này nguyên nhân a nó lực ảnh hưởng bị suy yếu chương hai trăm hai mươi tám địa cầu ngươi có lẽ z từ t ngực lấy ra mê vụ kẻ lệnh đặt ở trong tay dò xét vài lần ta xác thực không cảm giác được cùng mê vụ dùng liên hệ có lẽ ở đây thổi lên kẻ lệnh biến hóa gì cũng không biết phát sinh ngươi tốt nhất vẫn là đ ư n g thổi t r i ề u dương âm thầm bán thầm hắn tại đắp nạn dẹp sắt thân thể lúc cũng không có phục chế kèn lệnh đồ chơi kia tựa hồ đã dẹp sắt linh hồn ràng buộc cùng một chỗ dù là thay đổi thân thể sau đối phương cũng có thể từ ngực móc ra một cái vốn không nên tồn tại kèn lệ n h tới thế giới này nhưng không có tà thần kỳ quái là dẹp cũng không có lập tức nói tiếp mà là do dự một chút sau mới lên tiếng ta không xác định có ý tứ gì không không có gì đại khái là ảo giáp đi hắn lắc đầu p h ủ định chính mình suy đoán như thế không thể tưởng tượng nổi thế giới không phải là tại tà thần ảnh hưởng dưới tạo dựng lên các ngươi ba vị muốn uống chút gì sao lúc này nhân viên phục vụ tiểu thư đi tới hỏi c ỏ cạ có, có lạ thêm đá ba cái đều là cảm ơn triệu dương trả lời làm cầm tới đựng lấy c ỏ cạ có, có lạ ly pha lê sau z cẩn thận từng ly từng tí nhấp miệng lập tức bị đồ uống có ga cảm giác chỗ bắt được lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lộ vị gì ạ cũng rõ ràng rất ưa thích loại này chua ngọt miệng đồ uống mỗi uống một cái đều biết dư vị đ ư ờ này g làm cho ngồi tại cách đó không xa t i ế p viên hàng không một mực tại vụ n trộm hướng bên này dò xét dù sao z cũng liền thôi bề ngoài chính là cái hơn mười tuổi năm hải lộ vị ạ thân thể thì là cơ bản phục chế nàng nguyên bản bộ dáng vẹn vẹn chỉ cải biến người hải vệ màu d a cùng lân phiến đặc thù vô luận từ phương diện nào nhìn đều là một tên thân hình xuất chúng mỹ nữ tăng thêm lại ngồi tại khoang h ạ m nhất nên không biết đối với một ly có cả có lạ như thế tình hữu độc trung mới đúng không sao uống xong có thể lại đ ố i tiếp c h i ê u dương nhịn không được khẽ cười nói không cần đưa tiền sao nàng cẩn thận hỏi đây là kèm theo phục vụ m i ễ n p h í người muốn uống bao nhiêu đều được lộ vị gì a lập tức đem trong ly có cả có lạ uống một hơi cạn sạch sau đó xin giúp đỡ thức nhìn về phía triều dương Cái s o hướng tiếp viên hàng không vây tay tiếp viên hàng không lập tức giả trang ra một bộ vừa chú ý tới bên này tình huống biểu lộ đi tới lại vì lộ vị gì ạ thêm một ly thật đáng tiếc chén thứ hai uống đến một nửa nàng đ ỗ n g nhiên thấp giọng nói ra đáng tiếc gì đó hạc g h không có cách nào tới tận mắt nhìn thế giới này lộ vị gì ạ vớt ve h ó n g ánh sáng long lanh ly pha lên nói ta đã hy vọng nàng có thể thể nghiệm đến những vật này lại không hy vọng nàng trở nên giống như ta ngay cả thân thể đều hóa thành một đoàn cho bụi thợ mỏ xác thực giải phóng theo công ty g ạ tỷ ẩn lâu đài bờ dư liạn phân bộ triệt để tăng ăn g ã hết t hệ thợ mỏ đều không cần lại lo lắng bị xem như tiêu hao phẩm vứt bỏ tại vứt bỏ đường hầm mỏ bên trong bọn hắn đại bộ phận người cũng một lần nữa theo tiện cho dân phục vụ trung tâm ký kết thuê hợp đồng tiền lương có rồi rõ ràng dâng lên bất quá muốn nói lập tức vượt qua ngày tốt lành cái kia còn xa không có thực hiện bởi vì mậu dịch gián đoạn giờ phút này lâu đài bờ d ữ lì ăn ở vào dân sinh vật dụng giai đoạn khẩn trương tăng thêm nhàn rỗi phòng ở cũng không dành ra nhiều như vậy đến cho nên thợ mỏ tại ăn ở phương diện cùng trước kia cũng không có khác nhau quá nhiều bây giờ tại một tuyến khai thác trên công trường hắn còn có thể thường xuyên nhìn thấy h a i kỳ mang theo một bang b ờ giỏ t h ở h ụ t thành viên vùi đầu gian khổ làm ra thân ảnh một trăm phần trăm thể nghiệm có lẽ rất khó thực hiện bất quá uống một chén dạng này đồ uống có lẽ còn là có thể làm đến t r i ê u dương trầm ngâm xuống nói ra đường trắng hương liệu khối băng cùng c ó hai những thứ này nguyên liệu tại lâu đài bờ dưới lị ạn đều có thể chế tắc được l ô vị dị ạ tiếp h ậ n ngược lại nhắc nhở hắn đồ uống bất cứ lúc nào để cao cư dân độ hài lòng một đại pháp bảo rượu không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên có thể nó cần tiêu hao lúa mạch say rượu cũng dễ dàng ảnh hưởng làm việc đồ uống có ga nói không chừng sẽ là một cái rất tốt vật thay thế. thật sao lộ vị di ạ vui vẻ nói quá tốt rồi ta sẽ chờ mong lấy ngày đó đến đúng ta có thứ gì quên giao cho các ngươi chiêu dương đem bàn tay vào trong ngực làm bộ tìm tòi một lát sau quét một cái móc ra hai khối như nước t r o n g veo đ ầ u hút ớ i ngài tùy thân còn mang theo cái này sao ách đây rốt cuộc là thế nào làm được không bị ép hư hai người bị giật này mình bất quá bị hù dọa không riêng chỉ có lộ vị di ạ c ũ n g chết chiêu dương ánh mắt xéo qua nhìn thấy tiếp viên hàng không kém chút cả kinh kém chút nhảy dựng lên bởi vì loại vật này trên lý luận không thông qua kiểm ăn cửa quất hình mà khoang hạng nhất tốt liền cũng may nơi này dù cho nàng nhìn qua khiếp sợ không gì sánh nổi cũng không có lập tức tới tịch thu đậu hũ đây không phải là phổ thông đậu hũ nó ẩn chứa ngôn ngữ lực lượng có thể để các ngươi lập tức rõ ràng thế giới này văn tựa viết t r i ê u dương đem đậu hũ phiên dịch giao cho hai người chỉ cần ăn hết là được thấy hai người không chút do dự nuốt vào đậu hũ tiếp viên hàng không tiểu thư ánh mắt chừng đến đều muốn rơi ra đến cảm giác như thế nào ô z ô m đầu than nhẹ một tiếng ta cảm thấy trong đầu thật giống đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật ngay từ đầu là có chút căng đau nhưng rất nhanh biết hòa h o ã lại triệu dương giờ phút này nói đã là quê quán ngôn ngữ nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta còn muốn ở trên máy bay đợi một ngày một đêm đâu máy bay giờ phút này bắt đầu chữa chạy tiếp lấy rất nhanh bỏ lên trên tận trời đằng sau là một đoạn dài ràng rạp phi hành hai mươi giờ sau máy bay ở dưới buổi trưa ba giờ mười lăm phút đáp xuống em mở thành chủ y ổ trong phi trường bầu trời hơi có chút ưu ám đến lại sảnh rơi ngoài cửa sổ rơi xuống mưa phùn tựa hồ cũng không phải là một cái thích hợp ra ngoài trò chơi thời tiết tốt c h i ê u dương vừa tìm tới hành lý của mình bằng quay kéo ra điện thoại di động liền nhìn thấy mấy đầu tin nhắn nhắc nhở liên tục này ra ta đã, đã đến, người đây. Ta tại đến bên ngoài phòng trong quán cà phê tên tiệm gọi gì chia đồ n g ọ phòng được rồi n g ư ơ i sau khi hạ xuống nói cho ta một tiếng ta trực tiếp đi cửa ra vào chờ ngươi miễn cho ngươi là đường nhìn ra được hễ lọ đi đối với mặt này cơ việc này còn rất tích cực đã như vậy chính mình cũng không thể rụt rè t r i ê u dương lập tức trả lời vừa xuống đất đang đợi hành lý dự tính đi số hai lối ra đẻ xuống gửi đi không đến năm giây bên kia lập tức có chuyển đến bưu kiện mới ta liền tới đây sau m ộ ư ơ i năm phút t r i ê u dương kéo lấy dương hành lý mang theo mặt mũi tràn đầy mới l ạ hai người chậm rãi thông qua cuối cùng một đạo xuất quán cửa còn chưa đi ra sân bay mái hiên hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lẽ lọ đi không cần nguyện lực thân thể cũng có thể tiến về dị thế giới cho nên nàng tại bên trong nhạc viên g á n g vẹ chính là trong hiện thực bộ dáng nhưng cả hai lại có chút hứa khác biệt thời khắc này nàng mặc một bộ cùng dị thế giới phong cách hoàn toàn khác biệt y phục thân trên là quần áo thủy thủ hình thức áo sơ mi phía dưới là một đầu t o á i hoa váy ngắn phối hợp lên vừa lúc cắm ở dưới đầu gối duyên màu trắng bên trong đồng vỡ cùng một đôi đầu t r ò n dày ra làm nàng toàn thân trên d ư ớ i đều tản mát ra một luồng thanh xuân sức sống cảm giác cứ việc lẽ lọ đi bình thường liền rất mặt bát bất quá bây giờ ăn mặc thường phục bộ dáng mới thật sự là nàng ha <cười> đợ lâu triều dương chủ động tiến lên ạ lúng túng là hễ lọ đi nhưng không có trước tiên nhận ra hắn ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào trong cửa lớn đi ra lữ khách thẳng đến t r i ê u dương đứng ở trước mặt nàng nàng mới đột nhiên kịp phản ứng ngươi chính là t r i ê u dương bộ này phân thân chẳng lẽ là không tệ là mô phóng ta nguyên bản dáng vẽ làm sao như thế ngược lại không quen rồi không phải là ngươi như thế nào là cái dạng này ta coi là ngươi c h í ít có ba mươi tuổi trở lên thiên sứ cả kinh nói t r i ê u dương tại một cái thế giới khác sử dụng phân thân tỷ như vận mệnh chỉ môn quản lý thánh đường kiến t i ế t đại biểu nhạc viên chỉ chủ thần sứ cùng trò chơi người chủ trì tuổi tác phân bố đoạn bao dung 28 đến 45 tuổi tầm đó s ắ c thực muốn so tuổi thật lớn hơn nhiều nhưng cho dù là như thế hãng tạo nên đến những cái kia thân phận tại rất nhiều người xem ra đã là quá mức tuổi trẻ chương 229, kẻ nhìn lén ngay từ đầu phân thân tuổi tác không lớn một điểm lại thế nào đi làm cho người t i n h phục o i như thế có người chả cảm thấy chưa đủ ổn trọng đâu chiêu dương cười cười ngược lại là ngươi ta cho là ngươi bình thường mặc trang phục biết càng thêm giống đại nhân một điểm ngươi có cái gì bất mãn sao h ẹ t lọ đi khai nói m ư tuổi liền nên có m ư tuổi ta cũng không phải loại kiêng nóng trong tranh thủ thời gian lớn lên đầu ngốc lớn lên có cái gì không tốt sao z nghiêng đầu một chút đây còn phải nói dung mạo ngươi càng nhanh cách cái chết ngày đó liền càng gần nói rất có đạo lý lộ vị dị ạ cười nói ngươi tốt ta là lộ vị dị ạ lần thứ nhất gặp mặt trong thế giới này còn mời nhiều chỉ giáo z đồng dạng mời chiếu cố nhiều đúng rồi lần sau lái xe lúc có thể chậm một chút sao hễ lọ đi vừa cùng hai người nắm tay một bên dùng tâm linh ý thức đối với triều dương nói ra loại này chả hỏi phương thức là ngươi dạy ta mới không dạy qua bọn hắn đoán chừng là chính bọn hắn xem tv tự học t r i ê u dương ngầm đầu nhìn trời hiện tại vẫn còn mưa chúng ta tiếp xuống nên đi đâu ca đã an bài tốt nơi ở ngay tại tụ hội địa điểm bên cạnh chúng ta đi trước tìm xe taxi hệ lọ đỉ từ trong ba lô rút ra một cây rủ đến bất quá ta liền mang một cây rủ chẳng lẽ các n g ư y i đều không chuẩn bị sao ba người cùng nhau lắc đầu ta có thể không bung rủ điểm ấy mưa nhỏ không đáng kể chút nào rét quả quyết nói ra ta cũng thế dấu ở vứt bỏ trong động m ọ lúc trên mặt đất chạy xuôi nước động liền chưa từng làm ta hai chân ngâm nát đều không có lên tiếng âm thanh lộ vi gì ạ cũng đi theo tỏ thái độ chiêu dương d ở khóc dở cười tiếp nhận dù được rồi ta tối cao ta đến đánh các người đều dựa vào gần một chút bốn người chen chen cũng không phải không che được ngay tại chung quanh lữ khách trước mắt ba o người bốn người nhét chung một c h ô đi ra mái hiên còn tốt ngồi xe taxi vị trí cũng không xa hai trăm mét có hơn chính là xếp hàng lên xe điểm chỉ là nhiều người xe ít cận chờ lấy xe tới xếp hàng thời khắc chiêu dương bỗng nhiên lông mày nhữ lại có người thật giống như đang nhìn chúng ta người nào hệ lò đi hỏi đừng nắm vội ta lập tức liền có thể biết rõ sân bay một bên một nhà tiệm ăn nhanh bên trong vợ dàn đồn hữu cùng sợ lệ ba người đầu dán đầu chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm trên b à n bút ký biểu hiện màn hình giám sát mà đứng tại hình ảnh trung ương chính là hệ lò đi đám người thế nào các ngươi tìm tới lao đại không hai nghe cũng tại lúc này chuyển đến khô lâu c h i thủ quản lý ao thanh âm hơn cái giờ này nàng hẹn gặp người hẳn là cũng đã rơi xuống đất nhìn thấy nhìn thấy bọn hắn chạm mặt hữu hạ giọng reo lên đợi chút nữa làm sao không chỉ một người nhanh nói cho chúng ta một chút người nàng muốn gặp là d i ặ c gì bên kia vội vã không nhịn nổi t h u c giục nói ông trời của ta như thế nào là cái tóc bạc trắng lao nhân vợ rằng đổn phát ra một tiếng kinh hô cái gì các ngươi nhìn lầm đi Từ đương nhiên qua minh chính đại đưa ra đồng hành khẳng định lại bị tự tuyệt bọn hắn chỉ có thể lén lút tới cha được thiên sứ đặt chiếc vé ghi chép sau mọi người rất nhanh bầu bằng phiếu ra ba người đại biểu khô lâu chi thủ tiến về em mở thành bờ giảng đồn là đội hành động thành viên vũ lực có bảo hộ h i g h là lái xe không sợ theo không kịp mục tiêu mà phở lại xem như bộ phận số một hacker tự nhiên là thăm dò chủ lực bọn hắn đặt trước trước giờ sáu giờ vé máy bay lại lấy cơ rời khỏi trụ sở bí mật bởi vậy nhanh hơn hệ lò đi đến sân bay đau khổ chờ đợi nửa ngày sau tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy cho nên chúng ta đều nhìn n h ầ m rồi cái này thật đúng là một lần t ư ơ n g nghiệp nhật đàm phở lại xoa xoa chạm đến bàn nói kỳ thật cái này cũng không kỳ quái bao đầu tiểu tử chỗ nào cầm được ra mấy triệu euro ủng hộ chúng ta sự nghiệp ao thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều đến nỗi phú nhị đ ạ i h ệ lọ đi khẳng định trước mắt bất quá tài trợ người tổ hợp cũng rất kỳ quái à, mang theo một nam hải một đại mỹ nữ đây là người một nhà đi ra du lịch sao vợ rằng đồn gãi gãi đầu lão đại thật giống biết bọn hắn đợi chút nữa bốn người bọn họ nhét chung một chỗ tớ lấy lại phát hiện tình huống mới lão đại theo trao tiên sinh sát lại thật là cần không đúng có chỗ nào không đúng tình hữu n h ệ cảm lầm bầm nói hễ lọ đi nét mặt bây giờ không giống như là đang cùng một vị trưởng bối nói chuyện dáng vẻ a phớt lấy lập tức đổi sắc mặt chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết làm sao có thể tao lập tức phản bác lão đại tuyệt sẽ không làm loại chuyện này nhưng nếu như nàng không phải vì chính mình mà là vì khô lâu chỉ thủ đâu hiệu thần sắc nghiêm trọng dù sao chuyển giao bên d à n g sờ trước t đó bộ phận đã nghèo đến nhanh nói đ á n g người nhất thời rơi vào trờ mặc liền xem như vì bộ phận cũng không được b ợ rằng đồn đột nhiên mở miệng nói chúng ta không nhường lễ lọ đi một người gánh vác nhiều như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên đủ nàng uy các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ a chuyện bây giờ còn không có chít c h t c h t c h điều tra rõ ràng đây ao thanh em đ ố n g nhiên trở nên đứt quang lên chuyện gì xảy ra tín hiệu không tốt sao k hiu hỏi p h ớ t lệ vẫn chưa trả lời bản bút ký màn hình đột nhiên biến thành một đống gạch men tiếp lấy giải nhiệt miệng cũng toát ra khói xanh a máy vi tính của ta nàng kêu lên t h ả g thiết vội vàng đóng lại nguồn điện nhưng vẫn làm muộn một bước theo một hồi rất nhỏ đôn nốt dòng điện âm thanh bản bút ký ổ cứng triệt để đâm n g m á y xác nhận xong nguyên lai là ảo giác của ta triều dương nhún núi vai cái gì đó nhất kinh nhất xạ hệ lọ đi nước mắt bất quá cũng khó tránh khỏi ác ma vốn là rất đa ngh Đến địa p h ư ơ n g x a lạ khẳng không định An không xuống ta â m t ớ ác ma Zed hiếu kỳ nói. Đợi chính ú là đồ đần một loại khác cách gọi rõ chưa ừng ta biết z nghiêm túc gật đầu nói lúc này đến phiên chiêu dương mắt trọn trắng ngay tại hai người lẫn nhau cãi nhau thời khắc xe taxi cuối cùng đến chúng ta lên xe đi tới đó còn có nửa giờ lộ trình đâu h ẹ y lọ đi chào hỏi mọi người nói các địa điểm chỉ định rõ ràng không tại thành khu bên trong xe ngoặt vào một đầu đường cao tốc sau liền cũng không bay đầu lại hướng vùng ngoại ô chạy tới hiện đại khí tức lập tức bị để qua sau lưng bên đường cảnh sát biến thành liên miên bất tuyển xanh biếc gò núi tăng thêm bầu trời còn rơi xuống mưa phùn khiến cho xa xa gò núi c h ó p đỉnh đều nổi lên một tầng mông lung sương mù dạng này phong cảnh không thể nói không đẹp bất quá đối với tại lâu đài bờ dư li ạn nhìn quen tự nhiên phong quang bốn người đến nói những thứ này chân núi cùng thảm có xanh cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn bất quá làm xe taxi ấn hướng dẫn tiếp cận địa điểm chỉ định lúc chiêu dương cùng hễ lò đi không tự chủ được mở to hai mắt nhìn chỉ thấy tại hai nơi thảm thực vật rậm rạp gò núi tầm đó một tòa quy mô khổng lồ mà đẹp đẽ đá xây cổ b ả o chậm rãi h i ể n lộ ra thân hình tới Trưng 230, một tên khác thiên khác sứ. Đ lái xe trả lời ngài xác nhận chính mình có nhận đến mời sao nếu như không có ta còn có thể chở các vị trở về hết lọ đi cùng chiêu dương hai mặt nhìn nhau hướng dẫn trên bản đồ căn bản liền không có đánh dấu chỗ này có một tòa c ổ bảo mà trước mắt m ả n g lớn vùng núi cũng chỉ có một cái thống nhất đ ặ tên t che gì ed khu bảo hộ tự nhiên nói cách khác nó không riêng thuộc về tư nhân lãnh địa còn là loại kia tư mật độ kéo căng liền địa danh cũng không cho biểu hiện che giấu trang viên cái này đã không thể dùng đơn thuần có tiền để hình dung ở tại nơi này nhất định là vị lãnh chúa z cảm t h ắ n nói lãnh chúa địa vị còn không thể quá thấp c h ít lì kỳ ẩn ba tức liền không hưởng thụ được loại cấp bậc này pháo đài lái xe lộ ra vẻ mặt m ở mịt hễ lọ đi ho khan hai tiếng mời tiếp tục mở đi chúng ta là thụ mời người quả nhiên liền theo lái xe nói từ đường cao tốc một bên lối ra ngặt xuống núi sần núi sau xuất hiện một cái cùng loại trạm thu phí cửa ải nhưng đứng tại đảo giữa đài người lại không phải thu phí viên mà là mấy tên người mặc tây trang màu đen nắm tử tại bọn hắn chỉ dẫn phía dưới cỗ xe tại bên đường ngừng lại loại này nội bộ tính chất tụ hội ba người chúng ta thật có thể đi vào triều dương có chút hoài nghỉ hỏi yên tâm đi ta hỏi qua ca hắn nói là có thể mang thân bằng hảo hữu cùng người nhà đến dù sao hắn chuẩn bị đủ nhiều căn phòng c h ỉ b ấ t quá không phải mời tân khách không thể tham gia hội nghị mà thôi hẹn lọ đi nói ra nếu là bọn hắn không thả ngươi đi bảo vậy ta cũng không đi một tên nam tử áo đen đi tới thò người ra hỏi ngài tốt xin hỏi các vị tới này là có chuyện gì không cái kia ta là thụ ca mời hẹn lọ đi nói tiếp c h ỉ b ấ t quá liền chính nàng đều cảm thấy có chút trọt dạ dù sao cho đến bây giờ nàng cũng không biết đối phương tên thật là gì tại loại trường hợp này báo một cái trên mạng nói chuyện p h i m dùng danh hiệu đổi lại a cũng cảm thấy cho đùa nhưng lời vừa ra khỏi miệng nam tử biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc hắn đầu tiên là không mình hành lễ sau đó kéo ra thiên sứ vị trí chỗ ngồi một bên cửa xe thất lễ có thể để cho ta nghiệm chứng một chút sao ấy người muốn làm sao nghiệm chứng nam tử từ bên hông lấy ra một đài cùng loại máy quét thẻ dụng cụ đưa tới h ế lọ đi trước mặt mời ngài đem ngón tay l u ồ n vào bực trong ống liền tốt thiên sứ theo lời làm theo ai nàng đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhàng thấp giọng hô làm sao rồi t r i ề u dương hỏi không có gì ta cảm thấy tay chỉ bị lim xuống thân phận đã nghiệm chứng hệ lọ đi tiểu thư ngài có thể tiến bảo nam tử trực tiếp đọc lên tên của nàng mấy vị này là ngài bạn bè sao bọn hắn cũng có thể theo ngài cùng một chỗ tiến về bất quá cần ghi tên xuống thân phận hễ lọ đỉ thu hồi ngón tay nhìn thấy trên đầu ngón tay vẫn giữ có một vệt máu các ngươi là căn cứ huyết dịch đến nghiệm chứng chuẩn s á c hơn mà nói là giờ na tin tức đối phương đem máy móc cắm vào hông sau đó làm giấu tay xin mời các vị đi theo ta tiến vào cửa hải trước t r i ê u dương trông thấy tài xế xe taxi trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ đằng sau bọn hắn ghi tên xong thân phận đổi ngồi lên một cái khác chết nội bộ xe con mười phút đồng hồ không đến liền đến cổ bảo tiền viện dừng xe bãi đến nơi đây bốn người cũng có thể hoàn chỉnh thấy pháo đài toàn cảnh nó chỉnh thể bên trên mà nói cực kỳ gộ thịt giáo đường thức phong cách tòa tháp rất nhiều khắp nơi đều có thể nhìn thấy đỉnh nhọn trang trí chủ cùng hạt hỉ ra mạ cầu hình v ò n g chủ tháp độ cao tiếp cận năm mươi m phía dưới váy lầu cũng cơ bản có ba tầng liền quy mô mà nói tại trong thành bảo tính tương đối lớn mà lại nó đã xây tường ngoài cùng trang trí dùng tài liệu đều lộ ra rất mới không quá giống là lịch sử để lại kiến trúc càng giống là m ộ ư ơ i năm gần đây mới xây đồng dạng phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là một vị tự xương sử v ị quảng g a hắn giao cho hệ lò đi bốn tấm thẻ phòng căn phòng ngay tại lầu hai một tầng có phòng ăn thư viện cùng bể bơi đều là hai mươi bốn giờ mở ra đến nơi cái khác giải trí công trình các ngươi có thể xem xét bên trong gian phòng sách hướng dẫn tụ hội vào ngày mai buổi chiều bắt đầu cái này trước đó các ngươi có thể tự do hoạt động có bất kỳ nghi vấn hoặc nhu cầu đều có thể cùng ta liên hệ không hổ là đại lãnh chúa pháo đài thế mà còn có thể bơi lội l ô v ì gì ạ kích động ta đã thật lâu không có ở trong biển mặc sức dạo chơi qua người muốn đi cũng được nhớ kỹ bơi chậm một chút đừng dọa đến người khác triều dương dặn dò hẳn thấy tòa pháo đài này trên bản chất là một chỗ trang trí hoa lệ tư nhân khách sạn khó trách ca sưng ngủ lại chỗ cách tụ hội địa phương không xa cái này nào chỉ là không xa căn bản chính là nằm một khối không sai biệt lắm cũng nhanh đến sáu giờ chúng ta trước tiên đem hành lý thả lại xuống tới dùng cơm như thế nào hệ lò đi đề nghị không có vấn đề ba người đều biểu thị đồng ý nhìn xem đây không phải là hệ lò đi tiểu cô nương sao làm sao liền ngươi cũng bị gọi tới rồi lúc này một cái lành lạnh thanh âm từ đám người sau lương chuyển đến triệu dương quay đầu đi phát hiện người đến thế mà là một tên dương mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử nàng thân cao tiếp cận một m bảy mươi năm tuổi ước chừng tại hai mươi lăm tuổi tầm đó có tóc một đầu u q ă nếu m như g kim, không phải là người này mở màn phát biểu liền mang theo một tia t r ả o phúng ý vị chiêu dương kém chút liền coi nàng là thành n hệ lọ địa chị em tốt thật có lỗi chúng ta quen biết sao hễ lọ đi bản thân lại cảm thấy không hiểu đ â u nàng n ữ mày hỏi ngươi là từ đâu biết rõ tên của ta tifany cũng không có thiếu đề cập với ta ngươi ngươi bây giờ không biết còn tại đỡ lạo nại nại băng qua đường ngủ khu ổ chùa ta đối phương nhún n ú t bay qua nhiều năm như thế ngươi thiên sứ năng lực còn lại mấy phần đề nghị đừng lẫn vào đại nhân sự tình về nhà nông thôn yên t ĩ n h đợi không tốt sao thiên sứ năng lực lại là cái gì rét nhỏ giọng thầm thì nói suýt lộ vi gì ạ kéo hắn một cái g ó c áo cứ việc hai người thanh em không lớn nhưng vẫn là bị nữ tự chú ý tới chuyện gì xảy ra ngươi mang tới hảo hưu thêm mà liền thân phận của ngươi đều không làm rõ ràng được sao còn là nói ngươi cố ý mang lên mấy cái bằng hữu bình thường tốt giả vợ như chính mình không phải là cô đơn như vậy dám vẻ Dẹt không hài lòng ta cùng lễ lọ đi tiểu thư thế nhưng là cùng một chỗ ngăn cản qua diệt thế uy hiếp chiến hữu nói là đồng sinh cộng tử đều không quá đáng mà lại ngươi biết tên của nàng lại một mực không báo tên của mình hành động như vậy không khỏi cũng quá không lễ phép tiểu bằng hữu ngươi còn thật biết nói nha liên diệt thế uy hiếp đều rời ra ngoài muốn chơi chơi nhà tròi lời nói tìm vị tiểu cô nương này đi chơi nữ tử cười nhạo nói vất quá ngươi nói đúng mặc kệ đối phương là ai nên có lẽ phép còn là phải có nhớ kỹ thên ta là đồ li ra si ạ đến nỗi thiên sứ năng lực sao nàng mỉm cười hai mảnh cánh ánh sáng đột nhiên từ sau lưng nàng mở ra cơ hồ ngăn cách nửa cái đại s ả n h tại như ánh sáng lấp lánh cánh chiếu g ọ i trong kiến trúc như là đột nhiên nhiều mấy trăm ngọn đèn ánh sáng thủy tinh khắc cùng tình m g trang trí trụ đều bị chiếu lên chiếu sáng r ạ n g rỡ nhìn kỹ đây chính là chúng ta chỗ có lực lượng chương hai trăm ba mươi mốt báo thù chờ một giây đều ngại mượn trong đại sành ánh mắt của những người khác lập tức đều bị một màn này thu hút tới đỗ lì cũng không có bày ra bao lâu bởi vì loại này trạng thái cũng cần tiêu hao năng lực nàng rất nhanh thu nạp cánh quét dẹp cùng lộ vị dị a lướt mắt thế nào các ngươi hiện tại đã biết rõ đi nhưng hai người cho phản ứng cũng không có giống nàng tưởng tượng mãnh liệt như vậy lộ vị dị a mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thiên sứ hình thái có thể trên đường đi thấy qua rung động đồ vật quá nhiều hiện tại không khỏi hơi c h ó n g húng chi dưới cái nhìn của nàng một bộ cánh kém xa nhiều người máy bay hành khách hoặc nhà chọc trời như vậy không thể tưởng tượng nổi d ẹ t sớm tại thuyền hoan nhạc nữ thần đuôi thuyền trên sàn tàu liền tận mắt nhìn thấy qua hệ lọ đi mở ra cánh cùng tà giáo thần sứ lấy mạng tương bắc tình cảnh loại này tại chỗ biểu hiện ra hành vi hiển nhiên không thể gây nên hắn cộng minh nguyên lai、like、là như thế cảm ơn ta rõ ràng hắn có lễ phép trả lời các ngươi đỗ lì tầm mắt không khỏi rơi vào chiêu dương trên t h ầ n dù sao chỗ này không có tỏ thái độ chỉ có hắn mà chiêu dương thời khắc này tâm tư trọng điểm căn bản không có tại trên cánh hắn không ngờ tới nhanh như vậy liền có thể gặp cái khác thiên sứ so với đối phương năng lực hắn càng để ý phân thân của mình phải chăng c ó thể giấu giếm được đối phương cảm giác cứ việc lẽ lò đi nói qua chỉ cần hắn không sử dụng ác ma năng lực lời nói phân thân liền cơ bản cùng người thường không khác không hẳn sẽ gây nên thiên sứ cảnh giác nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là nguyện lực hư cấu đi ra một khi lọt vào thiên sứ công kích n g á y mắt liền biết như băng tuyết tan giã tan giã vừa rồi đối phương biểu hiện ra lực lượng thời điểm hắn còn nhỏ nhỏ lo lắng trong chốc lát hai người cứ như vậy nhìn nhau bầu không khí có loại không hiểu cái gì chúng ta đừng để ý tới nàng đi thôi hễ lọ đi đầu tiên là ngăn tại chiêu dương trước mặt váy n h i ề u hai người ánh mắt sau đó kéo tay của hắn h ư ớ n g cửa thang máy đi tới Ca có chuyện quan trọng là không biết tập mọi người tới trước, quan nêu không trọng không người trường hợp này người triệu là là loại lên hợp biết tập tới mọi dưới đơn g năng quên, thiên sứ năng lượng vị tiêu hao cũng khó thoát chết, khỏi cái chết. người bây giờ rời khỏi hao khó cũng còn bây Đỗ lì ở sau lưng lạnh giọng nói ra trong đại s ả n h cái khác người vây xem cũng đang sôi nổi nghị luận thậm chí còn có người lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác biểu lộ ước chừng đi ra tầm mười bước sau hệ lọ đi bỗng nhiên ngừng lại nàng nghiêng đầu nhìn về phía t r i ê u dương trong nháy mắt đó hắn liền do chọn nhìn ý nghĩ của đối phương nguyện lực bao no hắn dùng ý thức bên trong nói ra hệ lọ đi xoay người sang chỗ khác cùng đỗ ly chính diện tương đối làm sao vậy ta nói chẳng lẽ không phải đỗ ly nói được nửa câu ế c lọ đi đã bắt đầu chuyển động nàng phóng ra bước đầu tiên m h á y mắt thời gian cũng theo đó đình trệ tiếng nghị luận biến mất lời nói của đối phương cũng đứng im tại thời không bên trong trên thế giới này phản g phất chỉ còn lại nàng một người còn có thể tự do hành động phong chi tốc ế c lọ đi bọc lấy do lớn phóng tới đỗ đồ ly đồng thời đem tay vươn vào trong ba lô móc ra một nhánh tính dầu b ú t tới nàng gần sát đối phương một khắc đầu bút phi tốc tại nó trên mặt quán loạn mấy giây không đến thời gian liền hoàn thành chính mình vẽ tranh mà đỗ ly vẫn như c ũ duy trì nói chuyện tư thế tiếp theo từ vẫn lưu lại tại trong cổ họng vẽ xong đằng sau nàng lại một đường chạy về tại chỗ thắng ngừng máy mắt năng lực cũng vừa lúc kết thúc không phải là sự thật so ra chỗ này đợi trong khu ổ chuột theo đám t i a cô nhi lêu lồng càng thích hợp ngươi p h ố c xích z cùng lộ v ì gì ạ dùng tay che miệng lại mới miễn cưỡng đình chỉ tiếng cười c h i ê u dương cũng thiếu chút khống chế không nổi nét mặt của mình mới vừa rồi còn là cao lanh mị nữ đổ lì giờ phút này trên mặt có thêm một, cái, hai cái mắt thâm, thêm trên mũi một đoàn bóng đen sống sờ sờ biến thành v ẹ đạ bộ dáng vừa dứt lời chính nàng cũng cảm giác được không thích ở chỗ tính dầu bút hương vị bay thẳng chán đồng thời trên mặt tựa hồ sền sệt nàng đưa thay sờ sờ đầu ngón tay bên trên tất cả đều là chưa khô mực in đỗ lì tiểu thư ngay mặt bên cạnh có người kinh ngạc nói ra có người có tấm gương sao đỗ lì ngư khí nhiều một vẻ bối rối đi mau đi mau hễ lọ đi cơi trộm lấy thuốc dùng nói bốn người một đường chạy chậm tiến vào cầu thang điện cửa thang máy đóng lại một k h ắ c này trong đại s ả n h chuyển đến kinh thế hai tục tiếng đều t h ẳ n g thiết a a a mặt của ta bốn người cuối cùng không nín được cười ha hả đây cũng là thiên sứ độc hữu năng lực sao sung sướng sau khi z vẫn không quên học tập kiến thức mới không phải rồi thiên sứ sau khi thức tỉnh lấy được năng lực cũng là không giống h ẹ p lọ đi sau khi cười xong trả lời tỉ như tịp phản ý liền có thể nhường sắp héo tàn đoá hoa một lần nữa nở rộ bất quá ta biết cũng chỉ có như thế một vị trước kia ngươi đối phó ta lúc làm sao không dùng một chiêu này t r i ê u dương hiếu k ỳ hỏi bởi vì khi đó ta còn không biết nữ hài biết môi đây là ta sau đó lấy được nguyện lực tăng nhiều sau mới lĩnh mộ được kỹ xảo mà lại lấy ngay lúc đó nguyện lực đến xem mạnh mẽ dùng chiêu này đoán chừng còn không có chạy ta trước hết ngã rồi làm sao ngươi còn tại trách tội ta sao ai bảo ngươi gặp mặt liền độc thủ hẹp hỏi ải đây cũng là gì đó cố sự giữa các ngươi còn náo qua mâu thuẫn sao lộ vị gì ạ cũng không nhịn được bắt quái nói t r i ê u dương tiếc nuôi núi v a i đây chính là bí mật đi vào l ầ u hai hắn trước đem hai vị lâu đài bờ dư lỵ h n khách tới thu xếp tốt lúc này mới quét thẻ tiến vào gian phòng của mình vừa cất đặt tốt hành lý ngoài cửa liền truyền đến t h ù n g t h ù n g tiếng đập cửa t r i ê u dương mở cửa phòng đứng ở phía ngoài thế mà lại h lọt đi nhanh như vậy liền muốn đi ăn cơm rồi hắn nghiêng người đối đầu phương sau khi đi vào đóng cửa phòng thiên sứ đi thẳng tới căn phòng sân thượng trước kéo ra rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía ngoài gió mát lập tức c u ố n vào trong phòng kỳ thật đi người kia nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý nếu như nàng theo t ị c p h a m nhì là bạn tốt lời nói khẳng định biết đối với ta tương đương thất vọng sinh khí cũng ở đây khó tránh khỏi cho nên ngươi ý định nói cho ta các ngươi trước đó chuyện cũ rồi t r i ê u dương cùng đi theo đến bên người nàng từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy một tòa thưởng thức dùng vườn hoa x a n h hóa trên có không ít khách nhân ở nói chuyện phiếm cùng chơi lửa nam nhân nữ nhân lao nhân hải tử bọn hắn không có khả năng đều là thiên sứ hiện nhiên năng lực thức tỉnh cũng không có ảnh hưởng bọn hắn tổ kiến gia đình sinh con dưỡng cái ừ m bất quá thật muốn nói đến kỳ thật cũng không có quá nhiều nội dung ngay từ đầu ta cùng với nàng trung đụng được coi như vui sướng nhưng dần dần chúng ta phát sinh khác nhau tị phan n h ỉ không đồng ý cách làm của ta cảm thấy ta đang lãng phí thiên phú của mình ta có thể thấy rõ sinh mệnh sức sống mà nàng có thể để cho khô héo sinh mệnh khôi phục bởi vậy tị phan n h ỉ mong muốn t r ư ớ c từ một nhà phòng khám bệnh làm lên cũng bằng nhanh nhất tốc độ góp nhặt tư bản cho đến biến thành một nhà cỡ lớn bệnh viện công trình dựa vào siêu năng lực chữa bệnh nếu như làm lớn cần phải có thể cứu vãn không ít người đi cảm giác rất có con đường phía trước dáng vẻ người muốn nhiều hết lọ đi thở dài khi đó chúng ta lại không nhận ra ngươi lấy cái gì đến bổ sung tiêu hao nguyện lực tịch phan nghỉ cũng suy tính được rõ ràng nhà này công trình không phải vì đại đa số quần chúng xây lên nàng ngay từ đầu mục đích đúng là vì phục vụ số ít kẻ có tiền như thế mới có thể tại nguyện lực hao tổn cùng tiền tài thu nhập tầm đó lấy được một cái cân bằng thiên sứ trước kia còn quản nó gọi là năng lượng hiện tại đã thuần thục dùng nguyện lực khái quát hứng thú của nàng là kiếm tiền không nàng cảm thấy viện trợ bên người đưa tay là có thể chạm tới người căn bản không có ý nghĩa có rồi tiền đằng sau liền có thể một lần tính trợ giúp cho rất nhiều người tỉ như làm quỹ từ thiện cấp cho cứu tế thậm chí có thể tiến thêm một bước đi tranh thủ chính trị quyền lực hễ lò đi nhìn qua cách đó không xa vui lụa ẩm đám người xuất thần nói có thể ta căn bản không tin tưởng công ty cũng không thấy phải tự mình có thể đi đến một bước kia ca cũng đã báo cho nàng một khi tụ tập ở bên người tư bản nhiều người liền biết bị một loại khác lực lượng chỗ bức ép cuối cùng rất nhiều chuyện đều biết không như mong muốn ách nhìn xem cái này trang trí hoa lệ căn hộ cùng kiến thiết tại rừng núi bên trong vườn hoa hắn thế nào cảm giác ca khuyên bảo không có gì sức thuyết phục n g ư ơ i biết ta tại sao tín nhiệm n g ư ơ i chơi đùa vận mệnh chỉ môn công ty sao hệ lọ đi đột nhiên hỏi vì sao bởi vì n g ư ơ i chỗ theo đuổi là nguyện lực điểm ấy cam đoan ngươi vĩnh viễn sẽ không bị t ừ bản bức ép chương hai trăm ba mươi hai đã từng bằng hữu như thế không tệ chiêu dương túi người tựa ở trên hàng rào bất quá thiên sứ liền không đuổi theo nguyện lực rồi sao các ngươi cũng hẳn là thông qua làm việc thiện đến thu hoạch được nguyện lực góp nhà ta mặc dù người ta theo ác ma không giống vẹn vẹn vì còn sống lời nói là không cần tiêu hao đồ vật gì làm việc thiện đối với chúng ta mà nói là loại tự phát yêu thích mà không phải vì mục đích nào đó đi làm việc thiện hết lọ đi lắc đầu thống chi mong muốn đạt tới t ị c phản nghị nói loại kia hiệu quả tỉ như thông qua vận hành quỹ từ thiện một lần tính cứu trợ mấy trăm ngàn người chỉ dựa vào tự thân năng lực căn bản làm không được coi như nàng có thể thành công thu hoạch nguyện lực chỉ sợ cũng so ra kém đơn độc cứu chữa mấy tên phú hảo từ xưa đến nay thiên sứ mong muốn thu hoạch lượng lớn nguyện lực con đường chỉ có một cái chém giết ác ma cũng tắm rửa ác ma chi hết tại sao ta cảm giác ác ma thành nguyện lực thu thập ký mà thiên sứ mới là thượng tầng loại săn mồi triều dương vào đầu ấ n ca lời giải thích giữa song phương đỏ sức đại đa số thời điểm là ác ma chiếm ưu thế bọn hắn mặc dù tại vũ lực bên trên cũng không chiếm ưu như thế nhưng mê hoặc nhân tâm phương thức không ai bằng dù cho giống dinh dạng này thiên sứ cuối cùng cũng bởi vì ác ma quỷ kế mà bị đưa lên giàn hỏa tiêu đợi chút nữa dinh làm sao thành thiên sứ rồi ca nói cho ta hắn nói mình cất giữ lấy một bản danh sách phía trên ghi lại từng cái niên đại kiệt xuất thiên sứ đó căn bản không thể tin đi c h i ê u dương không cho là đúng ngắt lời nói dù sao lịch sử lại không có cách nào ngược dòng tìm hiểu bắt được cái phong bình nhân vật khá liền cho cái thiên sứ danh hiệu cách làm như vậy bất quá là vì hiện tại trên mặt người thiếp vàng mà thôi người kích động như vậy làm gì ta lại không nói cái này nhất định là thật hễ lọ đi bất mãn lấy tuổi trò đụng hắn một cái người đến cùng có còn muốn hay không nghe rồi nghe một chút nghe người tiếp tục sau đó chúng ta khác nhau càng lúc càng lớn cái lộn cũng liên tiếp không ngừng thẳng đến có một ngày tịch phản nghỉ đối với ta triệt để thất vọng một thân một mình đi nước mỹ bắt đầu từ lúc đó chúng ta liền rốt cuộc không có liên lạc qua h lọ đi khe thở dài nếu như lần tụ hội này nàng cũng tới lời nói ta nghĩ nói với nàng âm thanh n y náy làm gì xin lỗi ngươi cảm thấy mình sai rồi ta không tệ nhưng nàng cũng không tệ càng là viện trợ người khác ta liền càng có thể khắc sâu cảm giác được thiện ý không có lực lượng quả thực nhỏ bé đến b u ồ n c ư ờ i nó thậm chí có đôi khi muốn gửi hy vọng ở người làm ác thương hại tịch phan ý bất quá là đem tiền t à i cùng địa vị coi như lực lượng của nàng ta lúc ấy không nên như vậy c a y nghiệt m i ệ n g a i nàng ấy chẳng lẽ ngươi mắn g rất dữ triều dương hỏi rất dữ ta khi đó thế nhưng là mỗi ngày trong khu ổ chuột lất vào đặc biệt là làm nàng đem đồng bọn của ta bốn c ậ không còn gì khác thời điểm ta gì đó lời khó nghe đều mắng đi ra hẹn lọ ỉ trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia h y n ấ y cuối cùng ta cũng đi đến cùng với nàng tương tự con đường tổ kiến khô lâu chỉ thủ nguyên lai、like、là chuyện như vậy hắn như có điều suy nghĩ nói bất quá ân thuyết pháp này nàng cũng hẳn là xin lỗi ngươi mới là ngươi những cái kia đồng bạn c h ỉ ít ta cảm thấy còn rất khá nói đến đây cái hẹn lọ đi lộ ra mỉm cười hoàn toàn chính xác bọn hắn mặc dù không có thức tỉnh vì thiên sứ có thể trong mắt của ta bọn hắn một chút cũng không thể so thiên sứ trên l ệ n h đến nỗi t h phản h ỉ có thể hay không xin lỗi đây không phải là ta có thể quyết định sự tỉnh ta chỉ cần làm tốt chính mình là được tâm lý của nàng s á c thực so người đồng lương muốn càng thành thụ h ò n chiêu dương trong lòng cảm k h á i nói ta tới chỗ này kỳ thật còn nghĩ nói cho ngươi một sự kiện nàng dừng một chút còn nói thêm có một người đối t a viện trợ so khô lâu chỉ thủ còn một lớn đó chính là ngươi trước tiêu ta tổng cho rằng ác ma đều là mang theo mục đích đi làm việc khế ước phản hồi quá mức gọn gàng dứt khoát rất dễ dàng nhường người sử dụng không từ thủ đoạn bị mọi người coi là tà ác cũng đương nhiên bất quá nhận thức ngươi sau ta phát hiện có thể đơn giản rõ ràng thu hoạch lực lượng cũng không phải một chuyện sâu khú khú ta cần phải đòi ban thưởng gì sao có lẽ về sau sẽ có đi ai biết được hễ lò đi cười k h e n h khách lên nói nhiều như vậy ta đều nói chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi n g à y kế tiếp hai giờ chiều sơ với cửa quản gia đúng giờ đi và o h ệ lò đi cửa gian phòng dẫn dắt nàng tiến về tụ hội nơi trốn lộ vị gì ạ đã sớm mang theo s z đi pháo đài phía bắc chủ ngựa nghe nói nơi đó có thể dùng để ngựa đua đường băng còn là toàn bộ miễn phí chiêu dương thì ở lại chính mình trong phòng thông qua ý thức dây xích cùng h ệ lò đi tương liên kể từ đó hắn coi như không có đạt được phía chủ sự cho phép cũng có thể toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát lần tụ hội này ý vị này hễ lò đi triệt để đối với hắn bông xuống đề phòng dù sao nhường ác ma tiến vào hội trường chẳng khác nào tham dự hội nghị thiên sứ bộ mặt thật đều biết bại lộ đằng sau chiêu dương nếu là lại nghị đối bọn hắn động thủ liền không ai có thể ngăn cản hắn hễ lọ đi đi theo quản g i a một đường xuyên qua ưu tính trung đình cùng ánh nắng khắp t á n đá vụn đường dành cho người đi bộ cho đến pháo đài g i à i đất trung tâm càng là xâm nhập xa hoa khách sạn khí tức liền càng phát mờ nhạt dấu dếm tại trên nóc nhà đèn huỳnh quang mang bị từng chiếc từng chiếc đồng to đèn treo thay thế mặt tường cũng từ bóng loáng phiến đá cầm thạch biến thành thô g á p bất bình gạch đá làm đối phương tại một cái có tới cao bốn mét chắc lịch cửa g pháo đài san sát thời đại chính là chỗ này ta chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây con đường sau đó đến chính ngài tiến về sợ với cờ không mình hành lễ nói gặp hắn cũng không có giúp mình mở cửa ý tứ hễ lọ đi chỉ có thể tự thân lên trước dùng hai tay chống lại cánh cửa vốn gối phát lực cửa s á t thực rất nặng nhưng đối với nàng nói còn chưa tới hoàn toàn vô pháp thúc đẩy tình trạng theo chờ muộn kẹt kẹt tiếng ma sát cửa gỗ một chút xíu hướng hai bên trở ra chờ khe hở không sai biệt lắm có một người r ộ n lúc nàng lách mình vọt đi vào trong cửa là một đầu lối đi hẹp duy nhất nguồn sáng là hai bên đến đem phòng ở tu thành cái này quỷ dạng cũng thật sự là đủ hệ lọ đi vừa đi vừa nhà danh nói ta nếu là ca ở chỗ này lại lâu chuẩn nổi điên đại khái là bắt chức cổ đại pháo đài xây dựng phòng ngự thông đạo đi làm địch nhân đột phá đến nơi đ â y lúc liền biết lọt vào hai bên trường thương tay đâm tới bọn hắn chỉ cần trốn ở sau mặt tường liền có thể giết địch người một cái không chờ mảnh giáp nói đến giống như thật nàng không cho là đúng lấy điện thoại di động ra chiếu chiêu kết quả giật n ả y cả mình đen nhánh trên tường đá thật đúng là trải rộng rất nhiều lỗ nhỏ một bên khác sâu không thấy đáy không biết thông hướng nơi nào thấy làm cho lòng người bên trong run dày phong chỉ tốc hệ lọ đi nháy mắt bao lấy gió lớn bước nhanh hướng phía trước p h ó n g đi dù là cần tiêu hao một chút nguyện lực nàng cũng nhận cũng may cái thông đạo này cũng không tính dài chạy vội năm mươi m sau nàng liền nhìn thấy một cái khắc phiến cửa gỗ lần này cửa nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở đối diện vậy mà là một tòa giáo đường đại sảnh hoa văn màu cửa sổ thủy tinh chiếm cứ phòng hết thẻ mặt tường buổi trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẫy xuống mặt đất đem đá hoa cương phiến đá chiếu dọi đến lộng lấy lộng lấy trên trần nhà thì là một bộ cự hình bích họa nhìn xem có điểm giống sáng thế kỷ phiên bản đại sành bốn phía trụ đứng trên có khắc các loại ảnh hình người tượng đá theo bọn nó hoặc là thu nạp hoặc là cánh dương ra đến xem. những thứ này pho tượng không thể nghi ngờ đều đại biểu cho thiên sứ h ẹ t lọ đi đem ánh mắt rời về phía giáo đường trung ương nơi đó vẹn vẹn chỉ b à y biện một chương trải có v à i trắng bàn dài mà bên cạnh bàn đã có không ít người ngồi xuống trước cái này cảnh tượng nhường ta nhớ tới một bức tranh triều dương thấp giọng nói gì đó vẽ đ ữ a tối cuối cùng trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm không tốt các ngươi lần tụ hội này sẽ không phải là vì bắt nội ứng à. chương hai trăm ba mươi ba ca ai là nội ứng ta sao phi phi phi ta lại không làm có lỗi với bọn hắn sự tỉnh ngươi cũng không nên nói lung tung úp hễ lọ đỉ thấy trên bàn không có sắp xếp l i ề n tùy tiện tìm cái gần sát vị trí ngồi xuống t r i ê u dương m ư ợ n nhờ tầm mắt của nàng nhanh chóng đạo qua toàn trường phát hiện đại s ả n h cạnh góc chỗ còn là có camera mà lại cũng không có làm bất luận cái gì nguy trang trừ cái đó ra trên trần nhà x ư ơ n g mù thăm dò cùng tự động phun s ố i ống nước cũng đều đầy đủ mọi thứ nhìn ra được cứ việc pháo đài chủ nhân rất muốn tạo nên hạt cỏ phòng theo k i ể u cổ gió nhưng nên chứa hiện đại thiết bị một cái cũng không ít g i a bộ hắn hơi tôn chút thời gian liền từ trong phòng điện thoại tuyến tới tay chạm vào giáo đường mạng lưới nơi này sắc thực sắp đặt không ít t ư lửa bất quá cũng không có làm vật lý cách ly. xâm nhập lên cũng không phiền phước trừ ra h ệ lọ đi bên ngoài bên cạnh bàn dài còn ngồi tám người đã có nam cũng có nữ trong đó một cái tựa hồ còn l à i á duệ hôm qua cùng h ệ lọ đi phát sinh xung đột đổ lì cũng tại bất quá nàng chỉ là nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ sau liền dịch chuyển khỏi ánh mắt cũng không tiếp tục tới trả thù ý tứ từ khắc một bên ca mê ra có thể nhìn thấy cặp mắt của nàng trung lưu lộ ra một luồng cực kỳ thần tính phức tạp ngươi vị bằng hữu kia tới rồi sao triệu dương hỏi tạm thời không nhìn thấy hễ lọ đi lắc đầu bất quá thật nhiều năm không gặp ta cũng không biết nàng có hay không đại biến dạng nói thực ra ta hiện tại có chút khẩn trương ngươi tốt như thế xinh đẹp mỹ lệ tiểu thư sao có thể ngồi một mình một phương đông nhiên một vị tóc nâu nam tử đi đến bên người nàng có chút không người nói ta gọi giáo d ồ thuận tiện nhận thức xuống sao hán hán đây là tại làm gì hễ lọ đi ở trong lòng tiêu to bắt chuyện a còn có thể làm gì triều dương núi bay xem ra cũng không phải tất cả mọi người nghe nói qua người a sách thật phiền nội tâm của nàng không kiên nhận reo lên mặt ngoài lại là không thất lễ tướng mạo mỉm cười ngươi tốt ta là hễ lọ đi thật có lôi bên cạnh vị trí này là cho bằng hữu của ta chiếm thì ra là thế vậy ta đổi một bên hắn nói đến một nửa phát hiện ê lò đi đã ngồi tại bàn g i ả i phần cối u lại lưu loát sửa lời nói đổi được ngươi đối diện tốt rồi ngươi không có những bằng hữu khác sao ta thức tỉnh đến nay vẫn luôn là một người cho nên đây không phải là đang tìm bằng hữu sao giao hữu nhã vớt vớt tóc a người này không có cứu ta còn tưởng rằng ngươi rất sợ trường ứng đối loại này xã giao trường hợp đâu triều dương khẽ cười nói vì sao cũng bởi vì ta theo rất nhiều muôn hình muôn vẻ người đã từng quen biết ê lò đi không cao hứng nói đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nếu như tại l thành gặp gỡ dạng này ra hỏa ta đã sớm một quyền đánh tới r à o không muốn tìm phiền thoái lúc này lại một tên nam tử tiến vào đại sành hắn nhìn qua thế mà cùng rào ra e n dáng dấp không khác chút nào trừ da tóc là màu xám nhạt bên ngoài nơi này không phải là bên ngoài r à o bất đắc dĩ mở ra tay em trai tốt của ta ngươi có thể không muốn nói chuyện với ta sao không có ý tứ như hắn có chỗ m ạ o phạm ta xin lỗi ngươi tóc xám nam hướng hễ lò đi gật gật đầu sau đó một bà nhấc lên rào hướng phía bàn dài một chỗ khác đi tới đây là đệ đệ của hắn sao xem ra nhà bọn hắn còn là có người bình thường hễ lò đi nhẹ nhàng thở ra hai người còn chưa đi xa một loại khác ngựa khí cho chuyện âm thanh liền chuyển vào trong thai của nàng tới này tụ hội đều là đồng hành một phần vạn ngươi bị cuốn lên nên làm cái gì còn nhớ rõ cái trước muốn chết muốn sống nữ nhân sao ta tốn bao nhiêu tiền mới giải quyết nếu như đ ổ i thành thiên sứ lời nói có lẽ chỉ biết phiền phức gấp trăm lần ta biết ta nếu quả thật có dạng này manh mối ta biết trước giờ bước ra ừ liền sợ ngươi ă n t ù y biết vị vô pháp tự k i ể m chế nhìn xem bóng lưng của hai người hãy lò đi tức giận đến nắm đấm đều cứng rắn ta thu hồi quan điểm của mình cái này hai gia hỏa còn không bằng đố ly đây đúng lúc này giáo đường bên kia cửa lớn từ từ mở ra một tên âu phục nam t ử đẩy một cái xe lăn chậm rãi đi ra trong đại s ả n h ồn ào trò chuyện âm thanh lập tức vì đó yên tĩnh rõ ràng trên xe lăn người đang ngồi chính là tụ hội nhân vật chính thiên sứ ca hắn mang theo màu đậm t ứ c sĩ mũ ăn mặc màu đen áo đôi tôm trên tay cũng bị da găng tay bao khỏa đắng người nhất thời căn bản không nhìn thấy mặt của hắn cũng vô pháp từ thân thể làn ra các bộ vị đánh giá ra tuổi của hắn ca là người thọn triệu dương hỏi ta không biết thế lò đi thì thào nói tại ta trong ấn tượng ca là cái tích cực lạc quan lịch duyệt phong phú người trung niên vô luận sinh hoạt gia đình đều rất viên mãn thật ừ giao lưu b ca cao hơn cho dù ở thời đại này vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên sứ sinh động trên thế gian sự hiện hữu của các ngươi chứng minh thiện lương mạnh mẽ lời này mới ra toàn trường lập tức xôn xao không vì cái gì khác mà là bởi vì thanh â m của hắn căn bản không giống tiếng người cũng là điện tử âm hợp thành đi ra đầu dạng trên xe lăn hắn là không phải thật sự người hệ lỏ đi cũng sửng sốt nàng không nghĩ tới chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến ra cốt đến thế mà như c ũ liền ca bộ mặt thật đều không g ặ p được cái này đã không thể dùng tất lễ để hình dung dù là ca tại thiên sứ quần thể bên trong có được cực cao danh vọng giờ phút này cũng gây nên mọi người bất mãn giúp ta h a i xuống đi c ả chậm rãi nói ra đúng tên tiêu phục nam tử nâng tước sĩ vành nón nhẹ nhàng linh hoạt đem nó gỡ xuống trên xe lăn ngồi nhân vật cuối cùng hiện lộ ở trước mặt mọi người nó đúng là cái người g i ả hoặc là nói làm được tương đương rất thật người máy dù sao ca đang khi nói chuyện nó cái c ầ m còn biết có chút khép mở đáng tiếc coi như kỹ thuật lại thế nào cao siêu người máy cũng cùng người sống có khác biệt to lớn cái kia không có chút nào sáng bóng làng là ra đờ đ ẫ n pha lê con mắt cùng cái cổ chỗ rõ ràng đường nối đều tại cho thấy đây là một đài chỉ biết truyền thanh từ v ậ t ca tiên sinh n g à i đây là ý gì đầu tiên đứng dậy kháng nghị thế mà là tên kia á duệ nghe phát âm có điểm giống là đạo cốc người chúng ta bởi vì tin c ậ n à i mới không hỏi nguyên do tới trước phó ước có thể chính ngài cũng không nguyện ý tự mình phó ước cái này không khỏi quá quá không hợp với lẽ thường nhìn ra được hắn rất muốn nói đến nghiêm trọng hơn một điểm có thể lại trở ngại mặt mũi không cách nào ra miệng thành bẩn bởi vậy ngự khi chuyển hướng đến vô cùng ngược gạo kỳ thật ta cũng không phản đối video tụ hội nha g i à o cũng nói theo đã không lộ diện cũng có thể tụ lời nói sao không nhường mọi người ở trong nhà lên mạng đầu năm nay hẳn không có người nào liền máy tính đều không có a không có máy vi tính điện thoại di động cũng có thể đệ đệ của hắn nói bổ sung đi tên tiêu âu phục nam từ đột nhiên cao a một tiếng các ngươi có công phu phản nàn không có công phu nghe ca tiên sinh lý do nếu có người nào cảm thấy không thể nào tiếp thu được hiện tại đi không được sao các vị đều là người trưởng thành cần phải phân rõ tụ hội trọng điểm đi không có ý tứ chỗ này còn có vị thành niên đây này đỗ lì gõ bàn một cái nói đương nhiên nếu như đem nàng loại bỏ đi ra ngoài ta d ơ hai tay đồng ý mặt khác đây là thiên sứ tụ hội hẳn là các hạ cũng là thiên sứ cần ta chứng minh sao nam tử trầm giọng nói tốt rồi ta các hải tử các người đương nhiên có thể cảm thấy bất mãn trên thực tế ta đối với cái này cũng rất xin lỗi không phải là ta không muốn tới mà là ta chỉ có thể lấy phương thức như vậy xuất hiện Ca dơ l ê người c á n máy tín r hiệu ta tìm không thấy trong giáo đường cùng nó tương lên mạng lưới cái này sao có thế hễ lọ đi nhữ mày ý của ngươi là người máy cũng không phải là bị ca điều khiển nói chuyện không tệ chỉ từ tín hiệu góc độ đến xem nó là một cái độc lập thân thể chiêu dương có chút khó có thể tin nói chương 234, chân chính tà ác đến cùng là ca liền giấu ở cái người máy này trong cơ thể còn là người máy bản thân liền có được mạnh ai đã có thể làm đến cùng nhân loại không khác chút nào vô luận loại kia khả năng đều có vẻ hơi không chân thực có thể hay không đây chính là ca năng lực chiêu dương cũng cân nhắc qua như thế một loại khả năng nhưng không thể không nói đem chính mình biến thành người máy hơn nữa còn bị giới hạn hiện đại máy móc kỹ thuật đến mức liền bình thường hành động đều làm không được năng lực này không khỏi cũng quá kéo hông Tuổi 3, ta biết ngươi ngay tại dẫn dắt quần chúng du hành kháng nghị hạch ô nhiễm rút ra lỗ hổng tới chỗ này một chuyến tương đương không dễ dàng ta cũng biết g i á o huynh đệ sắp khởi xướng một trận nhằm vào châu phi dân đói quên tiền còn có ngươi đỗ ly ngươi một mực tại tìm kiếm bằng hữu của ngươi rơi xuống các ngươi gần nhất tại làm sự tình ta đều m ư ờ i phần hiểu rõ ca mở miệng lần nữa nói ra nếu có bất luận cái gì tốt hơn phương pháp giải quyết ta cũng không biết phiền phức các vị càng sẽ không lấy loại hình thức này đến đối mặt mọi người nhưng mời các vị tin tưởng ta sự tình đã khẩn cấp đến không thể lại mang xuống c à sau khi nói xong hiện trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc qua tầm trên vị, vội vàng xin hội ngày ngân tha thứ ta sách sao của là g đậu, ặ phương gỡ p i rồi Giàu hai tuổi tiếp nhận cái thuyết pháp này, không cần phải nhiều lời ề n anh cũng nhận này, không cần nữa. Không, trên phức pháp hồ thuyết sao? em diện làm ăn sự tình không cần thiết hưng s ư động chúng như vậy hội ngân sách vận chuyển đến nay cũng tương đương thông thuận ca lắc đầu lần này gọi các vị đến là bởi vì ác ma xuất hiện cái gì ta có đồng bạn rồi triệu dương n g o ạ i ý muốn nói làm sao ngươi biết hắn nói không phải là ngươi hễ lọ đi cũng có chút lo lắng ngươi có phải hay không trước đó ở nơi nào lộ ra chân tướng ác ma Cái khác trong h thấy có chút kinh i ê n đồng dạng ngạc, sứ cảm có t ê n này còn có còn sống đời có ác s ma a Bất quả c h ú ta n n ă giáo lực chính là chính dùng để đ ố phó bọn hắn bọn A. i khinh bạc nói ra, ác ma am hiểu nói cần bạc ác ra, ma là bài trừ đường bọn hắn chính lại à là thịt trên thoát. Hay n một thấy ta toàn chúng đến b lần nữa rơi vào trầm mặc tất cả mọi người bị ca k i n h sợ gian cho bọn hắn nhìn xem ả n h chủ、ừ. âu phục nam tử bánh xe phụ ghế dựa đằng sau rút ra một văn kiện túi sau đó đem bên trong đóng sách sách theo thứ tự phân phát cho đám người đỗ ly ca đột nhiên đơn độc điểm danh nói ta nhất định phải trước giờ nói cho ngươi ngươi phải làm tốt tâm lý chuẩn bị đỗ ly không khỏi s ữ n g sỏ ra sao chuẩn bị ngươi một mực tại tìm bằng hữu ngay tại văn kiện bên trong hễ lọ đi lúc này đã lật ra trang đặt chức sách tờ thứ nhất vậy mà là một cỗ thi thể anh chủ nàng do xét một lát sau nhịn không được hít vào ngủ khí lạnh thế nào lại là nàng là ai triều dương liền vội vắng hỏi t i c h phan y thiên sứ lẩm bẩm nói đỗ ly lúc này cũng nhìn thấy ảnh chụp sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên giấy trắng lật giấy ngón tay đều run dày lên tại sao có thể như vậy không cái này không nên nàng làm sao lại tùy tiện chết mất nàng là bị người mưu hại mà lại trước khi chết từng chịu đựng cực kỳ tán khốc trà tấn đỗ ly tiểu thư ngươi hẳn là nửa năm trước cùng với nàng mất đi liên hệ a ta biết được tin tức này sau cũng động tới chính mình quan hệ đi tìm người bất quá mấu chốt nhất vẫn là gian năng lực hắn có thể nhìn thấy hiện trường nào đó thời khắc phát sinh sự tình thông qua những đầu mối này chúng ta cuối cùng tại mehi cô vịnh phía tây một chỗ hoang p h ế địa khố bên trong tìm được thi thể của nàng phát hiện thời điểm nàng bị đóng băng tại tủ ướp lạnh bên trong bởi vậy thân thể có thể bảo toàn là ai là ai giết nàng chẳng lẽ hung thủ chính là ác ma tuổi ba nhũ mày không tệ hơn nữa là từ trước tới nay cường đại nhất ác ma nó am hiểu đã không phải là q u ỷ kế mà là trần trụi giết chóc nhưng đáng sợ nhất còn không phải đ i ể m ấy nó có được hủy hóa người bình thường năng lực có thể đem người bình thường biến thành cực kỳ đáng sợ q á i vật nếu như nó triệt để tỉnh lại có lẽ trong vòng một ngày liền có thể hủy diệt một tòa t r ụ c triệu nhân khẩu thành phố ca pha lê con mắt đ ả o qua đám người đây không phải là ta tại nói chuyện gia cân nó đã siêu việt ác ma phạm chủ ngay tại trở thành tà ác bản thân ta cảm giác như là đang nghe một cái liên quan tới rẽ si đ è n đệ v i ệ u kịch bản giáo nhanh chóng lật hết trong tay sổ bất quá đáng sợ như vậy tồn tại ngài là từ nơi nào biết được đây cũng là nghi vấn của mọi người nếu như này ác ma thật giống nghe đáng sợ như vậy cái kia hẳn là đã sớm gây nên manh động thậm chí quốc gia lực lượng vũ trang chú ý uy ngươi vẫn tốt chứ triều dương thấp giọng nói n g u y ê n lai nàng rời khỏi l thành đằng sau thật đi mở một nhà phòng khám bệnh h lọ đi nhìn xem phía sau ghi chép c h ậ m dãi nói yên tâm đi ta chỉ là có chút chấn kinh cần một quãng thời gian để tiêu hóa là tịch phản h ý tiểu thư tự mình nói cho ta bên kia ca ngay tại trả lời giao nghi vấn chuẩn xác hơn mà nói nàng tại trong cơ thể của mình lưu lại chứng cứ nơi tay sách một trang cuối cùng các ngươi có thể nhìn thấy một t r ư ơ n g mã hóa đồ nó chính là tịch phản h ý khi còn sống v i ế t đến có thể nói tới kỹ lưỡng hơn một chút sao đương nhiên tịch phản ý tiểu thư năng lực là nhuồn sinh mệnh khôi phục nhỏ đến tế bào lớn đến động vật thân thể nhưng cân nhắc đến năng lượng của nàng có hạn dưới tình huống bình thường rất khó làm được nhường một tên người trưởng thành trình thể khôi phục cho nên nàng tại mở phòng khám bệnh lúc đều là t r ư ớ c dùng thông thường chữa bệnh thiết bị xác nhận ổ bệnh lại đối với mấy cái này ổ bệnh tiến hành chính xác trị liệu đi qua những năm này tích lũy nàng đã tại nhỏ bé mục tiêu chữa trị phương diện có chút thành t h u ta có thể biết những thứ này là bởi vì tịch phản ỉ tiểu thư vẫn như cũ biết mỗi tháng cho ta phát một phong tin nhắn chia sẻ nàng tại nhà mới chỗ ở kinh lịch khi thấy thi thể của nàng lúc ta cảm thấy vạn phần đau lòng đồng thời còn gặp nạn nói phẫn nộ bởi vì thi thể vết thương chấm chất phần bụng thậm chí có bị dao giải phẫu nhiều lần mở ra miệng vết thương bất quá điều này cũng làm cho ta nghĩ đến nàng có lẽ sẽ cho chúng ta lưu lại chút gì sự thật chứng minh tịch phan h tiểu thư xác thực không có ngồi cho chết chúng ta tại nàng hai cây sương s ư ờ n trên nội bích phát hiện những thứ này mã hóa phiên dịch tới liền đạt được hung thủ tình báo ông trời của ta g i a o nhịn không được thấp giọng hô nói ý của ngài là nàng là tại tái tạo sương s ư ờ n lúc lưu lại những thứ này ký tự như vậy nói cách khác nàng sương sần bị nhiều lần bẻ g h é qua không tệ có lẽ ác ma biết do tịp phan nhì tiểu thư có chữa trị tự thân năng lực cho nên mới không ngừng làm tra tấn thẳng đến nàng hao hết năng lượng mà chết chúng ta không rõ ràng ác ma mục đích là gì đó bất quá tịp phan nhì nâng lên nó không gì sánh được khát vọng huyết lục của mình đáng chết đây là gì đó biến thái quái vật một vị hất lên mái tóc màu xanh t i ê n sứ đ o á n hận nói câu nói này lấy được tham dự hội nghị đám người nhất trí phụ h o ạ n ta dám đánh cược đối phương tuyệt không phải ác ma ác ma chỉ vì nguyện lực mà hành động ngược sắt một tên t i ê n sứ không có bất luận cái gì lợi càng đừng đề cập huyết lục loại hình đồ vật triều dương kết luận nói mà lại đem người bình thường biến thành quá ta làm sao nghe có chút q u e n thay ta cũng cảm thấy như vậy ác ma sau khi thức tỉnh trung quy vẫn là thuộc về người phạm chủ vô luận từ góc độ nào cân nhắc đều cần phải tận lực tránh đi thiên sứ mà không phải đem người bắt cóc sau vận quá mỹ mặc biên giới h ẹ t lọ đi cắn răng nói ra cái này quá không hợp logic t r i ê u dương đang chuẩn bị nhìn nhìn lại tình huống lúc đột nhiên mắt t ố i sầm lại đã mất đi đại s ả n h giám sát tầm mắt hắn không khỏi s ứ n sở tranh thủ thời gian hoán đổi đến cái khác ca mê ra kết quả cái khác ca mê ra cũng đồng dạng đen ngòm hắn thình lình ý thức được có người chặt đức trong giáo đường giám sát mạch kín những thứ này thiết bị điện tử bị cưỡng ép đóng lại đợi ề đều cao cảnh giác. Các chuyện. tức cảnh cáo. kia ra ra ta ngay ra. ngoại người bên dẫn muốn Hắn hướng Trưng người nhập. Người thấy gì đó rồi? Hết giám sát đều bị người đóng lại. Ta hiện tại ngay tại kết nối khái phát thấy Hết thẻ gì giám đại đi rồi? lại, tại tại sát bị kết đầu đó đ xâm VKM xẻ lập lò ế chút nữa trong đại s ả n h có súng âm thanh truyền đến ta trực tiếp đi ra xem một chút tình huống hệ lọ đi lập tức đứng người lên nói ra không có ý tứ tụ hội đến gián đoạn một cái pháo đại khả năng bị người xâm lấn lời này dẫn tới đám người nhao nhao căng tới ánh mắt kinh ngạc cái gì xâm lấn nơi này không phải là tư nhân trang viên sao Có người xông tới lời nói cảnh vệ biết báo động à. xin hỏi ngươi là ta đến vì mọi người giới thiệu một chút rào đứng người lên hướng đám người đi một cái xoa ngược lễ vị này thiên sứ tên là hệ lodi có lẽ nàng là nhìn không khí hiện trường quá mức b i thương cho nên muốn để mọi người nhẹ nhõm một điểm người câm miệng cho ta hệ lodi không chút khách khí đánh g ạ y h ắ n ta không phải là đang nói đùa xâm nhập nơi này là nàng đ ỗ n g nhiên sửng sốt bởi vì nàng nghe được chiêu dương trong đầu nói ra bốn chữ ký sinh chỉ trùng cảnh h i vệ ngược lại là dung cảm thực hiện chức trách của mình bọn hắn móc súng lục ra hướng địch nhân khai hỏa nhưng thưa thất đạn căn bản vào không được quái vật thân và không chỉ đem đầu đạn toàn bộ ngăn lại còn rút sạch cắt xuống cảnh vệ đầu nửa phút không đến trong đại sành liền đã đổ xuống bảy tám cụ tàn khuyết không đầy đủ thi thể những người k h á c thét trói h a i vang lên hướng khẩn cấp lối ra vị trí bỏ chạy mà ký sinh chỉ chủng thì duy trì chậm chạp tiến lên tư thế từng bước một hướng trên lầu đi tới cầm tại sao bên này cũng biết xuất hiện b u ồ n hoa quái vật t r i ê u dương không dám ở tại chỗ ở lâu hắn trở lại trong phòng t r ư ớ c khóa kín cửa phòng tiếp lấy phục chế ra một đầu an toàn dây thường đến ý định từ trên ban công tờ xuống lộ vị gì ã lộ ra tương đương c h ấ n kinh chúng ta bên này tạm thời không có gì khác thường ngài còn tốt chứ ta liền tới đây cứu n g à i không dùng qua đến các ngươi cảnh cáo một chút tại chuồng ngựa người là được bên này chính ta nghĩ biện pháp t r i ê u dương vừa buộc lại an toàn dây thừng liền nghe được trong hành lang chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương hiển nhiên có cái khác thiên sứ thân thích hoặc bằng hữu gặp khó bất quá hắn hiện tại cũng không để ý bên trên những cái k i a người không quen biết địch tình không rõ dưới tình huống dù là dựng vào một cái phân thân đều là khó mà tiếp nhận tổn thất dù sao hắn mong muốn lại phái một cái mới phân thân tới đều ít nhất phải chờ sau hai mươi b ố tiếng nắm lấy an toàn dây thừng đắp xuống đất mặt sau t r i ê u dương lập tức tìm nơi hẻo lánh che giấu hắn xuyên thấu qua cửa sổ kinh ngạc nhìn thấy pháo đài trong hành lang hoạt động tại ác chi trùng xa so với hắn dự đoán nhiều tùy tiện đếm số liền vượt qua mười cái mà lại bọn chúng cũng không có toàn bộ ở lại khách sạn khu lục soát người sống tương đương một bộ phận chính hướng phía pháo đài chỗ sâu tiến hành mà bên kia cũng là thiên sứ tụ hội giáo đường vị trí xâm nhập nơi này là gì đó ngươi ngược lại là nói a đỗ lị cực kỳ bất mãn s ắ nói là một loại quái vật hễ lọ đi lựa chọn tin tưởng triệu dương bọn chúng bình thường hình thái là nử nửa người trên từ bốn tới năm căn phân nhánh màu đen vật hình m ả n h tạo thành một phần bạn bọn chúng xâm nhập vào nơi này nhớ lấy không nên tới gần bọn chúng mười em ở trong vòng một phần bạn rút ngắn đến khoảng cách này lập tức bay lên tranh thủ thời gian nếu như bị đầu đen g ọ t đến bộ phận quan trọng liền xem như thiên sứ cũng biết chết mọi người hai mặt nhìn nhau quái vật gì ta nhìn ngươi là điên đỗ lì nắm chặt n ắ m đấm rõ ràng thì phản ý bị ác ma làm hại ngươi không làm nàng cảm thấy thương tâm cũng liền thôi vì sao còn muốn ngay tại lúc này nói chút lời nói điên cuồng nhưng mà hễ lò đi căn bản không có để ý đến nàng cả tiên sinh nơi này từ cung cấp thoát đi đường hầm kh thánh m â u pho tượng thiên sứ phía dưới có một cái cửa chống lửa đằng sau kết nối lấy một đầu thông đạo dưới lòng đất có thể thẳng tới phía bắc sân đ u a n g ự a ca trả lời bất quá ngươi là thế nào phát hiện có quái vật tiến vào pháo đài ta cũng không có tiếp vào bất luận cái gì cảnh vệ báo động cái này hệ lọ đi nhất thời y ê lặng nàng cũng không thể nói có một tên ác ma ngay tại cho mình mật báo đi gian tra một chút bên trong pháo đài tình huống ca quay đầu nhìn về phía người bên cạnh đúng gian lấy điện thoại di động ra nhanh chóng chuyển động trượt một lát không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ giám sát đã lò gấp ta nhìn không thấy phía ngoài tình trạng sau đó hắn lại gọi một cú điện thoại nhưng bên kia thủy trung làm anh âm bảo an đội trưởng cũng không tại cương vị vị bên trên đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này vẻ mặt của mọi người lập tức từ nhìn thú vui lúc nhẹ nhõn cùng n h ệ m mai biên thành một tia hoài nghỉ có thể mở ra cửa chống lửa sao nơi này cũng không thích hợp cùng quái vật chiến đấu nếu như bọn chúng từ bốn phương tám hướng tràn vào ta không có cách nào bảo vệ tất cả mọi người chờ một chút là a bảo vệ a y. rào không phục nói ta còn không có sa đ o ạ đến muốn để một cái tiểu cô nương bảo hộ tình trạng đứng hốt hoảng nơi này là pháo đài phòng ngự nghiêm mật nhất khu vực đồng thời chỉ tồn tại một cái cửa vào cùng một cái cửa ra ngươi lo lắng bao bọc không có khả năng phát sinh ở nơi đây ca theo tạo định nói ra năm đó xây dựng tòa pháo đài này người liền làm tốt qua nơi này bị ác ma tiến công ý định thật hay giả g i a o đảo mắt một vòng ta nhìn những thứ này cửa sổ cũng không quá như là vững như thành đồng dáng vẻ ngươi nhìn nhìn lại gian đẻ xuống trên điện thoại di động không chế nụp ấm chỉ thấy những cái kiêng màu sắc rực rỡ pha lê cửa sổ lớn lại chậm dai chìm vào mặt đường lộ ra sau lưng kiên cố tường gạch g i thật thế mà ngay cả ánh sáng chiếu đều là giả dối Cốc cốc cốc đát. không đợi đám người cảm khái thời khắc lúc đến trong thông đạo đột nhiên vang lên liên miên bất tuyệt s ú n g ống tiếng xa kích đoàn người cùng nhau khẽ giật mình tiếng súng là phòng ngự của chúng ta hệ thống phát ra tới gian hướng ế lò đi gật gật đầu xem ra ngươi nói không sai thiểu cô nương trong thành bảo xác thực đến một chút không có bị mời k h á c h nhân bất quá cái thông đạo này đối với thiên sứ bên ngoài người mà nói không có tốt như vậy đi úc gặp quỷ những cái kia trong động đều cất dấu thương già khó có thể tin nói đây cũng quá nguy hiểm đi bọn này đ ầ n ố c ế lò đi lại tại trong lòng ấm thầm nghi thức cảm cũng phải có cái hạ độ đem nguyên là dùng để đâm người trường mâu đội thành thương nhìn như uy lực bị lớn nhưng những cái kia lôi thủng không phải là hoàn toàn đem thương tầm bắn cho hạn chế chết sao còn không bằng trên trần nhà giả bộ hai cái điều khiển tháp súng máy đây mà lại phổ thông đạn đối với ký sinh chỉ chủ lực sát thương cũng không cao dù là thân thể bị đánh nát chân không gãy cũng có thể tiếp tục hoạt động xa, hạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ cùng hạ tổn ỉ đám người đã dùng tính mệnh nghiệm chứng qua điều này tất cả mọi người dựa s á t vào đến đằng sau ta đến hệ lọ đi cao giọng hô nếu như lợi chút nữa có cần dùng đến năng l ư ợ địa phương tuyệt đối không nên keo kiệt năng lượng của mình tiếng súng giờ phút này đã kéo dài ước 30 giây vẫn không có dừng lại ý tứ lúc này tất cả mọi người ý thức được không thích hợp dù là người xâm nhập là cái người s á t 30 giây cũng cho đạn đấm nát làm sao hiện tại tiếng súng ngược lại dày đặc hơn rồi không phải là tầm 10 đêm hoặc mấy chục thanh thương tại khai h ỏ a mà là p h ả n phất toàn bộ thông đạo lỗ súng đều tại xà kích chương 236, t u y ệ t cảnh t ử chiến bọn chúng đến rồi hệ lọ đi lớn tiếng nói nàng vừa dứt lời cửa g ỗ bị oanh một tiếng phá tan mấy cái tàn tạ ký sinh bên trong lảo đạo đi ra vừa bước vào giáo đường liền ngã nhào trên đất nhưng phía sau có càng nhiều hoàn hảo ký sinh chi trùng dẫm lên thân thể của bọn nó đánh ra trước kế tục sông ra thông đạo đạ tại bọn chúng sau lưng nhiều lần bắn ra bắn ra tia lửa mơ hồ chiếu d ọ i ra càng nhiều phun trào bóng đen thiên sứ tâm trong chốc lát chìm đến đáy nơi này đến cùng có bao nhiêu con v á i vật mấy c h ụ con c còn là trên t r ă m con coi như tả thần giáng lâm trước một đêm kia nhân quả giáo tại lâu đài bờ dư ớ i l ĩ h n g các nơi nhấc lên bạo động tổng cộng xuất hiện ký sinh chi trùng cũng bất quá mười lăm mười sáu chỉ thôi thật đúng là nói với nàng giống nhau như lúc sang bên trên tuổi ba kinh ngạc nói cái đồ chơi này trên thân không cảm giác được gác bởi vì h ệ lọ đi trước đó cảnh cáo không có một cái thiên sứ lô mãng sông đi lên thử một lần địch nhân thân thủ cái này cũng khiến cho cục diện không có lập tức lọt vào s ở bàn tất cả mọi người dựa sát vào tại một đoàn chậm dài hướng an toàn miệng tối lui gian dẫn đầu chạy đến dưới pho tự phương kéo xuống cửa chống l ử a tay áp nhưng cửa lớn lại không n ú c nhích tí nào hắn lại thử hai lần phát hiện kết quả cũng không có bất kỳ cái gì cả biến dùng để mở cửa máy móc thiết bị tựa hồ xuất hiện trục chặt không tốt cửa mở không ra có thể là chỗ nào kẹp lại được thôi chút điểm này cũng không ngoài ý mới dao vẫn còn có thừa lực làm cho đua những quái vật này bỏ so rùa đen còn chậm hơn không ai đưa bọn chúng vào sân trang dựa vào chúng nó cả một đời cũng đi không t í n bảo có người nhìn chằm chằm chúng ta đây a á nồn ngươi cần phải không ngại tại những thứ này đồng hành trước mặt biểu hiện ra xuống chính mình a đệ đệ của hắn m ặ t không chút thay đổi nói xem ra không có lựa chọn tốt hơn bất quá ở trước đó ta muốn hỏi một cái hễ lo đi tiểu thư đã ngươi quen thuộc loại quái vật này cái kia hắn là cũng biết nhược điểm của bọn nó a nhược điểm của bọn nó là hình người bộ phận chặt đứt hoặc là đánh nát đều có thể hữu hiệu tê liệt bọn chúng nhưng là tùy tiện đến gần lời nói lại bị đầu đen quét chúng đừng nhìn nó mềm đến giống bao. cơ múa theo kiếm thép không có gì khác biệt không sai tình báo hạt nôn đừng tê ơ đợi chút nữa hành động quyền để ta tới chủ đạo nam t ử tóc xám dôi ra hai tay cùng ca ca d ạ o dao thoa giữ tại cùng một chỗ một hồi ánh sáng trắng trói mắt thoáng qua sau trong giáo đường t h ỉ n h l i n h xuất hiện một cái cự nhân hắn có tới cao hơn năm mét chỉ là cánh tay liền so người trưởng thành con to đồng thời hắn nửa người trên không đến sợi vải cường t r á n g cơ ngực cùng góc cạnh rõ ràng cơ bụng như đ a o gọt buộc khác tăng thêm nó sau lưng thu nạp cánh chim cùng đỉnh đầu màu vàng vòng sáng phẳng p t giờ khắp này hắn chính là từ thần thoại hy lạp cố sự bên trong đi ra thần linh xứ、đồ. học thể sau hai huynh đệ vượt ngang một bước một tay liền đem vách tường cái khác một tôn pho tượng thiên sứ cho rút ra pho tượng tiêu ít nhất cũng có nặng mười tần trong tay hắn lại theo một cái tiện tay đoàn bổng không sai bị lắm cự nhân nửa quỳ xuống tới cầm trong tay vũ khí đáy quét về phía tử vào đây quái vật chồng chất màu đen vải cũng từ bốn phương tám hướng hướng phía cự nhân bay tới thẳng đến hướng ánh mắt của hắn l ộ thai mấy yếu hót bộ vị thật nhanh rào thầm nghĩ không ổn hắn nguyên lai、like、tưởng rằng những thứ này đầu đen cơ múa cần phải giống bí bóc ạ gì ạ c á lộ vẻ lắc lư hoạt động cùng có thể dự báo quy tích nhưng mà trên thực tế những một lần tiến công không chỉ có thể ngoặt ra mấy cái góc độ tốc độ nhanh như tiềm h điện theo chân chúng nó tốc độ tiến lên so sánh hoàn toàn không tại một cái vị diện bên trên thao túng thân thể h t nồn muốn dùng tay kia đi cản nhưng rõ ràng chậm một nhịp đúng lúc này một hồi gió lớn đ ỗ n g nhiên b à o qua hết thể nào về phía hắn vải toàn bộ bị cắt đứt liền tượng như thợ cắt tóc cái kéo s ẹ t qua lọ tóc hai huynh đệ trong tay pho tượng cũng tại lúc này quất vào q u á i vật trồng chất bên trong lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc đưa chúng nó giống rồi nhãng quét bay ra ngoài xương vỡ vụn thanh âm nhất thời không dứt bên hai làm bọn hắn thu tay lại sau mới nhìn đến nệ l lơ lửng tại đỉnh đầu của mình trong tay nàng có khí lưu tại xoay tròn phảng phất tay nắm lấy bao táp mới vừa rồi là nàng giúp mình ngăn lại một cách này hết lò đi chính mình cũng có chút ngoài ý mớn nàng vốn chỉ là định dùng trạm phong kiếm đem đầu đen đầy ra lại không nghĩ rằng bọn chúng trực tiếp bị một chém làm hai mà lại theo bọn nó tập kích trình độ linh hoạt đến xem cũng so ra kém thuyền hoan nhạc nữ thần bên trên tà giáo thần sứ thả ra những cái kia đen xúc tu có lẽ bọn hắn có thể ở đây ngăn trở hết thầy định nhân chính các ngươi nhìn kỹ chính mình hết lò đi nín thở ngưng thần canh á c vỗ lần nữa thi c h u ể n ra phong chỉ tốc hết thầy quá nàng từ giữa không trung đ ắ p xuống trực tiếp giết vào ký sinh chỉ trùng trong đại quân bao táp lưu kiếm lấy nàng làm trung tâm quét ngang qua toàn bộ bảy quái vật chỗ đến cơ hồ không gì không phá từng đoàn từng đoàn miếng vải đen mỏng còn đến không kịp phản ứng liền bị nàng từ trên người cắt rơi xuống tới mà tại trong mắt người khác cái này nghiễm nhiên là cảnh tượng khó tin chỉ thấy hễ lò đ ị biến mất tại chỗ không thấy thay vào đó chính là một đường tới về qua lại trong bảy quái vật tia chớp tia s á n g chỗ đến do lớn đất bằng mà lên đồng thời còn bí mật mang theo ném ra ngoài lượng lớn chân cụ tay đứt cùng cơ quan nội tạng quả thực đem giáo đường cửa vào biên thành một tòa máu tanh tối xay thịt đây là hệ lọ đi độ lì tầm mắt phức tạp nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như vậy thiên sứ càng khó có thể tin là đối phương dù cho lấy dạng này tư thái tại chiến đấu cũng không có cấp tốc hao hết sạch năng lượng trong cơ thể trước đó tại trong hành lang bị hệ lọ đi mở một đạo nàng vốn đang làm sâu sắc người này n g â y thơ buồn cười ấn tượng dù sao đem lượng lớn năng lượng dùng tại hòn rỗi bên trên không phải là tâm trí thành thục người có thể làm ra đến cử động nhưng bây giờ nàng rõ ràng buồn cười là chính nàng chúng ta cũng đừng thất thần một nửa người đi bên trái một nửa người giữ vững ở giữa ta cùng ạt nồn phụ trách bên phải bảo vệ tốt ca tiên sinh Cự những â n lên giận gầm d cầm t r o tay t pho ư ợ người dùng sức quăng về phía bên phải lộ ra ngoài địch nhân, mánh sức địch chạm làm cho về va phía phải pho tượng thiên sứ chia 5 xẻ 7, tản ra liệt lộ làm t ợ n thiên tản hòn đá theo tiểu pháo đạn, ngáy mắt liền đập ngã 5, 6 con quái vật. Những n g theo tiểu mắt vật. chia pháo đi quái sứ ra ra xe đá đập ư khác cũng bị cái này ném một cái phát ra kịch liệt oanh minh sợ kinh tỉnh nhao n h a u dựa theo dạo huynh đệ chỉ thị vào chống ninh địch mặt đất đột nhiên r ố i ra lạnh leo thấu xương băng tĩnh đem mục tiêu cắm l ạ n h tấu tim có thể ngay cả như vậy quái vật cũng không có chết đi chỉ thấy nó đỉnh đầu miếng vải đen mỏng quay chung quanh tự thân xoay tròn một vòng liền đem những băng tinh đó toàn bộ q u é t gãy tiếp lấy nó hướng phía đổ lì phương hướng tập tên hai bước đầu đen trong khoảnh khắc như là mũi tên hướng nàng phong tới c ọ i chừng thời khắc m â u chốt một tên khác thiên sứ từ mặt bên dễ ra dùng cánh đưa nàng đẩy ra phạm vi công kích chính mình lại quả thực bị đánh một cái mắt thấy trên bờ vai lập tức xuất hiện một cái lô máu đáng chết đây chính là hệ lò đi đối mặt địch nhân thân thể không có rõ ràng bộ phận quan trọng công kích còn khó lòng phong bị một cái đều như thế khó chơi nàng lại tại đồng thời đối diện một đoàn thiên kia đến cùng trưởng thành đến cái tình trạng gì rồi đỗ lì cắn chặt răng từ dưới đất bỏ dậy lần nữa ngưng tụ ra một nhóm băng lăng mới đưa quái vật triệt để đóng đinh trên mặt đất uy người còn tốt đó chứ nàng đem cứu mình một mạng mập mạp nam tử kéo lên nói lúc này nàng kinh ngạc phát hiện đối phương trên bờ vai vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ yên tâm đặc điểm của ta chính là da dày thịt béo điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào hắn lau lau trên vai máu n ế c miệng cười nói tên ta là m ạ bạ đỗ lì tiêu thư để chúng ta cùng một chỗ đem địch nhân tiêu diệt đi t r ư nàng g Dương. Triều dương thông qua hệ lỏ đi tầm mắt, nhìn thấy trong giáo đường đã phát sinh hết Ngã trên mặt đất không thể động trùng xuống gần xuống cùng không công vốn vũ bán nhìn sinh trên sinh hơn 30 bộ. bọn hắn xuống máu tươi nhuộm đỏ gần nửa mảnh lần cẩn thận, một khi trượt chân lời nói, liền rất có thể không kịp tránh nẻ nhân lần n bộ, phát máu khí ký khi kịp kích hệ thấy hết hệ. thể chi chạy Hệ phải thể địch Triều Triều tầm mắt, mặt đất tươi đất mặt. một đất một trượt rất rơi đi đi mỗi lời qua đều sau. vô lỏ lỏ đã đậy đã đỏ có có chiến đấu đến bây giờ cũng không phải là lông tóc không thương nhưng tạm thời không có một chỗ vết thương là trí mạng hệ lọ đi mười phần có kinh nghiệm lựa chọn không đi tránh né những cái kia sẽ không ảnh hưởng hành động chảy ra cùng cắt đứt tổn thương mà là đem cái này mảy may hơi thở thời gian dùng để tiêu diệt đ ị ợ h nhân y dịch vụ của c nàng bị huyết dịch l u ồ n đỏ tất chân cũng vạch mấy cái lỗ hổng nhìn qua tựa hồ tương đương thảm liệt có thể nàng đánh chết mục tiêu tốc độ vẫn duy trì tại đỉnh cao trạng thái thiên sứ cũng không phải là trời sinh liền thích hợp chiến đấu nếu như không có đầy đủ nguyện lực nhường nàng liên tiếp sử dụng năng lực nàng quả quyết vô pháp làm đến như hôm nay hiệu quả như vậy tại lâu đài bờ duy án bên trong trải qua một hệ liệt liều mạng tranh đấu không chỉ nhường năng lực của nàng l cũng làm cho nàng càng hiểu được như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế đi lấy được thắng lợi điểm ấy khác biệt từ cái khác thiên sứ trên thân liền có thể nhìn ra bọn hắn tất nhiên cũng có được ma pháp năng lực nhưng đánh lên thực tế có vẻ hơi vụ về từ h ệ lò đi trong tay bỏ qua đi lẹ kẻ mấy cái quái vật đều có thể cho bọn hắn tạo thành áp lực t h ự c lớn triệu dương chú ý tới đã có thiên sứ bị ký sinh chi trùng chúng vào chỗ yếu ngã trên mặt đất không do sống chết chỉ là dưới loại tình huống này những người khác cũng không dành ra công phu đi chiếu cố kẻ thù thương hãy lò đi ngươi nguyện lực còn có bao nhiêu đợi đến đối phương lộ ra một cái lắc mình quay người hắm vội vàng hỏi đại khái còn có một phần tư hễ lọ đi trả lời có chút t h ở gấp kia là ý thức bên trên đều hiện lộ ra vẻ m ệ t m ỏ i chứng minh mười phút đồng hồ không đến liền tiêu hao hơn phân nửa mà địch nhân trí ít còn có bốn mươi năm mươi con cho dù là yếu hóa bản ký sinh chỉ t r ủ n g cái này cũng t u y ệ t không phải dấu hiệu tốt không muốn thư giãn ta sẽ nghĩ biện pháp đi qua trên đường khả năng còn có địch nhân ngươi đụng vào sẽ chết phân thân mà thôi lại nói ngươi cũng đừng xem thường ta năng lực triều dương kết thúc tiếp xúc sau trong lòng đã có rồi một cái đại khái chủ ý pháo đài là váy lầu tăng thêm tòa tháp cao chủ tính chủ tháp ở vào tận cùng phía bắc cũng là toàn bộ kiến trúc hạch tâm nhưng ở giữa có một đoạn lộ thiên trung đ ỉ n h nếu như hắn có thể bay lên liền có thể vòng qua khách sạn khu thắng tới chủ tháp lối vào vấn đề duy nhất là một phần vạn trung đ ỉ n h chỗ ấy cũng có ký sinh chỉ trùng trông coi đáp xuống liền thành một đại nạn sự tỉnh đương nhiên hắn cũng có thể canh trừng h i ể m tái giá cho hệ lọ đi nhường nàng đi ra tìm chính mình nhưng cái này hiển nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất đông nhiên t r i ê u dương nghe được cửa chính quán r ư ợ u phương hướng chuyển đến mây tiếng súng vang rội cùng nhau vang lên còn có chút quen t a i tiếng chửi rủa không thể nào hắn mấy quay đầu hướng phía trước đỉnh chạy hơn mười giữa góc tường thăm dò nhìn lại vào thật đúng là khô lâu chi thủ ba người kia k h i u đang dùng xe nghiền ép một đầu ngã trên mặt đất ký sinh c h i trùng vợ rằng đồn thì cầm cảnh vệ súng ngăn hướng một cái khác chân gãy quái vật liên tục xà kích bọn hắn không thể nghi ngờ lâm vào tình cảnh tiến t ố i lưng nan bị xe nghiền ép ký sinh c h i trùng đã có vải quân lấy bánh xe m à súng lục nhỏ hiển nhiên không có cách nào bước lui đ ệ n h nhân đợi đến đối phương tiến vào công kích khoảng cách sợ rằng sẽ cả người lẫn xe cùng một c h ỗ trẻ thành mảnh vỡ những người khác cũng liền thôi nếu là những thứ này sớm chiều trung đụng đồng bạn chết tại nơi đây hễ lọ đi sợ không phải sẽ làm bị thương đau nhức muốn、tuyệt. mặt khác t r i ê u dương cũng nghĩ đến một cái giải quyết trước đó vấn đề phương pháp tốt nếu như từ bọn hắn hướng chú tháp phương hướng khởi xướng tiến công thu hút ký sinh c h i trùng chú ý chẳng phải là liền có thể cho mình dọn ra đủ nhiều an toàn không gian nghĩ tới đây t r i ê u dương lập tức hành động hắn đầu tiên là phục chế ra một cỗ mang vũ khí tự động đứng quân dụng xe dịp tiếp lấy nhảy lên vị trí lái hướng một mảnh hỗn độn tiền đ ỉ n h phóng đi cái này phối chi xem ra theo bên trong nhạc viên tờ lệ ơ sử dụng nhưng nó xác thực chính cống phiên bản hiện đại không chỉ có điện bên trong k ố n g đài còn có thể trực tiếp cùng vũ khí đứng liên động có thể thông qua trạm đến bản thao túng máy phóng lựu đây cũng là hắn tại ủy thác phòng không trung tâm chủ tính lúc cố ý nhấn mạnh một điểm vô luận loại nào loại hình vũ khí đều phải chế tạo hai cái phiên bản cam đoan nó đã có thể thỏa mãn nhạc viên thế giới sử dụng yêu cầu lại có thể tại thế giới địa cầu bên trong phát huy ra lý tưởng nhất quy lực mọi người nhất thời bị m a n h minh tiếng động cơ hấp dẫn lấy tầm mắt chiêu dương cầm lấy xe tải mỹ rổ phồn một bên hô to nhanh bỏ xe thoát đi một bên đem chuẩn tâm chụp lại cái k i a chân gãy bột hoa khi hắn đè xuống khai hỏa nút bấm nháy mắt bốn mươi ml cao bạo lựu đạn hướng phía địch nhân địch nhân chen trúc mà đi tại nó xung quanh bao trùm ra một m cho dù là bên trong lâu đài bờ dư lì ạn những cái kia từ tà giáo đồ chuyển hóa mà đến ký sinh chỉ trùng cũng đánh không lại lựu i đạn liên tục oanh kích càng đừng đề cập những thứ này các phương diện đều kém một bậc yếu hóa bản mấy giây không đến thời gian nhục thân của nó bộ phận liền đến nổ tan nát chỉ còn lại mấy cây màu đen v h ả i sủi lo trên mặt đất thấy ba người kia đã rời khỏi xe một khoảng cách chiêu dương lại đem máy phóng lựu i đạn nhắm ngay để ép quái vật ô tô sau đó đem cả hai cùng một chỗ anh thành máy vỡ cảm cảm ơn người ra tay giúp đó hữu chưa tình hồn dựa đi tới nói ra đây đều là quái vật gì nhân loại cần phải biến không thành bộ dạng này ạ bọn chúng là đột nhiên xuất hiện tại trong trang viên t r i ê u dương nhảy xuống xe hướng về sau có dương đi tới đúng các ngươi là đến tìm thiên sứ a bọn hắn hiện tại đều bị quái vật vây ở chủ tháp bên trong phải có người đi giúp bọn hắn giải vây đợi chút nữa làm sao ngươi biết chúng ta là đến tìm thiên sứ thơ kinh ngạc nói tới chỗ này tụ hội không tất cả đều là thiên sứ sao ta nghĩ đến đám các ngươi là vị nào bạn của thiên sứ ấy chúng ta đúng là vợ rằng đồn tranh thủ thời gian che giấu nói chủ tháp chính là trong thành báo cao nhất cái kia một và sao không tệ tiến vào sau cửa lớn một đường hướng bắc liền có thể đến bất quá ở giữa khả năng gặp được càng nhiều quái vật ta nghĩ các ngươi cần phải cần cái này triệu dương mở cốp sau xe bên trong chất đống lấy tràn đầy vũ khí từ tay xuống trường lựu đạn đến giờ bờ gờ xuống phun lửa cái gì cần có đều có ba người sau khi thấy cả kinh cái c ầ m đều nhanh đến rơi xuống phải biết nơi này không phải là gì đó xa xôi châu phi bộ lạc hoặc chiến loạn địa khu mà là gia quốc đại thành thị thứ hai có thể tại trên một chiếc xe cất giữ nhiều như vậy hỏa lực nặng quả thực có thể sưng không hợp t h o i thường hữu nhìn về phía triều dương tầm mắt đều biến đại ca ngài là làm vũ khí đạn dược hội trợ sao ta chỉ là một cái bình thường sinh tồn kẻ yêu thích thôi các ngươi hiểu được dùng súng a đó là đương nhiên chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp vợ rằng đồn đã không kịp chờ đợi ở phía sau có trong dương c h ố n g lên những q u á i vật này so sánh e ngại chất nổ cùng hòa diễm phổ thông đạn d ừ n g động hiệu quả rất kém cỏi mặt khác bọn chúng phạm vì công kích không sai biệt lắm có mười m giữ một khoảng cách xạ kích cơ bản sẽ không quá nguy hiểm t r i ê u dương làm sao cùng d ặ n dò mặt khác phiền phức các vị ký tên cái này đây là gì đó hữu tiếp nhận hắn đưa tới một trang giấy đơn thuê hợp đồng bao quát miễn trách cùng hư hao bồi thường điều khoản triệu dương giải thích nói ta có thể miễn phí đưa tặng các người đạn dược nhưng vũ khí hư mất lời nói ta vẫn là đến hơi đền bù một chút tổn thất bồi thường tiền dĩ nhiên không phải bản ý của hắn mà là ba người này một khi ký hợp đồng sau liền tương đương với theo ác ma ký kết khế ước đây là một cái dùng để đ ể phòng một phần vạn bảo hiểm này ra nếu như bọn hắn trước khi đến chủ tháp quá trình bên trong tao ngộ ngoài ý mớn triệu dương liền có thể trực tiếp mang đi linh hồn của bọn hắn để tránh cho vô pháp vãn hồi tử vong chương hai trăm ba mươi tám từ trên trời giáng xuống chỉ ký cái tên là được tiền muốn làm sao trả cho ngươi p h ợ lại nghiêm túc suy tính tới vấn đề này tới cái này ta tự có phương pháp các ngươi cũng không cần lo nghĩ t r i ê u dương vội vàng thúc giục nói tranh thủ thời gian đi hiện tại ai cũng không biết chủ tháp bên trong là tình huống gì thật lãng phí một phút đồng hồ các thiên sứ liền nhiều một phần nguy hiểm ba người không tiếp tục so đo đi xuống nhao nhao ký lên tên của mình dù sao theo bọn h ắ n nghĩ loại này hợp đồng bất quá chỉ là một trường khuyết thiếu lực g ó t h u c giấy mà thôi kỳ đối với mình cũng sẽ không có tổn thất gì mà trước mắt cường lực vũ khí lại là thật sự đương triệu giang đem trang giấy thu vào trong lòng thời khắc bọn chúng trong khoảnh khắc biến thành một sợi khói xanh khế ư ớ c thành lập ba người đem vũ khí chuyển đến bảy tám phần sau lập tức chuẩn bị hướng pháo đài cửa lớn xuất phát ngươi không theo chúng ta cùng đi sao b ợ rằng đôn hỏi tại bảo đảm đường lui thông suốt đằng sau ta biết theo tới các ngươi đi trước được thôi vậy xin hỏi ngươi thấy chưa thấy qua một cái gọi hệ lỏ đi thiên sứ vóc dáng thấp cái kia ta có ấn tượng t r i ê u dương cố y dùng hàm h ầ n g ữ khí nói ra đáng tiếc ta không phải là thiên sứ bọn hắn tụ hội chỉ có đồng loại mới có tư cách tham dự đa tạ vợ rằng đồn gật gật đầu mang theo hai người rời khỏi một mực đưa mắt nhìn bọn hắn tiên vào pháo đài sau chiêu dương mới đem xe lái về đến pháo đài mặt bên xác nhận xong chung quanh không có bất kỳ cái gì người sống tung tích hắn trực tiếp đem nó tiêu tán thành vô hình tiếp lấy chiêu dương lần nữa tập trung tinh thần bắt đầu phục chế một kiểu khác đồ vật một cái có thể viện trợ hắn bay vọt bên ngoài pháo đài tường thẳng tới trung đình lộ thiên khu vực xe nguyên lai、like, lão đại trước kia nói trên đời này còn có cái khác thiên sứ sự tỉnh là thật vợ rằng đồn bưng một cái liên phát bình x ị đi ở đằng trước nàng tại sao không trực tiếp nói cho chúng ta tới đây là vì theo cái khác thi còn đem tài trợ chúng ta vị kia người hiền lành làm bịa đỡ đạn ta tin tưởng nể lo đi nàng nhất định có mình lý do h ư u thì ở lại đội ngũ cuối cùng nhất đem sức chiến đấu yếu kém phớ l ạ kẹp ở giữa hay là nói nàng chân chính vừa ý người nhưng thật ra là một vị thiên sứ ta cảm thấy hai vị đều nghĩ nhiều lắm phớ lại bị môi các ngươi còn không có phát hiện sao kỳ thật lao đại căn bản không thích xã giao nàng chẳng qua là cảm thấy việc này không trọng yếu người nói thôi kỳ thật cái này như thế nào cũng không đáng kể ta ngược lại là cảm thấy vừa rồi nhìn thấy tên nam tử kia thực tế có chút kỳ quái hữu thay đổi đề tài nói xác thực vợ rằng đồn biểu thị đồng ý tới loại này xa hoa trang viên làm khách lái một chiếc quân dụng dịp cũng liền thôi thế mà còn mang theo lượng lớn nguy hiểm súng đạn nếu như không phải là địa phương quỷ quái này xuất hiện chân chính quái vật ta nhất định sẽ coi hắn là làm phần tử khủng bố đối đãi nhưng hắn đã cứu chúng ta một mạng a từ điểm đó nhìn hắn liền tuyệt không phải là một cái người xấu phớt lệ vì đó giải thích trên thế giới này nguyện ý vì người xa lạ mạo hiểm giả đã rất ít ta nói k u ỷ quái không phải là cái này mà là thanh âm của hắn hữu thần sắc có chút khó hiểu nói ta luôn cảm thấy giống ở căn cứ bên trong nghe qua đây là ảo giác của người a trong chúng ta duy nhất cá duệ chỉ có thanh tiểu thư một cái không phải là khô lâu c h i thủ thành viên mà là t ừ hệ lò đi trong điện thoại nghe được h i u lắc đầu ngày đó nàng ở căn cứ bên ngoài gọi điện thoại mà ta vừa lúc từ phía sau nàng đi qua nếu như là như thế ngược lại càng tốt hơn điều này nói do hắn thật nhận thức lão đại của chúng ta tập trung tinh thần chúng ta muốn đi vào đại s ả n h vợ i ả n g đồn vừa nói một bên đẩy ra nửa đ ẩ y lấy gỗ thật cửa lớn một luồng nồng đậm mùi máu tươi lập tức xông vào múi thật thế thảm thật lệ lẩm bẩm nói hai người khác cũng có đồng cảm trong đại sành nằm vật xuống lấy bảy tám tên thân thể trẻ thành hai nửa thi thể có người bị cắt mở lúc còn không có lập tức t ắ t thở sau lưng kéo lấy thật dài vết máu chứng minh hắn từng cỡ nào muốn tiếp tục sống vẫn có một chút nóng máu tươi dọc theo phiến đá khe hở chậm rãi nhuận mở vì mảnh này dùng phiến đá cầm thạch làm trang trí khu vực phát họa ra từng dãy đỏ thâm ố chữ điển những người này không có cứu chúng ta tiếp tục đi tới b ợ rằng đồn tỉnh táo nói xem như khu hồ chuột xuất thân người lại là khô lâu chi thủ đội hành động một thành viên hắn đối với loại này huyết n ụ c văng tung tóe tràng cảnh đã tập mãi thành thói quen cũng chính là máu tươi cùng thịt nát theo tòa này trang trí hoa lệ khách sạn thức đại lại càng dễ nhường người sinh ra thị giác rung động nếu là đem những n à y đ ồ vật phóng tới nước bẩn chạy ngang hạ thành khu đường phố căn bản liền sẽ không dẫn nhiều ít chú ý xuyên qua đại s ả n h kế tiếp là một cái theo sát cỡ lớn trong phòng sân vận động trên sàn nhà còn lưu lại có thật nhiều dính máu dấu chân nhìn ra được trong đại s ả n h có tương đương một bộ phận người sống sót là hướng bên này chạy nạn suýt b ợ rằng đồn làm im lặng thủ thế chỉ thấy trên sân bóng rổ chú lưu lấy hai cái quái vật bọn chúng đưa lưng về phía đại sành phương hướng chậm dài hướng về phía trước di chuyển tựa hồ mong muốn đi cùng đại bộ đội tổ hợp vợ rằng đồn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn vội v ã tiến đến lầu chính phương hướng bởi vậy cũng không có công phu cùng địch nhân chậm chạp dây dưa cầm trong tay sọt gùn ném cho p h ệ l ệ cầm sau hắn đem trên lưng hỏa diễm phun ra nòng súng lấy xuống tiếp lấy ngã sấp trên mặt đất dùng đánh dấu nằm tư thế hướng hai cái quái vật bóp cỏ súng x ề n xẹt dầu hình dáng nhiên liệu phốc một cái từ trong nòng súng phun ra tiếp xúc không khí nháy mắt hóa thành một đoàn m à u cam hỏa diễm khi nó trúng đích mục tiêu lúc quái vật toàn thân lập tức bị điểm phản phất biến thành một cái di động ngọc lửa vợ g i n g đổn đối với một cái khác mục tiêu cũng bắt trước làm theo quái vật lúc này mới nhưng hỏa d i ễ m thiêu đốt tốc độ rất nhanh trên người bọn họ lưu lại y phục khoảnh khắc bị thiêu đến không còn một mảnh tiếp lấy làn da bắt đầu thành than chóc ra sau đó làm mỡ cùng cơ bắp chưa có chạy ra mấy bước hai chân của bọn nó liền hoàn toàn đã mất đi trèo chống lực phanh một cái bẻ gây ra cái đồ chơi này xúc cảm cũng thực không t ồ i hắn nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo không biết là quốc gia nào sản phẩm thu hồi vũ khí ba người tiếp tục đi tới xuyên qua sân vận động đằng sau liền tới đã đến một tòa diện tích cực lớn trung đình vườn hoa vượt qua mã hiên tòa kia cao lớn chủ tháp lầu tựa hồ đã cách bọn họ không xa nhưng vấn đề là nơi này lưu lại quái vật phải hơn rất nhiều hòn non bộ sau bóng cây ở giữa bên cạnh cái a o khắp nơi có thể nhìn thấy lắc lư màu đen vải p h ò n g đoán cẩn thận cũng có mười lăm con trở lên mà lại hoàn cảnh nơi này tương đối phức tạp khắp nơi là dễ cháy đ ổ vật hỏa diễm máy phát xạ cũng không thích hợp ở chỗ này tác chiến coi như tiêu diệt đ ệ n h nhân một phần vạn dẫn tới h ỏ a thai đốt tới pháo đài mười cái khô lâu c h i thủ cũng không đủ t h ư ờ n g chỉ có thể cứng rắn b ợ rằng đồn hướng sau lưng khoác k h o tay hiu giao cho ta đi cái sau thuần thục kéo ra giờ tờ gờ bảo hiểm tiêu đối với hòn non bộ sau ba cái quái vật chính là một phát cao bạo lựu đạn trong chốc lát trong đ ì n h viện đất dung núi chuyển hòn non bộ bị nổ đến thịt nát xương tan liên đ ố i cũng đem theo sắt b u ồ n hoa quái vật nổ cái nát như một kích này bạo tạc giống như kinh lôi lập tức liền thu hút hết thể địch nhân chú ý bọn chúng không còn một mực hướng chủ tháp tới gần mà là xoay người hướng phía bờ giảng đồn đám người chậm rãi đi tới bờ giảng đồn cùng thợ lệ cũng thừa dịp cái này quay người lắp xong súng máy hướng phía quái vật mánh liệt khai hỏa trong lúc nhất thời trung đình vườn hoa như là sôi trào bỗng nhiên vợ giảng đồn tại súng máy bắn phá khoảng cách nghe được đã đến liên tiếp kỳ quái rung động, động không khí lúc phát ra tạc âm. Đây là máy bay trực thăng hắn bông ra cỏ súng ngầm đầu nhìn về phía chân trời không phải là em mở thành cảnh sát đổi u tới rồi nhưng mà kết quả lại làm cho b ợ răng đồn mở rộng tầm mắt ánh vào trong mắt của hắn lại là một không phi hành xe ba bánh đừng nói máy bay trực thăng liền một trăm năm trước lao ra máy đều so với nó càng lớn phức tạp hơn cùng nó nói nó là máy bay cũng không phải nói là một cô giá rẻ ba lượt mô tô bên trên cứng rắn cắm cái cánh quạt càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là ngồi trên xe không phải là người khác chính là nam tử trẻ tuổi trước đó đem vũ khí cấp cho bọn hắn chương hai trăm ba mươi chín không trung tiếp sức chiêu dương người điều khiển không trung t a m bính tử một chút xíu tới gần chủ tháp phương hướng cái đồ chơi này s o hắn dự đoán tốt hơn thao túng một cái cần điều khiển liền có thể bao dung từng cái phương hướng bên trên vận động dưới chân chân ga khống chế tốc độ chặt đứt động cơ động lực chuyển vận còn có thể chậm chạp hạ xuống cho dù là chưa từng có mở qua máy bay hắn cũng có thể nhẹ nhõm điều khiển cái đồ chơi này giờ phút này trung đình hết thẻ quái vật đều bị khô lâu chi thủ tổ ba người hấp dẫn vô luận n h ư ờ n g hễ ló đi chính mình bay ra ngoài vẫn là hắn đáp xuống sau đi cửa ra vào chờ hễ ló đi đều là có thể được lựa chọn nhưng kẻ sau khả năng dẫn đến hắn bại lộ tại cái khác thiên sứ trước mặt tăng thêm trong giáo đường có lượng lớn gửi đưa c h i chủng tồn tại cửa ra vào cũng không tính chân chính an toàn khu vực cho nên c h i ê u dương quả quyết lựa chọn cái trước ta cách chủ tháp chỉ có năm mươi m không đến khoảng cách mau tới đây h lọ đi giờ phút này đã cảm thấy nguyện lực tiêu hao hầu như không còn phong c h i tốc vô pháp sử dụng dưới tình huống nàng chỉ có thể một đối một giải quyết địch nhân mà vô pháp giống trước đó như thế rết vào quái vật trồng chất bên trong không riêng lộ ra ngoài địch nhân càng ngày càng nhiều chính nàng cũng từ đợt tấn công chuyển biến làm thủ thế đổi lại trước kia nàng là quyết định sẽ không như thế làm nếu như kết cục sớm m u ộ n là chết nàng biết không chút do dự đốt hết chính mình tranh thủ tại lực lượng bị hao hết trước đó nhiều tiêu diệt mấy cái quái vật nhưng bây giờ nàng phòng thủ là vì thắng lợi cuối cùng nàng tin tưởng người kia nhất định sẽ thực hiện lời của mình đã nói cho nên nàng nhất định phải vì thế kéo dài thời gian đến nỗi cái khác thiên sứ g i a o cung ạt nôn hợp thể sớm đã kết thúc hiện tại chỉ có thể dựa vào tại lối thoát hiểm bên cạnh thờ tên kia được xưng tuổi ba nam tử thì lợi dụng cùng loại mê tung bộ kỹ xào thu hút bảy tám cái ký sinh tri trùng chú ý lôi kéo bọn chúng tại giáo đường một bên cột đá cầm thạch con ở giữa chơi lên chơi trốn tìm bất quá loại cục diện này khẳng định vô pháp một mực duy trì ngược lại là đồ ly biểu hiện nhường nàng có chút ngoài ý lớn nàng từ vừa mới bắt đầu luôn cuốn tay chân đến bây giờ thành bên trái phòng tuyến chủ lực nàng không ngừng xây dựng ra băng đài đem mặt p h ẳ n g chiến trường biến thành một cái có thể lập thể cơ động cao thấp sai tầng sau đó lại lợi dụng thị giác điểm mù phát động băng t r u ỷ đa kích còn có tên kia mập mạp thiên sứ vì đồ ly bổ sung không tốt cận chiến cuối cùng này một khối chống chỗ bất kỳ cái gì khả năng giết chết đồ ly đầu đen đều bị hắn dùng thân thể ngăn lại dù là hắn toàn thân trên dưới đều bị máu tơi nhụn xong vẫn không có vứt xuống đ bên phải phòng thủ chủ lực thì là gian hắn t h ở i xuống âu phục sau nửa người trên thế mà che kín vết sẹo bản cầu cơ bắp từ lồng ngực một mực lan tràn đến bụng dưới mỗi một lần vung gian nằm đấm đều có thể nghe được x é rách không khí tiếng nổ đ ồ n g đoàn g trên lý luận khó khăn nhất làm được cận thân chiến đấu lại là hắn chiến thắng thủ đoạn gian mỗi lần xuất thủ t r ư ớ c đều biết bay đến giữa không trùng sau đó đáp xuống giống đạn p h á o đem năm đ ấ m đánh vào trên người địch nhân ăn vào chiêu này quái vật cơ bản không chết cũng bị thương bất quá hắn tối đa cũng có thể lấy một địch hai còn phải dựa vào cái khắc thiên sứ giúp hắn thu hút chú ý tỉ như có một thiếu nữ thiên sứ liền có thể giống thao túng để tuyên con dối k h ô n g chế đ ệ n h nhân cái này cho ký sinh chỉ t r ủ n g tạo thành tương đối lớn hỗn loạn chỉ là nhìn nàng thở hồng hộp dáng vẻ không biết còn có thể kiên trì bao lâu vào thời khắc này c h i ê u dương thanh âm truyền vào trong đầu của nàng đồng thời chuyển tới còn có hắn thị giác từ trước mắt chọt lóe lên hình ảnh có thể nhìn thấy đối phương chính lơ lửng ở cách sáu bảy m không trung cùng chủ tháp vẹn vẹn cách xa một bước hệ lọ đi đem toàn thân nguyện lực ngưng tụ thành gió lớn đem chính mình bao khỏa giống bánh trưng tiếp lấy mở ra cánh hướng cửa lớn phương h thấy cảnh này đổ lì kinh ngạc đến n g â y người không có rồi ngăn tại ở giữa hai tâm cái này tràn ngập nguy hiểm phòng tuyên lập tức liền biết sụp đổ đến lúc đó tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết chịu đựng ta lập tức liền trở về h ẹ t lọ đỉ cũng không giành giải thích nhiều như vậy hết thể tinh lực đều đặt ở phòng ngự địch nhân tập kích bên trên giờ phút này quay t r ú n g quanh nàng xoay tròn gió lớn thậm chí có thể cắt đứt sắt thép xâm nhập vách đá thông đạo sau nàng kéo độ cao d á n không có lộ thương trần nhà bay đến nặng nghề cửa gỗ vị trí sau đó phá tan cánh cửa bay thẳng bên ngoài cái này trong vài giây giờ đã không trọng yếu hễ lò đi dùng sau cùng khí lực trèo lên giữa không trùng cùng chiêu dương đối diện đụng cái đ ầ y coi lỏng mở ra cánh chim đem hai người che lại tiếp lấy nàng hé miệng cắn lấy ác ma đầu vai loảng xoảng t h ớ t l ê n súng trong tay rơi trên mặt đất cái kia cái kia đó là chúng ta lão đại hai người khác cũng trận mắt hôm ộ n bọn hắn tận mắt thấy hễ lò đi từ trong giáo đường lao ra sau cùng tên kia tuổi trẻ vũ khí thương nghiệp cung ứng ôm chặt cùng một chỗ mặc dù giao ra cánh ngăn trở đại bộ phận ánh mắt nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể từ phía dưới trong khe hở nhìn thấy hai người đầu áp sát vào cùng một chỗ đứng phát gốc định nhân tụ lại tới b hai, lại lại hai người đồn lết nhau không cần nhiều lời thiên sứ từ tam bính tử bên trên nhảy xuống lần nữa bay vào trong giáo đường lần này nàng trực tiếp đem cái kia phiến hai tầng lầu cao cửa gỗ đụng cái vỡ nát chiêu dương cũng kéo bay trên trời mô tô bay đầu trở về cũng không phải hắn mong muốn mạo hiểm mà là huyết dịch ly thể sau một thời gian ngắn liền biết đánh mất chuyện di nguyện lực hiệu quả bởi vậy chỉ có thể hiện lấy tiền mặt dùng thông qua hệ lò địa thị giác hắn nhìn thấy làm vương bài trở lại chiến trường thắng lợi thiên bình lập tức đảo hướng thiên sứ một bên nàng tựa như như chấp giật quét ngang t o à n trường mặc kệ là ở giữa tụ tập những quái vật kia hay là hai bên hai bên cá lở lưới chỉ cần nàng lướt qua chỗ địch nhân như bị gặt lúa mạch n h a u n h a u ngã xuống đất ước chừng sau mười phút trận này tập kích cuối cùng tiền cao lắng lại có lẽ trong thành bảo còn du đang giải r ắ c quái vật nhưng giáo đường vây uy hiếp đã không còn tồn tại đỗ lì như bị rút đi xương cốt tê liệt ngã xuống trên mặt đất nàng đã thật lâu không có như thế tấp nập động tới năng lực tiêu hao lớn nhường nàng cảm thấy cái khác b thiên tành h y sứ cũng không khá hơn chút nào sau khi chiến đấu kết thúc sợ hai cùng mọi mệnh mới lóe lên trong đầu còn sống phần lớn ngay cả đứng lập đô khó mà làm được mà ngã trong vũng máu người thì lại sống chết không rõ còn có mấy tên thiên sứ quỵ ở chết đi đồng bạn trước mặt che mặt khóc nước nở c ô này bầu không khí ngột ngạt cũng hòa tan bọn hắn sống sót sau hai nạn vừa sướng trong này duy nhất ngoại lệ chỉ có h ề l ọ đi nàng vẫn như c ũ đứng nghiêm cánh ánh sáng chói lọi vẫn lóa mắt cho dù là trên thân dính đầy vết máu cũng không có suy yếu phần này tia sáng cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường nàng rõ ràng đánh đầy toàn trường tiêu diệt nhiều nhất đ ị c h nhân rõ ràng trước đó nàng cũng lộ ra mọi mệnh không chịu nổi tùy thời đều có thể đổ xuống có thể khoảng chừng tan biến một lát sau nàng lại lấy toàn thịnh tư thái trở về chiến trường đây cũng không phải là có thể sử dụng cá nhân thực lực mạnh mẽ để giải thích được đỗ lì cực kỳ không hiểu đồng thời trong lòng cũng hiện ra một tia đố kỵ chương hai trăm bốn mươi lòng người cái n ứ c hệ lọ đi tiểu thư ơ n g có thể vì chúng ta giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra sao cái thứ nhất mở miệng hỏi ngươi thật giống như đối với mấy cái này quái vật đặc biệt hiểu rõ còn có thể trước giờ dự báo bọn chúng đến đương nhiên ta cũng không phải là chỉ trích ngươi theo chuyện này có quan hệ nếu như không có ngươi viện trợ chúng ta bây giờ cần phải đều đã là thi thể gian vấn đề cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người vô luận từ góc độ nào đến xem hệ lọ đi biểu hiện đều quá mức dị thường một chút bọn chúng là như thế nào xuất hiện ở đây ta cũng không rõ lắm bất quá lối thoát hiểm trục t r ặ c hệ thống báo động mất đi hiệu lực tăng thêm đại bộ phận thiên sứ đều đổi tới nơi đây tụ hội thời khắc khởi s ư ớ n g tập kích ta cảm thấy đây cũng không phải là một trận đơn giản t r ù n g hợp hễ lọ đi chậm rãi nói ra mặt khác ta đúng là đến em mở thành trước đó liền cùng dạng này quái vật giao thủ qua ai thật sao người ở chỗ nào gặp phải giao truy vấn còn có thể đâu đương nhiên là anh quốc l thành nàng quyết định đối với mình những người đồng hành tắt một cái nói dối bất quá khi đó liền hai cái ta rất nhanh liền giải quyết hết vẫn chưa nhiều ngoại nhân phát hiện thật đang chết cái đồ chơi này rõ ràng là hướng về phía thiên sử đến hắn phẫn nộ dầm chân ca tiên sinh chúng ta bị người mưu hại hung thủ không riêng biết rõ chúng ta muốn ở đây tụ hội còn nghĩ đem chúng ta một m ẹ hốt gọn tịch phán nghỉ chết có thể hay không theo chuyện này có quan hệ t ổ sĩ rổ sụt gậy mì c h ấ m ngâm nói ra từ bắt cóc thủ đoạn đến xem người hành hung tựa hồ đã sớm biết nàng là một tên thiên sứ không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội chạy thoát không bài trừ khả năng này thậm chí có thể cho rằng cả hai liên hệ độ khả thi tương đối lớn ca từ đầu đến cuối đều ngồi tại trên xe lăn không có hiện ra qua bất luận cái gì năng lực có lẽ chỉ có chờ chúng ta bắt lấy tên kia ác ma tự mình thẩm vấn sau mới có thể lấy được sự tỉnh toàn cảnh mặt khác lần tụ hội này xảy ra bất chắc ta khó từ tội lỗi đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức này gian cùng ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng bất quá ở trước đó chúng ta trước tiên cần phải cứu chữa người bị thương cũng xử lý hy sinh đồng bạn hậu sự hắn lời còn chưa dứt bên ngoài pháo đài liền truyền đến xe cảnh sát cùng xe cứu thương tiếng khỏi chúng ta cái này còn có thể giải thích được rõ ràng sao g i a o nâm c h á n nhìn qua dính đầy máu tơi ư giáo đường đại sảnh đau thương cảm xúc lần nữa đánh lên tất cả mọi người trong lòng các ngươi có phải hay không quên một sự kiện lúc này đỗ lý đột nhiên mở miệng nói hễ lọ đi vừa rồi chiến đấu đến một nửa lúc đột nhiên rời khỏi nơi này mười mấy giây sau mới trở về ta cảm thấy bản thân nàng cần phải vì thế làm ra nói rõ nếu không thì chúng ta làm sao biết nàng không phải là đang cùng thủ phạm thật phía sau màn liên hệ lời nói này gây nên mọi người một chút bạo động đỗ lý tiểu thư ngươi quá mức trách móc nặng nề gian lắc đầu nàng chỉ cần khoanh tay đứng nhìn hoặc là làm bộ chiến đấu chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng bọn này quỷ dị q u á c vợt bất quá nàng trước đó rõ ràng đã tương đương mọi mệt sau khi trở về lại g i ố n người không việc gì tiếp tục chiến đấu đây là thiên sứ có thể làm được sự tình sao đỗ lì quay đầu nhìn về phía ca ca tiên sinh năng lượng của chúng ta là dựa vào ngày thường thiện hạnh việc thiện một chút xíu để dành đến không tệ à. người nói không sai ca hồi đáp như vậy vấn đề đến nàng là dựa vào phương pháp gì nháy mắt hồi phục năng lượng đâu g i a o cũng nói g i ú p vào nói thực ra ta cũng rất muốn biết dù sao có thể tùy thời khôi phục lực lượng lời nói chúng ta cùng thế lực tà ác giao thủ phần thắng liền càng nhiều một thành không nhiều năm thành không biết mỹ lệ lệ lọ đi tiểu thư có nguyện ý hay không chia sẻ một phương n à y pháp những người khác lập tức nghị luận ẩm lên gian g i phút này cũng không tốt mở miệm dù sao mỗi người đều hy vọng chính mình có thể tùy ý sử dụng năng lực thiên phú nếu như vừa rồi mọi người năng lượng đều hướng tới vô hạn lời nói nói không chừng liền có thể phòng ngừa thương vong húng chi cái này đối với tiên sứ trận doanh đến nói cũng tuyệt đối là chuyện tốt hệ lọ đi lại lắc đầu phương pháp này các ngươi dù cho biết rõ cũng vô dụng mà lại ta đến tham gia tụ hội một cái mục đích chính là theo ca tiên sinh giảng thuật bí mật này hiện tại ta ý nghĩ vẫn như cũ theo tới lúc trừ ca tiên sinh bên ngoài ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào lời này vừa nói ra nàng liền cảm thấy các t i ê n sứ căng tới trong ánh mắt nhiều một tia kẻ nứ là lúc trước nàng có lẽ sẽ cảm thấy có chút thất vọng dù sao nàng vừa rồi lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ cơ hồ cứu tất cả mọi người một mạng nhưng bây giờ nàng cũng đã có thể thản nhiên đối mặt bởi vì nàng từ chiêu dương nơi đó học được một sự kiện đó chính là thiện ác cũng không thể khái quát nhân tính nhân tính là phức tạp mà thiện ác hai chữ quá đơn giản ca gật gật đầu pha lê trong con ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì tươi sáng cảm xúc ta thật cao hứng ngươi như thế tín nhiệm ta cũng rất tình nguyện lắng nghe ngươi ý định nói với ta cố sự bất quá hết thệ đều phải chờ đến nơi này sự tình xử lý song sau các vị xin đem đau thương chuyển hóa thành phẫn n ộ đi Tạ á cái tất n ê này vì nó khiến ề u ư hắn lần nữa lãnh nộ g được ca bối cảnh mạnh đến mức nào dù là khô lâu chỉ thủ thành viên tại trong thành bảo vận dụng nặng súng đạn dù là trước đây chưa từng gặp quái vật đột nhiên tập kích trang viên thậm chí tạo thành hơn ba mươi người chết đi cảnh sát đều không có đem bọn hắn cách biệt tiến hành đơn độc thẩm vấn tại sao trong thần quốc cũng biết xuất hiện ký sinh chỉ trùng lộ vị dị ạ trăm mối vẫn không có c á c h giải nàng từ chuồng ngựa sau khi trở về vẫn tại xoắn suýt vấn đề này dưới cái nhìn của nàng như thế văn minh lại m ẩ u mỡ thế giới nên đã không có tà giáo đồ sinh tồn đất đai mới đúng t r i ê u dương cũng thử qua ngược dòng tìm hiểu đầu g ư ờ n hắn còn cho ạ xạ hạ dạ nạ dù c u gọi điện thoại hỏi nàng có phát hiện hay không phụ thân của mình xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường lấy được trả lời lại là bây giờ đã không còn xử lý gia tộc sự vụ mà là đem hết thể tinh lực đều vùi đầu vào nao khoa học nghiên cứu bên trong ngược lại là dẹt z biểu lộ một mực lộ ra so sánh ngưng trọng hắn hoặc là đứng ở trên ban công nhắm mắt suy nghĩ hoặc là cầm mê vụ kèn lệnh đi khắp nơi động đong đưa chiêu dương đều có chút không được tự nhiên làm sao rồi chiêu dương đóng lại tivi cuối cùng nhịn không được hỏi ngươi phát hiện gì đó không tầm thường sự t ì n h sao Dẹt dương bước lại không không có gì kèn lệnh mang cho ta năng lực cảm ứng khả năng ở đây không làm được ngươi sẽ không muốn ở đây tìm tới tà thần khí t ấ ca lộ vị di ạ kinh ngạt nói nếu như chỉ là tìm không thấy vậy liền quá tốt rồi hắn nhìn qua có chút p h i ề n não trên lý luận đến nói cho dù là giống liên hoàn án giết người loại này cực kỳ ác liệt hành vi cũng phải tới gần hiện trường mới có thể cảm nhận được tà thần khí tức t h ầ m thấu t r i ê u dương trong lòng có chút nhảy một cái có ý tứ gì người ở bên này cũng có thể cảm nhận được tà thần khí tức d h é t gãi gãi đầu tựa hồ tại do dự muốn hay không nói ra không sao cho dù là hảo giác cũng nói một chút nhìn t r i ê u dương khích l ệ nói hắn mỹ môi ta không biết nên làm sao miêu tả khí tức rất yếu ớt yếu ớt đến tựa như không khí tự nhiên cũng không nhường người cảm thấy khó chịu mặt khác nó lại rất cân đối không chỉ là cái nào đó tà thần khí tức mà là nhiều vị tà thần hôn tạp cùng một chỗ cảm giác phốc khu khu lộ vị gì à bị sặc đã đến c h i ê u dương cũng xứng sở tại nguyên chỗ nhiều vị tà thần hôn hợp tồn tại lời này nghe không khỏi cũng quá dọa người đi đâu mà đâu n ố c chỉ chốc lát sau hắn mới hỏi khí tức có thể chỉ dẫn phương hướng sao d ẹ t đem kèn lệnh chống đỡ tại trên c h á n sau đó bất đắc di lắc đầu nói ta nói bọn chúng tựa như không khí tự nhiên đều đều còn có ở khắp mọi nơi chương hai trăm bốn mươi mốt một người gặp mặt không chỗ không tại t r i ê u dương nhữ mày điều này có ý vị gì ta không biết bởi vì cái gì dị tượng cũng không có phát sinh mọi người như thường lệ còn sống hơn nữa còn sống được rất không tệ dép nổi lên tìm từ nói nhưng nếu như là tại lâu đài bờ duy ản cái này cơ bản không có khả năng phát sinh ta thân sẽ rách bầu trời sắp dáng lâm lúc cái k i a một vòng không ngừng lan tràn ánh sáng màu đỏ chính là khí tức của nó ngài cũng biết một khi bị ánh sáng màu đỏ bao phủ người ngay lập tức sẽ biến thành dị dạng quái vật thế nhưng là ngươi cũng nói nồng độ không giống hoàn toàn chính xác bởi vì ta chưa từng có cảm ứ n g qua như thế mỏng manh khí tức thế nhưng làm mỏng manh vệ mỏng manh trên lý luận nó hẳn là cũng biết sinh ra ảnh hưởng m ớ i đúng tỷ như động kinh húng chi nơi này khí tức thực tế quá phức tạp nhân loại có thể tại nhiều như vậy tà thần ảnh hưởng dưới thật tốt còn sống bản thân liền là một chuyện khó mà tin nổi dẹp đột nhiên ngửa đầu ngao một tiếng như là từ bỏ suy nghĩ không được ta nghĩ không ra đáp án nhất định là năng lực cảm giác của ta xảy ra vấn đề các người đem lời ta nói đều quên đi t r i ê u dương cùng lộ vị gì ạ lướt nhau đều là không có đầu mối lúc này có người gõ vang cửa phòng là ta hưu triều dương mở cửa nhìn thấy đối phương rú cụp lấy đầu rõ ràng một bộ bị c ỡ mắng qua bộ dáng theo vừa nhìn thấy lúc cái kia sức sống bắn ra bốn phía trị đại hình tượng hình thành so sánh rõ ràng chào tiên sinh nhà chúng ta lão đại muốn mời ngươi đi tham gia ca tiên sinh tổ chức tiễn đưa hội các ngươi vẫn khỏe chứ triều dương nhịn không được hỏi h ệ lọ đi đáng sợ như thế sao bởi vì pháo đài trước đây chật ních cảnh sát và khắc phục hậu quả nhân viên lúc này ba người xem như không phải mời tân khách mong muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi liền khó vì để tránh cho phức tạp bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật cùng hễ lọ đi gặp mặt bàn giao chính mình trộm cắp theo dõi sự thật hễ lọ đi rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi nhờ ca tiên sinh. nhường hắn tại tiếp đai trong danh sách lại nhiều hơn ba người tên nàng s á c thực rất sinh khí trách chúng ta nhìn thấy quái vật thế mà còn không chạy còn không muốn sống hướng trong thành bào sông h i ệ u t h ở d à i nói vì g i ấ u diệm trao tiên sinh cho chúng ta cung cấp vũ khí chuyện này chúng ta thế nhưng là không ít bị mắng bất quá ngài vũ khí đến cùng là từ đâu lấy được có thể tại em mở thành cầm tới những vật này ngài chỉ sợ cũng không phải là người bình thường a a ha ha chiêu dương sờ sờ cái ót giả ra một mặt vẻ mặt vô tội đây cũng là muốn tốt cho các người bằng không thể liên lụy đến một đống lớn vũ khí cấm ca tiên sinh đều không tốt bao che các ngươi hễ lọ đi ở đâu ta liền tới đây n à n g tại lầu một đại sành đợi n g à i ba người đi theo hữu đi vào đại sành phát hiện nơi này đã không còn buổi chiều lúc thê thảm bộ dáng sàn nhà vết máu đều bị rửa sạch trống không vỡ vụn cái b ả n cửa sổ cũng đều đổi thành mới nhưng tẩy không đi chính là mọi người trong lòng bị thương trên trăm người ngồi vây chung một chỗ lẫn nhau an ổ i vết thương bọn hắn thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong đám người chuyển đến khóc dòng âm thanh mà hôm qua trong thành bảo còn không gặp được nhiều người như vậy đại khái là một chút người gặp nạn bằng hữu thân thích nghe được tin g ữ lập tức liền chạy tới xem như tụ hội người đề xuất ca hiện tại hiển nhiên không có khả năng đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa người đến, lúc này Chiêu xanh g hóa bên trên đã tụ tập hơn mấy chục người chiêu dương nhìn thấy may mắn còn sống sót thiên sứ cơ bản đều xuất hiện ở chỗ này liền vị kia yêu nhất trang phục đỗ ly cũng lấy xuống vòng thai dây chuyền thay đổi một thân đen nhánh trang phục chính thức hiện trường không có quá tải cũng không có mộ t địa chỉ có hơn ba mươi khung vòng hoa hiện lên hình khuyên đứng lặng tại hoa viên trung ương trận này tiễn đưa hội không riêng gì vì thiên sứ mà tổ chức cũng vì những cái kia bị liên lụy người nhà thân hữu cùng pháo đài cảnh vệ cùng nhân viên phục vụ nó không tính chính thức tăng lễ hoặc là nói nó càng giống là một trận trước giờ cử hành ai điếu bởi vậy không ai lên đài phát biểu cũng không cái gì cứng nhắc quá trình mọi người chỉ là l ặ n g lặng đi vào chính mình quen thuộc người vòng hoa trước nhắm mắt n i ệ m thương nhớ trong đó có một cái vòng hoa là thuộc về tị phan y ta không nghĩ tới chính mình có một ngày biết tại dạng này trường hợp tương nộ với nàng h ã lò đi đứng tại vòng hoa trước mặt im miệng không nói một lát sau thấp giọng nói có lẽ ta đáp ứng cùng với nàng cùng một chỗ khởi đầu phòng khám bệnh lời nói nàng liền sẽ không một mình tiến về nước mỹ bởi như vậy ngươi liền sẽ không thành lập khô lâu tri thủ vợ rằng đồn khi bọn hắn cũng sẽ không theo tại bên cạnh ngươi đúng vậy a cho nên ta vẫn chưa hối hận quyết định của mình chỉ là biết không chịu được tưởng tượng một loại khác khả năng thôi h ã lò đi nghiêng đầu hướng hắn cười cười yên tâm đi ta không sao táo đại trước đó cũng trải qua dạng này li biệt chỉ bằng vào đau thương là kích không đổ khô lâu tri thủ ngươi chớ xem thường nàng t h ậ lệ nói lẩm ngươi trước kia cũng đã gặp qua có thể tại khu ổ chuột kiên trì nội người đều biết không chỉ một lần gặp được những chuyện tương tự hệ lọ đi bình tĩnh trả lời ta chỉ có thể tính nửa cái khách qua đường mà bọn hắn mới là từ vũng bùn bên trong tránh ra người so ta phải kiên cường nhiều hệ lọ đi tiểu thư lúc này có người từ phía sau lưng đi vào nói đám người xoay người phát hiện người đến chính là gian thật có lỗi quay dậy các vị ai điều gian đảo qua đám người liếc mắt nhìn về phía hệ lọ đi ca tiên sinh đã làm tốt cùng n g ư ờ i tự mình gặp mặt chuẩn bị ngươi như ý định tiến về lúc có thể tới giáo đường cửa ra vào tìm ta không cần ta tới liền bây giờ đi thiên sứ gật đầu nói vậy được mời đi theo ta hễ lọ đi đối với chiêu dương chừng mắt nhìn đợi chút nữa thấy cái sau tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ ừng ta mang theo bọn hắn lại đi dạo một hồi cái này dĩ nhiên không phải chân chính đợi chút nữa gặp chiêu dương có thể thông qua đối phương thị giác thấy được nàng tất cả những gì chứng kiến nói cách khác ca muốn đối mặt nhưng thật ra là hai người đồng thời bọn hắn trước đó cũng dự đoán qua đối phương các loại phản ứng nếu như ca đối với ác ma địch gì quá lớn như vậy hễ lọ đi liền biết mang theo chiêu dương trực tiếp rời khỏi bất quá vì lý do an toàn tại bọn hắn hội đắm lúc chiêu dương cần phải tiến về một cái khu vực an toàn gây n ô để tránh bị rất nhiều thiên sứ vây công dù sao phân thân năng lực không bại lộ tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ đây cũng là một trường có thể cứu cấp hát chủ bài mà vườn hoa đằng sau kết nối lấy dãy núi rừng cây rậm rạp chính là một cái không sai im lạc khu hệ lọ đi đi theo gian đi vào giáo đường phát hiện nơi này cũng bị thanh lý qua đồng thời bốn phía hoa văn m à u cửa sổ thủy tinh toàn bộ phủ lên bài trắng lộ ra tương đương trang nghiêm gian kéo ra một cái cửa nhỏ dẫn đầu đi vào đó cũng chính là tụ hội lúc bắt đầu ca ngồi lên xe lăn hiện thân thông đạo đi vào về sau hệ lọ đi mới kinh ngạt phát hiện cánh cửa này sau lưng không phải là thông hướng chủ tháp cái nào tòa căn phòng mà là lấy m ộ ư ơ i năm độ sừng đường dốc một đường hướng phía dưới thật sâu độ muốn vượt xa quá trên ý nghĩa tầng hầm con đường này thông hướng chỗ nào nàng hỏi cả tiên sinh chủ sở hắn một mực ở tại loại này địa phương ừ m chỉ có cần tiếp đ a i khách nhân thời điểm hắn mới có thể rời khỏi nơi đây gian hồi đáp h ê lọ đi không khỏi có chút kinh ngạc rõ ràng có được một tòa như thế xa hoa pháo đài lại muốn ở tại không có tự nhiên lấy sạch còn âm lạnh ẩm mất lòng đất cái này thực sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng mặt khác nàng còn bắt được trong lời nói của đối phương một chi tiết ngươi vừa rồi nâng lên rời khỏi rời đi không phải là hắn k h ô n g chế người m á y sao gian hướng nàng lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười thật có lỗi liên quan tới điểm ấy ta không c ó tư cách nói cho ngươi đợi chút nữa nếu là có cơ hội ngươi có thể tự mình hướng hắn hỏi thăm có đôi khi ta cũng biết nghĩ ca tiên sinh nguyện ý làm ra hy sinh lớn như thế đến tột cùng là vì cái gì bất quá có lẽ chính vì vậy hắn mới có thể trở thành hết thẻ thiên sứ người chăm sóc cùng người dẫn đường để chúng ta tại cái này không có hy vọng thế giới bên trong tiếp tục kéo dài đi chương hai trăm bốn mươi hai ác ma truyền thuyết không có hy vọng sao hễ lọ đi trong lòng đống n h i ê n dân g lên vẻ không thích tại không có hy vọng thế giới bên trong thiên sứ lại có được chính mình p h á o đài hàng t ỷ gia tài tay mắt thông tin ê quyền lực nếu như cái này đều gọi không có hy vọng những cái t i u nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ mỗi ngày đều đường danh sinh tử dễ rủa người đây tính toán là cái gì chí ít tại tham dự hội nghị rất nhiều thiên sứ bên trong nàng không nhìn thấy một cái nghèo túng người có lẽ đối với một chút tầng dưới chót quần chúng đến nói thế giới này s ắ c thực huyết h i ế u hy vọng nhưng loại lời này không nên xuất hiện tại một cái bị thượng thiên giao phó năng lực nhân khẩu bên trong bất quá nàng rất tốt ngăn c h ặ n cái này một tia tâm tình chậm trợn dù sao cho tới bây giờ gian bày ra phẩm cách cùng thái độ đều cho nàng lưu lại ấn tượng không tồi một chút xíu ý nghĩ bên trên khác nhau cũng không có giá trị đi phủ định lúc trước hắn l ưu điểm đại khái đi ước ba trăm m sau c u ố i thông đạo xuất hiện một cái nặng nề g h sắt thép phòng ngừa bạo lực cửa hễ lọ đi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng nàng đối với kiến trúc không có gì nghiên cứu nhưng cũng có thể nhìn ra cánh cửa này đẳng cấp viễn siêu quy cách bên ngoài chỉ sợ liền ngân hàng kim khố cửa lớn cũng không thể so sánh cùng nhau gian như là nhìn ra kinh ngạc của nàng nó là vì toàn diện chiến tranh hạt nhân chuẩn bị dù cho trên mặt đất thành phố bị san thành bình địa chỗ này cũng có thể bình yên vô sự nói xong xuống kéo hắn thật r ê n v á c tường n c ô c người nói với ta đây là tại phóng xạ thế giới tuyến ta đều tin tưởng thủ. nói thực ra toàn diện chiến tranh hạt nhân cũng quá khoa trương hễ lọ đi chép miệng một cái nhất thời không biết nên tiếp lời gì tốt ai biết được phòng ngừa chú đáo tổng sẽ không sai gian cười cười ca tiên sinh hy vọng chính là vô luận thế giới đi về phương nào các thiên sứ đều có thể có một chỗ cắm rủi vượt qua sắt thép cửa lớn nội bộ là một cái quy mô khổng lồ dưới mặt đất công trình bất quá có rồi gian vừa rồi cái kia phiên giới thiệu hiện tại hai người đem nơi này coi như chỗ tránh nạn cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác đập lên một tòa đủ để nhét vào bảy tám chiếc xe hơi nhà kho hai tầng hễ lọ đi cuối cùng tại một gian phòng sách hình thức trong phòng nhìn thấy ca nhìn qua đối diện trên tường nhồi vào quyển sách quyển t r ụ c giá gỗ nàng rất hoài nghỉ lấy cặp kia người máy hai tay ca đến tuột cùng có thể hay không tự mình lật ra trang sách ta trước tạm biệt một bước gian rất quy củ đóng cửa phòng không có chút nào dự tính ý tứ chào buổi tối hễ lọ đi tiểu thư ca vẫn như cũng ồ i tại trên xe lăn cùng buổi chiều lúc bộ dáng không có gì khác nhau bên tay trái có nước nóng lá t r à cùng máy cà phê trên bàn có điểm tấm ngọn ngươi có thể tự dước cảm ơn hễ lọ đi cũng không có kiếm ăn vật mà là trực tiếp tại hắn đối diện ngồi xuống ngài cần phải không ăn những vật này a không tệ đây đều là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ca không che giấu chút nào nói đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng lãng phí đằng sau sẽ có người lấy đi bọn chúng đưa đến trên mặt đất đi cung cấp người hưởng dụ n g hễ lọ đi trầm m ặ t một lát sau đó lộ ra một tia nụ cười khổ sở ta vốn cho rằng ngài là một vị gia đình hòa thuận tiền bối ở tại một cái nuôi lớn sân nhỏ vùng đồng nội trong phòng mà các thiên sứ tụ hội càng giống là bằng hưu ở giữa liên hoan mọi người ngồi ở trong sân vừa ăn đ ồ nướng một bên nói chuyện t i ế n ta nhờ ngươi thất vọng rồi cũng không thể nói thất vọng chỉ là có chút không biết làm sao t h ă n bởi vì nàng phát hiện đối phương hoàn toàn đánh trúng lời trong lòng của nàng mong muốn phủ nhận đều không thể nào nói lên không sao đây là nhân tri thường tình nhưng ta nhất định phải nói n g ư ơ i ý nghĩ rất khó thực hiện không có m ư ờ i phần nghiêm trọng nguy cơ hoặc là cái khác lý do đầy đủ ta là không biết kêu gọi các vị tới trước ca chậm rãi lắc đầu trên thực tế dạng n à y tụ hội với ta mà nói còn là lần thứ hai cái kia lần đầu tiên là đã là hơn ba mươi năm trước sự tình s ả o chính là nó cũng theo ác ma nghe đồn có quan hệ ca không có nói tỉ mỉ đi xuống như vậy n g ư ơ i muốn nói cho ta cái nào sự tình đâu vô luận như thế nào ta đều đem các ngươi coi là h ả i tử cho nên xin đừng nên có bất kỳ lo lắng lọ đi do dự một chút ngài sẽ giữ bí mật cho ta sao nếu như ngươi không muốn cùng cái khác thiên sứ chia sẻ ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật nàng hít sâu một hơi ta gặp gỡ một vị ác ma ô ca thanh âm tựa hồ có rồi chút gọn sóng hắn thương hại ngươi sao không có tình huống kỳ thật vừa vặn tương phản ta k é m chút làm bị thương hắn bất quá vạn hạnh chính là cuối cùng hai người chúng ta đều không có bị thương tổn ca bỗng nhiên trầm m ặ t xuống tại trong rừng cây đứng ngoài quan sát t r i e u dương cũng có chút khẩn trương hắn ngược lại không làm sao lo lắng cho mình mà là lo lắng ca lại đột nhiên trở mặt hễ lọ đi hiện tại thân ở lóng đất nếu là thật theo thiên sứ trở mặt thoát đi lúc có thể sẽ gặp gỡ không phiền quá nhỏ lần này trở mặt trọn vẹn kéo dài ba phút liên hệ lò đi cũng không nhịn được thử dò xét nói cả tiên sinh cái sau lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh mở miệng thật có l ỗ i tin tức này liên quan đến quá nhiều vấn đề ta không thể không toàn diện suy nghĩ mới có thể làm ra hợp lý phán đoán nói cách khác n g ư ờ i theo ác ma cũng không có trở thành b ị n h nhân ngược lại đặt thành trình độ nào đó hòa giải có thể nói cho ta kỹ càng quá trình cùng ngươi làm như thế lý do sao lò đi thoáng nhẹ nhàng thở ra một khi liên quan đến lý do đã nói lên ca không phải là loại kia khăng khăng tại thiên sứ quy tắc người dù là bản này quy tắc là từ bản thân tự mình v i ế t ta là tại một lần đả kích buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm hành động bên trong ngẫu nhiên phát hiện tung tích của hắn nàng bắt đầu chậm rãi giảng thuật kinh nghiệm của mình chỉ là toàn bộ hành trình giấu diếm nhạc viên trò chơi cùng một cái thế giới khác tồn tại mà chiêu dương làm những chuyện kia cũng bị cải biên thành thường thường không có gì lạ người tốt chuyện tốt bất quá ác ma không có khắp nơi hại người ngược lại tại làm chuyện tốt về điểm này liền đầy đủ kinh thế hãi tụ cuối cùng hắn viện trợ ta cùng một chỗ phá hủy nơi đó hãi bang cũng làm cho quốc tế tội phạm truy nã r Ta năng l ự cho có t ể tấp huyết tổng kết nói, ta tại tác, trời từ ngập phải dụng, cũng quan cùng nói, cùng hắn hiện tại quan hệ càng giống cộng không phải trời sinh sử ác chi cuối địch. c là lỏ là mà bởi đi vì ma hệ. Hệ hệ h nên mới chỗ này trước đó trong lòng ta cũng một mực có một cái nghi vấn thiên sứ quy tắc bên trên nội dung có thể hay không tồn tại sai lầm nếu như ngươi nói đều là sự thật như vậy cái nghi vấn này trả lời là tựa như làm cho hai người n g o ạ i ý muốn chính là ca cơ h ộ không trần c h ờ chút nào nói tiếp quy tắc cũng tốt ta dạy bảo cũng tốt đều là cá nhân ta nhân sinh kinh nghiệm cũng không thể đại biểu chân lý ta thu hoạch được những kiến thức này con đường cũng không ở ngoài bị người dẫn đạo theo tự thân thực tiễn cái này hai đầu ngài gặp qua chân chính ác ma sao hễ lò đi nhịn không được hỏi đúng vậy gặp qua hai vị một vị ý đồ tại trung đông dẫn phát chiến loạn bị thiên sứ tiêu diệt một vị khác lẫn vào châu âu quân đội cao tầng chúng ta quyết định ám sát nhưng cuối cùng thất bại trong găng tấc hắn thoát đi thế giới này vĩnh viễn cũng vô pháp trở về ca bình t i n h tự thuật như là một khỏa ném vào trong hồ nước tâm cục đá t ạ hễ lò đi cùng chiêu dương trong lòng đều kích thích không nhỏ chấn động chương hai trăm bốn mươi ba mặt mũi quen thuộc thoắt đi thế giới này là có ý gì hẹn lọ đi nhịn không được truy vấn hắn ở ngay trước mặt ta chạy đến một cái quái gì trong thông đạo đây không phải là bình thường thông đạo đối diện càng giống là cái nào đó tận thế hình ảnh hoa n g vu tĩnh mịch không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ mặc dù ta vẹn vẹn chỉ nhìn thấy lên mắt nhưng đó là ta cả một đời cũng quên không được tình cảnh ngươi cảm thấy ca nói có thể là lâu đài bờ dưới lị ạn thế giới kia sao nàng ở trong lòng nói ra độ khả thi không cao dị thế giới thông đạo cũng không phải là gì đó ổn định tồn tại nếu như ta mất đi nhạc viên lối vào nghĩ lại tìm trở về liền khó triều dương đáp lại rất nhanh trước kia ta cũng nghĩ qua vấn đề tương tự nếu như ta lần thứ nhất kéo ra thông đạo không phải là nhạc viên thế giới cái k i a đến tột u cùng lại sẽ là địa phương nào hiện tại ta đại khái hiểu rút đến lâu đài bờ d ư lì án rất có thể là cái s á t x u ấ t nhỏ sự kiện ngươi xem ra tựa hồ tương đương kinh ngạc ca lại mở miệng nói điều này nói rõ ngươi tin tưởng lời ta nói nói thực ra cái này khiến ta cảm giác có chút ngoài ý m u ố n ta đối không ít người đều nói qua việc này đ á n g t i ế c đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả cho nên ta không có đem thực tế án lệ ghi vào thiên sứ quy tắc bên trong để tránh biến khéo thành vụn g à i còn nói với những người khắc qua h ã lọ đi lần nữa bị chấn kinh đã đến cái này lại không phải là gì đó khó lường bí mật ca nhất miệng lên tựa hồ giống biểu đạt ý cười chỉ là bộ phận r ă n g cũng lộ ra ngoài toàn bộ biểu hiện có vẻ hơi dữ tợn cùng ta một đời thiên sứ cơ bản đều nghe qua tin tưởng người lại l ắ c đ ắ c không có mấy nguyên nguyện ý nghiêm túc lắng nghe ta ta cảm thấy cao hứng phi thường hệ lọ đi lại có chút xấu hổ lên nếu như nàng không có đi qua lâu đài bờ dư l ị a ạn không có cùng các đợi lỡ cùng nhau chiến đấu qua nàng khẳng định cũng sẽ không tin tưởng ca lời nói này giúp ta hỏi tham t h o á đi ác ma tên triều dương bỗng nhiên xen vào nói vị tia lẫn vào cao tầng ác ma có danh tự sao có hắn bản danh không rõ bình thường dùng tên giả gọi r ủ n thờ ra giờ ta không có gì ấn tượng bất quá ngài làm sao khẳng định vị này ác ma vô pháp trở lại khí tức của hắn bị khóa chặt thông qua điểm này chúng ta liền có thể truy tung hắn đến chân trời góc biển nhưng thắng đến tên kia khóa chặt ác ma khí tức thiên sứ thọ hết c h ế t giả ta đều không nghe thấy liên quan tới ác ma trở về tin tức ca nói đến đây dừng một chút nếu như ta nhớ không lầm ngươi cũng có được cùng vị tiền bối này cùng loại năng lực chỉ bất quá ngươi so mấy năm trước biến hóa không ít cũng mạnh mẽ rất nhiều lọ đi đột nhiên rất muốn cùng tiền bối chia sẻ chính mình tại một cái thế giới khác theo tà ác lực lượng kinh nghiệm chiến đấu t ỷ như nàng kém chút bị tà giáo thần sứ giết chết lại dùng một cái nhà vào địch nhân trong đầu nước bọt khóa chặt vị trí của đối phương lại t ỷ như nàng lái một đài không có điện k h á c loại xe dịp hướng phía chạy máu bầu trời kẽ nước bao táp nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem những thứ này xúc động d ằ n xuống đáy lỏng ta đối với ngươi nói những thứ này đơn giản là muốn nói cho ngươi những thứ này ác ma s á c thực kém chút dẫn phát thế giới tai nạn cùng mấy trăm năm so sánh bọn hắn hành động càng thêm che giấu có đôi khi thậm chí lộ ra hợp lý hợp pháp có thể theo khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp lực lượng phát triển bọn hắn đối với thế giới uy hiếp ngược lại bên lớn ca khẽ thở dài nói có thiên sứ từng tiên đoán có thể phá hủy thế giới loài người ác ma sớm muộn sẽ sinh ra có lẽ nó hiện tại đã xuất hiện nâng lên người này hắn liên xưng hô đều cải biên n g a y chỉ là giết chết tịch phan y tên kia ác ma không tệ chúng ta đều không có thực sự được gặp nó chỉ có tịch phan y ngoại lệ nàng không ít thấy qua còn từng chịu đựng đối phương tra tấn nếu như nàng cho rằng vị này ác ma đem đối với toàn bộ thế giới tạo thành cực lớn uy hiếp vậy chúng ta tuyệt không nên nên đem nó coi như gió bên hai vậy ta vị này ác ma cộng tác đâu hệ lọ đi thử hỏi phán đ o a n quyền ở chỗ ngươi con của ta c a không e rẽ mà nói ta tin tưởng ngươi đấy lòng phân do thiệt ác cũng tin tưởng ngươi biết giám sát những gì hắn làm nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi đã đem hàn khóa trả lại một chỗ đặt sẵn tại thiên sứ tầm mắt phía dưới ác ma nó tính uy hiếp muốn xa nhỏ hơn ẩn nấp người làm ác thiên sứ quy tắc bên trên chỗ sơ suất ngài thấy thế nào ta biết sửa chữa cái này một bộ phận t i ề tử để nó càng thêm nghiêm cẩn đương nhiên ta cũng không thể xác định ngươi vị kia ác ma cộng tác liền nhất định sẽ không vì ác hoặc là đem một cái trường hợp đặc biệt xem như phổ biến kết luận cho nên ta biết đề nghị các thiên sứ càng thêm cẩn thận tiếp xúc các ma hoặc là trực tiếp hướng ta gửi đi xin giúp đỡ tin tức ngươi cảm thấy như thế như thế nào ca trả lời có thể nói chú đáo hệ lọ đi cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì bất quá có thể để cho thiên sứ quy tắc làm ra sửa đổi nàng liền tương đương hài lòng dù sao hệ lọ đi cũng không dám bảo đảm cái khác các ma người thức tỉnh biết theo chiêu dương một cái tính tình nàng mặc dù n g o à i miệng không nói trong lòng kỳ thật còn rất tán đồng ca trả lời nàng cộng tác là một cái dị loại ta không có ý kiến gì hệ lọ đi lộ ra vẻ tươi cười nói thật cao hứng ngư nguyện ý đem việc này chia sẻ cho ta c a đẩy xe lăn đi vào bên cửa phòng tự thân vì nàng mở cửa ta đến thừa nhận ngươi chỗ kinh lịch những thứ này đối với ta có tương đối lớn dẫn dắt mà một tên không nhận giới hạn trong tự thân năng lượng thiên sứ cũng có thể vì chiến đấu thiên bình tăng thêm một cái nặng nề quả cân lần này các thiên sứ đối với ta ác lực lượng phần thắng trong lúc vô hình lại nhiều mây phần sớm nghỉ ngơi một chút chúng ta ngày mai còn có chính sự phải bận rộn đi tới cửa lúc hễ lò đi bỗng nhiên lại dừng bước lại bên hai nàng phảng phất vang lên gian lời nói nếu như chân chính để ý lời nói không ngại tự mình hỏi một chút à ta còn có một vấn đề mới nói cả tiên sinh bộ này người máy thân thể đến tột cùng cùng ngài có liên hệ gì ra nói ngài vì các thiên sứ làm ra to lớn hy sinh ta có thể biết đây là chuyện gì xảy ra sao xác thực ngươi không phải là cái thứ nhất đưa ra nghỉ vấn người mà chân tướng sớm muộn cũng có một ngày lại bị người biết được ca nhắm lại pha lê con mắt tựa hồ đang suy tư một hạng trọng yếu quyết định ta chính là ca ca chính là ta điểm ấy ngươi không cần hoài nghỉ đến nỗi cả kiện sự tình chân tướng chờ các ngươi lần này đánh bại ác ma sau ta sẽ nói cho các ngươi biết từ giáo đường đi tới lúc đã là chín giờ tối thổi cao vĩ độ địa khu đặc hưu trầm trầm g i mát h ế lò đi cảm thấy một luồng lâu không gặp thư sướng đồng thời tâm cũng triệt để để xuống mặc dù làm không được nhường hết thẻ thiên sứ đều tiếp nhận cái này nhìn q u a điểm nhưng ít ra nàng nhường ca biết được triều dương tồn tại cũng cải biến thiên sứ quy tắc bên trên sai lầm bộ phận thế giới cũng không phải là giống gian nói như vậy không có chút nào hy vọng chỉ có còn có người nguyện ý vì chính xác sự tình chiến đấu thế giới liền k i ể u gì cũng sẽ càng đổi càng tốt đúng người hỏi cái t i ê u tên có điều tra ra gì đó sao nàng r ỗ i lưng một cái sau ở trong ý thức hỏi không có nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì triều dương nhún bay kia là ý gì cho ngươi xem một tấm hình hắn nói chuyện ở giữa t r u y ề n đến một đoạn liên quan tới ảnh chụp ký ức kia là một chương rất có niên đại cảm ảnh đen trắng mười mấy tên ăn mặc tây trang nam tử chia hai hàng hàng thứ nhất ngồi trên đế mà hàng thứ hai thì đứng tại sau lưng không hề nghi ngờ cái này một chương chụp ảnh chung có chút ngoại ý muốn chính là nàng thế mà nhận ra trên tấm ảnh một người hắn từng là anh quốc thủ tướng chụp ảnh lúc chính c h ố n g cây kia mang tính tiêu chí thủ trưởng ngậm x ì gà nghiêm túc thận trọng ngồi tại vị trí trung tâm bên trên đây là thông qua từ mấu chốt dùn thợ dạ dỡ tìm tỏi ra đến đồ vật chưa từng có bị văn bản rõ r có lẽ vào niên đại đó mong muốn bôi đi một người tồn tại văn tự ghi chép vẫn còn tương đối tốt xử lý nhưng đồ hình liền không có dễ dàng như vậy bị kiểm soát qua lọc đã đến c h i ê u dương giải thích nói duy nhất có thể xác định là hơn ba mươi năm trước châu âu xác thực có như thế nhân vật nhưng hết thể liên quan tới hắn ghi chép đều bị xóa bỏ ý của ngươi là dùng thợ dạ d ở là những thứ này chụp ả n h chung người bên trong một cái hệ lọ đi lập tức đoán được c h i ê u dương ý tứ rất có thể mà lại ta còn tại trên tấm ảnh nhìn thấy một người quen khuôn mặt thủ tướng tiên sinh không hàng thứ hai từ bên trái hướng bên phải số cái thứ tư triệu dương điểm danh nói tên của hắn gọi đi ạ phờ linh chương hai trăm bốn mươi bốn người vứt bỏ ta a người nhà phờ linh hệ lọ đi mở to hai mắt nhìn nàng đương nhiên biết rõ đi ạ phờ linh là ai nhà phờ linh tốt nhất một đời cha của giót giờ phờ linh ông nội của tí tơ kế hoạch hoa hướng dương người sáng lập một trong không tệ cái này thật đúng là trùng hợp triệu dương cười lạnh một tiếng hắn nói người anh vì sao nhanh như vậy liền có thể kịp phản ứng còn nghĩ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình nếu như đi từ đó trở đi liền ý thức được các ma cái này một đặc thù tồn tại mi sáu cao tầng nội bộ khẳng định cũng sẽ có điều nghe thấy chỉ bất quá ca câu này lẫn vào trong đó hơi có vẻ mập mờ một chút dù t h ơ dạ giờ đến cùng là trực tiếp cùng t r ụ ảnh chung bên trên đám người này triển khai hợp tác vẫn một mực cẩn giấu đi thân phận lén lút leo đến cao tầng mong muốn làm một đợt lớn cũng k h ó trách niên đại đó thiên sứ biết đối với ác ma như thế đề phòng một khi cái sau dùng năng lực trưởng k h ô n g toàn bộ quân đội toàn diện chiến tranh hạt nhân thật đúng là không phải là buồn lo vô cơ ý nghĩ bất quá hắn đi một cái hoang vu thế giới cũng đã chết ở bên kia đi hệ lọ đi suy đo nói này cũng vô cùng có khả năng triệu dương tràn đầy cảm xúc hắn ngay lúc đó tuổi thọ thế nhưng là lấy ngày đến, đến ngược Mở thông đạo cần tiêu hào như cần lượng lớn nguyện、lực. nếu đạo lực, bên kế i tới bổ sung nơi phát ra lời nói, cách cái a ra không phát cách h sung có tức c lập tìm bổ t liền k hoạch ô n g xa. Kế h hoa hướng dương thật chỉ là giống bản văn tuyệt mật bên trong nói như vậy vì ứng đối cùng minh hữu quyết liệt mà đản sinh kế hoạch sao t r i ê u dương đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sâu trong lưới t â m hình này người chụp ảnh chung hết t h ể y m ư ơ i năm người bọn hắn là tại bối cảnh gì chụp xuống x u ố n g chương này chụp ảnh chung tất cả mọi người theo kế hoạch hoa hướng dương có quan hệ trong đó có bao nhiêu người biết được gác ma bí mật nếu như không phải là từ ca nơi đó biết được hơn ba mươi năm trước quân đội dùng thợ dạ dỡ các loại từ mấu chốt hắn có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy chương này hình đèn trắng chờ có r ả n h đằng sau chính mình có lẽ nên đem kế hoạch hoa hướng dương người tham dự toàn bộ cha rõ một lần sáng ngày hôm sau hệ lò đi thu được hội nghị tiếp tục thông chi nàng lần nữa đi vào giáo đường lại kinh ngạc phát hiện lần này bên cạnh bàn giải ngồi thiên sứ c h ọ n vẹn thiếu một nửa nhiều nàng vốn cho rằng là chính mình tới quá sớm kết quả chờ nhanh một khắc đồng hồ thời gian tham dự hội nghị nhân số cũng không tiếp tục gia tăng qua làm gian đẩy ca đi vào đại sách lúc vẫn giữ tại hiện trường người vẹn vẹn chỉ có năm tên hệ lò đi mập m ạ điều khiển thiếu nữ tổ sĩ dồ sô ghêmi cùng đồ lý dạ sĩ ạ ca tiên sinh giáo huynh đệ nâng ta chuyển c á o ngài hắn tiếp xuống cần thời gian tương đối dài đến khôi phục năng lượng cho nên vô pháp tham dự trận này đối với tà ác căn nguyên chiến đấu sút l h ệ m ỉ ho khan hai tiếng bất quá hắn nguyện ý lấy những phương thức khác cung cấp ủng hộ tỷ như hiệu triệu kẻ có tiền quyên tiền hoặc kêu gọi dân ý cho chúng ta trợ lực thiếu nữ cũng nói theo ta buổi sáng tỉnh lại phát hiện dưới cửa nhét một cái phong thư là s ắ t vách chỉ c ả t i ể u thư lưu nàng hy vọng ta có thể đem phong thư này chuyển giao cho ngài nói xong nàng đem thư kiện đẩy lên bàn g i i vào đầu mập mạp thiên sứ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lúc này mới đ đợi chút nữa chẳng lẽ những người này không đến đến rồi không có người nói tiếp không khí hiện trường nhất thời có chút lung túng ca chậm rãi vân g tay kẹp lấy lá thư này nhưng hắn không có mở ra mà là dùng hai tay nắm ở giữa tiếp lấy chậm rãi lôi kéo kéo thành hai nửa sau hắn lại đem điệp cùng một chỗ lặp lại trở lên hoạt động tại cánh tay máy cứng rắn hành trình phía dưới quá trình này có vẻ hơi b u ồ n cười chỉ là ai cũng cười không nổi hễ lọ đ i t h ế m à từ đối phương cặp kia không có tình cảm pha lê trong con ngươi đọc được một kia hiếm thấy tình mình không tệ là tình mình mà không phải thất vọng ca tiên sinh ngài tên nữ hải kia có chút chân tay luôn cùng nói không sao ta có thể hiểu được hắn lắc đầu ta không nhìn phong thư này nguyên nhân là bởi vì không muốn nhường chỉ cả tiểu thư lời nói dối thành thật chỉ cần ta không đọc nó nàng cũng không cần phải vì rời khỏi mà cố ý vung xuống lời nói đối ấy cho nên ý của ngài là chúng ta không cần xin phép nghỉ cũng có thể đi mập mạp nhất thời có chút không phân rõ tình thế nếu như các ngươi cự tuyệt mời từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định tham gia tụ hội ta chẳng lẽ còn đến trừng phạt đám các ngươi không được sao ca thở dài không ai có thể ép buộc các ngươi đi làm chút chuyện nguy hiểm các ngươi sở dĩ nguyện ý mạo hiểm là bởi vì các ngươi là thiên sứ ta chỉ nghĩ vì tịch phan y báo thủ đỗ l ì nói thẳng thiện hạnh cũng không bài xích phần nộ c a muốn nhìn những người khác vậy các ngươi đâu ta gần nhất không có việc gì mà lại có thể cùng trung cực tà ác một trận chiến là giấc g ộ n g của ta mập mạp thiên sứ trả lời đúng lần trước còn chưa kịp giới thiệu chính mình ta gọi mạm bạ yêu thích là trường ác dương thiện người này nhất định là nhị thứ nguyên kẻ yêu thích triệu dương bình luận tô sĩ r o s u z e mi thì nghiêm túc hồi đáp ta nguyện ý vì tiêu chữ ác ma uy hiếp mã chiến cứng nhắc điều khiển thiếu nữ chỉ chỉ chính mình ta cũng muốn nói sao ta muốn biết lựa chọn của ngươi, e n trổ. ca gật gật đầu nhưng không nhất định lại đến nói ra lý do. ta lưu lại. nàng hai tay ôm ngực. lý do nha. nhảy qua. gọi thiên sứ thiên sứ. thật sự là thiên sứ mẹ của nàng cho thiên sứ mở cửa. thiên sứ hàn g lâm. ngươi a n t ĩ n h chút. hệ lỏ đi sáng r ọ n g đến ngươi. nàng lúc này mới chú ý tới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình. hệ lỏ đi suy tư một lát sau mở miệng nói. ta biết cha ra trần tướng. nếu như hết thể kẻ cầm đầu chính là ca tiên sinh nói tới người, ta biết tiêu diệt hắn. chẳng lẽ ngươi không tin tịt p h n y trước khi chết lưu lại chứng cứ. đỗ lì n h ư mày ta tin tưởng nhưng ta càng hy vọng dùng hai mắt xác nhận hai người đối mặt thời khắc ca phát biểu đánh vỡ hơi có chút rằng co bầu không khí kỳ thật tại hôm qua lúc ta còn không xác định hành động lần này phải chăng có thể lấy được thắng lợi nhưng trải qua địch nhân tập kích sau ta ngược lại đối với các ngươi lấp đầy lòng tin chủ yếu là bởi vì hễ lò đi tiểu thư đi suốt g ệ mị không e rẻ nói chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại thực lực của chúng ta liền có thể kết nối với mấy cái bậc thang bất quá bây giờ vân đề là ngài biết rõ địch nhân ở nơi nào sao ngày hôm qua bảy quái vật lại là làm sao đột nhiên xuất hiện tại trong trang viên trước tiên ta hỏi đ á p v ấ n đề thứ hai đi ca hướng gian ra hiệu cái sau lấy điện thoại di động ra tấn xuống mấy cái nút chỉ thấy một khối hình chiếu màn sân khấu chậm rãi từ sàn nhà lô khảm bên trong dâng lên cũng bắt đầu phát ra một đoạn video ghi chép lúc ấy pháo đài hệ thống theo dõi bị cưỡng ép đóng lại nhưng vòng nói cửa ả i giám sát lại là một bộ khác hệ thống cho nên không có chịu ảnh hưởng theo giải thích của hắn hình ảnh bên trong xuất hiện hai chiếc xe buýt cùng một cỗ xe con cảnh vệ giống thường ngày mong muốn ngăn lại xe con lại không nghĩ rằng bị một băng đạn quất ngã sau đó trên xe đi xuống mấy tên tay cầm cách đâm x u n g tiểu liên người b ị mặt nhanh chóng than xe buýt tại lúc này giống chết chân ga trực tiếp đụng gãy ngăn cả n cán xông vào tư nhân lãnh địa bên trong gian đẻ xuống tạm dừng nhường hình ảnh phóng đại tất cả mọi người thấy rõ ràng trên xe buýt ngồi chính là người mà không phải những cái k i a vặn b ẹ o quái vật đằng sau liền không có giám sát có thể trục tới may mắn là chúng ta tìm được một tên may mắn còn sống sót cảnh vệ cụ sự miêu tả của hắn xe không có nở bao xa liền ngừng lại sau đó hành khách xuống xe bắt đầu lột x á c thành quái vật gian dừng một chút nói cách khác bọn chúng không phải là đột nhiên xuất hiện mà là bị người dùng hai chiếc xe buýt đưa đến nơi này đến một người liền có thể mà nó đám này tập trung suốt ghé mi truy cái bản một quyền nếu như không có h ế lọ đi tiểu thư tương trợ lời nói chúng ta lần này tính gặp gỡ phiền toái lớn đi mà ba nhìn về phía h ế lọ đi hôm qua quên nói hy vọng hôm nay bổ sung cũng chưa một lắm cảm ơn ngươi không k h á c h khí h ế lọ đi mặc dù trả lời như vậy trong lòng lại rõ ràng sự thật cũng không phải là như thế phiền toái lớn không nếu như kẻ tập kích mục đích là diện trừ đại bộ phận thiên sứ vậy bọn hắn kế hoạch không thể nghi ngờ tương đương thành công nếu không có nàng nhận thức chiêu dương biến số này đối phương đã được căn cứ manh mối này em ở thành cảnh sát đã bắt đầu bắt đầu điều tra bất quá kết quả khả năng cần vài ngày thời gian ca nói tiếp hiện tại lại trở lại vấn đề thứ nhất đúng vậy t i f f a n y truyền lại ra thông tin bên trong s á t thực bao hàm nàng bị giam cầm vị trí đồng thời ác ma cũng ở đó gian chuyển động trượt điện thoại di động đem một bộ địa đồ biểu hiện hình chiếu màn sân khấu bên trên vẽ lấy vòng đỏ vị trí chính là t i f f a n y cho chúng ta chỉ ra mục tiêu thế mà tại thái bình dương bên trên sao triều dương t a o mày nói mà lại đảo vạ dạ dặt cái tên này ta chưa từng có nghe nói qua nhưng đúng là cái thích hợp tận tàng nơi tốt hệ lọ đi dùng ý thức trả lời v i ệ n cả có thể che giấu hết thẻ vết tích chỉ bằng vào cảnh sát truy tung vĩnh viễn cũng không có khả năng từ tịp phản nghỉ phòng khám bệnh một đường t r a được hải ngoại trên đảo hoang ông trời ơi đây cũng không phải là một chuyên dễ dàng thực hiện lữ trình vòng đỏ phía đông không phải là mặt đờ quần đảo sao chỗ ấy không có bức xạ hạt nhân a ở trên đảo có cái gì tốt nhất trước xác nhận một chút miễn cho chúng ta một chuyên tay không mọi người lao nhau nghị luận gian ho khan hai tiếng nhường hiện trường ồn ào nghỉ trước đó ta đã ủy thác thương nghiệp vệ tỉnh công ty đối với tòa hòn đảo này tiến hành đo vẽ bản đồ đáng tức là từ bên ngoài nhìn vào nó xác thực chính là một tòa h o n đảo thậm chí liền giản dị bến tàu cũng không tìm tới duy nhất có người hoạt động qua chứng cứ là một tòa phía nam nhà gỗ nhỏ nhưng nó đã hoang phế thật lâu có lẽ lúc trước xem như ngã tư đường hành động trạm quan sát mà kiến tạo trong lòng đất hệ lọ đi mở miệng nói chúng ta chỉ có thể như thế phỏng đoán dù sao biển này vượt phân bố có bao nhiêu cái quần đảo phía dưới thêm lục địa cao thấp nhất nô n ô lên biển sống lưng giống dây núi liên miên trăm dặm đủ để giấu lại một cái căn cứ bí ẩn ta có một vấn đề en chỗ nhất tay nói tịch p h a tiểu thư cung cấp tình báo h ẳ n là tọa độ a một phần vạn nàng cung cấp không phải là cửa vào mà là căn cứ vị trí vậy phải làm thế nào chúng ta đi ở trên đảo không riêng biết không thu hoạch được gì còn có thể rút dây đậu rừng ngược lại làm cho địch nhân đến đi săn chúng ta không có biện pháp tốt hơn chúng ta nhất định phải bảo hiểm gian hồi đáp ta năng lực có thể khiến c h à n g cảnh lại xuất hiện cho nên trước muốn đến sự kiện trung tâm mới có cơ hội nhìn thấy đi qua xảy ra chuyện gì tốt ta ta không có nghỉ vấn thiếu nữ nhún n ú n bay biểu thị miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này đợi chút nữa liền dựa vào mấy người chúng ta sao mà bạo b n g nhiên như là tỉnh lộ lại ác ma này uy hiếp là toàn bộ thế giới a vậy chúng ta tại sao không hướng liên hiệp quốc thông báo chuyện này nhường các quốc gia phái ra quân đội tiêu trừ đ ị c h nhân đều là nhân loại tồn vong cấp bậc nguy cơ bọn hắn tổng không nên thờ ơ m ớ i đúng lời này dẫn tới đám người nhao nhao ghém ắ t đối mặt đột nhiên xuất hiện trầm mặc hắn thận trọng nói ây không đúng sao thiên sứ một cái trung lập bẻ cánh ta thậm chí không hy vọng dùng liên minh phương thức đến xưng hô nó ca nói ra chỉ có duy trì tự thân trung lập mới có thể tuân theo làm việc thiện gốc dễ ý từ đó tránh cho bị ngoại lực chỗ lầy động ngài nói đến quá phức tạp ta để giải thích đi gián tiếp lời đến nếu như hiện tại a quốc chính phủ trong quan viên xuất hiện một tên ác ma lại hắn có thể vì a nước mang đến cực lớn lợi ích dù là đại giới là tổn thương quốc gia khác ngươi cảm thấy a quốc hội bởi vì hắn là ác ma mà đem hắn giao ra sao quốc gia khác nguyện ý ra mặt đó chính là thế chiến không nguyện ý lời nói ác ma liền sẽ dùng lợi dụng a nước lực lượng tiêu diệt chúng ta vô luận loại nào tình huống cũng không biết có cái gì kết quả tốt tương phản chúng ta duy trì trung lập liền có thể làm được gần nấp tự thân sau đó xuất kỳ bất ý bắn thẳng ác ma là đủ đây không phải là giả thiết lọ đi bỗng nhiên ý thức nói hắn nói chính là hơn ba mươi năm trước trận kia ám sát tiếp theo nếu như không có đầy đủ chứng cứ ai biết tin tưởng chúng ta một khi muốn cung cấp sung túc chứng cứ liền không thể tránh khỏi bại lộ thiên sứ thân phận như thế dù cho có thể đổi được một lần ủng hộ có thể tiếp xuống đâu chúng ta vị trí bên nước trung quốc có thể hay không hướng chúng ta đưa ra yêu cầu khác dù sao thiên sứ năng lực tại một ít trường hợp có thể đưa đến vũ khí khó mà thực hiện hiệu quả đối diện với mấy cái này yêu cầu lúc ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng mà quốc gia phương diện có vô số loại bức hiếp thủ đoạn có chút thậm chí sẽ không để cho ngươi phát giác ra được đừng quên một khi ngươi phạm phải việc gắt liền biết mất đi trời cao ban cho lực lượng của ngươi thậm tử chí nên đón n v o gian Cho h nên t nhất định phóng i t r đại địa đồ từ vệ tinh đo vẽ bản đồ đến xem ở trên đảo không có có thể cung cấp đáp xuống sân bay cho nên chúng ta trước tiên cần phải gợi trước phi cơ hướng ngựa chu la đá ngầm vòng sau đó điều khiển thuyền tốc hành chống đỡ gần đảo vạ dạ dạ đây là tiêu hao nhỏ nhất phương pháp đ ă n g lúc sau ta liền có thể bắt đầu tìm kiếm lối vào đến nỗi trở ra sẽ phát sinh gì đó vậy liền không được biết lúc nào xuất phát năng lượng của chúng ta đều tiêu hao hơn phân nửa nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể muộn một chút Sốt ta kế hoạch ban đầu là ngày mai, thế nhưng là một trận tập kích đem toàn bộ an bài đều xáo trộn. Có chút bất thời gệ nghị, ngày nhưng gì nói, các người đúng là cần thời gian nhưng mì mai, đem đề đầu đều đắc đến địch ban an nói, cần nhân hoạch kích khôi phục, Ca kế xáo có các bộ bài uy là là là đồng thời bên trong thời gian một tháng này các vị tốt nhất đều đợi tại trong thành bảo qua lại cũng có thể chiều ứng lẫn nhau ta lo lắng ác ma chưa trừ d i ệ t phân tán ra đến thiên sứ cũng sẽ trở thành hắn mưu hại mục tiêu một tháng cảm giác có chút miết cưỡng mạng bạ làm khó nói một câu bất quá rất nhanh lại lộ ra lạc quan dáng tươi cười nói không chừng ác ma trong xảo h u y ệ t ngược lại không có gì quái vật đâu ta không rõ đ ồ l ì nhịn không được nắm tay hễ lọ đi rõ ràng có khôi phục nhanh chóng năng lượng phương pháp tại sao không thể nói cho mọi người nếu là chúng ta năng lượng đều có thể khôi phục nhanh chóng đâu còn cần trở đến một tháng sau ca tiên sinh nàng thật nói cho ngài phương pháp sao nàng xác thực nói mà lại ta cũng có thể căn đoan phương pháp k i a chỉ có nàng có thể v ậ n dụng ca bình tĩnh trả lời nếu như thật có một loại nhanh gọn lại phổ biến phương pháp cung cấp mọi người khôi phục năng lượng ta tin tưởng hệ lọ đi tiểu thư không đến mức t à n g tư hành động lần này liền giao cho ta một người đi hệ lọ đi bỗng nhiên nói ra gì đó mọi người cùng nhau xứng sở cũng hoài nghỉ lỗ thai của mình xảy ra vấn đề ngươi vừa rồi nói chính là một người không tệ ta một người là được nàng lại lặp lại một lần trên thực tế đó cũng không phải nàng làm được quyết định mà là chiêu dương ý tứ chúng ta cũng không cần nhiều như vậy thiên sứ nhường nhạc viên để hoàn thành nhiệm vụ lần tốt rồi này chương hai trăm bốn mươi sáu nhạc viên tiểu đội hiện thực tập hợp đợi chút nữa coi như ngươi lại thế nào lợi hại một người một mình xâm nhập cũng quá nguy hiểm gian vội vàng khuyên căn nói chúng ta đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả ai cũng không biết bí mật này trong căn cứ cất dấu gì đó một phần vạn lại đụng tới một đoàn q u á i vật ngươi có nghĩ qua ứng đối như thế nào sao ừ m rồi sẽ có biện pháp a hệ lọ đi buông tay nói đỗ ly nhìn chằm chằm nàng trong lòng thực tế khó có thể lý giải được nàng vốn cho rằng người này không ông t í lớn chỉ muốn chiếu cố người bên cạnh đúng là lãng phí thiên phú của mình không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm sau thực lực của đối phương đạt tới một cái khiến cái khác thiên sứ đều khó mà với tới dưới đáy nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi nàng không nghĩ tới hễ lọ đi thế mà lại nói ra điên cuồng như vậy đến vội vã vì tịt phản nghi báo thù không có khả năng các nàng thậm chí không tính là bằng hữu đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin vấn đề là lần này tập kích cũng là dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng mới chật vật khiên qua đi hễ lọ đi ở đâu ra tự tin cảm thấy mình một người liền có thể giải quyết t á ma không ngươi không thể một người đi đỗ lì cắn răng nói n g ư ơ i đến mang ta lên không được n g ư ơ i biết cản trở Hẹt lọ đi trực tiếp c ự tuyệt nàng trừng tỏ mắt ngươi ca tiên sinh ngài không khuyên một chút nàng sao mạng ba ý đồ làm dịu hiện trường kỳ quái bầu không khí nhưng ca phản ứng cũng tương đương kỳ quái hắn lại lâm vào thời gian dài trầm mặc một hồi lâu m ớ i mở miệng nói ngươi cho rằng một tháng quá lâu Hẹt lọ đi trong lòng có chút nhảy một cái đây là thuận miệng hỏi một chút vẫn là hắn thật nhanh như vậy liền chú ý tới mấu chốt bởi vì triều dương quyết định vận dụng nhạc viên giải quyết vấn đề một lớn nguyên do chính là không thể ở chỗ này thế giới đợi đến quá lâu nếu như hắn trở lại lâu đài bờ d i địa ản hễ lọ đi lại không thể trở về lời nói bên cạnh hắn liền thiếu đi một cái chiến lược phân thân tại cự l i s a sử dụng bên trên cũng lại nhận hạn chế mà đổi thành một cái lý do thì là chiêu dương mong muốn đoạt tại cái khác thiên sứ trước đó xác nhận ác ma tình báo thế giới này lẽ ra không nên xuất hiện cùng loại ký sinh chỉ trùng quái vật nếu như hết thể đầu nguồn thật theo một bên khác dị thế giới có quan hệ cái kêu nhạc viên không thể nghi ngờ có đem nó tiêu trừ trách nhiệm xem như thế đi nếu như các ngươi cảm thấy chưa đủ h n thỏa lời nói có thể tại mạ rụ rỗ đá ngẩm vòng đứng ngoài quan sát chỉ là vì mình an toàn nghĩ còn ngợi ư không muốn tùy ý tới gần nói đến đây nàng đứng người lên nếu như không có chuyện khác lời nói ta trước hết cáo tử c h ờ một chút người ý định lúc nào xuất phát ca hỏi ngay tại hai ngày sau hệ lọ đi hồi đáp không có nhiệm vụ thời điểm trương trí viễn ngẫu nhiên cũng biết cùng chơi dung ở hùn mấy bản trò chơi không thể không nói bị điều đến tổng hợp phòng không trung tâm sau cương vị của hắn tiền lương bên trên điều hai cấp bậc nhưng áp lực công việc lại so trước kia giảm bóp rất nhiều nếu như không đi nhạc viên vậy hắn cơ bản liền ở vào không có việc gì trạng thái bởi vậy chơi g a m cũng thành một loại rết thời gian phương thức trương trí viễn cũng không phải không muốn tìm cho mình điểm việc để hoạt động chỉ là hắn đạp mạnh vào sở nghiên cứu cửa lớn liền biết bị người phụ trách vừa dỗ vừa lừa đ ổ i ra dùng cao trưởng cục để nói không có hạng nhất danh giáo bằng tốt nghiệp vào loại quy cách này sở nghiên cứu làm bảo an đều sẽ bị người ghét bỏ uy ngươi tại sao lại tặng đầu người a choi dung ờ ùn nửa là phàn nàn nửa là đắc ý nói không có ta mang ngươi ngươi căn bản thắng không được vậy ta cần phải cảm ơn ngươi rồi không cần cảm ơn cần phải nàng rào hoạt cười cười mau lui lại đi ra chuẩn bị xuống một bàn trương trí viễn hoài nghi mình hình sự chính xác năng lực có thể hay không như vậy thoái hóa đi xuống có lẽ muộn chút theo cao trưởng cục năn nỉ vài tiếng nhường hắn tại phòng không trung tâm bên trong mới tăng một cái sân tập bán đinh đinh đinh đinh đinh đ ú n g lúc này điện thoại của hai người đồng thời vang lên hai người không khỏi khe giật mình liếp nhau sau phi tốc rời khỏi trò chơi kéo ra tin nhắn hộp thư cái này thanh âm nhắc nhở chỉ có tại thu được nhạc viên gửi thư lúc mới xuất hiện quả nhiên tin nhắn tiêu đề bên trên mặt nạ màu đỏ ấn ký có thể thấy rõ nhưng lần này nhạc viên lại không phải thông chi bọn hắn tiến về một cái thế giới khác nó bên trong vẹn vẹn có một chương chỉ hướng thái bình dương mặn đờ quần đảo địa đồ cùng lúc đó c hai u Chi, hạ ạ xạ r nạ cổ cùng Tony thu được ngày nhắn. Cứ việc biêu kiện không nhiệm có đối với sau nhạc viên v ờ lỡ lục tục nao ngoe tụ tập đến một chiếc cỡ nhỏ du thuyền bên trên cái này bài du thuyền là chiêu dương mua được tiếp lấy một đường từ bắc mỹ bờ biển tây mở đến quần đảo phụ cận cứ việc tại hơn sáu mươi năm trước Vùng biển n à y k i nhất lịch một hệ liệt hệ khí hạt nhân thí nghiệm, một vũ b quá b ộ phận hòn đảo b ê n trên vẫn n hóa ư cũ c dân bản đ ị ở lại, thậm chính g ẫ u n i ê n còn sẽ có sẽ l k hệ á đá c h đến bikini n g ở porthexi vậy、si、số xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đội thành một chiếc không lớn du thuyền đáng chết ta đều có chút không phân do cái gì là hiện thực cái gì là một cảnh ả n t ố n ý nhịn không được cảm thán nói lần này không biết lại muốn chúng ta đóng vai hải tặc ca những người khác cũng có cảm giác giống nhau coi như nhạc viên bộ phận tại lâu đài bờ dư l ì ả n khoáy gió nổi mưa cùng khi đó quan phương liền cho thấy vượt mức bình thường năng lực nhưng c h ú n g pi hết thể đều phát sinh ở một cái khác cùng hiện thực thế giới khác nhau cho dù là tiến về đảo dù ý đi chuyển di xa hoàng bom bạo tạc năng lượng cũng chỉ ít mượn dùng bí pháp thần khí loại này không thuộc về hiện thế đồ chơi nhưng bây giờ không có bí pháp thần khí bọn hắn cũng không hề rời đi địa cầu một bước mà nhạc viên quy tắc vẫn tại có hiệu lực đặc biệt là làm bọn hắn nhìn thấy triều dương đi theo phía sau năm tên n g a n g con dối lúc cho nên chúng ta tại trên địa cầu cũng có thể tiêu hao tích phân hối đoái vật phẩm chu chi khó có thể tin nói ta chưa từng có nói qua các người chỉ có thể tại lâu đài bờ dưới lị ảnh hối đoái không phải sao triều dương cười trả lời hắn trước kia xưa nay không ở chỗ này sử dụng phục chế năng lực là bởi vì nguyện lực không đủ dùng địa cầu nhiều đến gấp bốn năm lần tiêu hao cho dù là đối với kiếm lấy món tiền đầu tiên sau hắn mà nói cũng lộ ra đau lòng cũng chỉ có bây giờ nhạc viên tùy tùng chậm rãi từ thánh đường tu nữ mở rộng đến cư dân thành phố dưới tình huống hắn mới có hơi có thể tiêu xài tiền vốn bất quá lần này nhiệm vụ tình huống có chút đặc thù cho nên trang bị hối đoái điểm số liền miễn các vị có thể lựa chọn chính mình vừa ý vũ khí đợi đến hành động chính thức bắt đầu bọn chúng liền sẽ tăng thêm vào trong tay các vị mặt khác các ngươi còn có hai tên mới cộng tác chiêu dương hướng khoang tàu vây tay z cùng lộ vĩ di ạ lúc này mới chậm rãi đi ra cái này liền ạ xã hạ g i n ạ dù cổ cũng nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng bọn hắn là chân nhân chúng ta có thể đi cái kia thế giới thế giới k i a n g ư ờ i tự nhiên cũng có thể tới chúng ta bên này đây quả thật là rất hợp lý trương trí v i ệ n tiến lên một bước hướng hai người đưa tay ra nói vui vẻ nên đón đến địa cầu kỳ thật ta đến vài ngày chỗ này quả thật không tệ không hổ là nhạc viên chỉ chủ đàn sinh địa phương lộ vị d i A một bên nắm tay vừa cười nói ra chơi dung ở ùn chỉ hướng xét ạ i h ắ n con cái kia thật tự giá chẳng lẽ là không tệ là ổ r ổ bổ rỗ úc người bây giờ cũng có thể tại hối đoái giao diện đổi lấy nó triều dương gật đầu nói nhường hai người này gia nhập đội ngũ lý do rất đơn giản đó chính là nhiều người lực lượng lớn dù sao bọn hắn thân thể mỗi ngày đều đang tiêu hao nghị lực không bằng vì nhạc viên phát huy một điểm nhiệt l ư ợ n g thừa lộ v ì gì ạ suất thân h ả i vệ tộc thượng tầng bản thân liền có được nhất định thực lực càng đừng đề cập dẹp còn có thể thao túng cơ câu có bọn hắn tương trọ đội ngũ cường độ không thể nghi ngờ biết cao hơn một tầng lầu Trưng 247, hỏa lực mở đường. cho nên lần này nhạc viên trò chơi nhiệm vụ là gì đó a n tố ni mong đợi hỏi ký sinh c h i t r ù n g ở chỗ này xuất hiện triều dương đem em mở thành phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần bất quá có quan hệ thiên sứ bộ phận toàn bộ tỉnh l ử tới căn cứ tình báo dẫn phát chàng thai nạn này đầu nguồn ngay tại phía tây một tòa trên đảo hang o đảo phía dưới rất có thể tồn tại một tòa căn cứ bí ẩn mà mục đích của các ngươi chính là xâm nhập trong đó giải khai ký sinh chi chủng tại sao lại bị dẫn đến địa cầu bí mật ông trời của ta choi dung ở h ưng l ầ m bẩm nói chúng ta có phải hay không đã làm gì không thể chuyện xấu chẳng lẽ nhân quả giáo giáo đồ cũng tới đã đến thế giới này sao À xạ hạ dạ nạ rủ cổ thần sắc có chút khẩn t r ư ơ n g người khác không rõ ràng chiêu dương lại biết nàng đang lo lắng cái gì một phần vạn tà giáo đồ có thể để cho cắm vào hạt giống người biến thành quái vật cái kia phụ thân của nàng không thể nghi ngờ là đứng m ũ i chịu xào một cái chương trí v i ệ n t h ì suy tính được càng sâu xa hơn một chút ta m u ố n biết tòa này căn cứ thủ vệ giả là người bình thường còn là tà giáo đồ nếu như là cái trước vậy bọn hắn thuộc về quốc gia nào chúng ta bây giờ cũng không phải tại lâu đài bờ dư địa ạn liền xem như đối phó phần tử khủng bố cũng hẳn là tuân theo công pháp quốc tế tới ha ha rất lâu không có nhìn thấy chính nghĩa tiên sinh pháp bệnh rốt cục vẫn là nhịn không được rồi ạng tôn ỉ cơi nhạo một tiếng nhờ ngươi suy nghĩ thật kỹ nếu như đối phương là người địa cầu lại nghĩ đến m ư ợ n nhờ tà thần lực lượng đến đặt thành mục đích của mình dạng này ra hỏa còn có thể tính phần tử khủng bố không bọn hắn đã đứng tại toàn bộ nhân loại mặt đối lập nói là cầu gian cũng không đủ phổ thông pháp luật cũng không thích hợp với bọn hắn vật lý tiêu diệt mới là lựa chọn tốt nhất liên quan tới bên trong căn cứ tình báo chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi xác nhận t r i ề u dương trả lời ta có thể xin chỉ thị thượng cấp sao đương nhiên coi nó là làm nên trước nhạc viên trò chơi l i ề n tốt hắn vui vẻ hứa hẹn các vị vẫn như c ũ là nhạc viên khác nhân bất kỳ cái gì hành động cũng không biết bị hạn chế trương trí viễn đi đến đ u ô i thuyền lấy ra vệ tinh điện thoại bấm cao trưởng cục dây số hai phút đồng hồ sau hắn trở lại mũi thuyền sàn tàu ta không có vấn đề chơi dung ở hùn hiếu kỳ tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng hỏi phía trên nói thế nào để chúng ta duy trì cùng nhạc viên quan hệ cam đoan người chủ trì an toàn cũng bảo đảm bí pháp thần khí sẽ không bị lạm dụng phía trên đã điều tra đảo vạ dạ dặt không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào nếu có người hướng chúng ta khai hỏa chúng ta có quyền tiến hành phản kích trương trí viễn trả lời hiểu cho dung ở hùn che miệng nhường đồng bạn động tổ chức chúng ta chỉ cần sau đó gia nhập chiến đấu coi như trong lúc phản kích tự nhiên cũng không biết phá thể gì đó phá thể ý tứ chính là chúng ta vẫn đứng tại thủ thiện một phương nàng cười vô vô đối phương bà vai ngươi cũng có k h á c gáp lực quá lớn ta cảm thấy antony nói không sai chúng ta không thể để cho t à thần lực lượng ăn mòn thế giới này ngươi cảm thấy thế nào hy vọng kết quả có thể như ngươi mong muốn chương trí viễn gật gật đầu tại bích thủy lam thiên hạ đi t h u y ề nước sau một tiếng r ơ i nơi xa một tòa màu xám nhạt đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển ở trên đảo xác thực không nhìn thấy có dấu vết người tồn tại dấu hiệu hễ lọ đ từ khoang tàu trên đỉnh này xuống đi đến cầm lái chiêu dương bên người, người ý định làm sao tìm kiếm lối vào nó khả năng che giấu tại hạn cắt hoặc dưới hòn đá cũng có khả năng căn bản không ở chỗ này chỗ mặc dù trước đó không có hỏi bất quá nàng biết rõ đối phương nhất định đã có rồi phương pháp giải quyết ta căn bản không có ý định tìm c h i ê u dương rời khỏi buồng lái người giúp ta trước ổn định thuyền tạm thời không nên tới gần tiếp lấy hắn đi đến thuyền trở điện đài trước tập trung tinh thần phát động xỉ bờ e e năng lực năm trăm km bên ngoài một chiếc mạn thuyền x ư n g là g i g g một trăm linh bảy quân mỹ khu trục hạng ngay tại thông lệ lái về phía hai m i i quân cảng chấp hành một thời kỳ mới trực luân phiên nhiệm vụ hạng trưởng đợ dù này đứng tại cầu tàu chỉ huy phòng dây cung phía trước cửa sổ có chút buồn bực ngắn ngẩm nhìn trước mắt nhất trần không đ ổ i cảnh sắc trong lòng suy nghĩ đã bay đến hai vợ t r o n g c n rượu tại thái bình dương phía đông chấp hành nhiệm vụ không thể nghi ngờ là tương đối bung lỏng tuy nói bọn hắn chạy tại vùng biển quốc tế bên trên nhưng ở đợ dù này trong mắt nơi này theo nội h ả i không có gì khác biệt xung quanh năm nghìn trong biển bên trong cơ hồ không gặp được bất cứ uy hiếp gì không thú vị là không thú vị một chút dù sao cũng so trước ra thứ hai chỗ đạo gặp thời khắc kéo căng thần kinh nhiệm vụ phải tốt hơn nhiều thậm chí làm còi báo động tiếng giói gió v Thằng đến phòng chỉ huy những nhân đến viên k báo a phía y đầu lại nhìn về phía hắn, hắn về mới báo, báo, báo, báo cáo tới cảnh b là trung h t giáo chúng ta gì đó cũng không có làm vũ khí quan lại có chút cả lầm phán phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật ngài ngài tốt nhất tự mình đến nhìn một chút hệ thống vũ khí xảy ra vấn đề lớn không đáng chết nó căn bản không nhận k h ô n g chế của chúng ta do dù này n h ữ mày bộ hạ của mình đến cùng đang nói cái gì nói nhảm trên thuyền này quan binh chẳng lẽ đều là ngày đầu tiên vào cương vị sao nếu như hệ thống xảy ra vấn đề ngươi có thể đóng máy sau khỏi độc lại hoặc là tìm tổ hậu cần kiểm tra xuống ý của ta là ngươi trước tiên đem cảnh báo đóng không muốn quấy nhiễu được những ngành khác bên kia chuyển đến lại là một mảnh bối rối lại hỗn loạn tiếng ồn ào tọa độ đã khóa chặt phát xạ vị m ư ơ i một m ư ơ i ba m ư ơ i năm m ư ơ i z m ư ơ i chín ngay tại rót vào làm lạnh chất lỏng Ta k h mà giờ khác này trên sàn tàu còn có mười mấy danh thủy binh đang nghỉ ngơi bọn hắn mặc dù chú ý tới tấm đậy khởi động nhưng hôm nay cũng không có diễn tập ăn bài cho nên không có người để ý những thứ này tái nắp chỉ coi là tại làm hệ thống vũ khí kiểm tra Đợt、dù này cơ bắp phản ứng s o đầu xoay chuyển càng nhanh hắn lập tức đem bộ đàm hoán đổi đến hạng bên ngoài loa băng tần nhanh mẹ hắn rời khỏi sàn tàu đây không phải là diễn tập không muốn biến ngông nướng đều cút cho ta về trong khoang thuyền các thủy thủ lúc này mới có phản ứng nhao nhao từ trên ghế nằm lật nửa mình rời tới đừng thu thập các ngươi c á i ghế nhanh lên một chút chạy hắn không thể không lần nữa thúc giục nói lúc này lái chính nhìn thấy đài điều khiển bên trên sáng lên nhắc nhở kia là phát xạ trước đến ngược、Đợt、dù này trung tá phát xạ đã bị t r o quyền tổng cộng năm mai chiến phủ năm loại hình tuần hành đ ạ đạo đến ngược m ư ơ i giây bắt đầu tính theo thời gian. Đợt、dù này phảng phất nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất cho cười đã bị trao quyền phòng chỉ huy tất cả mọi người thấy được hắn căn bản liền không có đồng ý qua trong lòng của hắn thậm chí còn tồn tại một tia may mắn hy vọng đây hết thảy đều chỉ là hệ thống biểu hiện trục chặt đợi đến đếm ngược là không không có bất cứ chuyện gì phát sinh nhưng mà thằng đứng phát xạ lỗ bên trong p h u n ra sương mù cùng hỏa diễm phá hủy hắn một tia hy vọng cuối cùng đạn đạo như là nhảy ra mặt nước cả kiếm một phát tiếp một phát bắn về phía bầu trời hướng phía biên giới tây nam bay đi、Đợt、dù này ngây người tại nguyên chỗ một hồi lâu mới lên tiếng giút ta kết nối thái bình dương liên hợp bộ chỉ huy hắn hiện tại chính ò n có t ể làm sự tình chỉ còn lại một sự tình còn kiện. chỉ h c Đó là l ậ phủ tức ư thượng ớ n g cấp c báo á đạn đạo mặc dù có đối địa năng lực công kích nhưng bị giới hạn nửa tốc độ âm thanh tính năng cùng đầu đạn chứa thuốc cũng không am hiểu công thành cho nên vì thu hoạch được lớn nhất đào đất chiều sâu hắn cần năm mai đạn đạo đều trúng đích tại một cái điểm bên trên máy tính khó mà áp dụng làm được điểm ấy vất quá có người thao túng liền không giống du thuyền bên trên tất cả mọi người lúc này cũng nghe được đạn đạo động cơ phát ra tiếng rít bọn hắn kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy năm đầu bóng trắng từ trên bầu trời rơi thẳng m à xuống hai bên đầu đôi tương liên khoảng thời gian duy trì tại hai trăm mét tầm đó rất giống là một cái từ thiên k h u n g rơi xuống cây gậy tiếp lấy đạn đạo một cái tiếp một cái va chạm mặt đất theo tiếng nổ liên tiếp vang lên ở trên đảo nháy mắt g i lên lượng lớn bụi mù su ca rẽ chia cái này bạo tạc m hiển h nhiên thật n to nằm ngoài dự đoán của hắn có hy vọng t h i ề u dương có thể cảm nhận được cuối cùng một cái chiến phủ rơi xuống đất một khắc bạo tạc hơi chỉ hoa chút ý vị này nó cũng không có cùng chức bốn phát tại giống nhau độ cao bạo tạc mà là càng thâm nhập lòng đất nếu như năm mai tuần hành đạn đạo không thể thành công tìm tới lỗ hổng hắn đương nhiên còn có có tuyển phương án t h như càng nhiều đạn đạo hoặc là khỏi động phụ cận có thể tìm kiếm được cận trình tên lửa đạn đạo nhưng làm như vậy trung quy càng thêm phiền phức có thể một lần thành công đã là kết quả tốt nhất ngay tại lúc này xuất phát sau mười phút cỡ nhỏ du thuyền vững vàng vọt lên bỏ một bên bãi cát võ trang đầy đủ các tờ lỡ ợ thay phiên nhảy xuống sàn tàu t r i ề u dương đứng ở đầu thuyền hai tay chắp sau lưng hướng mọi người nói con đường sau đó liền tha thứ tại hạ vô pháp p h ụ bồi nhạc viên chúc các vị thuận bùm xuôi gió đạn đạo rơi xuống đất vị trí cách bãi biển vẹn vẹn có chừng năm trăm mét làm nhạc viên tiểu đội tới gần bạo tạc điểm lúc không khí vẫn như cũ lưu lại nồng đậm mùi khói thuốc súng địa phương sụp đổ rồi trương trí viễn nhìn thấy dưới chân thổ địa có một cái rõ ràng hơi dốc xuống dưới độ dốc bốn phía cắt m i ệ n g sồ sồ s ạ t s ạ t lưu động tại trăm mét có hơn hội tụ thành một điểm giống như một cái cực lớn cái p h ấ u tại cái p h ấ u điểm thấp nhất lò mờ có thể nhìn thấy mấy khối vỡ r a đá vụn tầng đá toàn thân hiện lên màu xăm trắng rõ ràng không phải là tự nhiên sản phẩm kia là bê tông chu chi g e o lên căn cứ ngay tại cái này phía dưới không biết ở dưới sâu bao nhiêu. ta đi hệ an toàn dây thường đi choi dung ờ nói không đội ta đi trước nhìn xem tình huống các ngươi tại chỗ này đợi trương trí viễn bưng lên hương thuận dốc thoải chậm rãi đi hướng đất sụt điểm trung tâm càng đến gần chỗ thấp dưới chân truyền đến xúc cảm liền càng dán chắc ý vị này xi、si、mang phiến đá trôn giấu đến cũng không sâu lấp đất độ cao khả năng vẫn chưa tới một m đi tới cửa động chỗ hắn rõ ràng nhìn thấy bê tông nóc hầm bị nổ tung một cái ước trường rộng hai m khe hướng phía dưới hốn lượn cốt thép cho thấy lực chủng kích đến từ phương nào bản tầm độ dày kỳ thật không tính dày cũng liền khoảng ba mươi cm là thường gặp tầm trần nhà trình độ có lẽ căn cứ người kiến tạo cũng không nghĩ tới bọn hắn có một ngày sẽ tao nộ g đạn đạo công đ ỉ n h trương trí viễn cẩn thận từng ly từng tí ngồi sổn người xuống t h a m dò nhìn về phía đáy động lập tức một lồn u g nóng rực không khí xông đến hắn mắt mở không ra bạo tạc mặc dù không có dẫn tới h o t h ai nhưng lưu lại dư ôn cũng đủ người uống một b ì n h hắn t ử trong bọc lấy ra phòng hóa mặt nạ đ e o lên lúc này mới có thể nhìn thẳng phía dưới tình huống hắn phát hiện kỳ thật cái này lỗ cũng không tính sâu hoặc là nói nó lúc đầu tương đối sâu rót vào trong đó cắt đá lại dựng thành một cái thiên nhiên cầu thang cao tranh lệch nhiều nhất chừng hai mét đến nơi đi không cần một sợi dây con thông r í viện gió giếng mỗi một tầng đều có vào đầu gió rất rõ ràng những thứ này kết nối tại trên vách giếng cực lớn đường ống thông hướng căn cứ từng cái khu vực mặc dù đầu gió vị trí sắp đặt cốt thép cách dạo bất quá bạo tạc t r ù n g kích đã đem bọn chúng hoàn toàn đánh nát có trời mới biết viên kia chui vào gió giếng sau bạo tạc tuần hành đạn đạo cho bí mật này trong không gian địch nhân tạo thành bao lớn ngạc nhiên tại loại này trên đảo hoang thế mà thật có trụ sở bí mật chu chi sau khi hạ xuống cảm thán nói trên địa cầu ẩn tàng bí mật xem ra còn thật nhiều a xác thực choi dung ở hung đồng ý nói có lẽ có một ngày nhân loại d i ệ t tuyệt sau ngoài hành tinh chuyên gia khảo cổ sẽ đem nơi này coi như một tòa tìm tòi bí mật nhạc viên vấn đề là nơi này là người nào xây mong muốn tại như thế vắng vẻ địa phương xây dựng quy mô lớn như vậy căn cứ không có mấy chục tỷ cần phải không xuống được đi nó bị xây đi ra cần phải có mấy chục năm a n tôn ỉ sờ sờ trên vách tường một phân chúng ta tham gia nhạc viên trò chơi thời gian đều không có lâu như vậy cả hai cần phải kéo không lên quan hệ thế nào trừ phi trừ phi gì đó trương trí viết hỏi trừ phi tà giáo đ ộ rất sớm đã tìm được đi vào thế giới này phương pháp sau đó bọn hắn đang â m thẩm thống trị thế giới này chu chi nói tiếp luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào chờ chúng ta tìm tới tọa độ đầu nguồn có lẽ liền có thể biết rõ đáp án ạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ đánh gậy đám người trò chuyện nó cần phải tại gió giếng chính phía dưới bất quá dưới chân đất c h ố n g đều bị đá vụn vùi lấp chúng ta chỉ có thể đi trước tìm tòa kiến trúc này cầu thang vị trí bất quá nhiều như vậy vào đầu gió lựa chọn từ cái nào tìm lên cũng là một chuyện phiền thoái chương trí viễn cao mày nói muốn không chúng ta phân tán tìm kiểm các vị đợi chút nữa rét đột nhiên từ ngực lấy ra mê vụ kèn lệnh khó có thể tin đặt ngang tại trong lòng bàn tay chỉ thấy kèn lệnh run run không thôi lại có chút lơ lửng toàn thẳng đứng gió trong giếng quan mang này là kỳ lạ như vậy lập tức liền thu hút ánh mắt mọi người. đây là cái gì đồ chơi an tồn ý hiếu kỳ nói một loại cơ cấu gọi bí pháp thần khí cũng được lộ v ì gì ạ giúp hắn giải thích nói nó có thể cường hóa người nắm giữ năng lực nhận biết cũng có truy tung tả thần khí tức tác dụng ngươi u y ê n n lai g còn có thứ đồ tốt này nói s ớ m đi người nga vua vô z bà vai vậy nó có thể giúp chúng ta xác định tà ác đầu nguồn vị trí sao có thể là có thể nhưng ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này thiếu niên lẩm bẩm nói chấn động đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm ánh sáng màu đỏ là đối tà thần bản nguyên c h ế t xạ chỉ là xuất hiện một loại đều mang ý nghĩa phải lập tức thổi lên kè lệnh triệu h ắ n mê vụ bao trùm toàn bộ khu vực cả hai đồng thời xuất hiện chỉ có một cái khả năng là gì đó nhân quả c h i t h ầ n ngay tại cách chúng ta chỗ không xa z m ỗ i chữ mỗi câu nói ra chương hai trăm bốn mươi chín không khoa học tao nội chiến mọi người không khỏi yên lặng chờ một chút q u o n mỏ g ờ dần bay đến bầu trời về sau tà thần vẫn chưa chân chính g á n g lâm đúng không hễ lọ đi có chút mơ hồ ta tận mắt qua k ẻ nước bên trong có một trường cực lớn mạng sau đó chúng ta liền dẫn bạo đạn hạt nhân z gật gật đầu vậy ta liền không thể lý giải ta thần không có d á n g lâm đều giết chết gần ngàn người không ta t r ợ ổ r b ổ rỗ cơ hồ vô pháp tới gần hiện tại nó đã xuất hiện chúng ta vì sao còn sống được thật tốt cái này ta cũng không biết hắn đồng dạng lộ ra tương đương hoang mang ta ở cái thế giới này khẩn cầu qua rất nhiều lần có thể thần minh đại nhân từ đầu đến cuối không có đáp lại qua nhưng kèn lệnh phản ứng ta tuyệt sẽ không nhớ lầm chỉ có tại bản nguyên khí tức tương đương tiếp cận lúc nó mới có thể chết xạ ra đối ứng tia s a n g tới không sao chỉ cần cái đồ chơi này có thể dẫn đường là được a tồn ý lơ lên nói về phần bọn hắn đến cùng ở chỗ này giấu gì đó chúng ta tận mắt đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao nói thế nào tiểu tử chúng ta nên tuyển cái nào một đầu đường ống rét nhắm mắt lại lơ lửng tại lòng bàn tay kèn lệnh bắt đầu xoay tròn vài vòng sau chỉ hướng đỉnh đầu bọn họ bên phải một chỗ vào đầu gió ta lên trước a n tổn hỉ không nói hai lời nhảy lên cắt đá t r h n g chất tiếp lấy một cái bay nào bắt lấy ngoài hai thước đường ống biên giới chân đạp vách tường mấy lần liền bò vào đường ống bên trong thân thủ thoăn thoát hoàn toàn nhìn không ra bản thể hắn đã có năm mươi sáu tuổi ha ha đến viên các ngươi hắn bay đầu lại nói các vị chàng trai không biết liền ta cũng không sánh bằng a lời của cô nương ta có thể phụ một tay h ắ ngay tại như v lúc một đoàn người dọc theo đường ống bỏ sát đến khoảng một trăm năm mươi m lúc tiếng súng đột nhiên mãnh liệt đạn từ ống thông gió bên cạnh phía dưới bắn vào nháy mắt liền xuyên tấu thật mỏng sắt lá đang quản nói ở giữa nhấc lên một hồi gió tanh mương máu đi ở chính giữa chu chi cùng hạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ liền ăn sổ đánh trong khoảnh khắc liền đã mất đi năng lực hành động đường ống bên trong có hồng ngoại thăm dò chúng ta bại lộ trương trí viễn lúc này mới bất thình lình nói đi xuống nhanh đi xuống ở chỗ này chính là bịa sống ạn t ồn đi hết lớn hệ lọ đ ị cuốn lên do lớn ngăn lại còn thừa đạn đồng thời đem đường ống hai đầu cùng nhau chặt đứt mọi người đi theo thông quan quản đồng loạt rơi xuống mặt đất sau đó ngăn cản tầm mắt sắt lá vỏ cũng bị nàng cùng nhau cắt nát giờ khác này nhạc viên tiểu đội cuối cùng nhìn thấy địch nhân bộ dáng đối phương không hề nghi ngờ là nhân loại mà lại theo võ chứa vào r ă n g ăn mặc đến xem bọn hắn tuyệt không phải loại lương thiện người bình thường cũng sẽ không thời khắc đem áo lóc chống đạn cùng hộp đạn mang khoác lên người càng đừng để cập đối phương trên đầu còn mang theo chuyên nghiệp ánh sáng yếu nhìn ban đêm dụng cụ lùi ra phía sau địch nhân dùng tiếng anh hô canh giữ ở cửa ra vào xạ kích hai người lập tức lùi về sau tường tiếp lấy bảy tám cái lựu i đạn bị ném vào cửa bên trong rầm rầm vung đầy đất d ẹ ẽ rõ ràng khuyết thiếu đối với vũ khí hiện đại trực quan nhận biết giờ phút này còn tại ngây người bên trong mà choi dung ở hùn đã trước tiên làm ra phản ứng tới gần ta nàng vừa dứt lời cao bạo lựu i đạn cùng pháo sáng theo thứ tự nổ tung bên trong phòng lập tức mảnh đạn bay ngang bén nhọn tiếng nổ đủng bằng không dứt bên hay sau đó hết thẻ phản phất quy về tính mịch Đi kiểm tra phía dưới. nhìn xem có hay không người sống phía sau cửa có dưới người làm cho nói một tên binh lính vừa sờ lấy tràn ngập khói lửa đi vào phòng liền nhìn thấy một khẩu súng đ ẻ vào trên đầu mình người cầm súng lông tóc không thương phản phất căn bản liền không có nhận cái tiêm một đợt lựu i đạn áp chế ảnh hưởng làm sao có thể ẩm hắn nói được nửa câu antony liền b ó t cỏ súng đạn xuyên thấu nhìn ban đêm dụng cụ mặt nạ sau lại xuyên qua ánh mắt của hắn cùng sơn sọ một đám huyết tiến từ hắn cái hót trên cửa bắn tung tóe đi ra đừng bảo là tiếng nga trương trí viễn nhắc nhở biết rõ sau đó antony xông ra căn phòng cùng bên ngoài chờ đợi hồi báo rất nhiều địch nhân bốn mắt nhìn nhau hắn giơ lên quẹ a miệng t ừ trong hàm răng phun ra hai chữ chết đi bên ngoài nháy mắt sôi trào lên trương trí viễn cho i dung ở hùn cùng nghệ lò đi cũng lập tức gia nhập chiến đấu tại ô rỗ bổ rỗ hiểm hộ phía dưới hết thể viễn trình hỏa lực đà kích vũ khí đều tuyên cáo mất đi hiệu lực địch nhân bắn tới đạn thậm chí lại bị chuyển di đến bọn hắn sau lưng tương đương với chính mình hướng mình khai hỏa càng đừng đề cập lựu đạn lựu đạn loại này có thể bị hấp thu năng lượng chất nổ l à bi pháp thần khí tồn chữ nhất định năng lượng sau lại một lần nữa tính thả ra tương đương với đem đ ạ i đường kính hạm pháo biên thành một kiện đơn binh vũ khí đối mặt loại này đẳng cấp oanh k í c h bất kỳ cái gì áo chống đạn cùng trong phòng công sự che chắn đều đã mất đi tác dụng z cùng lộ v ì gì ạ cũng không có nhàn rỗi bọn hắn dựa theo chiêu dương chỉ thị đối diện chúng đạn hai người tiến hành khẩn cấp xử lý bởi vì chiêu dương phân thân không có cùng nhau đi tới cho nên vô pháp dùng thẻ khỏi hẳn loại hình đồ chơi bất quá cái này tuyệt không đại biểu tợ lỡ liền liền giống như người bình thường yếu chỉ cần không có bị đánh trúng đại não liền có thể thông qua giảm xuống đau đớn ngưỡng cửa đến phòng ngừa cân xúc cắm bản áo chống đạn bảo vệ được cơ quan nội tạng các loại yếu hại bộ vị bị viên đạn đánh xuyên qua tay chân lấy ra vỡ vụn đầu đạn sau còn có thể tạm thời thích hợp dùng tăng thêm thuốc kích thích cùng hạ dện lìn r ó t vào chu chi cùng hạ xạ hạ dạ nạ rủ cổ rất nhanh liền từ trên mặt đất bỏ lên trừ r a hoạt động hơi chút chậm chạp cánh tay cùng trên đùi còn tại c h ả y máu bên ngoài cùng người bình thường xem ra cũng không có khác nhau quá nhiều đây chính là chuyên dụng thể xác chỗ tốt chỉ cần còn chưa có, chết, liền có thể vào chỗ chết dùng dần dần địch nhân chống đỡ không được trong mắt bọn hắn rõ ràng là phe mình nhân số càng chiếm ưu thế vũ khí trang bị cũng không kém nhưng chính là không có cách nào hữu hiệu, hiệu đánh bại đối thủ chính mình đồng bọn lại tại một chút xíu bị từng bước xâm chiếm bọn hắn đã từng gặp qua trong phòng thí nghiệm đi ra quái vật đáng sợ về đáng sợ nhưng ăn được một con t o i đạn hoặc bị lựu i đạn trúng đích vẫn sẽ có phản ứng nhưng mà đám người này không có bọn hắn hành động hoàn toàn phá vỡ thương thức dù là đỉnh lấy lựu i đạn đánh kích cũng có thể như thường lệ hoàn thủ đáng sợ nhất chính là trong đó một tên nữ hải hoàn toàn như là ưu linh trước một giây còn tại mười em có hơn một giây sau liền đã gần đến ở trước mắt nàng nhìn qua không có đeo vũ khí, lại phảng phất toàn thân đều là vũ khí chỗ đến đều là đầu thân tách rời đồng đội thậm chí chết như thế nào cũng không biết hai bên giao chiến kéo dài ước hai mươi phút nhạc viên t ở lại ở cuối cùng nghe không được đối diện tiếng súng bọn hắn đón địch nhân tầng tầng chặt đường một đường từ đường ống thông gió rơi xuống căn phòng giết tới một cái nhìn như nhà ăn trong hành lang tiêu d i ệ t địch nhân đã tiếp cận ba mươi nhiều l à m còn lại hơn hai mươi người v ứ t xuống vũ khí nhấc tay đầu hàng lúc nhạc viên tiểu đội chỉ hao tổn ạ xạ hạ dù cộ một cái còn là mang theo tự bạo tính chất hy sinh các ngươi ai là đầu lĩnh đứng ra nói chuyện h n tổn ý quắc hỏi đám người hai mặt nhìn nhau một lát sau một tên nam tử tóc vàng bất chấp khó khăn đứng dậy đầu lĩnh đã chết rồi ta là võ trang phòng vệ khoa trung đội t r ư ở n g p e r o các ngươi vô luận nghĩ từ công ty được cái gì chúng ta đều nguyện ý phối hợp chỉ hy vọng ngài có thể thả chúng ta một đầu sinh lộ các ngươi làm thuê cho một công ty đó chính là lính đánh t h u ê rồi an tony nhữ mày nơi này đến tội cùng là địa phương nào nam tử không khỏi sửng sốt phản phất nghe được một cái không thể tưởng tượng vấn đề hắn nửa ngày mới mở miệng nói ra các vị cái gì cũng không biết tại sao phải xâm lấn nơi đây đây không phải là ngay tại hỏi ngươi sao an tony nâng lên họng súng nhắm ngay hắn không nhịn được nói ngươi nếu là không muốn trả lời lời nói ta cũng có thể đổi một người đến hỏi n g à y sau miệng công ty thái bình dương căn cứ thí nghiệm petro tranh thủ thời gian hô hắn nhìn ra được trước mắt người này căn bản không có đem tù binh mạng coi ra gì nghiên cứu hạng mục là gì chủng sinh mạng thể chủ phòng thí nghiệm ngay tại căn cứ tầng dưới trọng nhất chương hai trăm năm m i tiếp cận bản nguyên quân sáng mặt trời công ty cái này đối với hết thệ tợ lỡ đến nói đều là một cái chưa từng nghe qua tên bất quá quy mô kinh người như thế trụ sở bí mật lại là xuất từ một công ty tay chuyện này bản thân liền tương đương làm cho người kinh ngạc dị chủng sinh mạng thể lại là cái gì đồ vật trương trí viễn hỏi â ta không biết nên hình dung như thế nào nhìn qua như là trong động mới có thể xuất hiện q u á i vật trên đầu nửa người biết toát ra xúc tu đồ chơi p e t do vắt hết góc miêu tả nói trương trí viễn theo hãn tổ ni l i ế n nhau xác nhận là ký sinh c h i chủng không thể nghi ngờ chủ phòng thí nghiệm làm sao đây từ chỗ này ra ngoài rẽ trái cuối hành lang có cầu thang điện có thể thẳng tới ta thẻ id có thể thông qua t h â n phận quất hình trương trí viễn quay đầu nhìn về phía z cái sau khẽ gật đầu khi tức là từ cái hướng k i u y ể n đến không tệ hãn tổ ni tới gần trương trí viễn thấp giọng nói ra toàn bộ giết rồi đương nhiên không được bọn hắn là đầu hàng người đã bỏ đi chống cụ trương trí viễn lúc này bác bỏ nói chúng ta không thể biên thành loại kia thị s á t quái vật đây là sau lương địch đặc trùng tác chiến có trời mới biết bọn hắn có viện quân hay không mà lại ngươi muốn làm sao xử lý nhiều tù binh như vậy chúng ta liên thủ còng tay đều không có h n tổn ý khinh thường nói khoan khoan khoan khoan các vị đã không phải là quốc tế chấp pháp bộ phận phải tới vậy liền không cần thiết tạm giam chúng ta hét do tự hồ đón ra bọn hắn ý nghĩ vội và nói người của ta giải trừ võ trang sau có thể tự động rời khỏi căn cứ mà lại tuyệt đối sẽ không lại cùng các vị là địch ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao a d o n l y cười lạnh ta có thể làm con tin của các ngươi p e t r o cực lực tranh thủ nói mà lại có một cái đối với căn cứ bố cục người quen các ngươi cũng càng dễ dàng đạt tới mục đích không phải sao để bọn hắn đi thôi h d t l o đ i lúc này mở miệng nói chúng ta không có công phu tại những người này trên thân lãng phí thời gian mặc dù làm như thế đại khái dẫn đầu sẽ để cho bọn hắn đào thoát pháp luật trừng phạt nhưng so với tiếp nhận đầu hàng lại g i t chết bọn hắn muốn tốt các tờ lê ơ đều rõ ràng edd lodi thuộc về nhạc viên quan vương tờ lê ơ dù là tại thế giới địa cầu vẫn như cũ có thể mở treo bởi vậy nói chuyện cũng tương đối cẳng có phần hơn lượm một chút cho dù là a n t o n y cũng không muốn cùng nàng phát sinh xung đột đã ngơi ư mở miệng vậy cứ như thế làm đi hắn lắc lắc học súng trừ ra trung đội trưởng bên ngoài những người khác cút đi đúng bọn hắn biết rõ mở miệng ở nơi nào sao hiện trường nhưng không có một người xây dịch bước chân bọn hắn đương nhiên biết rõ tại đảo mặt phía bắc gần biển dưới mặt đá có một cái cửa ngầm p e t r o hướng về phía bộ hạ ô nghe ta mệnh lệnh hiện tại rút lui căn cứ thí nghiệm không muốn trở lại lúc này mọi người mới do do dự dự rời khỏi khắc khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ tựa hồ không tin nhạc viên tiểu đội cứ như vậy b u ô n g thăm mình trong đó mấy người còn lại nhiều lần quay đầu phản phất đang sợ bọn họ biết từ phía sau l ư n g đột nhiên nổ súng được rồi chúng ta nhanh đi lòng đất phòng thí nghiệm hết lọ đi thuốc giục nói ở dưới còn có cơ quan cảm mấy loại hình đồ vật sao không có nơi đó là cấp cao nhất sinh vật phòng thí nghiệm đừng nói lắp đặt vũ khí liền phòng vệ khoa dưới người đi đều không được hoan nghênh hết dô một bên dẫn đường một bên giải thích nói làm sao ngươi biết chúng ta không phải là quốc tế chấp pháp bộ phận phải tới choi dung ờ hủn hiếu ký nói hắn nghiêng mắt nhìn antony lên mắt ta cảm thấy các ngươi trên thân có giống như ta h ư vị loại kia lấy tiền làm việc tự do mùi vị ngươi cứ việc nói thẳng chúng ta là lính đánh thuê được rồi lính đánh thuê cũng chia rất nhiều loại có chỉ là kim tiền nô lệ nhưng các ngươi không giống chỗ nào không giống nàng vô ý thức hỏi trừ ra tiền bên ngoài các ngươi còn đang theo đuổi những vật khác thì như vinh dự thành tựu hoặc là kích thích a ngươi tại quanh con lòng vòng nghe ngóng tin tức của chúng ta đây antony không có hảo ý nói đối phương lập tức t ứ c thời ngẩm ngược lại dưới thang máy rơi năm tầng lầu đi sau gia đinh một tiếng văng nhỏ trên mặt bảng con số biến thành b bảy lúc này chu chi đột nhiên dựa vào vách tường chậm r ã i trượt chân trên mặt đất ta đại khái không được trên cánh tay hắn chạy xuống máu cơ h ổ ướt nhẹp toàn bộ ống tay á o dược lực biên mất tăng thêm mất máu quá nhiều liền xem như cảm giác đau ức chế mở tối đa cũng khó có thể lại kiên trì đi xuống cái kia chúng ta cũng chỉ là p h ụ mệnh làm việc đối với vị huynh đệ kia tang nộ cá nhân ta biểu thị tương đương t i ế t m ố i hết dô vội vàng giả ra vẻ tức hận nhưng mà làm hắn ngạc như là những người khác tựa hồ không thèm để ý chút nào tên này đồng bạn sắp tát thở chỉ có trương trí viễn không lưng vô vô bờ vai của hắn nói câu có thể người đi nghỉ người đi những người khác thậm chí chỉ là nghiêng đầu quét mắt nhìn hắn một cái liền đem l ự c chú ý đặt ở c h ậ m chậm kéo ra cửa thang máy bên trên đám người này mỗi cái đều là sát thủ máu lạnh đã xóm đem sinh tử coi nhẹ nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại bông tha mình dưới tay đối với chiến trường đạo đức quan có không h i ể u kiên trì petro lần thứ nhất phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thâu đối thủ cái này so với đối phương n g h i ề n ép tính thực lực càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng phòng thí nghiệm bịt kín cửa lớn tự nhiên không biết đối bọn hắn mở ra bất quá cái này hoàn toàn không tạo thành trở ngại trương trí viễn trực tiếp hai phát đánh xuyên qua khóa chặt cơ cấu tiếp lấy dùng hai tay đẩy ra cửa lớn trong phòng thí nghiệm lập tức vang lên tiếng cảnh báo cảnh cáo kiểm tra đến k h í dày trục chặt mời tất cả nhân viên tạm dừng làm việc có thứ tự rời sân k h í tức đầu nguồn cách chúng ta không đến trăm mét Z é t nuốt ngụm nước bọn nói các vị nhất định muốn coi chừng hệ lọ đi chú ý tới dù cho cảnh báo bị kéo văng dội phòng thí nghiệm hành lang bên trong cũng là không có chút nào gợn sóng một bóng người cũng không thấy trong phòng thí nghiệm thế mà không có nhân viên nghiên cứu các người nổ tung thông do giếng thời điểm bọn hắn liền đã rút lui Petro t giải h í c h n ó i n n h ữ g người này đều là đều cũng ty g i là hết sức phối hợp mấy năm trước còn là động vật nhiều một chút nhưng gần nhất đều đổi thành người bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thuê người của các ngươi có bàn giao tình hình thực tế sao các ngươi có biết hay không trong này cất đặt đồ vật nguy hiểm cỡ nào người biết Ta. May mắn gặp một Petro thấp giọng nói ra, ta t May ra, mắn lần. dọng nói gặp ư ớ chúng đó nói nửa người trên toát ra xúc quái ra toát tu vật, súc c í n đụng chạm lấy vật kia sau biến dị mà thành.、Ta、không ngươi nhưng tốt nhất đừng tùy tiện tới gần nó. h chạm chủ h là lấy làm mà gì, các cố cầu các cái c yêu tùy vật vị Ta biết tốt tới kia sau dị ta đã đến đang khi nói chuyện dẹp tại hành lang đương đầu một gian thí nghiệm trước phòng ngừng lại đầu nguồn ngay tại phía sau cửa t r ắ n g đ o á n trên cửa lớn ghi chú đẳng cấp năm chữ bên cạnh còn có liên tiếp cảnh cáo ô biểu tượng cấm chỉ tiến vào cấm chỉ tạ tâm tính phóng xạ cảnh cáo sinh vật tiết lộ cảnh cáo sự không chắc chắn tổn thương cảnh cáo phía trước bốn cái còn tốt lý giải cái cuối cùng cảnh cáo tiêu chí liền có vẻ hơi kỳ quái bất quá đối với nhạc viên tiểu đội đến nói liền tử vong đều không đủ gây cho sợ hãi lại thế nào khả năng bị mấy cái ố biểu tượng ngăn ở ngoài cửa bởi vì chủ phòng thí nghiệm ở vào sơ tán trạng thái bọn hắn rất nhẹ nhàng liền kéo ra căn phòng bịt kín cửa phía sau cửa là một cái diện tích t nước ba mươi m vô hình bầu d ụ căn phòng sàn nhà mặt tường cùng trên trần nhà đều phủ lên màu trắng cách tấm lệch nhìn qua lộ r a mỹ quan lại sạch sẽ mà gian phòng trung ương đứng sừng sững lấy một cái cực lớn pha lê chủ đứng chóc đỉnh cùng rất nhiều thiết bị đường ống tương liên khiến người chú mục nhất thì là trụ đứng bên trong cất giữ đồ vật nó không phải là người cũng không phải quái vật gì càng không giống nhân quả tà thần bản thân chật n h ì n qua nó tựa như là một khối phi ê u p h ù ở trong dịch nuôi cấy đỏ như máu tảng đá cũng theo lòng của mọi người nhảy có tiết tấu rung động nhưng rất nhanh lễ lọ đi liền ý thức đến rung động không phải là tảng đá bản thân mà là nó xung quanh không gian pha lê trụ cũng tốt cắm ở trên tảng đá rất nhiều cái ống cũng được bọn chúng đều tại có tiết tấu chập trùng phảng phất cái kia một khối nhỏ thời không bị bóp méo chương hai trăm năm mươi mốt ta chính là thần linh cho nên tà thần là tảng đá a n tony quan sát lấy ngâm đồ v à nói ta trước kia chưa từng thấy tà thần bản nguyên đương nhiên trên lý luận đến nói nó có thể là bất luận cái gì bộ dáng z cũng có chút kinh ngạc bất quá nó đã không có cách nào động đậy lại là làm sao đem người biến thành ký sinh c h i trùng tà thần ký sinh c h i trùng những người này ở đây nói cái gì edzo muốn hỏi nhưng mắt nhìn antony cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại đi tìm một cái có thể kết nối phía ngoài thông tin vệ tinh điện thoại hoặc là vô tuyến điện thu phát thiết bị đều có thể triều dương nói với hê lọ đi ta đi khống chế ở giữa nhìn xem thiên sứ chuyển hướng đám người c á hệ lọ đi thử r ớ c gọi chiêu dương chuyên môn phối trí số điện thoại di động rất nhanh trong ống nghe liền t h u y ể n đến hắn thanh âm làm được tốt ta tiếp nhập vào đây mặc dù nên tín hiệu đi qua nhiều lần bận đồng thời ở giữa thiết trí giả lập dãy số cùng t ư ơ n g lựa nhưng những thứ này bày ra đối với t r i ê u dương đến nói không lại là nhiều n g ặ t hai lần chối g ặ t vấn đề xâm nhập phòng điều khiển sau hắn lập tức nắm giữ chủ phòng thí nghiệm sở hữu quyền hạn khí dày trục chặt tiếng cảnh báo cũng lập tức k i ế n tĩnh t r i ê u dương rất nhanh liền phát hiện số liệu hệ thống tồn tại lượng lớn trong không, đây không phải là viếng thăm đường đi bên trên sắp đặt bình t h ư ớ n g nguyên nhân mà là vật lý trên ý nghĩa tổn trữ thí nghiệm số liệu ổ cứng bị người mang đi hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem còn lại văn kiện toàn bộ khảo và bản bút ký của mình bên trong trong đó một cái tên là thí nghiệm thao túng sổ tay văn kiện gây nên hắn chú ý đại khái đảo qua sau chiêu dương cơ bản rõ ràng những cái kia ký sinh chỉ t r ù n g là thế nào bị bồi dưỡng được đến nguyên lai là chuyện như vậy nơi này nhân viên nghiên cứu phát hiện tà thần bản nguyên hấp thu năng lượng sau biết phát ra đặc thù sóng nắn g ánh sáng phóng xạ bị chiếu xạ đến sinh vật thì sẽ xảy ra thành một loại vật chất mới bọn hắn đem nó mệnh danh là án phạ những thứ này vật chất tụ hợp cùng một chỗ liền biến thành màu đen vải hắn giả n yêu khái còn nói bọn hắn còn phát hiện bị chiếu xạ người tại trạng thái ngủ đông lúc lại giảm xuống hạn phạ hoạt í n h cho nên muốn trước giờ ró Mà dị bọn i giả biết càng chủ động tìm kiểm tiêu. tiêu thiên ế n càng động mang theo năng lượng mục tiêu. Cho nên mang năng lượng mục tiêu chẳng tìm theo chủ mục Cho mục chỉ là Hẹt lẽ lỏ sứ. Ma hắn tìm không thấy không còn đối với tịch phan nghỉ làm sự tình trên bản chất là tại ép buộc nàng sử dụng năng lực từ đó thả ra năng lượng một cái hồ sơ kho đã từng ghi chép người thí nghiệm tình hình cụ thể mặc dù nội dung bên trong đều bị mang đi bất quá từ sửa ghi chép đến xem người bị hại khả năng cao tới 2.000 người trong đó có thể cung cấp năng lượng thì làm năm người mà cuối cùng một phần hồ sơ sáng tạo thời gian là năm 2022 tháng m ộ ư ơ i hễ lọ đi tức giận siết chặt n ằ m đấm tịch phan y cũng kém không nhiều là thời gian này mất tích c ôm sáng mặt trời công ty chủ sử sau màn là ai chúng ta nhất định sẽ tìm tới hắn bất quá việc cấp bách là giải quyết tả thần bản nguyên vấn đề t r i ề u dương trần an nói thiên sứ hít sâu một hơi người nói không tệ mặc kệ bọn hắn là như thế nào lấy được thứ này chúng ta đều cần phải đem phá hủy lưu lại văn kiện bên trong có nâng lên nó nơi phát ra sao t r i ê u dương nhắm mắt tìm kiếm một lần sau lắc đầu nói ta tìm không thấy đại khái những tin tức này theo thí nghiệm số liệu ngang nhau trọng yếu bọn hắn không có để lại bất luận cái gì manh mối đúng lúc này ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên vang lên choi dung ở h ửng tiếng kinh hô không tốt các ngươi mau nhìn nó nhảy lên đến càng lúc càng nhanh đáng chết ê lỏ đi tiểu thư ngươi có thể làm chút gì sao t ỷ như cho nó rót vào điểm thuốc chấn định loại hình đồ chơi antony cũng đi theo hô lên triệu dương không được những cái kêu ông dẫn nối liền phần lớn là cảm ứng thăm dò k h ô người có phát hiện có bất kỳ theo thuốc chấn phát hiện theo định bất t kỳ ơ dương n quan tuyển hạng. cũng có chút ngoài ý muốn, từ toàn bộ thiết bị chủ tính đến xem, nó tự hồ không có cân nhắc qua phòng ngựa tảng sống tình huống. g qua Chiêu chút từ thiết trù tự tới hồ có có ư ý xem, bộ bị đá tìm tiếp hễ lọ đi xoay người phóng qua cửa sổ chạy về đến pha lê trụ trước nàng phát hiện hai người nói không sai cái kia cổ có tiết tấu rung động càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng kịch liệt mắt thường có thể nhìn thấy v ặ n vẹo phạm vi đã mở rộng đến bình nền móng đồng thời tảng đá mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết d ạ n chất lỏng màu đỏ từ nội bộ chạy ra phảng phất có đồ vật gì sắp tránh thoát trói buộc mà nàng đến càng là tăng lên biến hóa như thế nếu như đem loại này rung động coi như nhịp tim đến xem vậy nó hiện tại tần suất đã theo chạy nhanh lúc bịch bịch bịch ai cũng không biết cái này h ồ i vang ở bên thai gấp rút nhảy lên âm thanh đến tột cùng đến từ tà thần bản nguyên vẫn làm ì n h trái tim đang cột loạn chuẩn bị ninh địch trương trí viễn răng rắc một tiếng đem súng lên đạn hệ lọ đi cũng tại trong lòng bàn tay tề t i ể u lên do lớn người nào có bao nhiêu súng cho ta một cái ta cũng có thể chiến đấu p ế t dô la lớn cũng liền tại lúc này p a lê trụ đột nhiên võ vụ ra bên trong dịch nuôi cây bắn tung t o á khắp nơi Tất cả m hơn mười giây sau tảng đá phảng phất chạy khô hết t h ấ y máu từ trạng thái trôi nổi lạnh cạch một tiếng rơi xuống tại tòa ánh sáng nước pha lê trụ bên trong đám người không dám thợ mạnh họng súng chết chết đối với tà thần bản nguyên chỉ cần có bất kỳ đồ vật từ bên trong leo ra mọi người liền biết không chút do dự khai hóa nhưng trọn vẹn qua nửa phút sự tình gì cũng không có phát sinh a n tổn hì do dự một chút chậm rãi tiến lên dùng họng súng đỉnh đỉnh khô quắp tà thần bản nguyên lúc này bọn hắn mới phát hiện tảng đá cực kỳ mềm mại chỉ bất quá chất liệu cùng nhan sắc cùng loại với hòn đá nhưng đụng vào lên càng giống là một khối t r e kín đường vân vỏ q u y ế t người nga rút ra dao găm đem nó chóp đỉnh đ ẩ y ra bản nguyên bên trong lại là giống thuyết máu rét bỗng nhiên h i ể u được chảy ra máu mới là bản thể tiếng nói của hắn chưa rơi trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên cùng một cái t h a nhâm kẻ nói chuyện cũng không phải là đến từ triều dương mà là một cái chưa từng nghe qua tiếng nói có chút n o nớt n lại có chút đ ụ c ngầu ta cuối cùng thoát khốn làm được tốt ta các hải tử hủ thân cũng tốt thần tinh cũng được cũng không thể vĩnh v i ê n trói b u ộ c ta hễ lọ đi kìm lòng không được ngẩng đầu lên chỉ thấy một đoàn màu đỏ sương mù ngay tại phòng thí nghiệm trên không ngưng tụ nó như là một cơn lốc xoáy lại giống là c h ậ m chậm triển khai nở tụ lạ xuyên tấu h qua sương mù nàng phảng phất nhìn thấy vô tận sâu xa tương lai lại hình như nhìn thấy vạn vật đầu mườn loại tiêu cảm thụ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung bởi vì nó khổng lộ vượt xa từ ngữ có khả năng miêu tả cực hạ sau đó nó ngã xuống rơi trên mặt đất đánh hai lần rất giống là một đoàn sẽ động trong suốt dính n g ư c â y hoặc là nói sơ lạnh chương hai trăm năm mươi hai một bộ phận vừa rồi các ngươi đã nghe chưa choi dung ở hù nháy n mắt mấy cái tất cả mọi người cùng một chỗ gật đầu là gia hỏa này đang nói chuyện nó là nhân quả c h i thần gì đó thần không thần các ngươi trước đó lời nói liền rất kỳ quái đây không phải là n h u ễ n nghe quái sao hết dâu cuối cùng nhịn không được hắn cảm thấy mình lại nín đi xuống coi như có thể còn sống cũng biết ra tay trước điên z trương trí viễn nhìn về phía nam hải cái sau nhìn qua trong tay điên cuồng rung động kèn lệnh có chút cứng n g ắ t trả lời không tệ nó chính là tà thần bản nguyên không ta chỉ là bị tách rời một giọt nước một cái chặt cây một mảnh đ ô n g tuyết ta lại tới đây thật lâu sau mới hình thành độc lập ý thức dịch n h â n đoàn bỗng nhiên nhảy dựng lên chính xác rơi vào hệ lọ đi đầu vai ta có thể cảm giác ra đắp n ặ n lực lượng của các ngươi cùng ta đồng nguyên hiện tại mang ta rời đi nơi này hệ lọ đi mong muốn tranh né nhưng chẳng biết tại sao nàng rõ ràng dùng phong chi tốc di động một bước nhỏ kết quả nhưng không có biến hóa nàng không rõ ràng là d ị nhờn đoàn tại không trung cải biến phương hướng còn là đây không phải là mấu chốt mấu chốt là nó đến cùng là thế nào đi vào thế giới địa cầu trương trí viễn quan tâm hơn vấn đề an toàn nếu như chúng ta đem nó mang đến thành phố có thể hay không dẫn tới giống lâu đài bờ dưới lị ảng như thế tai nạn có lẽ trao tiên sinh sẽ có biện pháp muốn không chúng ta hỏi trước một chút ai một tiếng thở dài khí truyền vào đám người trong óc ngôn ngữ bất quá là thấp nhất hiệu phương thức c â u thông dù cho dùng ý thức c â u thông cũng che giấu không được khuyết điểm của nó cũng được ta liền dùng ký ức đến trả lời vấn đề của các người đi theo s ở làm tiếng nói rơi xuống liên tiếp cảnh tượng giống như là biển gầm hướng bọn h ắ n đánh tới màu đỏ màng bao lại hơn phân nửa cái tầm mắt tại như ẩn như hiện trong khe hở có thể tới màu đen hồ sâu tiếp lấy một đạo màu vàng vòng sáng t h n qua toàn bộ thế giới đều bị ánh sáng trắng trói mắt noi b a bọc rất nhanh hình ảnh hoán đổi đã đến băng tuyết bao trùm trên đảo nhỏ một nhánh người mặc nặng nề trang phục phòng hộ tiểu đội đi vào tuyết hố trước mặt bọn hắn lấy xuống đông ngũ trên mặt lấp đầy trấn kinh những người này lấy ra ba lô bên trên buộc lên cái sẻng bắt đầu k h ô n lưng đ ả o đất bọn hắn hai bên trò chuyện mười phần mơ hồ rất khó nghe hiểu đang nói cái gì trong đó có một người tựa hồ mong muốn di động vị trí của nó vừa cúi người đụng phải mất khắc nửa người trên của hắn trực tiếp nổ tung mấy cây màu đen vải phóng lên tật trời người chung quanh lập tức lấy xuống xuống giống như tản mát hoa mai lại sau này hình ảnh lại biến chỉ thấy làm bằng gỗ trong danh o phòng rất nhiều thí nghiệm trang bị bị k h u n g đứng lên cầm thương binh sĩ cũng đổi thành mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu xung quanh có thể nghe được phát thanh cùng đức quang âm nhạc lúc này hoàn cảnh âm so trước đó rõ ràng rất nhiều các vợ lỡ đã có thể phân biệt ra được nhà nghiên cứu qua lại trò chuyện cùng phát thanh bên trong sử dụng đến tột cùng là gì đó ngôn ngữ trong đó xuất hiện nhiều nhất là tiếng nga ký ức lại nhanh chóng nhảy qua một đoạn thời gian tầm mắt lần nữa sáng lên lúc bọn hắn nhìn thấy thuyền đang từ bến cảng lên đường l á i rời mảnh này đất đông cứng khu vực nơi xa kiến trúc bên trên hồng kỳ thì đang chậm rãi rơi xuống tràn ngập hải vụ cùng nhiều màu rừng c â y làm cho cảnh tượng này phảng phất bao trùm lên một tầng bụi bằng lịch sử hoàng hốt lấy xem xong cái này liên tiếp cảnh tượng đám người tựa như còn tại trong ngậu a choi dung ở h ù n g đột nhiên phát ra rít lên một tiếng trương trí viễn vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy nguyên bản còn e m đẹp petro giờ phút này chán đã vỡ ra một đầu hoạt bát đại não từ đỉnh đầu của hắn leo ra tuần sắt đám người một vòng sau phốc đến một cái nhảy vào trong phòng điều khiển nháy mắt không thấy bóng dáng p e t r ô bản thân thì mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất tay chân còn tại thỉnh thoảng run dày hán chết rồi vừa vặn tướng phản hắn du nhập g n ta lấy được chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh thanh âm non nót lại vang lên hắn cùng các ngươi không giống không chịu nhận khổng lồ như thế tin tức tư tưởng cùng thân thể không xứng đôi biết dẫn đến tách rời bất quá không cần lo lắng ta đã tiếp nhận hắn không đến mức nhường hắn bị cái khắc thần linh bắt được ý của ngươi là những cái kia đầu góc leo ra người tất cả đều là bởi vì lấy được quá nhiều tin tức trương trí viễn không thể tưởng tượng nói tại thuyền hoan nhạc nữ thần bên trên thời điểm Ta cũng không có cảm giác không đối ư ngươi biết chính là sự thật, nhưng ngươi được. như lượng vượt ợ c mức ức. cho chính có Cẩn lực cũng có khả năng vượt qua hạn độ mà tách tiếp thu Ta biết thật, nhất thể thận, thân thể, ngoài hiểu liền rời. đắp định không định khả hạn nguyên qua gì đồng nặng năng đó độ là mà xem ký sự phương nói ra nếu như ngươi thực tế không rõ có thể không đi nghĩ nó hoặc là phục d ụ n g dược vật ép buộc chính mình q u ê n đều có thể hữu hiệu làm dịu tách rời đây cũng là phương pháp các ngươi thường dùng không phải sao đừng quản những cái kia ra hỏa này thế mà là bị s a hoàng bom nổ ra đến ta nói làm sao một chút cũng không nghe được sáu trăm năm mươi mốt công trình nội tình nguyên lai toàn bộ nghiên cứu đội ngũ đều phản bội quốc gia đây thật là nhường ta nghe được khó lường tin tức ha ha ha ha. gia nhập nhạc viên thật sự là quá tuyệt đối với đoạn lịch sử kia trương trí viễn cũng hơi có nghe thấy liên xô giải thể sau lượng lớn quốc hưu tài sản s ó i mòn hải ngoại số lượng nhiều thậm chí vô pháp thống kê trong thời gian này cũng đã đản sinh ra rất nhiều đầu s ọ bất quá hắn không nghĩ tới liền sáu trăm năm mươi mốt loại này đẳng cấp bí mật tài sản cũng có thể lặng yên không một tiếng động bị v ậ đi có lẽ người ở phía trên căn bản cũng không biết nghiên cứu đội tại đảo dù ý đỉ bên trên đảo ra cái gì cho nên tà thần thật đúng là chúng ta đưa đến thế giới này đ e n chơi dung ở h ùn năm chán cái này phiền phức coi như lớn nếu như các ngươi lo lắng chính là ta mang tới ảnh hưởng cái kia rất không cần phải sợ l à m reo lên ta thế nhưng là thần linh chỉ cần khôi phục toàn bộ lực lượng liền có thể xoay chuyển nhân quả cắt đ ứ c nghịch lý làm cho dòng sông thời gian quy về ngay ngắn trật tự nói đến rất dọn người nhưng ngươi là thần linh như thế nào lại bị một cái bom k i n h khí làm bị thương nàng trâm trọng nói thần linh không phải là vô đ ị sao nói vậy chỉ cần tồn tại ở thế gian lại thế nào khả năng thực hiện chân chính vô địch đối phương ngược lại gấp húng chi làm bị thương ta cũng không phải là các ngươi nhỏ bé lực lượng mà là hủ thần lực lượng hủ thần là vũ khí hạt nhân c h ư ơ n g trí viễn nhữ mày hủ thần là suy bại là tiêu vong là t i n h mịch là giấc ngủ n à n thu nó dẫn đạo nước chạy từ cao h ư ớ n g thấp từ nóng trở nên lạnh nó làm cho trật tự đi hướng hối loạn làm cho chỉnh thể hóa thành b ụ n g cát sơ e m lấy một loại trước nay chưa từng có thái độ ngôn từ chuẩn sắt nói nó là ta từ địch cũng là các ngươi diệt thế giả dự tính chiêu dương trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo ánh chớp ta nói bọn chúng tựa như không khí tự nhiên đều đều còn có ở khắp mọi nơi rét hồi vang ở bên hai đông nhiên hắn thông qua thuyền trả lời khí nhìn thấy có hai chiếc quân hạng ngay tại cấp tốc hướng cái phương hướng này lại tới hiện nhiên giờ giờ g một trăm linh bảy không h i ể u phát xạ gây nên nước mỹ quân đội chú ý trước từ nơi đó rời khỏi đi triệu dương thông chi tất cả mọi người nói căn cứ đã bị người để mắt tới tả thần sự tỉnh đợi đến sau khi trở về lại nói chương hai ngày sau em mở thành triệu dương lần nữa đi vào pháo đài trang vlux nơi này đã trở nên lánh lanh thanh t hiện cửa v tại mới là nơi này trạng thái bình thường ca hơi giơ lên khoe miệng đại khái là đang cười nếu như hai vị cảm thấy quá mức an tĩnh lời nói ta cũng có thể mời một ít người đến vừa múa vừa hát đem tràng diện làm cho náo nhiệt một chút thế thì không cần hắn ho khan hai tiếng nói từ một loại ý nghĩa nào đó nói chiêu dương còn thật thích hiện tại pháo đài ấy nhỉ nơi xa là liên miên núi xanh nghe quản gia nói đến mùa đông đỉnh núi còn biết chụp lên tuyết động trong hoa viên ưu tĩnh không gì sánh được vốn lượn đường nhỏ tại thảm cỏ xanh bên trong như ẩn như hiện pháo đài lầu hai còn có hồ bơi lộ tiền từ đầu tới cuối duy trì lấy hai mươi lăm hai mươi sáu độ nhiệt độ nước ngâm mình ở trong nước liền có thể đồng thời đem chủ tháp gác c h u n g cùng lưng sau chân núi thu hết vào mắt trước đó cũng bởi vì có người ngoài ở đây mà không thả ra hiện tại chỉ còn người một nhà lời nói tâm cảnh cũng biết trở nên hoàn toàn không giống càng mấu chốt chính là chỗ này còn có một cái mười hai giờ mở ra s ả n h tự đứng cùng tùy thời có thể kết nối với internet đối với không thích khắp nơi đi dạo người mà nói nơi này quả thực chính là hoàn mỹ nơi ở vấn đề duy nhất chính là quá lãng phí rõ ràng một năm đều không nhất định mở ra một lần phòng khách lại phân phối đến theo khách sạn chỉ có thể nói trang viên chủ nhân là hiệu hưởng thụ ca như là nhìn ra h ắ n ý nghĩ nơi này vĩnh viễn hoan n ê n h a i vị đến trong một năm bất luận cái gì thời tiết tùy ý thời gian dài chỉ cần các người đến đều có thể lấy được nhất trịnh trọng đối đãi thật sao chiêu dương cười cười chờ ta sau này già rồi nhất định sẽ đem đến nơi này tới hãy lọ đi nhưng không có nói tiếp biểu lộ có vẻ có chút cẩn thận hiển nhiên nàng đối với ở lâu nơi này trong lòng kháng cự cái này khiến t r i ê u dương cảm thấy ngoài ý mớn dù sao pháo đài thấy thế nào đều so với nàng nhà kho căn cứ tốt hơn gấp trăm lần bất quá hắn cũng không có hỏi ama đảo vạ dạ giặc bên trên phát sinh sự tình các ngươi đã biết rõ rồi chúng ta chỉ biết là một cái đại khái nội dung cụ thể còn phải chờ các ngươi nói mới rõ ràng ca hướng gian khoác bắt tay cái sau đẩy hắn hướng chủ tháp phương hướng đi tới cùng ngày gian cùng đồ lì tiểu thư ngay tại mạ rủ rổ đá ngầm vòng bọn hắn nhìn thấy đạn đạo bay qua cùng quân cảm giới nghiêm sau đó lại có nội tuyên tình báo cho thấy hải quân lục chiến đội đạp lên hòn đảo n h ỏ kia chúng ta liền biết do ở trên đảo nhất định xảy ra chuyện gì khó lường đại sự bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đây hết thể là thế nào làm được tại sao các ngươi có thể gây nên nước mỹ hải quân chú ý gian hiếu kỳ nói đây chính là ngành nghề cơ mật c h i ê u dương mở ra tay biểu thị lực bất tòng tâm tại k h ô n g chế giờ giờ m ư ơ i bảy hệ thống vũ khí lúc h ắ n tự nhiên cũng có thể thuận tay che đậy lại đối phương tần số truyền tin nhường hải quân cùng căn cứ mất đi liên hệ bất quá hắn không có làm như thế lý do cũng rất đơn giản đó chính là mong muốn mượn nhờ lực lượng của đối phương đi giúp chính mình điều tra d ư ớ i đảo ẩn tàng bí mật cbm -E -E、mặc dù có thể viếng thăm bất luận cái gì mạng lưới tin tức nhưng ở k huyết thiếu đại thể phương hướng hoặc từ mấu chốt lúc tại bên ngông tin tức trong hải dương cha tìm như vậy điểm đôi câu vài lời tuyệt không phải kiện nhẹ nhõm sự tình t Tì ỷ như cái này còn sáng mặt trời công ty hắn hai ngày này đều có tìm kiếm nhưng đến hiện tại mới thôi hắn cũng không có tìm được đặc biệt hữu hiệu tin tức. Lượng lớn cùng tên công ty cùng tin tức làm hắn đau đầu không thôi mà nước mỹ ngành tình báo ít nhất cũng có mấy vạn người để bọn hắn đi mỏ kim đáy biển không thể nghi ngờ so với mình sắn tay háo bên trên muốn phù hợp được nhiều. t i ế ngay vào chủ tháp t phía dưới ầ n hầm s u gian giống giờ như trước trước đó xong về sau ca biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trong giọng nói nhiều một tia hiếm thấy kinh ngạc khó có thể tin mặc dù ta rất không thích dùng cái từ này bất quá bây giờ cũng chỉ có nó có thể hình dung phán đoán của ta ta nhất định phải dùng nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa những nội dung này không sao ngài nguyện ý tin tưởng chúng ta không có nói sai liền đã thắng qua quá nhiều người hết lọ đi chậm dãi nói thì phản ý nguyên nhân cái chết mặc dù đã xác định nhưng không thể cam đoan sau này không có cái khác thiên sứ bị tập kích căn cứ nhân quả tả đồ chơi kia lời giải thích dạng này khối vụn hết thệ có ba mảnh ở vào đảo vạ và d ạ dạt dạ dưới mặt đất chỉ là một trong số đó có lẽ bọn hắn đối với trang viên phát động lần này tập kích chính là nghĩ một lần tính bắt được lượng lớn thiên sứ để tiếp tục đẩy tới thí nghiệm không tệ chúng ta có hai cái suy đoán triều dương bổ sung nói một là bọn hắn có phương pháp nhường biến dị quái vật nghe theo chỉ thị hai là nội ứng lúc ấy cần phải liền tiềm ẩn tại chủ tháp phụ cận như thế bọn hắn mới có thể tại thiên sứ tình trạng kiệt sức trước bắt được càng nhiều người sống tin tức có giá trị ta biết căn cứ tin tức này lần nữa sàng tra pháo đài nhân viên công tác ca biểu thị đồng ý mặt khác các ngươi tìm tới tả thần bản nguyên một trong giờ khác này ở địa phương nào triều dương đem trong tay vali đánh ngã kéo ra khóa trụ và l y xây xốc lên một khắc một đoàn màu đỏ s ờ l ạ n h lập tức nảy lên trong này cũng quá ngạn ngươi liền không thể thay cái rộng rãi một chút vật chứa sao cái kia thanh âm non nót lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu ta là thần linh cũng là các ngươi người sáng lập nên lấy được nhất tôn quý đối đ ã i kia là ngươi chủ thể không phải là ngươi t r i ề u dương ghét bỏ nói lại nói ngươi lại không cần chân chính hô hấp ngặt là một loại cảm giác mà lại chúng ta không có phân biệt dung hợp đằng sau lại biết quay về làm một thể thật sao trên người ta tế bào muốn nói có thể đại biểu ta ta chỉ biết đem nó nghiền thành một đoàn huyết tương sợ làm nhắm lại miệm nó tự hồ cũng không dám đối với vấn đề này bảo đảm h ca lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải hễ lọ đi nún núi bay như ngài nhìn thấy nó vừa mới học được như thế nào cùng người giao lưu mà lại sẽ không nói dối trừ c h e lỗ thai cũng có thể nghe được thanh âm của nó bên ngoài tạm thời không có phát hiện khác nguy hại nói đến đây nàng dừng một chút còn có nó đối với năng lượng đặc biệt mất cảm nếu như thời gian quá dài không có đạt được bổ sung liền biết một lần nữa biến thành tảng đá bộ dáng nói đến đây cái trong nội tâm nàng còn hơi có chút khó chịu ngay từ đầu tưởng rằng nó đặc biệt dính chính mình kết quả khi nhìn thấy chiêu dương sau nó nháy mắt liền cải biến dính người mục tiêu bất quá chân chính nhường hai người bông u xuống phòng bị nguyên nhân không phải là nó nhìn qua vô hại mà là một đầu cưỡng chế tính ước thúc không tệ nó theo chiêu dương ký kết ác ma khế ước tại không có cho phép tình huống không được tùy ý sử dụng năng lực mà chiêu dương mở ra điều kiện thì là cung cấp nó nhất định nguyên lực không đến mức để nó triệt để khô cạn nguyên bản l ẽ lò đi chỉ là thuận miệng n h ấ t lên nhưng không ngờ tới một đoàn liên thủ cùng mắt đều không có ý thức thể không riêng thật có thể ký khế ước còn có thể làm cho khế ước có hiệu lực nguy hại kia là quý nhất các ngươi đều là con của ta ta lại thế nào có thể sẽ hại các ngươi đối phương kháng nghị nói đương nhiên các ngươi nếu là không muốn nhanh như vậy quý nhất nói cho ta một tiếng là được nếu là không có nói ta làm sao đoán được trong lòng các ngươi ý nghĩ tại sao chúng ta là hải tử c ả không nhịn được hỏi thời gian biết thai ngén sinh mệnh mà sinh mệnh biết giao phó thời gian ý nghĩa từ vĩ mô trên ý nghĩa đến nói hết thể sinh mệnh đều sẽ bị ta sáng lập ra nếu như nó còn không có sinh ra đó chính là thời gian vẫn không đủ lâu dài sợ lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chương hai trăm năm mươi b ố tam vị nhất thể a đúng đúng đúng ta dùng hai tay xây dựng trưởng thành sau đó một tế bào nói cái này trưởng thành cũng có một phần của nó công lao ngươi nhìn ta bóp không bóp chết nó triệu dương đ ễ u môi nói ngươi làm sao lão theo tế bào không qua được tế bào chọc g i ậ n ngươi rồi nó kêu lên t a thần tất cả đều là dáng vẻ như vậy ca hiếu kỳ nói chuẩn xác hơn mà nói phải gọi t i ê n thần nếu như là hoàn c h ỉ n h ta phổ thông sinh mệnh là không thể nào hiểu được cưỡng ép lý giải hậu quả chính là quý nhất nhưng ta cũng không phải nhàn đến ăn cơm no không chuyện làm nếu như lấy các ngươi không thể nào hiểu được hình thái xuất hiện đụng không thấy sờ không được thậm chí vô pháp nhận biết được vậy thì có cái gì ý nghĩa đối phương lấy một loại đương nhiên hơi thở nói ra rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ đều có một cái lầm lẫn đó chính là thế giới nhất định là trong mắt bọn họ nhìn thấy bộ dáng bất quá đổi một cái góc độ suy nghĩ một chút nếu như bọn hắn liền bộ dáng đều không gặp được lại thế nào đối nó tiến hành miêu tả cho nên đáp án chỉ có một loại ngươi có thể nhìn thấy nhiều ít tiên thần liền hiện ra bao nhiêu thế mà còn có chút đạo lý hễ lọ đi cảm thấy ngoài ý muốn nói vậy ngươi cũng không nên là sợ làm dáng vẻ a triệu dương núi bay chẳng lẽ như thế càng có trợ giúp chúng ta lý giải ta ngay từ đầu là ý định cùng các ngươi dùng hình thái nhưng nơi này lực lượng quá mầm anh ta vô pháp duy trì một mực duy trì hình người nó ngạo nghệ thân thể nói ra mặt khác s ở ghém là gì đó ngươi bây giờ dáng vẻ liền theo s ở làm không sai biệt lắm không thế nào em h a i như vậy ngươi ngôn ngữ là từ đâu học được ca lại hỏi ta không cần học bên trong dòng sông thời gian đạn sinh tri thức đều biết trở thành ta bản nguyên nó cải chính nhưng tri thức tồn tại khác biệt hệ thống cho nên cần thời gian đến t i ê n hành đối ứng ta là thông qua phát thanh cùng thường ngày trò chuyện đến phá giải vấn đề ngôn ngữ thì như a ca sa này tờ dần một ngươi ta cớt sợ ghém đột nhiên phun ra một câu không giải thích được lời nói tới nhưng làm nó tiếng nói vừa ra ca thân thể đ ố n g nhiên có cắp trong miệng phát ra liên tiếp khản khản điện từ q u ấy nhiều âm thanh chỉ chốc lát sau liền sau đầu đều toát ra khói xanh n g ư ờ i làm cái gì hễ lọ đi cả kinh nói một ví dụ là cái liên quan tới người máy văn minh ngôn ngữ cùng thế giới này tạm thời không có đối ứng câu nói sợ làm không chút hoang mang nói ra yên tâm đây cũng không phải là năng lực mà lại đối với hắn cũng không có chỗ xấu c ả tiên sinh cửa phong thịt một tiếng bị mở ra gian cũng bước nhanh vào vào đỡ dậy tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi người máy sau hắn một mặt chân nộ nhìn về phía hai người các ngươi đối với hắn làm cái gì hiển nhiên hắn ở bên ngoài cũng có thể giám sát c ố này máy móc thân thể trạng thái không sao gian cái này không có quan hệ gì với bọn họ đông nhiên ca thanh âm xuất hiện lần nữa bất quá lần này phát ra âm thanh lại biến thành bên trong phòng loa mà lại bản thể của ta cũng không lo ngại chỉ là tổn thất một bộ thể xác mà thôi ngươi mời bọn họ đến phòng tôi một chuyến đi phòng tối ngài xác định không tệ ta trước đó liền đáp ứng qua bọn hắn chờ chuyện này giải quyết sau liền đem chân tướng nói cho bọn hắn hai vị chuyên môn đến em mở thành một chuyến hẳn là cũng nghĩ muốn hiểu rõ ta đến tột cùng là gì đó vừa vặn hiện tại cũng coi như một cơ hội ta rõ ràng gian buông xuống b ư ớ c khói người máy trước đối với hai người bái một cái ta vì cứng mới thất lễ xin lỗi hai vị mời đi theo ta ra phòng sách hắn đi vào phía dưới nhà kho đưa bàn tay đặt tại bên tường thân phận nghiệm c h ứ n g khí bên trên theo tích một tiếng v a n g nhỏ nhà kho một bên vách tường vậy mà chậm rãi hướng hai bên t r ở ra lộ ra phía sau một trường cực kỳ khoa trương cánh cổng kim loại nó quy mô thậm chí so lối vào bánh răng cửa lớn còn lớn hơn một vòng chỉ là to bằng cánh tay khóa chặt đầu cắm liền có tầm mười căn làm những thứ này đầu cắm toàn bộ trừ bỏ cánh cửa mới chậm rãi chìm xuống tiến vào kẽ đất bên trong gian dẫn đầu đi vào nói, mời đến chỗ này chính là phòng tối phía sau cửa căn phòng đồng dạng là một cái nhà kho chỉ bất qua dưới mặt đất nặng lầu một tương đương với bọn h ắ n vượt qua ngưỡng cửa liền đứng tại phòng tối lầu hai nói là phòng tối nhưng nơi đ â y tuyệt không tối đỉnh đầu tất cả đều là sáng trang cách rào đèn đem trong phòng cảnh tượng chiếu sáng đến rõ rõ ràng ràng mà tại lầu hai phía dưới là ba cái kích thước chừng mười mét khối lập phương bọn chúng hiện lên hình tam giác bài bố đ ỉ n h khối lập phương hai bên tất cả cất đặt lấy một hàng thiết bị điện tử tựa hồ là một loại nào đó c h ứ điện thiết bị nhìn qua liền theo đòn ngang đồng dạng a hệ lọ đi h ô nhỏ một tiếng nàng phát hiện cái này quét ngang thêm theo đường chéo bên dưới hai cái khối lập phương nó hình dáng chính là cái ca chữ t r i ê u dương dùng năng lực lướt qua phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì thông tin t i ế p lời nói cách khác đây là một cái hoàn toàn phong bế hệ thống trên lý luận không có cùng ngoại giới trao đổi tác dụng có thể vì chúng ta giải thích một chút sao đây chính là ca hoặc là nói các ngươi nhìn thấy là tên là ca siêu máy tính hệ thống loa bên trong thanh â m quen thuộc vang lên lần nữa đợi chút nữa ngài không phải là thiên sứ sao hệ lọ đi chừng tóm mắt ta đã từng là thiên sứ Cả không nhanh không chậm nói kỳ thật đây là một cái tương đương cố sự xa xưa còn mời hai vị cho ta chậm rãi kể lại tại ca lúc tuổi còn trẻ cũng theo rất nhiều thiên sứ cho rằng cứu vớt càng nhiều nhân tài là đối năng lực thiên phú tốt nhất khẳng định mà danh k h í tài phú cùng quyền lực đều là có thể hữu hiệu thực hiện mục đích thủ đoạn hắn cũng xác thực làm được công ty kiếm được hàng trăm triệu tiền hắn cũng dùng số tiền này t à i tài trợ rất nhiều nghèo khó tuyên trở xuống người bất quá ca rất nhanh phát hiện một vấn đề đó chính là tiền mình kiếm được nhìn như rất nhiều bất quá so với toàn thế giới cần cứu tế người mà nói vẫn là hạ cắt trong sa mạc hoặc là nói Cái đây là nhân tính là cái khuyết r t điểm Mà lại t h chỉ dựa vào người ý chí là rất khó vượt qua loại dục vọng này đặc biệt là khi hắn tận mắt thấy những cái kia cỡ lớn xuyên quốc gia xí nghiệp đối với thiếu phát đạt địa khu thu gặt sau rõ ràng coi như thân thể có thể tên tư là sự điều khiển của nó máy tính tên là logic ở dưới hai bộ máy tính theo thứ tự là lý tính cùng cảm tính mặc dù tam vị nhất thể không dám nói là hoàn mỹ nhất phương pháp phân loại nhưng ở hiện hữu kỹ thuật dưới điều kiện nó không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn triệu dương nhữ mày cho nên ngươi lên chuyển ý thức của mình không phải lên chuyển mà là mô phỏng tam vị nhất thể lúc kiến tạo khoa học kỹ thuật còn không có phát đạt đến tình trạng kia trên thực tế nay thiên nhân loại có thể hay không tự do truyền lên ý thức đem chính mình biến thành con số sinh mệnh vẫn như c ũ là ẩn số các ngươi nhận thức ca đúng là ta nhưng ta không phải là làm ra quyết định cái tia ca hãy lọ đi trong lòng không khỏi run lên cái tia trước đó ca chẳng lẽ mô phỏng cần đem đại nao l ấ y xuống ngâm tại cắm đầy điện cực dung dịch bên trong tiến hành mà lại ca tại cùng ác ma rủn thợ dạ dỡ một trận chiến bên trong bị thương không nhẹ dù cho không có làm ra quyết định này cũng không lớn khả năng sống tới ngày nay cho nên đúng thế trước đó vị kia thiên sứ đã không tồn tại ở thế gian ca bình tĩnh nói chương hai trăm năm mươi lăm thiện ý lựa chọn cái hệ thống này xào rượu nhất địa phương ngay tại ở lý tính cùng cảm tính qua lại ngăn được cùng l o g ì xem như cân nhắc hết hệ căn cứ t i ế n lặng vài giây sau nó mở miệng lần nữa tam vị nhất thể thành công vận hành sau đầu tiên là đem công ty tài chính rút ra đi ra thành lập thiên sứ hội ngân sách sau đó dựa vào đầu tư những cái kia có tiềm lực kiểu mới công ty đến thu hoạch báo cáo đây cũng là ca trước đó thường làm sự t ì n h bất quá ta đem quy tắc tiến một bước thay đổi nhỏ cơ bản chỉ nhằm vào khoa học kỹ thuật sinh vật cùng tin tức hóa công ty đầu tư những công ty này không thể nói một trăm phần trăm hủy bỏ nghiền ép nhưng chúng nó tiền lương cùng phúc lợi xa so với truyền thống xuyên quốc gia độc quyền xí nghiệp tốt hơn rất nhiều mà lại nghiên cứu của bọn nó cũng quả thật có thể cho nhân loại mang đến phúc âm đến nỗi từ thiện làm việc không có rồi người đầu tư ý kiến chấp hành cơ cấu can thiệp các hạng kế hoạch bây giờ cũng có thể tốt hơn đợi tới cho đến tận này hội ngân sách đã tại toàn thế giới nhiều cái nghèo khó địa khu thành lập hơn ba n g h n chỗ tiểu học hơn mười n g h n cái chữa bệnh điểm đợi chút nữa thiên sứ người đầu tư cái danh hiệu này sẽ không theo ngài có quan hệ a hệ lọ đi đột nhiên liên t ư nói a không tệ gian nợ nụ cười cái từ này có thể truy tố đến năm 1978, khi đó còn là ca bản thân mang theo đến phong trào cho nên tam vị nhất thể thành lập hội ngân sách lúc liền trực tiếp tiếp tục sử dụng cái danh hiệu này mang ai từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thiên sứ thật có l ỗ i ta không thể tại bàn sơ sẽ nói cho các ngươi biết tình hình thực tế bởi vì trí nhớ của ta toàn bộ đến từ ca từ tình cảm góc độ đến nói ta cũng kế thừa thân phận của thiên sứ ca trả lời triệu dương không nhịn được có chút cảm thán nói cách khác cho tới nay dẫn đạo mới thức tỉnh thiên sứ trưởng thành người không phải là một vị lớn tuổi tiền bối mà là một đài ba hợp một siêu máy tính mặc dù máy tính nói ca tại cùng ác ma một trận chiến sau bị thương không nhẹ nhưng cái kia theo sắp chết còn kém rất xa một phần bạn có thể gặp được một cái thức tỉnh chữa trị năng lực thiên sứ t h như nói t ị f phan y hắn còn là có cơ hội sống đến bình thường chết giả nói cách khác hắn từ bỏ trị liệu hy vọng mà là đem tự thân hết thảy đều cống hiến cho nhân loại sau này cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái giá cao ngang thí nghiệm ca hy vọng có thể đi ra một đầu không lấy bóc lột công ty làm cơ sở con đường vì những thứ khác thiên sứ làm ra làm mẫu ra nói hắn vì thiên sứ bỏ ra hy sinh to lớn càng h ngắn t h bọn đáp người máy thân thể cũng là ta bản thân ta cũng không phải là thông qua tín hiệu khống chế nó nói chuyện làm ra hoạt động mà là thông qua lượng tử xoắn suýt phương thức đem chính mình hình chiêu ra ngoài lý tính cùng cảm tính đổi mới cũng là thông qua cặp mắt của mình đến tự mình mắt thấy không biết câu trả lời này người có thể hài lòng ta rõ ràng triều dương giật mình c h ắ c không được hắn kiểm tra không đến giữa hai bên tín hiệu kết nối căn cứ vào lượng tử xoắn suýt giữ bí mật thông tin đã vượt qua s ỉ bờ eie cảm giác phạm vi bất quá kỹ thuật này không có khả năng tại kiến tạo tam vị nhất thể lúc liền sinh ra đi dĩ nhiên không phải tam vị nhất thể cũng đã đổi mới qua mấy lời đồng thời bởi vì không kèm theo điều kiện đầu tư duyên có ta theo các quốc gia viện nghiên cứu đều có mật thiết liên hệ t h như lượng tử thông tin kỹ thuật liền đến từ trung khoa viện n g à y trước đó nâng lên nghiên cứu não khoa học gia tộc không phải là nhà ạ sa hạ ra hệ lỏ đi cũng hỏi ô hẳn là các ngươi nhận thức hạ xạ hạ dạ sủ kẻ ca có chút ngoài ý muốn nói cái kia xem như thế đi nhưng hắn không nhận ra chúng ta nàng m ậ p mở nói không tệ lúc ấy hắn đến cho ta cung cấp một cái nếm thử cơ hội đối phương thản nhiên thừa nhận nói cũng không biết đã nhiều năm như vậy nghiên cứu của hắn có cái gì tân tiến mở ra nếu như không có cái kia quản đại não tiêm vào chất lỏng nhà hạ xạ hạ dạ nghiên cứu hẳn là cũng liền đến này là ngừng t r i ê u dương thầm nghĩ không thể không thừa nhận cái này thật đúng là loại duyên phận không có ý tứ ta thu hồi trước đó ý nghĩ hễ lọ đi đột nhiên đối với gian nháy mắt mấy cái Về sau chúng trần a sẽ bồi t h châu cảng thái bình dương tư lệnh hạm nội bộ putens h i ê n sinh mời đến cửa ra vào nữ thư ký để điện thoại xuống hướng ngồi tại cửa ra vào hạm trường gật gật đầu cái sau đứng người lên vỗ vỗ trên người quân trang đi vào bộ tư lệnh văn phòng cửa lớn bên trong phòng vẹn vẹn ngồi một người chính là tư lệnh hạm đội vai sồn thượng tướng nhìn thấy vị này lao cấp trên pullens có chút nhẹ nhàng thở ra dù sao phía trên mạng hắn đến trần châu cản g thuật mạng thế nhưng là t h u ố c đến tương đương gấp hắn còn tưởng rằng trên quân hạm bắn ra đi đạn đạo gây phiền phái lớn ngồi đi vai sửa sang văn kiện trên bàn muốn uống chút gì sao cảm ơn không cần ta ở bên ngoài vừa uống qua cà phê pullens vội vàng từ chối nói hắn cũng không dám nhường lao cấp trên tự mình cho mình ngược lại đồ uống được vậy ta cứ việc nói thắng liên quan tới giờ giờ g một trăm linh bảy lờ ở mờ bắn một chuyện điều tra kết quả đã đi ra hắn đứng người lên đến giữa bên cửa sổ từ nơi này có thể nhìn thấy chiến hạm sắp hàng chỉnh tề quân cảng chuyên gia vũ khí cho rằng s ắ c thực không phải người vì thao tác mà là hệ thống lúc ấy ra trục t r ặ c đến nơi nó xạ kích địa điểm cũng từ lục chiến đội kiểm tra qua cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào giờ giờ g một trăm linh bảy bắt đầu từ ngày mai có thể giải trừ cầm hàng không có dị thường Duy Lens là lục kinh ngạc nhớn sừng. Hắn thế nhưng có chút sai người nghe mày là qua đảo xuất hiện một cái hô sâu. R hắn lại không thể đặt tới trên mặt bàn đến nói cũng may giờ giờ g m ộ ư ơ i bảy lại có thể vận hành bình thường có lẽ đợi đến có rảnh hắn có thể tự mình phái chiếc thuyền nhỏ đi đảo vạ dạ giặc bên trên nhìn xem rõ ràng ta cái này về nhà chỉnh lý hành lý ban đêm liền có thể đến cương vệ thế thì không cần ngươi tốt tốt nghỉ ngơi đi vai hai tay chắp sau lưng nói ây u l e n s hơi sưng sở ta không do ý của ngài mặc dù giờ g một trăm linh bảy là lầm phát sạn g nhưng ngươi chọn lựa bảy ra lại rất có vấn đề đầu tiên là hướng hai quân càng phát ra quân tình cảnh báo tiếp lấy lại liên lạc b ở phòng bộ đội cùng xung quanh tuần tra hạm thuyền tiến hành c h i viện đến mức bộ tham hưu nghĩ lầm tại tây thái bình dương tao ngộ địch tình tiến tới dẫn phát một cấp cảnh báo các loại một hệ liệt phản ứng dây chuyền lao cấp trên trầm giai nói tổ điều tra cho rằng ngươi đã không thích hợp nữa hạm trưởng cái này c ư ơ vị cho nên sẽ căn cứ vào hợp đồng đưa ngươi giải trừ chức vụ văn kiện chính thức qua mấy ngày liền biết hạ đạn ta chỉ là trước giờ nói cho ngươi một tiếng để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý cách trước cái từ này tựa như một tiếng sét đánh vào bù len trong lòng không không phải là theo đối phương xoay người lại b u k h l a n xanh em dần dần thắp xuống vai sồn thượng tướng trong mắt có tiếng lối có áy náy lại chỉ có không có thương lượng ý tứ tin tưởng ta hải tử cái này đã là ta tranh thủ sau kết quả tốt nhất cấp trên trầm rộng nói ra chương hai trăm năm mươi sáu nội soi lớn tốt nhất kết quả Tulen lầm bẩm lặp lại một lần phải cách t r ư ớ c là đối bên ngoài lời giải thích ngươi rời khỏi hải quân về sau nội bộ biết coi là về hưu ngươi có thể cầm tới hiện tại chức vị lương hưu bảo hiểm cũng biết tiếp tục có hiệu lực vai nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ánh mắt nói ra nhưng ngươi cũng muốn tiếp tục tuân thủ giữ bí mật yêu cầu cấm chỉ đem giờ giờ g một trăm linh bảy chuyện phía trên trước bất kỳ ai lộ ra một khi ngươi làm trái quy định không riêng sẽ hủy bỏ trở lên hết t h ể lãnh nộ còn có thể nhận tư pháp bộ môn khởi tố rõ chưa bùt len cũng không phải là cái thái điều hắn trong quân đội trộn lẫn hơn hai mươi năm đã ẩn đoán được đây là có chuyện gì hắn siết chặt nắm đấm khi hỏa ơ phương i mới nói, Đối nói lỗi. xiên tiếp thở, trên ta thật Bút gật gật đầu, hắn có thể hướng kính nhẹ hắn nhận, nhưng không có nghĩa là nơi này chỗ nên. Nhưng khi h quân đồng cũng quân cũng lèn lặng nơi này nên. lao lễ lấy lễ, cấp câu, có có có đầu, ý. về là khí xông lên đầu trong đầu liền biết không tự giác hồi tưởng lại vợ cùng hải tử bộ dáng ta có thể lắm miệng hỏi một câu sao trên thuyền những người khác sẽ như thế nào chuyển chuyển cương vị cùng sa thải thượng tướng đơn giản trả lời ngụ ý giờ giờ gờ mười thất tướng biết nên đón một nhóm hoàn toàn mới thuyền viên đến nội những cái kia đồng dạng bị đuổi về người chỉ sợ cũng không có tổng tư lệnh chiều cố bên rời khỏi sồn ngồi, ngồi tiệm đi. ngữ h khi trầm mặt không có chút rung động nào đã không hài lòng cũng không thất vọng tựa hồ hắn hết thể quyết định đều sớm tại đối phương trong dữ liệu một chỗ khác bàn tròn trong phòng hợp một đầu dán mua tay cúp điện thoại thật sâu thở dài sự t ì n h mặc dù bị đ è xuống nhưng tình huống thực tế cũng không lạc quan hắn người đối diện loại hình hình cái đầu chít chít chít chít nói ngài bộ đội cũng không có mang về số ba mật văn thạch đây tuyệt đối là cái cực lớn sai lầm chúng ta rất khó tưởng tượng một cái ở vào tây quá nội địa căn cứ lại bị người đánh lén đắc thủ sau còn toàn thân trở ra dù là đối thủ là thiên sứ cũng làm cho người kinh ngạc dựa theo bộ phận quy hoạch đảo v ạ dạ rằng hắn là ba tòa căn cứ bên trong tính an toàn cao nhất một cái dù sao nó xung quanh không có bất kỳ cái gì được sưng t ụ n có uy hiếp lực lượng quân sự tăng thêm tứ phía đều là biện cả dù cho lọt vào tập kích phụ cận hải quân hạm đội cũng có thể lập tức kịp ph Ta vì sao nói như vậy người của ta tại lục soát căn cứ đi sau hiện bí văn thạch cũng không có bị toàn bộ mang đi mà là còn sót lại một chuyên gia đi qua giám định nó xác thực chính là nguyên bản bí văn thạch chỉ bất quá nội bộ đồ vật không cánh mà bay hắn c h ầ m g ã i nói ra đây có phải hay không mang ý nghĩa bộ phận đi qua nghiên cứu đều chỉ dừng lại tại g a lông giai đoạn nếu như chúng ta cũng có thể đẩy ra còn lại hai khối bí văn thạch vào ngoài nói không chừng liền có thể cực lớn đẩy tới từng cái nghiên cứu hạng mục tiến triển thật hay giả một tên khác tiếp xúc người tham dự vào thanh âm của nàng nghe dường như một tên khoảng bốn mươi tuổi nữ tính chỉ là mật văn thạch ngày bình thường tiết lộ tin tức liền rất n h i ề u người kinh ngạc nếu như cái này đều tính g a lông vậy ta không dám tưởng tượng nó nội hạch đến t u ộ cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì tốt ta nếu như việc này là thật cũng là xem như một điểm an ủi sau m t một đắc hồi nam tử mới mở miệng nói ngài xác định ác ma năng lực người thức tỉnh mặc dù nhất định sẽ xuất hiện nhưng căn bản không có trưởng thành khả năng chúng ta từ trên người rơi dùn thợ dạ giờ lấy được kinh nghiệm chính là một đầu ác ma sinh tồn chu kỳ sẽ không vượt qua nửa năm nhanh nhất một hai tuần liền sẽ đi hướng suy vong bọn hắn thậm chí không có cách nào giống thiên sứ như thế một hơi đem lực lượng bạo phát đi ra bởi vì duy trì sinh mệnh đều phải kéo dài tiêu hao năng lượng chẳng lẽ những kinh nghiệm này đều vô dụng rồi chúng ta cũng không thể dự đoán tương lai cho nên cũng không cần trông cậy vào tất cả mọi chuyện đều biết căn cứ vào kế hoạch tiến hành tại tiến công thiên sứ hội ngân sách đại bản doanh trước có ai đề cập tới nhiệm vụ khả năng thất bại nói đến đây lão giả vớt vớt cái chán đương nhiên ủng hộ bộ phận người đầu tư quá nóng lòng cầu thành cũng là ủ thành thất bại nguyên nhân một trong chuyện lúc trước cũng không cần sách ngài nói việc này theo ác ma có quan hệ có cái gì chứng cứ sao giọng nữ hỏi hai vị còn nhớ rõ mấy tháng trước l thành phát sinh tình báo tiết lộ sự tình sao mi sáu bị người chọc hã hổ kế hoạch hoa hướng dương cũng bị ném tới mạng công cộng bên trên nhớ kỹ đây thật là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình hắn đối diện hình cái đầu ngửa đầu cười to đám người kia thế mà muốn dựa vào như thế không hợp t ố i thường kế hoạch tới đối phó chúng ta không thể không nói ta còn kém chút liền chúng bọn hắn buộc lao giả cũng thừa nhận kế hoạch này nhìn như t i ê n mã hành không nói chuyện không đâu nhưng xác thực đối với bộ phận cấu thành uy hiếp thông thường thủ đoạn cũng rất khó đem h ò a hướng dương hạt giống phân chia ra tới phần văn kiện này bại lộ làm cho bộ phận khởi xướng một lần nhằm vào nội bộ nhân viên đại thanh tây cứ việc tổn thương một chút nguyên khí bất quá đội ngũ lực ngưng tụ cũng càng cao ta muốn nói không phải là mi sáu mà là tình báo tiết lộ phương thức có người vượt qua vật lý bình t h ư ớ n g cưỡng ép xâm nhở hợp mi sáu cơ mật xếp ơ còn có cùng lúc phát sinh hai tháp cầu mất không chế án tế sắt cũng là lọt vào mạng lưới xâm lấn càng đừng đề cập sau một sự kiện tạo thành nhân viên tử vong đây hết thể đều không giống như là thiên sứ có thể làm được đi ra b tư đương tham n nhiên g ư đều g đối với bộ phận đến nói cái này hai loại biến dị người cũng không có bản chất phân biệt thiện cung ác bất quá là hài tử mới có thể khăng khăng khái niệm có thể hay không tiến hành khống chế cùng lợi dụng mới là mấu chốt từ góc độ này đến nói thiên sứ so ác ma càng làm cho bộ phận chán ghét ác ma năng lượng chịu không được tiêu hao như thế nam tử có chút do dự nói một phần b ạ n tên này ác ma giải quyết vấn đề năng lượng đâu đi qua không có tiền lệ không có nghĩa là ví dụ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lao giả nhẹ nhàng gõ lấy cái bản giờ giờ g một trăm linh bảy bên trên xuất hiện ngoài ý muốn kỳ thật cũng có thể quy loại thành một loại mạng lưới xâm nhập dù là hải quân sử dụng kết nối hiệp nghị theo mạng công cộng hoàn toàn khác biệt bởi vì ta đoàn đội cho rằng tên này ác ma năng lực đại khái dẫn đầu theo mạng lưới thông tin có quan hệ cũng lấy cái này là điều kiện tiên quyết lại làm ra ba điểm suy đoán một người này sinh ra ở tin tức hóa cao tốc phát triển thời đại bởi vậy tuổi tắc cần phải tại hai mươi đến ba mươi tuổi tầm đó hai h á n thức tinh lực lượng thời gian không dài năng lượng lại tương đương dư g i ả cùng chúng ta đi qua hiểu rõ những cái kia ác ma hoàn toàn khác biệt ba lao giả dừng lại một lát sau mới lên tiếng bất luận cái gì căn cứ vào sóng điện từ mạng lưới thông tin đều có thể bị xâm lấn tự nhiên cũng bao quát chúng ta bây giờ trò chuyện v y ngươi là nghiêm túc biết rõ loại tình huống này còn cùng chúng ta nói chuyện nam tử thanh â m rõ ràng trở nên vội vàng sao đ ộ n g chút ngồi máy bay cũng có máy bay rơi phong hiểm chẳng lẽ ngươi liền không ra khỏi cửa sao hết thầy đều là sát xuất vấn đề sử dụng vệ tinh thông tin cũng có thể giảm xuống loại này phong hiểm hắn để lộ ra một k i a trào phúng chúng ta không có khả năng dựa vào tín sứ truyền lại tin tức cho nên dù sao cũng phải bước lên điểm hiểm bất quá lần tiếp theo ta chọn an toàn hơn nói chuyện phương thức nếu như nó thật tồn tại nói xong lão giả đẻ xuống cái nút trên bàn trên cái bàn tròn ba bộ giả lập hình cái đầu theo thứ tự tàn biến phòng hội nghị một lần nữa quy về trong yên tĩnh chương hai trăm năm mươi bảy một ngày làm việc buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành a thiết công t i ế t tuyển một bên kìm n é n áp một bên cùng tổng hợp phòng không trung tâm những đồng nghiệp khác chào hỏi so với ở nước ngoài buôn ba cái kêu đoạn thời、gian. công việc bây giờ hoàn cảnh có thể nói là trên trời dưới đất hắn bình thường liền ở tại phòng không trung tâm ký túc xá công nhân viên trong lâu đến đi làm địa điểm chỉ có hai ba trăm m tức t trình đi làm lúc cũng không cần lo lắng từ cái nào nơi hẻo lánh bay ra đạn hoặc là đỉnh đầu máy bay trực thăng kinh điện n ộ sát có đôi khi hắn đều biết nhịn không được nghĩ làm việc như vậy làm lâu có thể hay không để cho mình sức phán đoán cùng lòng cảnh giác xuất hiện sự oxy hóa nhưng nghĩ thì nghĩ nếu như một lần nữa lời nói hắn còn là biết không chút do dự tiếp nhận quốc gia phát ra điều khiển dù sao công việc này thể nghiệm tuyệt đối được sưng tụng độc nhất vô nhị là viết tại trên lý lịch sơ lược cũng không ai sẽ tin tưởng cái chủng loại kia tiến vào đại s ả n h xoay trái đi thẳng năm mươi em mở sau liền đến phòng không trung tâm cơ mật khu vực tiến vào nơi đây có một bộ nghiêm khắc điều lệ quá trình nó thận trọng mức độ không thua gì tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng khu vực đem cái nhân thủ máy bỏ vào dương chữ vật sau tiết tuyền cầm lấy một đài cửa quay làm phòng không trung tâm chuẩn bị lượng từ thông tin điện thoại di động tiến vào nên khu vực sau hết thể điện tử tín hiệu đều sẽ bị che đậy đối ngoại mạng lưới kết nối chỉ có thể từ một đầu chuyên dụng số liệu tuyến đến phụ trách tiếp lấy hắn đem bộ mặt nhắm ngay máy quét、Địch thân phận đã xác nhận khai thác tổ tiết tuyển cho phép t i ế n vào cửa tự động hướng hai bên t r ư ra phía sau cửa một trong đó chuyển phòng hắn cần ở đây thay đổi áo khoác đ e o lên che đầu găng tay c ù n g cố định lại dấu hiệu sinh tồn thiết bị giám sát sau mới có thể tiến nhập cái kế tiếp căn phòng mà gian phòng này được mệnh danh là khai thác đại sành đối với thế giới mới khai phá cũng tất cả đều là từ đây bắt đầu tiết tuyển sau khi vào phòng một bộ sáng tỏ sạch sẽ lại ngay ngắn trật tự cảnh tượng lập tức hiện ra tại trước mắt hắn hàng trăm người thể công trình học ghế nằm chỉnh tệ xếp thành m ấ y hàng năm mươi tên kẻ khai thác mang theo kính mắt vờ giờ nằm trên ghế trong đó không thiếu viện khoa học đại lao cấp nhân vật một ngày hai mươi bốn giờ bất cứ lúc nào đến nơi đây năm mươi cái danh n g ạ c h vĩnh viễn là đầy dù là phía trên không có đối với ngắn nhất thời gian làm việc làm ra cứng nhắc quy định nhưng đại đa số người cũng sẽ ở chính mình luân phiên lúc nghỉ ngơi m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i hai giờ không thể không nói chỉ nhìn cảnh tượng này thật là có điểm tương lai thế giới cảm giác nếu như trụ tâm hình đại sành h n h trụ phát ra ngoài lưới nhất định lại biết nhắc lên đại học tộc khối ngay tại bí mật huận luyện hacker đại quân lời đ ồ n đi bất quá tiết tuyển lại cảm thấy bộ môn quản lý làm cho có chút quá chính thức trước kia hắn cùng trương trí v i ệ n hướng trên ghế s a lon một chuyện cũng như thường có thể tiên vệ nhạc viên đi vào chính mình chuyên môn vị trí lập tức có tiểu hộ sĩ đi tới giúp hắn kết nối thiết bị giám sát thiết công bữa ăn sáng ăn sao ăn ăn ta còn có thể đem chính mình chết đói hay sao cái kia cũng khó mà nói trước đó tổ hai có người ở bên kia đợi đến quá lâu kết quả thân thể xuất hiện t h t huyết á p triệu chứng k m chút không có trực tiếp mất đi Người, người t i cái này như trước kia đăng nhập phương thức có rồi trên diện rộng cải biến đi qua trước hết theo nhạc viên ước định cẩn thận trò chơi thời gian đến giờ sau mới có thể bị rút ngắn một cái thế giới khác nhưng bây giờ nhạc viên quan phương tựa hồ đem tiếp lời biến thành tự động hóa kiểm tra có được đăng lục quyền hạn người có thể lựa chọn tại nhiệm trong lúc nhất thời tiến vào hoặc đăng xuất tiết tuyển tiến vào hắn dùng ý thức trả lời vạn vật bắt đầu v ạ n mẹo một tia sáng trắng thoáng qua sau tiết tuyển liền đứng tại một tòa cung điện màu xám bên trong nhạc viên gọi là trạm trung t r u y ể n từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải nó hẳn là hai thế giới kết nối thông đạo vị trí đến nỗi thông đạo vẹn vẹn tồn tại ở ý thức bên trên còn là trong hiện thực thật có như thế một chỗ v ậ thật t tiết tuyển đến nay cũng không hiểu rõ đại điện trung ương trên vương tọa ngồi một bộ bóng người màu đen trương trí viên từng đề cập tới cái bóng đen này là nhạc viên ý chí thể hiện lời hắn nói liền có thể coi là nhạc viên cuối cùng quyết định nhưng đại bộ phận thời điểm nó đều chỉ là một cái bày ra ở nơi đó tính vật không biết nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì hoạt động chỉ cung cấp lui tới người thay đổi thân thể tác dụng tiết tuyển đi đến vương tọa đem tay đụng chạm bóng đen một cô cường đại hấp lực lập tức đem hắn cả người kéo vào trong đó lần nữa chọn mắt lúc hắn đã xuất hiện tại thánh đường trụ sở dưới đất bên trong thân thể cũng đổi thành hoàn toàn mới chính mình đi vào thánh đường mặt đất trong không khí tràn ngập nước khử trùng bụi vị nhường hắn nhịn không được hắt hơn một cái cứ việc mới thành lập khu nội chú đã bắt đầu tiếp thu bệnh nhân bất quá tiểu thư dình cũng không có đem đại s ả n h coi như h a hệ h ý đai khách b ê ngoài n mà là lợi dụng nó cách cửa lớn gần ưu thế đem nó cải tạo thành cấp trần bộ cửa bận rộn thời điểm nơi này vẫn như cũ sẽ có vẻ tương đương hỗn loạn bởi vì tu nữ từ đầu đến cuối không thể tính chuyên nghiệp bác sĩ có năng lực làm hối hỏa người tiến hành trần đoán người một cái tay đến được bởi vậy đăng ký nhìn xem bệnh bộ này cơ chế tại tương đối dài trong một đoạn thời gian có lẽ đều khó mà vận dụng cũng may đó cũng không phải hắn cần đau đầu vấn đề chỉ cần nhạc viên đưa ra tương ứng yêu cầu phòng không trung tâm luôn có thể tìm ra nhân sĩ chuyên nghiệp vì đó đưa ra một bộ nắm toàn bộ phương án nhìn xem bước chân vội va đám thu nữ cùng trong đại viện ngay tại kiến thiết hai tòa vật tư nhà kho t i ế t tuyển mơ hồ có thể phát giác được hai thế giới tranh lệch thời gian lại có rồi biến hóa mới đi qua hoặc là hắn đi vào nhạc viên bên này phát hiện ngày cơ hồ không thay đổi di động hoặc là chính là hắn trở lại địa cầu mới nhìn đến đồng hồ chỉ đi mấy giờ nhưng lần này thời gian lưu động phản g phất trở nên liên tục lên hắn ngủ một giấc sau lần nữa vùi đầu vào trong công việc bên này cũng vừa tốt kết thúc một cái đêm dài mặt trời mới từ phía đông dâng lên không lâu loại này tính liên tục mang tới cải biến có lẽ liền thể hiện tại hải cảng thành phố biến chuyển từng ngày phát triển bên trên trên i cưới ngoại ế p tuyển tọa xịt, thành thí lên chính mình xe mổ xịt, hướng phía thành bắc vùng bắc phía mổ xe ô không đường đi hắn cảm nhận được vô số cư dân quăng tới áo ư ớ c tầm mắt phản phất hắn điều khiển không phải là một cỗ cổ điển mô tô mà là một kiện thần kỳ bảo vật tại địa cầu bên kia liền xem như giá trị ngàn vạn xa hoa siêu xe cũng tuyệt đối không có hút con người đến nước này hiện tại dân bản xứ đều đã rõ ràng gần đây xuất hiện tại bên trong lâu đài bờ dư địa hạn cổ q á i đồ chơi tám chín phần mười đều theo nhạc viên hội ngân sách có quan hệ chỉ cần là phụ lên nhạc viên tên tuổi công ty thả ra cương vị đều biết cấp tốc bị nô nước tấp nập g đám người lấp đầy đối với thân là bên a một trong tiết tuyển đến nói không có một chút cảm giác thành t i ể u kia là không có khả năng ra khỏi thành khu bắc ngoại ô bây giờ đã biến thành một mảnh cực lớn công trường bên trái là bao quát sân bay ở bên trong máy móc thử vận hành căn cứ bên phải thì dùng nông trường khu cùng ban đầu khoáng thạch giá luyện nhà máy lại hướng phía đông vừa đi chính là thu về trở về phối trang nhà máy cùng quảng、Morgan. những thứ này mới khu vực cứ việc xây dựng ở lâu đài bờ dư lì ả n vốn có công nông nghiệp cơ sở phía trên nhưng quy hoạch bên trong tranh c ả n h cũng đã vượt qua khu chủ thành lớn gấp ba nhỏ mà tại hơi có vẻ hoang vắng bên trong đồng ruộng thiết tuyển liếc mắt liền thấy hôm nay nhân vật chính một đài có tới dài m ộ mươi năm m cao bốn m to lớn c ự v ậ t nó khung xe cùng loại xe tăng từ bánh xích tạo dựng khởi hành vào hệ thống lộ ra đúng quy đúng cụ thượng tầng bộ phận liền có chút đủ loại các loại cánh tay máy săn sát thậm chí có điểm giống bị kéo dài bồn hoa quái vận nó chính là bị phòng không trung tâm mệnh danh là người dẫn đường số một liên hợp khai hoang máy ở đây một bên vây xem đài này tên to sắc quần chúng khoảng chừng trên trăm nhiều đại bộ phận là ở tại phụ cận nông dân cũng có một chút chuyên chạy tới người tỉ như nói phóng viên rồi đi tế h ti kệ tờ di nạ cùng trung tá l ê n cơ giờ chấp hành quan tiên h sinh ngươi cũng tới rồi kệ tờ di nạ hướng hắn gật đầu thăm hỏi đúng vậy a tới nhìn một cái dù sao cái này thế nhưng là quyết định lâu đài bờ dưới lịa án có thể hay không tự cấp tự túc mấu chốt hắn mặt mang ý cười đi tới chấp hành quan là kẻ ngoại lai đối với hắn xưng hô mặc dù có chút thổi phồng ý tứ nhưng tiết tuyển cũng cố ý không đi đ à phá hắn rõ ràng nhạc viên là cái dạng gì bộ phận thủ tịch người phụ trách hướng căn bản sẽ không đem s ư n g hô cao thấp để ở trong lòng tại đi qua trong hơn m ộ ư ơ i ngày hắn cho đại lục cũ tổ điều tra tương đối lớn hành động tự do chỉ cần bọn hắn không can thiệp tiện cho dân trung tâm vận doanh chính sách tiết tuyển liền sẽ không ngăn cản tâm tích của bọn họ điểm ấy mang tới chỗ tốt cũng tương đương trực tiếp đó chính là hắn có thể thông qua điều tra tiểu tổ thu hoạch được lượng lớn liên quan tới đại lục cũ ti n tức bất quá các ngươi tại sao nghĩ như vậy tự cấp tự túc len nhìn trước mắt cỡ lớn máy móc lẩm bẩm nói thứ này phí tổn cần phải khá cao đi có lẽ cao đến đều có thể mua lấy nguyên một thuyền lương thực hiện tại mậu dịch gián đoạn là bởi vì đại lục cũ đối với bên này sinh ra hiệu lầm đợi đến vương tử điện hạ nghe x n g phạt d ữ lì tiên sinh báo cáo sau hết t h ả đều biết khôi phục bình thường các ngươi kỳ thật hoàn toàn không tất yếu lo lắng lương thực vấn đề k h ú k h ú kệ thờ di nạ ho khan hai tiếng như là đang nhắc nhở l e n thảo luận nội dung làm sao vậy chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao len hoàn toàn không tiếp cái này gốc ngược lại nghi ngờ quét đồng bạn liếc mắt lâu đài bờ dư lì ạn chỉ là thăm d ọ một tòa đại lục mới lô cốt đầu cầu nên lấy được đại lục cũ ủng hộ nữ tế ti thở dài dứt khoác không còn đi để ý đến hắn tiết tuy cái tiểu tổ này bên trong ba người đều có không giống nhau lập trường chính trị đối với nhạc viên giáo thực tế khống chế lâu đài bờ dư địa ạn thái độ cũng tương đương vi diệu chỉ có tiểu tổ trên danh nghĩa người dẫn đầu len đối với nhạc viên giáo cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành kiến nếu như hắn không phải đem khống lòng người đại sư đó chính là đối với chính trị không quan tâm chút nào thái đ i ệ u vương tử biết tuyển hắn làm lĩnh đội cũng thực có chút kỳ quái đúng chấp hành quan tiên sinh không biết các ngươi đối với q u ạ n g mò gờ dựng địa chỉ ban đầu đào móc tiên hành đến một bước nào rồi có phát hiện gạ dịu di thể cùng nàng bí pháp thần khí sao kệ tờ di nạ chủ động hỏi tiếp tuyển tiếp nối u lắc đầu núi đá sụp đổ đến quá nhiều tại không có cỡ lớn máy xúc khí dưới tình huống chúng ta lục x o á t tiến độ tương đối có hạn cân nhắc đến quặng mỏ phía dưới còn tích xúc lượng lớn nước đọng có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi tế t i đồng bạn kệ thờ di nạ gật gật đầu trên mặt cũng không có quá nhiều đau thương ý bí pháp thần khí vỏ ngoài là dùng pha tạp huy thạch bạc thép đ ú c thành dù cho ngâm một trăm năm cũng không biết mục nát ta h ờ vọng có thể có gặp lại đến nó một ngày nếu có tin tức tốt ta sẽ lập tức thông chi ngươi tiếp tuyển dùng tiếp hận ngữ khí nói ra hắn hiện tại biết rõ thần cơ giáo điều động kệ tờ dị nạ tới trước mục đích chủ yếu chính là bảo đảm bộ rỗ bộ rỗ có thể trở lại giáo hội trong tay đến nỗi một tên chấp hành tế tỷ hy sinh tại cùng tà thần bên trong chiến đấu chuyện này bọn hắn kỳ thật cũng không quá để ý không thể không nói thần cơ giáo tại một số phương diện còn rất lanh k h ố c vô tình Đúng đường đỉnh đấu động đổi đứng lúc túng này, người dẫn đường số một trên đỉnh đấu phun ra quần cuộn nước. Cơ cấu khởi động bình thường, hiện tại đổi thành thông thường hình Người dựng trên sàn lâm Cơ cấu thức. chỉ huy xây thời hơi khởi tại tại số một thao ra Thông t đương nhiên loại này cơ cấu cũng là có khuyết điểm đó chính là nó cần gánh vác một cái cực lớn bể nước tự thân thể tích chú định nhỏ không được mà loại kia một mực từ cơ cấu sư thao túng hơi nước cơ cấu thì có thể làm được vẹn vẹn có một khối đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ tính tiện lợi trên diện rộng lợi đề cùng a phía chứa địa chứa phía sau đao nai ra o kéo Người dẫn đường số một khu động vòng chuyển, bánh lăn nó tiến lên một khắc này, chứa ở đầu cái sẻn lập tức đem cứng rắn thổ địa từng mảnh từng mảnh nhẹ từng trước, rãi khi cái hởi, đầu địch đầu đem đầu đem đào nhẹ đất nai vạch ra từng đầu số sạc khu khắc chậm chắc xích thổ thì vạch một vật về vết. bắt tức cậy cậy mà lây lập ở ở lúc đó những cái kia cánh tay máy cũng tại chuyên gia thao túng phía dưới bắt đầu hướng vết bên trong tàn hạt giống cũng liền không sai biệt lắm một chuyến nước công phu người dẫn đường số một liền hoàn thành ruộng thí nghiệm gần mười mẫu đất khai hoang cùng gieo hạt làm việc theo nó chậm rãi quay đầu chuẩn bị tiến hành xuống một mảnh khu vực khai hoang lúc đứng ngoài quan sát trong đám người vang lên một mảnh sợ hai thán phục cùng tiếng khen ngợi dạng này làm ruộng hiệu suất bọn hắn còn là lần đầu nhìn thấy phải biết đi qua mười mẫu đất phạm vi cần mười tên nông phu bận rộn bên trên thời gian bảy tám ngày dù là tăng thêm t ấ t ngựa cũng chỉ có thể rút ngắn một nửa kỳ hạn công trình hơn cái này hiệu suất tính toán đài này máy móc chỉ cần hai tuần thời gian liền có thể đem lâu đài bờ ta không nghĩ tới có một ngày biết tại đại lục mới nhìn thấy máy móc công cụ biến đổi kệ t ờ gì nạ từ đ ấ y lòng cảm thán nói nếu như nói loại kia có thể bay lên trời máy móc còn thuộc về không phải thiên tài không thể chạm đến phạm trụ, loại này đất cày máy móc từ mọi phương diện đến nói đều xem như thành thục kỹ thuật lại vẫn cứ trước sinh ra tại lâu đài bờ dư địa ẩn điều này thực khiến người n g o i ý bởi vì nó hoàn toàn không có thị trường nông dân có lẽ cuối cùng cả một đời tích xúc cũng mua không nổi nó len vẫn như cũ chấp nhất tại vấn đề tiền có lẽ chỉ có mẩu mỡ nơi lanh chúa mới có thể cân nhắc loại này phát minh nếu như chúng ta xây dựng nó không phải vì bán ra đâu Tiết、tuyển i ế t t khẽ c ư ờ i n ó i g không có ý định n g ư ờ i l i à n giếm t phát h i nếu như nông dân chỉ cần tiêu tốn một mươi cái xã lý hệ liền có thể sử dụng liên hợp khai hoang máy vì chính mình khai hoang một ngày tình huống sẽ hay không trở nên lại không giống nhau đây chính là cùng hưởng lý niệm tại trên địa cầu cùng hưởng thương phẩm đã nhiều vô số k ể nhưng ở chỗ này còn là cái mới mẻ đồ chơi kệ thợ di nạ ánh mắt không khỏi sáng lên len gãi đầu một cái nghe có điểm giống thuê bất quá một ngày mười cái xì vợ có thể bảo chứng lợi nhuận sao đương nhiên có thể bởi vì chúng ta cũng không cần từ nông dân trên thân thu hoạch được khoản này hồi báo chúng ta cân nhắc chính là cả t ò a thành phố đương đương đương n h i ê n xa xăm tiếng chung từ lâu đài và dư địa ả ạ n phương hướng chuyển đến như gọn sóng lan tràn qua toàn bộ vùng đồng nội tiết tuyển nhữ mày cái này tần suất hẳn là phát hiện địch nhân tập kích lúc cảnh báo chẳng lẽ tà giáo đồ lại xuất hiện rồi hắn lập tức trở về đến mô tô bên cạnh ta đến lập tức chạy trở về các vị còn mời tự tiện đợi chút nữa đây là cảnh báo đúng không len gọi lại hắn mang ta lên cùng một chỗ đi ta có thể giúp các ngươi tiêu diệt địch tới đánh t i ế t tuyền tự nhiên nghe nói qua thân thủ của hắn bây giờ người chủ trì trao tiên sinh cùng tà ma tiểu thư ba vị quan phương nhân viên đều không tại có thể có một vị mạnh hơn sản giờ dạ chiến sĩ c h ấ n tràng không thể nghi ngờ làm ộ t chuyện tốt đi vậy ngươi lên đây đi đợi đến đối phương nhảy lên chỗ ngồi phía sau t i ế t tuyền chuyển động chân ga hướng nội thành chạy nhanh mà đi